t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám lục x o á t cứu t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám lục x o á t cứu mặc kệ các công nhân gọi thế nào hô thì mặc kệ vương siêu làm sao nóng nảy đều không thể đem v ư ơ n g phong têu đi ra rơi vào đường cùng đành phải gọi trên thuyền điện thoại vệ tinh đem đang đánh c h ậ p mắt người điều khiển đánh thức lao trương ngươi mẹ nó làm gì vậy sao không qua tới tiếp chúng ta ta đại ca đâu a lão bản một t h ằ n g đứng ở đầu thuyền nhà ta buồn ngủ quá vừa đánh một cái chợp mắt các ngươi thì giúp xong a được ta cái này đem thuyền ngang nhiên xong qua không phải ta đại ca không có ở đầu thuyền a chúng ta hô đã nửa ngày không có ở đầu thuyền lẽ nào đi nhà xí đi không sao ta trước đi qua tiếp các ngươi chờ chút lại đến nhà vệ sinh tìm lão bản người điều khiển lão trương không có coi ra gì trước tiên đem thu ngư thuyền lại đến vương siêu chỗ cái kia du thuyền câu cá bên cạnh thuận lợi hoàn thành kháo giúp sau đó trước dùng cần cầu đem nhận được ngư treo đến chính mình trên thuyền sau đó lại đem vương siêu cùng một tên khác công nhân tiếp vào trên thuyền sau khi lên thuyền công nhân dựa theo trong ngày thường thói quen vội vàng đem nhận được ngư chuyển rời đến trên thuyền khoang đông lạnh về phần lão bản ở đâu công nhân căn bản không quan tâm lớn như vậy một người sống còn có thể rơi trong biển không thành a vương siêu cũng không đồng d ạ n g hắn cùng đại ca tình cảm sát đây sau khi lên thuyền thì thẳng đến trên thuyền phòng vệ sinh phanh phanh phanh gõ cửa sau đó hô to ca ngươi trong nhà cầu sao tại sao không nói chuyện rơi bên trong a hay là không ai trả lời vương siêu cấp bách chốt cửa vặn một cái thế mà mở trong phòng vệ sinh một người đều không có cái này hắn luôn uống đại ca không trên b o n g thuyền thì không tại phòng vệ sinh chẳng lẽ lại ở phòng nghỉ đi ngủ rốt cuộc trong đêm một mươi một m ư ơ i hai điểm vừa ngủ ngủ một hồi thì rất bình thường thế là vương siêu lại đẩy ra nghỉ ngơi thất môn giường trên dưới giường đại thông phô toàn bộ tìm một lần ngay cả vương phong ảnh tử đều không có tìm thấy vương siêu vào đầu đại ca ba mươi mấy tuổi người sẽ không còn cùng chính mình chơi chóc mê t à n g trò chơi a cái này cũng quá ngây thơ a đại ca đại ca người ở đâu a vương siêu tìm khắp cả khoang thuyền thì không tìm được lòng như lửa đốt trong lại chạy đến bong thuyền là to hay là không ai trả lời cái này người điều khiển cùng thu ngư công nhân đều cấp bách thì không có công phu đi đón ngoài ra hai chiếc trên thuyền thu ngư công nhân ba người trên thuyền khắp nơi tìm kiếm vương phong tung tích người điều khiển cùng công nhân tới trước trong khoang thuyền tìm kiếm vì nơi này thích hợp nhất người t ạ o nếu kẽ é xịu ở cái góc nào xác thực cần cẩn thận tìm kiếm một phen mà vương siêu đã trong khoang thuyền tìm kiếm qua hiện tại một mình hắn trên bong thuyền tìm kiếm quay t r u n g quanh toàn bộ thuyền dạo qua một vòng tự vẫn là không nhìn thấy vương phong thân ảnh lúc này hắn đứng ở thu ngư thuyền đuôi thuyền một bên nơi này đưa lưng về phía mấy chiếc thuyền câu cá ánh đèn cũng không phải như vậy sáng lời một thẳng tiềm phục tại trong nước phân thân hải xả cuối cùng vừa tìm được cơ hội hạ thủ nó theo trong nước biển giật mình mà lên trong nháy mắt nhảy lên đi lên vài mét cái, đuôi cuốn một cái thì tại hải x a tự nhiên tung tích một m h y mắt thân thể vặn một cái hất lên liền đem vương siêu kéo vào trong biển rộng Bịch. bên, bên bọn băng bị nước cấm che cả cùng công nhân đều không nghe được, chớ chi câu cá người trên thuyền. Người điều khiển cùng công cái cũng có cho chuẩn việc ch thanh, khuya như không khoang thuyền khiển nhân không nghe thuyền hơn những thuyền. khiển nhân khoang thuyền không thấy, họ thuyền, thương Rơi trong ra trên trong vương tại gió dưới, tiếng người điều nói tại ngoài ngoài kia người Người điều đi với siêu xuống xa dầu đều sóng dường lặng yên động. Ngay vòng, nên này lượng gì đêm một một mét tìm một tìm đem một là vào ở đến b o n g thuyền xem xét bọn hắn trợn tròn mắt vương siêu cũng không thấy báo cảnh sát vội vàng báo cảnh sát đ ô n g chốc mất tích hai người chúng ta có thể che không được ca cỡ mờ n ờ sẽ không phải phụ cận có cái gì hải quay đi chúng ta cũng không thể lại tách ra nhất định phải cùng nhau hành động người điều khiển luôn cuống trước hướng hải cảnh báo án sau đó thông qua vô tuyến điện đề xuất phụ cận thuyền giúp đỡ tìm hai tên mất tích nhân viên phụ cận thì mấy chiếc thuyền câu cá thuyền trưởng nghe được thu ngư trên thuyền vô tuyến điện xin giúp đỡ thông tin quả thực không thể tin vào thải của mình thật hay giả hôm nay không phải ngày cá tháng bốn lớn như vậy hai người trưởng thành thế mà mất tích không thấy thật sự ai mẹ nó lây chuyện này nói đùa à ta đã báo cảnh sát tại cảnh sát nhân viên đã đến trước đó mời mọi người giúp đỡ chút tại phụ cận tìm một cái đi nhận được chúng ta cái này nhường trên thuyền thả câu người thu can giúp đỡ lục soát cứu nhân viên mất tích thuyền câu cá trên l á o câu cá nghe được có người mất tích sự việc mặc dù hùng hùng hổ hổ nói và i câu đoán trách lời nói nhưng tốt nhất là ngoan ngoan phối hợp thuyền trưởng lục soát cứu công tác bọn hắn đem trên thuyền đèn mở tối đa dựa theo nhất định tìm lộ tuyến hướng bốn phía tìm t thành thành thật thật thu hải cảnh thuyền sau mấy tiếng tìm thấy chiếc này thu ngư thuyền sau khi lên thuyền trải qua một phen điều tra cũng tìm công nhân đơn độc hỏi phát hiện không hề có rõ ràng tình huống dị thường xảy ra không có người ngoài lên thuyền dấu vết cũng không có đánh nhau dấu vết càng không có máu tươi dấu vết dưới loại tình huống này mất tích hai người vậy chỉ có thể trở thành rơi xuống nước sự kiện xử lý tương tự sự kiện hàng năm đều nắm chắc c h ă m lên cảnh sát thấy nhiều ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo tinh thần bọn hắn sẽ hỗ trợ tại phụ cận hải vực tìm thi thể ngày mới tờ mờ sáng xa phố thôn các thôn dân đã sớm rời giường trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng người ra biển đánh cá lơ tuổi a công bà thì xách t h ù nước g n đi bờ biển đi biển bắt hải sản triệu tam thủy mang theo bà n đ ư ờ n g xám xịt vòng qua thôn tượng làm tặc giống nhau tiến về bến tàu đánh cá bọn hắn liên tục bị tiêu hành vân mẫu thân mắng hai ngày tinh thần đầu đã không như ngày hôn qua sao tốt lại thêm lưới đánh cá tổn hại để bọn hắn áp lực rất lớn l ã o bà hôm nay chúng ta nhất định phải đánh bắt nhiều hơn nữa ngư nhường trong thôn những k i a thích nhai đầu lưỡi căn tử người câm miệng Hạt dự, hy vọng như thế đi l ã o bà hắn hôm qua cùng trần tú chi mắm nhau lại thêm mất ngủ u ố n g họng cũng câm hữu khí vô lực hồi đáp người trong thôn nhìn thấy bọn hắn lập tức c ô y t r e o kẹo nói á thủy lại dẫn lao bà đi đánh ca a hôm nay lưới cá sẽ không lại làm hư a triệu tam thủy vặn lấy cổ kêu ầm lên không thể nào tuyệt đối không thể nào vận khí của chúng ta không thể nào luôn luôn hư hỏng như vậy hôm nay ta không phải vứt một thuyền ngư để các ngươi cũng ngoan ngẩm ngược lại đúng lúc này đột nhiên nhìn thấy trong thôn cùng bí thư tri bộ thôn vương kiến quốc đồng tông mười mấy người nhà hoảng hốt lo sợ chạy hướng bến tàu vương kiến quốc cùng lão bà hắn một đường kêu khóc bị người đỡ lấy mới có thể đi đường con của ta a của ta hai cái ân huệ a các ngươi thế nào thì xảy ra chuyện đây người đầu bạc t i ễ n người đầu xanh n g ư ờ i để cho chúng ta lão lương khẩu sống thế nào a người trong thôn nghe xong lập tức chi lăng lên l ô thai tò mò nghe ngóng nói xảy ra chuyện gì bí thư tri bộ thôn cùng lão bà hắn khóc cái gì đâu có tin tức linh thông người thần bí hề hề nói ra nghe nói vương siêu cùng vương phong ở trong biển thu ngư xảy ra chuyện rơi trong biển hải quất không còn cảnh sát đang xảy ra chuyện k i a phiến hải vực vất thi thể l ấ y cái gì cái này cùng vương lão hổ t i ể u chết cùng loại a trong thôn họ vương những người này ra những năm này một thằng bắt nạt hàng xóm l ắ n g giềng còn nói không phải báo ứng triệu tam thủy cùng bà nương nghe được việc này sợ đến trắng bệnh cả mặt sợ báo ứng giáng lâm đến trên đầu mình bà nương hoảng sợ bất an nói ra lão công nếu không chúng ta đem sửa thuyền tiền bồi cho họ tiêu người nhà đỏ a chương một trăm tám mươi chín thắp hương cần xếp hàng triệu tam thủy tiền tới tay khẳng định không muốn lại lấy ra đi mắng bà nương vài câu nhưng lo sợ bất an leo lên nhà mình thuyền cá tối hôm qua đổi mới lưới đánh cá vì phòng ngừa xảy ra vấn đề hắn còn nhiều mua một tấm lưới kéo đặt ở trên thuyền dự bị hắn cũng không tin cái này tả lưới đánh cá còn có thể mỗi ngày mục nát hay sao thuyền cá chậm rãi lái ra bến tàu phân thân hải xả chờ đã lâu thì thầm theo ở phía sau chuẩn bị tùy thời mà đ ậ u tiêu hành vân dậy rồi một cái thật sớm vì trong nhà thuyền cá nay trời còn chưa có xây xong bọn hắn một nhà không cần ra biển đánh cá phụ mẫu có thể tại trên công trường nhìn tiêu hành vân còn lớn hơn thanh cùng bọn hắn chào hỏi tiếp tục cố gắng soát tồn tại cảm hôm nay miếu bà thiên hậu náo nhiệt dị thường hương hỏa cường thịnh trong thôn những kia làm qua việc trái với lương tâm người hủy hoại không vậy như nhứ lại nhại cầu nguyện thật lâu khẩn cầu thần linh tha thứ dốt cuộc vương lão hổ đám người lần lượt xảy ra chuyện đều là vì bình thường làm nhiều rồi chuyện xấu việc này người trong thôn rõ như ban ngày cảm thấy đây là bị báo ứng bọn hắn đều là lâu dài ở trong b i ể n kiếm ăn người đúng thần linh thành kính người khác khó có thể lý giải được trước kia không ai lọt vào trừng phạt không ai lọt vào báo ứng bọn hắn thì không có cảm thấy có cái gì hiện tại họ vương mấy gia đình liên tục xảy ra chuyện bọn hắn không sợ mới là lạ chứ tiêu hành vân dọc đường miếu bà thiên hậu còn nhiều hứng thú nhìn nhiều một hồi sau đó tại đại ca thuốc giục dưới bọn hắn tiến về tây cảng thôn bến tàu bỏ hoàng câu cá không biết nơi này ngư nhiều hay không nhưng mà nhiều người có thể tốt hơn soát tồn tại cảm a vân hôm nay không có ra biện câu cá a cùng thôn tiêu lỗi thì tại nơi này câu cá chủ động hô tiêu hành vân nói xong ngồi ở bên cạnh hắn chỗ trống thuyền lưới kéo quá nhiều rồi ở trong biển câu cá ngư khẩu càng kém còn không bằng tại bên bờ câu đấy nói cũng phải đúng ngươi nghe nói không bí thư tri bộ thôn ra hai đứa con trai trong đêm ở trên biển xảy ra chuyện đoán chừng là chết rồi đang đánh vất thi thể đấy nghe nói trong thôn cũng đang thảo luận việc này đâu còn nói vương kiến quốc những năm này làm chuyện thất đức quá nhiều rồi đây là bị bạo ứng còn không phải sao bọn hắn tại ta trong tiệm cơm ăn cơm dường như không có móc trả tiền cả ngày cho nợ việc buôn bán của ta đều nhanh không làm nổi chờ bọn xong xuôi tăng ngươi đi vương kiến quốc trong nhà tính tiền có thể so với trước kia tốt m u ố n tiện thể lại đi vương láo hổ trong nhà tìm hắn phụ mẫu tính tiền bọn hắn vì sợ tử tôn lại gặp báo ứng khẳng định sẽ ngoan ngoan trả nợ tiêu lỗi nhãn tình sáng lên cảm thấy đây là một cơ hội nói rất có đạo lý à đến lúc đó ta đi thử một chút đang khi nói chuyện tiêu hành vân đã xuyên tốt ngồi câu thử nước sâu sau đó bắt đầu câu cá đại quân ngồi ở bên cạnh không nói một lời câu cá thật nhiều ngày chưa hề đi ra câu cá hắn đã sớm lo lắng tiêu hành vân không nhìn thấy trong nước tình huống chỉ là mù câu có hay không có ngư ăn câu đều xem vật k h hơn nửa ngày mới câu đi lên một cái ba cân đa trọng cá hồng chấm son coi như là mở trường không đến mức không quân đinh đinh đinh đinh đinh đinh tiêu hành vân điện thoại di động vang lên quét mắt một vòng điện báo biểu hiện là sư tỷ triệu anh anh đánh tới a vân thương thế của ta tốt ngươi chừng nào thì ra biển câu cá còn nhớ gọi ta một tiếng nhà ta thuyền cá hôm nay nên có thể xây xong ta ngày mai khẳng định phải ra biển đánh cá đúng ngươi còn không có thể nghiệm qua đánh cá đi ngày mai ta mang ngươi đến trên thuyền trải nghiệm một chút thế nào được được ta cần muốn sớm chuẩn bị cái quái gì thế sao không cần chuẩn bị cái quái gì thế ngươi đến xuyên bình thường câu cá dùng trang phục là được rồi nhà ta có dư thừa chống nước phục đến lúc đó cho ngươi tìm một bộ được được nếu xác định được ngươi trước giờ cho ta phát vị trí cùng lên thuyền thời gian thành công lắc lư đến một cái miễn phí lao lực hoàn mỹ lúc này triệu tam thủy đem thuyền lái đến quen thuộc bắt cá khu bắt đầu thận trọng thả lưới mụ tổ nương nương phù hộ nhường này một lưới thuận lợi đánh bắt đi lên rất nhiều ngư lấy được đi cầu ngươi đừng tiếp tục nhường lưới đánh cá m ụ t nát cặp vợ chồng trong lòng yên lặng cầu nguyện đem lưới đánh cá phóng đi sau đó triệu tam thủy mở đủ mã lực tiếp tục hướng phía trước lưới kéo phân thân hải x a có thể mặc kệ bọn hắn sao cầu nguyện nhìn thấy triệu tam thủy lưới đánh cá xuống nước liền bắt đầu cắn xé theo trái cắn được phải xuyên qua giường như tổn hại ngay cả một con tôm nhỏ cũng lưới không ngừng loại đó triệu tam thủy một đường bao táp một thẳng mở hơn một giờ mới dám hướng máy g i ỏ cá trên xem xét n à y xem xét tâm lý đốn thời lạnh một nửa lưới đánh cá chỗ giường như không nhìn thấy bầy cá nói cách khác này một lưới lại g i ố n g hắn không dám tin vào hai mắt của mình thì không tin máy g i ỏ cá hắn cảm thấy cái này phá máy giò cá khẳng định bị hư chờ hắn đem lưới thu đi lên sau đó nhìn thấy lưới đánh cá phía trên to lớn lỗ hỏng sợ tới mức đặt mông tịu i n g ồ i trên b o n g thuyền hồi lâu không có lên tiếng hắn bà nương vô đùi u hoa một tiếng thì khóc lên á thủy đừng tiếp tục làm chuyện thất đức chúng ta cho tiêu ra bồi thường tiền đi n à y khẳng định là mụ tổ nương nương đúng cảnh cáo của chúng ta cái nào trùng hợp như vậy lưới đánh cá liên tục hai ngày cũng tổn hại triệu tam thủy mất khống chế hô lớn ta không tin cái này tả khẳng định chỉ là trùng hợp ta chuyển sang nơi khác lại vớt một lưới thử một chút nói xong hắn thay đổi dự bị lưới đánh cá lần nữa đem lưới đánh cá xuống nước hơn một giờ sau đó hắn đem lưới đánh cá kéo lên nhìn thấy mới tinh lưới đánh cá phía trên xuất hiện to lớn tổn hại hắn sợ tới mức mồ hôi rơi như mưa cũng không dám lại giảm ồ m hồi về nhà lập tức cho tiêu ra bồi thường tiền không đúng không đúng chúng ta muốn trước đi mụ tổ nương nương miếu thắp hương t ỉ n h tội lại đi bồi thường tiền đúng đúng mau về nhà đến mụ tổ nương nương miếu thắp hương t ỉ n h tội cặp vợ chồng sợ tới mức nơm nớp lo sợ một hơi đem thuyền cá lái vào bến tàu xa phố hàng cá tử nhìn thấy có thuyền c p bờ lập tức vây quanh hỏi á thủy hôm nay ngư lấy được thế nào không không có ngư lấy được chúng ta chỉ là ra ngoài dạo qua một vòng lại không có bắt cá triệu tam thủy ánh mắt tranh né trả lời ngươi mẹ nó nói đùa cái gì lái thuyền ra ngoài đi dạo một tiên thế mà không phải là vì bắt cá chẳng lẽ lại các ngươi ra biển ngắm cảnh du lịch đi triệu tam thủy vợ chồng không dám lên tiếng chui ra đ n g người trốn bình thường rời đi mắt s á c hàng cá tử chỉ vào triệu tam thủy trên thuyền lưới đánh cá nói ra các ngươi nhìn xem hắn mới lưới đánh cá lại nát thực sự là bị bạo ương à. chẳng thể trách như vậy vội vã rời khỏi khẳng định đi mụ tổ nương, nương miếu thắp hương đi hôm nay mụ tổ nương, nương miếu thắp hương quá nhiều người ta tại cửa ra vào đầy hơn một giờ đều không coi chen vào nhìn tới làm việc trái với lương tâm rất nhiều người à đúng đúng, đúng ta đầy hơn hai giờ mới không không c đang lúc hoàng hôn tiêu hành vân ôm thùng câu đến bến tàu bàn cá vương kiến quốc trong thôn người dưới sự trợ giúp đã tại bến tàu xây dựng tốt lều chứa linh cứu tại nơi này hóa vàng mã chỉ là muốn đón về hai đứa con trai thi thể chẳng qua mấy chiếc thuyền tải xảy ra chuyện hải vực vất một thiền ngay cả một cái xương quất thì không có vớt lấy tới tiêu hành vân đem hôm nay ngư lấy được bán hơn bốn khối tiền đại ca tiêu hành quần bán hơn một n g à n khối tiền hai người đường tắt lều chứa linh cứu lúc đều không có nhìn nhiều chương một trăm chín mươi l ừ a gạt tới một cái miễn phí khổ lực chương một trăm chín mươi l ừ a gạt tới một cái miễn phí khổ lực đã ăn cơm rồi b á c mẫu thân trần tú chi đang chuẩn bị dẫn đầu cả nhà lại đi triệu tam thủy trong nhà măng chửi người lúc triệu tam thủy mang theo b ả n đường lại chủ động đến nhà t r i ệ u nhận lỗi phía sau bọn họ còn đi theo một đám chuẩn bị hong chuyện người trong thôn việc này náo loạn đến xôn xao sùng sục cũng muốn biết xử lý như thế nào vừa tiến vào cửa lớn triệu tam thủy thì bồi khuôn mặt tươi cười nói ra phú quý thúc xin lỗi rồi hôm trước là ta lái thuyền không cẩn thận đụng phải nhà ngươi thuyền c á i đó ngươi sửa thuyền tốn bao nhiêu tiền ta bồi thường cho ngươi tiêu phú quý sửng sốt a hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây ngươi triệu tam thủy thế mà lại chủ động chịu nhận lỗi được sửa thuyền tốn năm ngàn khối nhưng chậm trễ nhà ta ra biển đánh cá hai ngày này ít nhất thứ bị thiệt hại một vài khối cộng lại một vài năm triệu tam thủy á p đúng sửa thuyền tiền ta không có ý kiến nhưng mà chậm trễ hai ngày đánh cá tiền muốn có phải hay không quá cao trần tú chi hô ngươi phải bồi thường thì cùng nhau bồi không bồi thường thì là xong chúng ta đang muốn đi nhà ngươi mắng chửi người đấy nhà chúng ta không vội dù sao cũng không phải nhà ta lưới đánh cá mỗi ngày vô dụng không còn nghi ngờ gì nữa triệu tam thủy trên thuyền chuyện đã xảy ra chuyển đến trong thôn trần tú chi cũng nghe đến thông tin lấy ra nói lời t r â m trọng triệu tam thủy cảm giác được thì đau một vạn năm ngàn khối à, chẳng những đem kiếm được lòng dạ hiểm độc tiền bồi vào trong còn lấy lại năm ngàn khối nhưng mà nghĩ đến trên thuyền phát sinh q u ỷ dị chuyện cùng với vương kiến quốc hai đứa con trai ở trên biển chết thảm sự việc hắn không thể không tin tưởng báo ứng mà nói bà nương ở sau lưng đẩy triệu tam thủy một cái nhường hắn vội vàng đáp ứng mấy ngày nay vừa mở hải ngư lấy được vừa vặn m ộ t t i ê n c hành ỉ c vân nhìn i thấy triệu tam thủy triệu nhận à m lỗi ám đạo đáng tiếc nếu con hàng này có thể kiên trì làm chuyện xấu qua một quãng thời gian khẳng định tiện hắn xuống dưới cùng vương lão hổ hiện tại nhà tạm thời lưu hắn một cái mạng trói đi triệu tam thủy bồi thường tiền trong thôn người cười vằn dưới mang theo lão bà chạy trốn chết chí ít có một quãng thời gian ngại quá trong thôn lộ diện tiêu phú quý cùng trần tú chi cảm thấy mình ra thắng tâm trạng đặc biệt thoải mái đạt được bao nhiêu bồi thường đ i ợ c nhỏ lấy lại công đạo dạy đến mặt mới là trọng yếu nhất tiêu phú quý khó được làm một lần cảnh tượng người từ trong nhà xuất r a thuốc xịn tán nhanh nhanh vây trong sân cùng thông nhân tiếng cười cũng so với bình thường lớn hơn rất nhiều tiêu hành vân không có đoạt lão tử nhà mình danh tiếng thấy sự việc giải quyết hắn thì thầm trở về phòng chơi điện thoại cũng cho triệu anh Anh phát đi thông tin hẹn nàng sáng mai bốn điểm tại bến tàu xa phố trả mặt một đêm không có chuyện gì xảy ra thứ hai thiên lăng thần bốn điểm tiêu hành vân cùng phụ mẫu tiến về bến tàu xa phố tiêu hành vân nhường phụ mẫu lên trước thuyền hắn đến bãi đỗ xe gặp được triệu anh anh sư tỷ ăn điểm tâm rồi sao thuyền cá trên điều kiện tương đối g i a n k h ổ cũng không giống như du thuyền câu cá có thể tùy thời nấu cơm nếu qua ta còn mang theo rất nhiều đồ ăn vặt cùng đồ uống triệu anh anh lòng tin c h à n đầy còn không biết bị tiêu hành vân trộm tới làm lao động đấy thôi được theo ta lên thuyền đi được được triệu anh anh rất vui vẻ sôi nổi leo lên chiếc này rách mướp thuyền cá luôn cảm giác ở đầu không thích hợp tiêu phú quý cùng trần tú chi chính thu thập trên thuyền thứ gì đó nhìn thấy nhi tử mang theo một cái trắng trắng mềm mềm dáng người đầy đặn cô gái xinh đẹp lên thuyền lập tức ngây ngẩn cả người nhi bảo vị cô nương này là cha mẹ ta giới thiệu cho các ngươi một chút này là bằng hưu ta triệu anh anh cũng là ta tại võ quán học quyền thời sư tỷ a anh đây là cha ta mẹ triệu anh anh khẩn trương nói ra thúc thúc tốt a di mạnh khỏe a vân nói mang ta lên thuyền trải nghiệm một chút bắt cá quá trình ta cái gì cũng đều không hiểu nếu có cái gì làm được không tốt mời các ngươi kịp thời phê bình chỉ chính hài hài, hào hào ngươi cũng tốt tiêu phú quý cùng trần tú chi liếc nhau luôn cảm giác ở đâu không thích hợp ở đâu ra ngốc cô nương bị nhi tử lừa gạt thuyền bắt cá có cái gì tốt trải nghiệm đây là khổ lực có được hay không bạch bạch tịnh tịnh xinh đẹp tiểu cô nương luôn cảm giác đầu góc không dễ dùng lắm làm được không tốt còn để cho chúng ta phê bình chỉ chính chúng ta làm sao có ý tứ liệt nhưng bất kể nói thế nào người ta tiểu cô nương đã lên thuyền bọn hắn cũng không tốt lại nói cái gì tiêu phú quý lái thuyền lái ra bên tàu mà tiêu hành vân vừa xuất ra một bộ mới chống nước phục giút triệu anh, anh thay đổi thừa dịp nghỉ ngơi c ô phu trần tú chi thì thầm đem triệu anh, anh kéo đến góc hỏi lai lịch của nàng nhìn xem điệu bộ này đã đem nàng trở thành tiêu hành vân bạn gái rất có đem nàng tổ tiên đời thứ ba cũng hỏi một lần có thể tiêu hành vân kịp thời xuất hiện đem vẻ mặt bức dứt bất an triệu anh anh cứ đi để người ta lừa qua tới làm khổ lực thì đừng nghĩ đến làm người thèm nhỏ dãi ra thân thể làm người nha phải có lương tâm nếu không ngay cả mụ tổ nương nương cũng nhìn không được triệu anh anh rất lâu không có ra biển đứng ở đầu thuyền nhìn xem mặt trời mọc thừa cơ gào to vài tiếng phát tiết một chút nổi tâm tiểu kích động a vân nghe nói gần đây ở trên biển câu cá ngư khẩu thật không tốt cũng không tính là đặc biệt kém nếu câu không đến ngư chúng ta còn có thể lặn xuống nước bắt tôm hùm nảy ra h ầ u thậm chí còn có thể bắt được hải sông ta nghe a kỳ nói nói các ngươi ăn h ầ u lúc ăn ra đây rất nhiều ngọc trai khi nào chúng ta ra biển thì mang ta lặn xuống nước này ra h ầ u đi á c h ta lặn xuống nước khu vực có chút sâu ngươi vừa học lặn xuống nước tốt nhất tại đảo đá ngầm nhỏ phụ cận chỗ nào thì có h ầ u cùng ốc biển đến lúc đó chúng ta mang theo dưới nước hô hấp cơ là được rồi được được. nghĩ đến có thể ra biển lặn xuống nước triệu anh anh đã kích động làm hư những thứ này thiên nàng tại võ quán dưỡ thương nhưng làm nàng nhị gần chết nói một chút tiếu tiếu trong lúc đó đã đến có thể thả lưới khu vực lần này thả lưới tiêu hành vân cùng triệu anh anh cùng nhau đ ậ c thủ dạy nàng thả lưới thời chú ý hạng mục trở thành bắt cá kỹ xảo truyền thụ cho nàng nói không chừng khi nào thì dùng đến hiện tại hạ lưới kéo đều là nửa cơ giới hóa làm việc người ở bên cạnh hiệp trợ phòng ngừa con lưới treo lưới triệu anh anh học được x â y x ư ơ n g ngân lành thành công thả lưới sau đó nàng thì hỏi làm sao biết đánh đến bao nhiêu ngư từ khi nào lưới tiêu hành vân mang nàng tới vị trí lái chỉ vào bên cạnh cái đó cổ xưa được có chút mơ hồ không rõ may dò cá màn hình nói ra thông qua cái này có thể nhìn thấy lưới đánh cá đại khái vị trí cùng với trong lưới ngư lấy được bao nhiêu làm nhưng có đôi khi cái này thì không cho phép rốt cuộc không phân rõ lưới đánh cá phụ cận bầy cá tại trong lưới hay là tại lưới bên ngoài lúc này kinh nghiệm đã mang lại mấu chốt tác dụng nếu cảm thấy dùng đồng dạng mã lực thuyền cá càng ngày càng nặng kia khẳng định là đầy mạng lưới ngư lấy được chẳng qua vì hiện nay hải dương tình huống đầy mạng lưới tình huống cực ít có thể vì trên thuyền có người nói chuyện phiếm tiêu hành vân cảm thấy nay ngày qua rất nhanh nói một chút tiếu tiếu ở giữa đã qua một giờ dưới sự giúp đỡ của phân thân hải xả đã hướng lưới đánh cá trong xua đổi mấy cái tiểu ngư nhóm lúc này thông qua cổ xưa máy do cá có theo lên lưới cơ chi chi âm thanh đem lưới đánh cá từng điểm từng điểm lôi ra mặt nước kia chiễu nặng cảm giác cho dù là máy móc tất cả mọi người thay nó cảm giác được siêu phụ tại gian khổ nay một lưới vớt lên tới ngư lấy được c h í ít có hơn hai ngàn cân trừ ra tôm cá n h ạ y nhép ốp biển hầu các thứ lại hôn tạp rất nhiều cá hố cùng mực đối với thuyền lưới kéo mà nói giá tiền của bọn nó cũng không thấp à so với cái k i a mã diện ngư cá đủ vàng nhỏ cá đủ vàng đắt hơn câu đi lên cá hố có thể bán hơn ba mươi nguyên một cân lưới bắt đi lên mới mẹ cá hố có thể bán hơn hai mươi nguyên một cân mực giá cả thì không thấp lưới bắt đi lên mới mẹ mực hình thể hơi lớn một ít cũng được bán hơn hai mươi nguyên một cân đóng băng sau đó giá cả sẽ thấp rất nhiều nhưng bọn hắn kiểu này t h u y cá cũng có ngay triệu h ể t ở về bên tàu, bán tàu, đ ngư thuyền hướng đóng băng hải sản quý rất nhiều. giá được tươi lấy là rất đều được cả cá chứa quý t khơi mới, với hải i so xa r anh anh lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy lên lưới quá trình h o ả n g sợ nói hoa thật nhiều ngư à nếu để cho chúng ta câu cá được câu bao lâu mới có thể câu này một lưới tiêu hành vân lại bĩu môi sư tỷ ngươi có chút tiền đồ có được hay không chúng ta ra biển căn bản không câu những thứ này tạm ngư ha ha nói cũng đúng a triệu anh anh nhớ ra có lần ra biển câu cá thuyền xung quanh có rất nhiều mực lão câu cá cũng trứng mắt không nên đổi chỗ câu cá lớn t r ầ được h không hiểu những thứ i này được cá triệu anh anh tràn đầy phấn khởi mang găng tay ngồi xổm ở trần tú chi bên cạnh cùng với nàng học tập làm sao chia lấy vừa mới bắt đầu rất ư n g phấn hai sau mười mấy phút l i ề n bắt đầu cảm thấy buồn k ẻ nhàm chán chẳng qua nàng ngại quá lời ư biếng nhìn thấy trần tú chi một thẳng vùi đầu gian khổ làm ra nàng cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì nếu tại bình thường thừa dịp này nhàn rỗi tiêu phú quý đã sớm bắt đầu phòng lưới dính hôm nay ngư quá nhiều hắn cũng lời ư hạ lưới dính ngồi s ổ m ở một cái khắc góc thu thập một ít tương đối khó giải quyết thứ gì đó tiêu hành vân nhìn thấy lưới đánh cá bên trong ngư lấy được không nhiều lắm lúc này mới đem chúng nó toàn bộ n ư ợ c lại trên bông thuyền lại lần nữa bỏ vào trong biển phụ thân tiêu phú quý sướng đến phát rồi, rồi tại lau mồ hôi công ph này một lưới chi ít hơn hai ngàn cân lấy không hết căn bản lấy không hết ta i nhị bảo ngươi đi l á i thuyền ta đến lấy ngư được tiêu hành vân thì không khách khí hắn có phân thân hải xà giúp đỡ lái thuyền lúc cùng phân thân hải xà làm tốt phối hợp bắt cá đơn giản hơn tiêu hành vân việc nhân đức không n h ư ờ n g ai mở đủ mã lực tại phân thân hải xà dẫn đạo dưới chuyển hướng bảy cá vị trí chạy lớn như vậy lưới kéo chỉ cần bị lưới trong vòng ngư liền không có lại chạy ra lưới kéo có thể mấy mươi phút về sau khi bọn hắn vừa đem bom thuyền ngư lấy được điểm lấy sạch sẽ tiêu hành vân liền đem thuyền giảm tốc nay một lưới đón chừng lại đ lưới đánh cá lại đấy ta vẫn chưa đi nghỉ đấy triệu anh anh vẻ mặt đau khổ tượng n h â n ra bánh bao giống nhau đáng thương sư tỷ ngươi sức chịu đựng còn chờ tăng cường a ta lại không phải là các ngươi nam nhân muốn mạnh như vậy sức chịu đựng làm gì Phúc. tiêu hành vân k e m chút thời phun đây đều là cái gì hổ làng chi từ a nếu không phải phụ mẫu cũng ở bên cạnh nghe hắn thì nói móc đi lên trần tú chi hòa giải đem cái đề tài này chuyển q u a khứ a anh đã rất lợi hại kiên trì lâu như vậy s ắ c thực cần nghỉ ngơi một chút nhi bảo ngươi lên có nét ta và cha ngươi hai người điểm lấy là được rồi tiêu hành vân đáp một tiếng bắt đầu lên lưới triệu anh anh có chút ngượng ngủ nói ra ta chỉ là không quen làm loại chuyện l ặ n vật này chờ ta uống nước có thể tiếp tục làm ư mừng ta chờ mong sư tỷ biểu hiện nha tiêu hành vân thật không dễ dàng bắt lấy một con dê không phải đem nàng hao ngốc không thể triệu anh anh luôn cảm thấy bị vua nhưng thật sự không nghĩ tại tiêu hành vân trước mặt cha mẹ biểu hiện được quá kém cỏi không phải liền là lấy ngư nha ta triệu mẫu người sợ qua ai vậy hôm nay chẳng những đem việc để hoạt động tốt còn muốn làm tốt lắm và triệu anh, anh uống xong thủy trần tú h y t i chi ngạc nhiên nói ra nay một lưới dường như toàn bộ là cá chim trắng a nhị bảo vận khí của ngươi thật tốt quá đáng tiếc chúng ta thuyền cá quá nhỏ nhiều nhất lại vớt một lưới ngư lấy được thì không tung được tiêu phú quý muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn lý trí chiếm thượng phong kỳ thực này một lưới điểm lấy xong chúng ta thì không có địa phương hiện tại có thể trở về bến tàu ở trên đường lúc có thể tùy tiện lại vớt một lưới được ta hiểu được nhà mình thuyền cá lớn đến bao nhiêu dung lượng tiêu hành vân trong lòng rõ ràng đấy t i ể u này đầy mạng lưới ngư lấy được trước kia phụ thân lái thuyền lúc lúc nào gặp được trước kia vớt một lưới năng lực vớt lên đến mấy trăm cân đã cảm thấy vận khí không tệ hiện tại một lưới vất lên đến hơn hai ngàn cân tương đương với trước kia bốn năm lưới hai lưới vất lên đến năm sáu ngàn nhỏ như vậy thuyền cá thương chứ không gian ở đâu đủ tại h ế tiêu hành vân lập tức thay điều p h ư khiển dưới thuyền cá thuận lợi dừng sắt ở bến tàu bởi vì bọn họ trở về rất sớm nhàm chán hàng cá tử sông lên chuẩn bị thu ngư nhìn thấy bọn hắn trên thuyền ngư lấy được sau đó thì càng điên cuồng vận khí của các ngươi thật tốt lại bắt được nhiều như vậy cá chim trắng à, ta ra năm mươi nguyên một cân ta ra năm mươi một viên cũng đừng cho ta đoạt ta ra năm mươi hai lớn nhỏ cùng nhau thu giá tiền này tất cả bến tàu thì khó tìm vì lượng rất lớn đơn giá mỗi nhiều nhất nguyên đều không phải là con số nhỏ lưới bắt cá chim trắng cùng câu đi lên cá chim trắng giá cả t r ê n lệch rất lớn vì hôm nay giá thị trường mà nói năm mươi hai nguyên một cân thu mua s á c thực rất cao quả nhiên cái giá tiền này vừa ra thì không ai lại đoạt tiêu phú quý mừng rỡ không ngậm được cá chim trắng hai ngàn cân ra mặt này bỗng chốc chính là mười vạn thu nhập lại thêm cá hô cùng mực hôm nay tổng cộng thu nhập một ư ơ i bảy tám vạn bán xong sau đó ngay cả chung quanh hàng cá tử cũng hâm mộ nhà bọn hắn vận khí tốt bán xong ngư tiêu hành vân mang theo triệu anh anh cùng phụ mẫu đến bến tàu phụ cận quán bán hàng ăn một bữa lúc này mới đem triệu anh anh hống vui vẻ sau bữa ăn triệu anh anh nói với tiêu hành vân thuyền cá trải nghiệm một lần liền tốt chúng ta ngày mai ra biển câu cá đi ta muốn lặn xuống nước bắt cá được vậy ngươi muốn chuẩn bị áo bơi cùng dụng cụ lặn ta trên thuyền dụng cụ lặn quá đơn sơ ừ n ta đã sớm hỏi qua giá、tiền. dưới nước hô hấp cơ cũng không quý kia ta cứ như vậy quyết định chương một trăm chín mươi hai mang theo sư tỷ đi câu cá chương một trăm chín mươi hai mang theo sư tỷ đi câu cá tiêu hành vân thì không thích thuyền cá trên công tác quá trình nhưng mà so với câu cá thuyền lưới kéo s á c thực lại càng dễ kiếm tiền mấy ngày nay vì sửa thuyền chậm trễ chuyện đại ca trước đây đã sớm cùng tàu t ử nói tốt nhường nàng đến giúp đỡ nhìn công trường bây giờ trở lại bình thường quỹ đạo nhường phụ mẫu mang theo đại ca trên thuyền cá bận rộn tiêu hành vân thì tiếp tục câu cá mới du thuyền câu cá nhanh cải tạo tốt tiêu hành vân mỗi ngày đều cùng tạ vũ tình cùng với kỹ sư câu thông hiểu rõ cải tiến tiến trình h ắ nếu mỗi mới mở mấy mở, mua thời gian Tại giao hiện tại cái này, du thuyền câu cá, lại đi dạo mấy ngày đi. Kỳ thực hắn hiện tại cái này, du thuyền câu cá, phi i ngày tính nhìn thuyền này thuyền ngày hắn này thuyền thường như không vấn trên gì, đấy. vậy, đều đó, được đề du câu du câu du câu lâu xuất trước ta thực tốt bất t phía phó h ra ra dạo cá cá, cá, có cứ Kỳ t bị cùng giống n mới h a như ế u n không phải nó bình xăng thực sự quá nhỏ nhiều nhất chỉ có thể chạy đến vùng c h u y ể n tiếp biển sâu tiêu hành vân khẳng định không nỡ bán Buổi tối, Tiêu hành vân cùng Triệu tối, thời gian, Hành Anh Anh hẹn Vân cùng xong sáng Theo sau khi o n ngàn n g g lên đến vạn mấy thuyền tiêu hành vân tăng mắt dầu thủy băng đơn giản báo cáo chuẩn bị sau đó lái ra bến tàu triệu anh anh đứng ở du thuyền câu cá đầu thuyền cùng hôn qua đứng trên thuyền cá cảm giác hoàn toàn không giống không bao lâu nàng trở về khoang điều khiển nói ra a vân ngươi về sau chuẩn bị một thẳng câu cá sao ta hôm qua phát hiện mở thuyền lưới kéo kỳ thực rất kiếm tiền hồi lâu thì kiếm lời mười mấy vạn so với chúng ta câu cá mạnh hơn nhiều chính là lấy ngư hơi mệt người tiêu hành vân cười nói ha ha thuyền lưới kéo làm nhưng so với chúng ta câu cá kiếm tiền nếu như không phải vận khí của ta tốt bằng câu cá m ệ n h chết cũng không có thuyền lưới kéo kiếm hơn nhiều qua một đoạn thời gian nhà ta thì thay mới thuyền cá lấy ngư lúc cũng được dùng máy móc thiết bị không cần mệt mỏi như vậy đổi mới thuyền cá bao lớn thuyền cá triệu anh, anh hiếu kỳ hỏi một m ư m ễ vài ngày trước vừa định chế chẳng qua cần mấy cái nguyện tài năng lực giao phó sử dụng thật sự a đến lúc đó đổi mới thuyền cá ta có thể lại đến thân tàu nghiện một chút ha ha nhìn xem sắp xếp thời gian đi trừ ra mới thuyền cá kỳ thực ta còn mua một chiếc 1 ộ t m ễ du thuyền câu cá đang s ư ở n g tàu hồng vận cải tiến mấy ngày nữa có thể giao phó sử dụng cái này triệu anh anh triệt để c h ấ n kinh rồi cái gì ngươi lại đổi một chiếc du thuyền câu cá lúc này mới bao lâu a ngươi câu cá rốt cục đã kiếm bao nhiêu tiền thì không có bao nhiêu chỉ có mấy trăm vạt đi ta cũng không cần ngươi trừ ra câu cá ta còn nhặt được mấy món đồ cổ giao cho a kỳ giúp ta b á n mất triệu anh anh trợn mắt há hấp mộn nói tốt mọi người cùng nhau câu cá kiếm tiền nhưng ngươi vụn trộm làm lên đồ cổ làm ăn chẳng qua nàng chuyển đến ven biển thành nhỏ sau đó n g h e qua không ít người tại bờ biển nhặt được đồ cổ sự việc đúng việc này ngược lại cũng không có đặc biệt kinh ngạc sừng s ố t một hồi triệu anh anh lại hỏi mua sắm cũng cải tiến một chín tám mẹ du thuyền câu cá tốn hao bao nhiêu tiền ba trăm chín mươi lăm vạn và cải tiến xong thêm nữa thêm một ít đời sống công trình đoán chừng vẫn tốn hao sẽ không vượt qua bốn trăm vạn quá hảo ta hiện tại ông đùi tới kị không Có t hứa ể đầu có ũ n g cho ôm ở giữa một cái đi. Ừ, có tin ta hay không cắn chết ngươi triệu anh anh nghe rằng ngốc manh ngốc manh không cảm giác được chút nào hung hát ha ha cũng được tiêu hành vân không biết nghĩ ve sầu cái quái gì thế lần nữa cười ha hả triệu anh anh cảm giác lời này ngày càng không thích hợp chính mình chủ động rơi vào trong cạm bẫy không ra được hai người trên đường nói một chút t i ế u t i ế u thời gian ngược lại cũng trôi qua rất nhanh đã đến tiêu hành vân lần đầu tiên cho phân thân hải xà bị điện giật đảo đá ngầm nhỏ hao tốn gần hai giờ trước kia đến nơi này lúc chung quanh dường như không có thuyền bây giờ lại có linh tinh thuyền cá đi ngang qua xem xét chính là thuyền lưới kéo dầu đi hay gen động cơ tạc âm rời cái này sao xà có thể nghe được đảo đá ngầm nhỏ tại thủy t r i ề u xuống lúc đảo nhọn là có thể lộ ra mặt nước phía trên còn đứng nhìn mấy cái hải âu tiêu hành vân du thuyền câu cá tới gần mới đem những kia hải âu dọa chạy tiêu hành vân thì mặc kệ xung quanh những kia thuyền cá mượn nhờ phân thân hải xà thị giác nhìn thấy đảo đá ngầm nhỏ xung quanh có một ít không tệ ngư lúc này mới cao hứng trở lại cái này hòn đảo nhỏ cũng không tệ lắm trước k i a ta tại nơi này câu qua ngư đã từng xuống nước này ra q u a hậu tiêu hành vân nói xong đem thuyền dừng hẳn nói với triệu anh anh chuẩn bị cần câu chúng ta bắt đầu câu cá nơi này có cái cá m ũ ổ nếu vận khí tốt chúng ta hôm nay có thể bắt bọn nó chống không thật sự sao vậy thì tốt quá rất lâu không có câu cá đã sớm lo lắng triệu anh, anh hào hứng bắt đầu chuẩn bị dụng cụ câu cá tiêu hành vân thì xuất ra chính mình cần câu thuần thục điều trình thử hai người bọn họ riêng phần mình tuyển một vị trí bắt đầu câu cá tiêu hành vân phân thân hải xà đã trước giờ tại ngư ẩ u phụ cận ấn nút đã sớm đem phụ cận đáng giá cá lớn thăm dò rõ ràng vị trí chẳng qua hắn cũng không đội trước cho triệu anh anh chỉ điểm một hạ vị đường đền bù nàng hôn qua trên thuyền cá vất vả lâu như vậy vất vả có triệu anh anh nhìn thấy phao chìm xuống ngay lập tức nhấc can thu dây trên tay lập tức chuyển đến chịu nặng cảm giác ha ha chúng rồi tiêu hành vân thông qua phân thân h ả i xà có thể nhìn thấy dưới nước tình huống đây là một cái ba cân nhiều cá mũ cọc khí lực rất lớn tại dưới nước tả sung hữu đột ra sức g ấ y rụa triệu anh anh cần câu chất lượng không kém tăng thêm nàng nóng n ạ y tâm tình lưu ngư thủ pháp rất c h ó kỉnh cũng không lâu lắm đầu này cá mú liền bị lôi ra mặt nước ha ha khởi đầu tốt đẹp a triệu anh anh phi thường cao hứng tiêu hành vân cười nói đầu này cá mú không tỉnh lớn phía sau khẳng định còn có càng lớn đang khi nói chuyện hắn cần câu thì có tiếng động phân thân hải xạ có thể giúp hắn nhìn thấy đây là một cái bốn cân nhiều cá mú tiêu hành vân thầm nghĩ cuối cùng đến phiên ta hắn thì mấy ngày không có đến ra biển câu cá phi thường cao hứng lưu n g chép n g và thường động tác một mạch mã thành thật ủ đ nặng triệu anh anh cảm giác con cá này khí lực phi thường lớn so với vừa nay cái tia cá mú khí lực lớn nhiều hẳn là cái cá lớn tiêu hành vân cười hì hì nói người đây là nói nhảm vào tay liền biết nó rẽ rùa khí lực thật lớn a triệu anh anh ngẹ gần nổ phổi bắt đầu trừ ngư hao phí rất nhiều thời gian mới đem nó lôi ra mặt nước hoặc lại là một cái cá mũ cọng chí ít có nặng bảy tám cân vận khí không tệ tiêu hành v â n quét mắt một vòng liền đã đã đoán được nó thể trọng ha ha ta cũng cảm thấy ta hôm nay vận khí cực kỳ tốt nhất định thật là lâu không có ra b i ể n câu cá nguyên nhân đợi đến giữa chưa lặn xuống nước lúc có thể ta có thể bắt được càng lớn ngư triệu anh anh rất hưng p h ấ n nói Trước tr nước, giáo xuống A Anh lặn xuống nước, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây vẩy xuống trên mặt biển nước biển dưới ánh mặt trời b ả y biện ra màu lam thâm thúy sóng nước lấp loáng giống như vô số viên bảo thạch đang nhấp nháy nhiệt độ dần dần lên cao không khí chung quanh bên trong tràn ngập nước biển bị mặn tiêu hành vân cùng triệu anh anh cầm trong tay cần câu chuyên chú câu cá theo thời gian trôi qua bọn hắn câu được không ít giá cả sang quý loài cá có cá mũ cọc cỏ long đảm thạch ban hải niêm còn có chất thịt ngon cá hồng đá hát điêu ngựa và điêu các loại bọn hắn căn bản không cần thay đổi chỗ tại phân thân hải xà xua đồi dưới rất nhiều ngư cũng không tự chủ hội tụ đến thuyền nhỏ x đầu tiên là bị mồi ổ mỹ vị thu hút tụ m à không tiêu tan cuối cùng ăn mang câu mồi câu hối hận đồ biển nay nhưng làm triệu anh anh sướng đến phát rồi rồi cảm giác cùng với tiêu hành vần câu cá thật sự vô cùng thoải mái à cả người từ đầu tới cuối đều ở hưng phấn trong trạng thái dường như từ cùng với hắn một chỗ sau đó t à i câu cá trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh đánh đ âu thằng đó đem trong nhà ra ra hâm mộ làm hư nguyên nhân chính là như thế một ngày không thấy đều sẽ đặc biệt tưởng niệm hiện tại chỉ là trên tâm lý tưởng niệm về sau có thể biết có thân thể trên tưởng niệm theo thời gian trôi qua đã đến giữa chưa hơn m ư ơ i một giờ ngư khẩu dần dần biến mất triệu anh anh có chút không thỏa mãn thở dài nói chúng ta lại đem phía dưới ngư chống không thực sự là tịch mịch như tia tiêu hành vân cười nói ha ha t à i câu cá không ra thế nào tích làm m à u kỹ thuật ngược lại là lô hỏa thuần thanh triệu anh anh không nghe được cái này giống như con mèo nhỏ nhẹ r ă n g sữa hung sữa hung nói ai t à i câu cá không tốt đâu có tin ta hay không cắn chết người tin nhất định phải tin về sau lại cắn đi ừ hiểu rõ là được triệu anh anh dương dương đắc ý cảm thấy lần này giao phong bên trong chính mình thu được thắng lợi chỉ là nhìn xem tiêu hành vân kia cười xấu bộ dáng luôn cảm giác chính mình lại bị thua thiệt tiêu hành vân nói ra tất nhiên không có ngư miệng vậy chúng ta thì lặn xuống nước đi vừa nãy nảy ra điểm bốc biển tẩu bào ngư loại hình làm cơm trưa được được ta kém chút đem việc này quên triệu anh anh nói xong nhanh chóng thu can trở về phòng nghỉ đổi lại áo tắm sau đó nàng ôm đồ lặn và trang bị chạy đến bông t u y ể n nhường tiêu hành vân giúp nàng mặc nàng áo tắm mặc dù thuộc về giữ gìn kiểu dáng nhưng mà quá mức đột ngột ngọc núi luôn luôn k h ô n g phục áo tắm ràng b u c tượng đánh phân bóng giống nhau để người nhịn không được nhìn nhiều vài lần triệu anh, anh đĩu môi nói nhìn cái gì đấy có cái gì đẹp mắt cũng không phải chưa có xem nhanh giúp ta m tiêu hành vấn lẽ thẳng khí hùng nói ra nhắc tới cái này liền tức giận ngươi quá keo kiệt chúng ta biết nhau lâu như vậy ngươi liền để ta thăm một lần ừ một lần còn chưa đủ a ngươi rốt c ụ c muốn nhìn bao nhiêu lần triệu anh anh cơ nằm đấm hung ba ba nói cái này c ậ u nam nhân thật không biết đủ a lần trước nếu không phải cảm tạ hắn giúp mình báo thù mới không cho hắn nhìn xem đấy không đúng hắn trả lại tay càng nhiều càng tốt có cái gì đẹp mắt như thế đại ta luyện công lúc cảm thấy rất vướng bận đấy nói cũng đúng ngươi có bê là được rồi có dê đúng là cái vương hữu ta học qua một loại xoa bóp kỹ nghệ trường kỳ xoa bóp có thể để cho nó thu nhỏ thật sự a vậy sau này có rảnh n g ư ờ i giúp ta thu nhỏ một chút triệu anh anh nhãn t ỉ n h sáng lên trong lòng lập tức kích động hiện tại thì có rảnh nha chớ lộn xộn vội vàng giúp ta mặc đồ lặn triệu anh anh mở ra tay hắn ngượng ngùng nói nói mặc dù đã hiểu khả năng này là một cái bẫy nhưng nàng chính là không nhịn được muốn thử một chút dưới sự giúp đỡ của tiêu hành vân triệu anh anh cuối cùng mặc vào đồ lặn cùng với khắc lặn xuống nước trang bị mặc dù nàng có một ít lặn xuống nước kinh nghiệm nhưng vẫn là lại cho nàng giảng thuật một ít lặn xuống nước mấu chốt nàng cẩn thận nhảy xuống nước cơ thể bị nước biển vây quanh cảm giác giống như tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới vừa mới bắt đầu chỉ tiềm bảy tám mét chiều sâu và quen thuộc trong nước áp lực lại chậm dại hướng xuống tiềm tiêu hành vân vô dụng hô hấp cơ chỉ mặc đồ lặn mang tiềm thủy kính cầm trong tay súng bắn cá thủ hộ tại triệu anh anh bên cạnh kỳ thực có phân thân hải xà tại phụ cận thì không cần lo lắng cái khác sinh vật biển tập kích nhưng mà phân thân hải xà không thể lộ diện chân xuất hiện nói không chừng sẽ đem triệu anh anh hụ chết nguyên nhân chính là như thế tiêu hành vân mới đi theo bên người nàng bảo hộ an toàn của nàng triệu anh, anh du cực kỳ chậm cẩn thận quan sát đến hết theo đảo đá ngầm nhỏ hướng xuống tiềm ngược lại cũng không cần lo lắng mất phương hướng theo lặn xuống nàng rất nhanh liền phát hiện bám vào trên đá ngầm hậu c u n g ốc biển chỉ là phía trên những vật này rất nhỏ còn không có đạt tới yêu cầu của nàng mãi đến khi phát hiện thu hút tại đá ngầm khe hở bên trong hải sâm nàng mới hưng p h â n hướng tiêu hành vân phất phất tay ý là chính mình phát hiện đồ tốt bắt đầu đậu thủ tiêu hành vân khẽ gật đầu cầm súng bắn cá ở bên cạnh tuần sát cảm thấy triệu anh anh có lặn xuống nước cơ sở chỉ cần quen thuộc hoàn cảnh nơi này chính mình cũng không cần canh chừng có thể lặn xuống càng sâu né biển bắt giữ tôn hùn cùng con cua triệu anh, anh cẩn thận mấy cái này hải sâm cái đầu rất lớn chất thịt dồi dào vừa nhìn liền biết là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn triệu anh anh đã trong lòng tính toán sao nấu nướng nếu như không phải ở trong biển đoán chừng nước bọt đều nhanh chảy ra bên cạnh chính là mấy cái đại hậu nàng qua loa di động một hạ vị đưa thì dùng mang theo người lặn xuống nước đao chậm rãi đem bên trong một cái hậu này ra tiếp theo tiêu hành vân gặp nàng quen thuộc đáy nước môi trường liền du xa một chút chỗ nào có một cái đá ngầm khẽ hở bên trong có chút cái đầu rất lớn hậu cùng ốc biển còn chưa từng bị người ngắt lấy qua hắn tới gần sau đó xuất ra lặn xuống nước đao thận trọng bắt bọn nó này ra tiếp theo tại trong này còn cất giấu mấy cái nhím biển dùng nó trứng hấp thế nhưng dị thường ngon không có hai lời tiêu hành vân trực tiếp bắt bọn nó cầm xuống ném vào túi lưới trong i không, không lần động trước tiêu hành vân lặn xuống nước lúc đã từng gặp qua một cái xa ngư cũng hẳn là đầu này có thể kể bên này thuộc về địa bàn của nó không cần tiêu hành vân quan tâm lúc trong đá ngầm khe hở bên trong phân thân hải xả đã liền xông ra ngoài lặng yên không một tiếng động thì ngăn cản xa ngư đường đi phân thân hải xa hình thể đã nhanh đến sáu mét toàn bộ thân thể tượng người trưởng thành đùi giống nhau thô đầu tượng hình tam giác bàn ăn há miệng liền lộ ra lít nha lít nhít bén n h u n răng đầu này sa ngư s ừ n g sốt một chút tử tự a hồ tại tự hỏi trước mặt cái đồ chơi này là một loại gì hải quái sao chưa từng thấy nhìn qua có chút không dễ cho ca nhưng đây là địa bàn của mình còn nó là cái gì phải chết sa ngư nghĩ đến này đến lập tức mở ra miệng rộng nào về phía phân thân hải xà nó muốn bảo hộ địa bàn của mình là địa bàn mà chiến chương một trăm chín mươi bốn hải xà tiệc chương một trăm chín mươi bốn hải xà tiệc phân thân hải xà có hơi ngang đầu tránh đi xa ngư công kích đồng thời như thiểm điện xuất kích cắn một cái vào xa ngư đầu hải xà giá người n g rong r ò n g cao ra ngoài bản năng trong nháy mắt c u ố n lấy xa ngư cơ thể miệng đầy bén đoạn rằng tùy tiện đâm rách xa ngư phòng ngự chỉ cần hướng xa ngư trong thân thể rót vào nọc độc trong khoảnh khắc có thể muốn mạng của nó nhưng mà lúc này phân thân hải xà cũng không đói không muốn làm không có ý nghĩa giết chóc chỉ cần xa ngư nhận thua nó có thể tùy thời thả đi đối phương xa ngư hoảng sợ g i y rùa muốn thoát khỏi nhưng mà nó phát hiện thân thể chính mình bị triệt để trói buộc căn bản không động được nó tuyệt vọng từ bỏ g i rùa xa ngư như u y nhặt được đại xá vị trí thông minh của nó lại thấy rõ hải xà ý nghĩa ở trong nước biển thành thành thật thật quay cùng vài vòng mới vì tốc độ nhanh nhất mặc mệnh phân thân hải xà giải quyết nguy hiểm lần nữa trở về chỗ cũ tiềm ẩn chẳng qua có tôm h ù n hoặc là cá mú theo trước mặt bơi qua lúc nó thực sự không nghĩ lãng phí chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn thuận miệng cắn mấy cái nhường tiêu hành vân tới lấy tiêu hành vân vừa nãy ngay tại lấy không hải sản hiện tại trực tiếp thăng cấp làm lấy không về sau hắn cảm thấy mình mục tiêu cuối cùng có thể là trắng nữ phiếu vây quanh đá ngầm một bên khác tiêu hành vân nhìn thấy có phiến dạng san hô màu sắc rất xinh đẹp có một ít xinh đẹp tiểu ngư tại phụ cận tới lui thậm chí có hai cái ngày càng thưa thất hải mã tại d ạ n san hô đ u i bên trong chơi đùa quên mang dưới nước quay phim thiết bị lúc này quang tuyến vội vặn chụng m đã có chút mệt mỏi không kịp thưởng thức dạng san hô mỹ cảnh thì làm ra một cái nổi lên thủ thế tiêu hành vân gật đầu mang theo nàng chậm rãi nổi lên cũng nghiêm ngặt khống chế lên cao tốc độ bởi vì là người bình thường lặn xuống nước lớn nhất khảo nghiệm chính là áp lực vấn đề nếu nổi lên gấp gáp sẽ được thai thạch trứng giảm sức ép bệnh bạ sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả và nổi lên mặt nước triệu anh anh lấy xuống dưới nước hô hấp cơ mặt nạ thở nói ta đột nhiên phát hiện một vấn đề ngươi không mang theo hô hấp cơ vì sao chỉ dựa vào nhục thân cũng có thể tại dưới nước nín thở lâu như vậy ta thiên phú dị bẩm từ nhỏ đã so với người khác cấm ư c trưởng lúc này mới hơn hai mươi không hề có đánh vỡ nhân loại nín thở ghi chép thật hay giả ngươi đừng gạt ta a đừng để ý những chi tiết này ngươi nhìn xem túi lưới của ta bên trong đầy hải sản đổi u nhanh lên thuyền xử lý đi a đúng đúng ta thì nảy ra thật nhiều hậu còn có hải xâm cùng bà ngư cảm giác túi lưới thật nặng a hai người nói xong tuần tự lên du thuyền câu cá triệu anh anh rõ ràng rất mệt mỏi lại không nỡ cởi đồ lặn nói đợi lát nữa còn phải lại xuống nước một lần tiêu hành vân nhường nàng đem túi lưới bên trong ngư lấy được phân loại cất đặt tại trong thùng mình tới phòng bếp trước làm một nồi cơm đợi lát nữa lặn xuống nước đi lên lúc lại làm điểm hải sản có thể trực tiếp ăn cơm đi. Cái này đảo đá này ngầm nhỏ, đoạn đảo tiêu h ờ gian i trước t đã bị、tiêu、hành vân sông vào, anh anh độ độ vào dạng san hô đùi bên trong bắt được một ít con cua cùng tôm hùm lúc này mới mang theo triệu anh anh trở về du thuyền câu cá cởi bỏ đồ lặn gây mất nàng lại xuống thủy suy nghĩ lần trước chưng hầu lúc tiêu hành vân lời bất việc dùng là trước chưng sau mở sắc cách làm a n vào ngọc trai vì t h ư n g qua sang bóng giảm đi thì ảnh hưởng giá bán lần này hắn học thông minh đem h ầ u rửa sạch sẽ sau đó trước mở xác nén h ầ u thịt tìm kiếm bên trong có hay không có ngọc trai khoan hay nói n à y một thùng lớn h ầ u bên trong lại bị hắn tìm thấy ba viên màu vàng kim đại ngọc trai cùng hai viên màu trắng ngọc trai hình dạng màu s á c sang bóng đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn hoa ngọc trai a a kỳ nói các ngươi lần trước ra b i ể n ăn ra đây một ít ngọc trai n g u y ê n lai、like、là thực sự a ngươi gặp có phần ngươi có thể tuyển hai viên làm đồ trang sức mà lại nói không chắc chắn chút ít ngọc trai hay là ngươi này ra đ ế đấy không muốn không muốn ta không hề có hứng thú với những thứ đó. ngươi làm tốt đồ ăn để cho ta có một bữa cơm no đủ là được rồi ha ha qua thôn này có thể liền không c ó tiệm này về sau nhìn thấy a kỳ đeo ngọc c h a i đồ trang sức ngươi đừng hối hận ta mới không có thèm đồ trang sức đâu không muốn triệu anh Anh từ chối cực kỳ quả quyết thôi được nay thiên hải tươi để ngươi ăn đủ một thùng hậu một đống bào ngư mấy đầu hải sâm cộng thêm hai con hoa long một cái cá mũ c ọ n g đúng còn có mấy cái n h í m biển chúng ta có thể làm một phần n h í m biển trứng hấp triệu anh, anh con mắt tỏa ánh sáng đừng nói nữa lại nói nước mắt của ta muốn theo khỏe miệm chảy ra tại tiêu hành vần cho hầu mở sắt lúc triệu anh anh cũng không có nhàn rỗi một mực thanh tẩy cái khác nguyên liệu đ ấ u ăn trải qua hai người một phen bận rộn cuối cùng làm ra tràn đầy cả b à n hải sản hai người bọn họ đều là hợp cách cơm không người hai người tại bắt đầu ăn lúc trước mười phút có thể được x ư n g là nhất thời du sáng chẳng qua mười phút sau triệu anh anh thì căng nước rốt c ủ a c ăn không trôi nhìn còn lại nửa cái bàn mỹ vị hải sản nàng chỉ có thể xoa bụng trơ mắt nhìn tiêu hành vân ăn như gió quấn a vân ngươi thật sự vô cùng năng lực ăn a nếu như là bình thường gia đình căn bản cho ăn không no ngươi cho nên ngươi muốn càng thêm nỗ lực kiếm tiền a kiếm tiền nuôi ta Phúc, ngươi nói ngược n g ư ơ i kiếm tiền nuôi ta còn không sai bị lắm nào có nhường nữ nhân nuôi nam nhân được về sau ta kiếm tiền nuôi ngươi ngươi làm như thế nào hồi báo ta triệu anh anh ngưỡng n g ư ợ c một cái mức ngốc manh nói ra ngươi xem đó mà làm thôi nếu chưa đủ phía sau còn có tiêu hành vân quét mắt một vòng nàng kia tiểu hồ lô trạm hình thể cười nói đây chính là ngươi nói vậy thì cứ quyết định như thế về sau cùng ta ra b i ể n câu cá ta nuôi dưỡng ngươi bao ăn no cái chủng loại kia hừ liền biết ngươi không có ý tốt ta mới không mắc điều đấy triệu anh, anh nói xong hai gõ má h n g đỏ trốn bình thường phóng tới băng tàu chuẩn bị câu cá hóa giải một chút rối bởi tâm tư tiêu hành vân ở phía sau hô a anh ngươi vì trốn tránh rửa chén lại thi triển t ì n h n ộ độn ta không mang theo dạng này không lớn không nhỏ khắc hô a anh gọi ta sư tỷ được rồi a anh ta biết ngươi đ ạ i triệu anh anh cầm tên vô lại này sư đệ không có cách nào từ đi theo hắn câu cá cảm giác đã thành thói quen hắn tất cả sau bữa ăn tiêu hành vân đi vào băng thuyền phát hiện vẫn là không có ngư khẩu rốt cuộc phụ cận đáy biển loài cá đã bị chính mình chống không có thể cái khác loài cám c ả giác được nguy hiểm cũng không đến trong lúc này không có cách nào tiêu hành vân nhường triệu anh, anh thu can hắn l á i thuyền tiếp tục hướng càng sâu h ả i vực tìm kiếm bầy cá phân thân hải xà lạng yên không tiếng động đi theo thuyền phía sau trên đường xa ngư cũng sôi nổi nhựa bộ mãi đến khi trông thấy một đầu tiểu cá voi sát thủ trên mặt biển nhảy vọt chơi đ ù a phân thân hải xà trong nháy mắt trốn đến đáy biển khe nham thạch khe hở trong không muốn cùng tiểu này núi nhỏ dường như biển sâu cự thú lên xung đột không phải sợ chỉ là chiến thuật lần tránh Trước tỉ、so、trước sư sư、so、cùng say sao uống phóng, hào vô Theo Tiêu hành vân du thuyền Hành du câu Vân cá bởi ê Tiêu n cạnh nhanh chóng bơi qua, đảo mắt thì biến mất tại sóng lớn cuối cùng. Hơn 3 giờ chiều, tiêu Hành Vân gặp được một cái bầy cá vực, câu được hoàng hôn thời khác, thu hoạch cũng không cuối chiều, được cái cá câu được khắc, hoạch tại thì thời thu qua, giờ gặp bơi bầy b đảo mắt mất một vượt, tệ. vì khoang nước tuần hoàn còn chưa đầy khoang đông lạnh càng là hơn rông chín mươi trở lên hai người cũng không có trở về bến tàu ý nghĩa trước khi trời tối nàng dày vỏ ra cả bản đồ ăn nhìn qua ngược lại cũng phong phú dùng trong tủ lạnh thịt bò đốt đi một nồi thịt bò hầm khoai tây dùng trứng gà cùng quả ớt, làm một phần quả ớt trứng tráng giữa t r ư a lặn xuống nước bắt lên tới hầu cùng bào ngư ú ố c biển còn lại một ít rửa giấy sạch sẽ sau đó trực tiếp trên nồi hớp d ọ n g tốt lưu chớp lại là một cái m ó n chính vừa nãy câu được rất nhiều cá v ư ợ t nàng hiểu rõ tiêu hành vân lượng cơm ăn rất lớn thịt kho tàu một cái ba bốn cân hấp một cái bốn năm cân tươi mới cá v ư ợ t cảm giác thật không tệ tùy tiện phóng điểm mối thêm một chút xì dầu cho dù làm được chỉ có tám thành quen hương vị cũng là c ự c tốt bởi vì nàng từ nhỏ tại phương bắc lớn lên đặc biệt năng lực ăn cay tại thịt kho tàu cá vực lúc tăng thêm một ít trái ớt tiêu hành vân cảm thấy cảm giác càng tốt hơn rất ăn với cơm triệu anh anh trừ ra thịt c ò n vô cùng thích uống rượu nhìn thấy trên thuyền có hai bình ổ lì ăn chi nàng chủ động phá hủy một bình phải bồi tiêu hành vân uống rượu tiêu hành vân vẻ mặt c ư ờ i khổ chính mình căn bản không thích uống rượu đế cùng cái truy a những thứ này ổ lì ăn chi vẫn là bởi vì cứu được hồ lượng lượng một mạng hắn đến nhà cảm tạ lúc đưa tới tiêu hành vân cầm mấy bình đặt ở trên thuyền chuẩn bị bất cứ tình huống nào không phải sao hôm nay liền dùng tới người uống rượu đế ta uống điên là được rồi thì ta tiểu lượng này uống hai chén thì mơ hồ say rồi sao lái thuyền a đêm hôm khuya k h á t lại không người cha lại nói chúng ta ngay tại nơi này câu cá không đổi địa phương không coi là tự giá không uống uống say ta có thể biết làm l o ạ n hậu quả không cách nào dự đoán ha ha ở trên thuyền này ngươi năng lực làm cái gì tiêu hành vân thì trực câu câu c h ầ m c h ầ m vào triệu anh anh vẫn luôn đem triệu anh anh thấy vậy hai gò má đỏ tươi không còn khuyên hắn uống rượu đế thế là triệu anh anh chính mình uống rượu đế tiêu hành vân mở một chai bia hai người cũng sẽ chẳng cốc nàng uống một chén rượu đế hắn uống một ly bia và tiêu hành vân đem bia uống xong triệu anh anh thế mà đem chai rượu trắng này làm xong triệu anh anh ở một hơi rượu mang theo vài phần men say cười nói mùi của rượu này cũng tạm được so với ta ra ra phóng năm xưa lão bạch làm mùi thơm càng dày đặc ta thật thích còn lại kêu bình cho ta để đó ta lần sau uống tiêu hành vân sợ cái này tiểu t ử quỷ yên tâm đi trong nhà còn có một cái dương đâu uống xong ta lại mua vì chúng ta hiện tại thu nhập cũng không phải uống không d ậ y nổi ố lì ăn chi hắc hắc nói cũng đúng nha ăn uống no đủ chúng ta tiếp tục câu cá nói xong triệu anh anh đứng lên kết quả d ừ n g bước trực tiếp ngã sấp xuống trên người tiêu hành vân cảm giác này sao như là chủ động nào tới tiêu hành vân mau đem nàng đỡ lấy chân không biết nàng là thế nào luyện công luyện vài chục năm vẫn là một thân mềm đúng t h ị thật sự ta không uống nhiều chỉ là chân tê nói xong triệu anh anh lại ở một hơi rượu muốn đứng lên kết quả lần nữa ngược lại trên người tiêu hành vân ngọn núi che mặt ép tới tiêu hành vân kem chút thở không nổi sư tỷ ngươi rượu này phẩm không tốt l ắ m à ta lấy được rượu thức ăn ngon chiêu đánh ngươi nhưng ngươi muốn cho ta ngạt thở chớ lộn xộn để cho ta nghỉ ngơi một hồi bình thường ta có thể uống hai cân đâu hôm nay khẳng định là thuyền quá lắc đem ta lắc hôn mê được rồi tiêu hành vân tin tưởng chuyện hoang đường của nàng nhất thời nói chân ma nhất thời nói thuyền đem nàng lắc hôn mê người ở trước mặt ta cọ qua cọ lại đem ta lắp hôn mê mới là thực sự người có thể bó tay rượu nhưng ta tuyệt đối bó tay là nói một hồi chính là một hồi lại chán ngăn xuống dưới khẳng định sẽ xảy ra chuyện thế là triệu anh anh lập tức tỉnh rượu tượng vừa trộm một cái củ cải con thỏ nhỏ dường như lảo đảo nghiêng ngã xông ra k h o a n g thuyền đến bong thuyền câu cá tiêu hành vân nằm tại trên ghế salon nghỉ ngơi nửa ngày mới khôi phục bình thường lên thu thập trên bàn ăn bắt b ũ a sư tỷ thả thính kéo ngốc manh ngốc manh lại đặc biệt hào phóng hào phóng sợ hắn ăn không đủ no trực tiếp cho hắn ăn hai đỏ lớn tiêu hành vân cảm thấy đây mới là tối nay m tâm tình của hắn sung sướng huýt sáo đem bộ đồ ăn r ử a giấy sạch sẽ sau đó cũng tới đến bong thuyền câu cá mới vừa rồi còn say đến không còn hình dáng sư tỷ lúc này đang cùng một con cá lớn đối công nhìn nàng bén nhọn lay vòng thu dây t h ủ pháp ở đâu tượng uống rượu b ộ dáng nhanh như vậy đã có ngư miệng tiêu hành vân hỏi triệu anh anh đắc ý cười to ha ha yêu cời ư nữ hải t ử vận khí sẽ không quá kém ta mới ra đến ở giữa cá ta nếu ra đây ngươi có thể ở giữa tiêu triệu anh a n huýt y hắn một cái mặc dù nhất thời không muốn đã hiểu nhưng cảm giác được đây nhất định không phải cái gì tốt lời nói tiêu hành vân cười hì hì xuất ra chính mình cần câu đổi tới tổ lên mồi câu đối một vị trí n é m n é m quá khứ phân thân hải xà cũng vừa vừa hưởng dụng quá m u ộ n bữa ăn chính hễ vải ghé vào đáy biển khe nham thạch khe hở bên trong nó tùy tiện quét mắt một vòng là có thể đem phụ cận cá lớn vị trí đồng bộ chuyển thâu đến tiêu hành vân trong óc bữa tối thì có thuyền đánh cá chẳng qua số lượng so với ban ngày ít đi rất nhiều chẳng qua tiêu hành vân thả câu vị trí t r u n g quanh có đá ngầm c ả n h cáo phao thuyền c á sẽ không tới gần những nguy hiểm này khu vực cho nên nơi này thường xuyên sẽ tụ tập một ít thông minh bầy cá nhưng chúng nó dù thông minh trí thông minh thì có hạ nhìn thấy mồi câu đánh mặt kia bạo tính tình trong nháy mắt thì phát tác căn bản không có nếm thử một ngụm liền đem mồi câu n u ố t vào thế là tiêu hành vân dương can thu dây lại dương can lại thu dây vì thủ đoạn bạo lực cưỡng ép đem trong nước cá lớn lôi ra mặt nước tất cả quá trình không đến ba phút theo phân thân hải xà trưởng thành tiêu hành vân khí lực thì ngày càng đáng sợ hiện tại câu mấy chục cân cá lớn như chơi đùa một chút cật lực nét mặt đều không có chỉ cần cần câu cùng tiến tổ đủ kết quả tiêu hành vân nơi này lực lượng tuyệt đối là cá lớn ác mậu một cái hơn bốn mươi cân cá hồng chấm son bị tiêu hành vân g i xét đi lên mặc dù kéo lên rất nhanh nhưng hắn hay là thử nghiệm cứu chữa một chút dùng châm cho nó phong khí hy vọng có thể sống đến ngày mai bán tốt giá tiền nếu sống không được thì sao cũng được đợi lát nữa lại ném vào khoang đông lạnh giữ tươi chẳng qua giá cả so với công việc ngư ít một chút tiêu hành vân hiện tại đã có chút tài sản sớm đã không quan tâm nhiều mấy trăm thiếu mấy trăm sự việc sư đ ệ ngươi thì quá nhanh đi sẽ không sợ đem dây câu kéo đ ư ợ c sao chỉ cần khí lực cũng đủ lớn ngươi càng dùng sức ngư ơ i thì càng mềm yếu lại càng dễ đem nó lôi ra thủy một câu sắp có nhanh cho tốt chậm có chậm công phu hiện tại ngươi không hiểu về sau ngươi thì đã hiểu nhà nói thì nói như vậy dường như thì không sai nhưng luôn cảm giác ở đầu không thích hợp không kịp nghĩ nhiều triệu anh anh đã đem trước mặt ngư lôi ra mặt nước một cái bộ dáng kỳ quái cá lớn ra hiện tại trước mặt nàng chương một r ă m chín á cá mặt trăng chương một r ă m chín á cá mặt trăng tiêu hành vân đã sớm biết triệu anh anh câu được là cái gì ngư nhưng mà hắn còn phải làm bộ kêu lên một tiếng cợt mờ n ở là cá mặt trăng à, vận khí của ngươi coi như không tệ triệu anh anh kinh ngạc nói a nó chính là cá mặt trăng sao ta nhìn hồng hồng ngây cá còn tưởng rằng là cá hồng ngọc đấy cá mặt trăng hiện tại rất thưa thớt cho nên loại cá này đã trở thành mọi người trong miệng biển sâu thần bí sinh vật thân thể của nó bằng thẳng mà mực mà vây cá hiện lên tươi đẹp màu đỏ thấm trên người che kín màu trắng điểm lầm tấm giống như một vòng trăng tròn từ đáy biển dâng lên vì vậy mà gọi tên trên người màu trắng tiểu điểm lầm tấm nhưng thật ra là v y màu bạc giống như trong bầu trời đêm đời sao chính là bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp chất thì ngon giá cả thì rất cao cho nên lại được người xưng là hào vận ngư bắt được nó sẽ mang đến cho mình hào vận tiêu hành vẫn nhắc nhở cẩn thận một chút nó còn có khí lực dây rồi đấy đã đem nó lôi ra mặt nước cũng không tin nó còn có thể trốn được ngũ chỉ sơn của ta triệu anh anh hưng phấn cười to cẩn thận điều khiển cần câu không dám có một tia thờ ơ cá mặt trăng còn muốn lần nữa lặn xuống nước chạy trốn lại bị triệu anh anh lắc lư cần câu đem nó lại chạy một vòng về đến vừa nãy vị trí trải qua phen này con nhau cá mặt trăng triệt để hao hết khí lực tiêu hành vân nhắm ngay thời cơ dùng vật lưới nhanh chóng lại chuẩn sắc mà đem dò xét đi lên tại vật lưới tiếp xúc cá mặt trăng trong nháy mắt cá mặt trăng thặc tâm bất tử còn muốn d â y g u ụ a lắc lư bằng thẳng rộng lớn cơ thể run dày dữ dội muốn chạy ra vật lưới trói buộc tiểu bà bối ngươi lên cho ta đến đây đi tiêu hành vân nói xong thoải mái đem nó dò xét đi lên. cá mặt trăng cơ thể rộng lớn bằng thẳng nhìn rất lớn kỳ thực trọng lượng lại không bằng nhìn thấy nặng như vậy đầu này tiêu hành vân vào tay lúc thì tính ra ra đây trọng lượng ước chừng bốn mươi cân tà h ư u cá mặt trăng ra thị trường một cân hai trăm nguyên tà h ư u nếu một ít tiểu lầu hải sản gặp được hộ khách dự định thậm chí biết lai ra một cân ba trăm nguyên giá cao thu mua lại cao hơn thì không có lợi bởi vậy trên thị trường ngẫu nhiên chuyển ra cá mặt trăng có giá tiền cao hơn nhưng này chỉ là, là thưởng giá đối lãi lấy xuống nơi câu sau đó cá mặt trăng còn nhảy nhóp tưng mừng triệu anh anh thích vô cùng cá mặt trăng vẻ ngoài đem nó ôm sau khi thức dậy nói ra sư đ ệ nhanh cho ta chụp mấy tấm hình còn nhớ muốn mở mỹ nhan nha sắp đặt thỏa tiêu hành vân lâu dài câu cá đã sớm luyện thành trong nháy mắt chụp ảnh năng lực chụp ảnh hiệu quả cũng là cực tốt triệu anh anh nhìn thấy hiệu quả không tệ tiện tay liền đem cá mặt trăng ném đi chuyên tâm phát vòng bằng hữu tiêu hành vân bất đắc dĩ đành phải giúp nàng đem con cá này xử lý một chút phóng khí sắp xếp ép sau đó ném vào khoang nước tuần hoàn có thể hay không công việc cần xem t i ê n ý không sống qua khả năng tính không lớn tiêu hành vân căn bản không báo cái gì hy vọng cho nên cho dù chết cũng sẽ không quá thất vọng trong đêm ngư khẩu không sai câu được trong đêm hơn một giờ hai người cuối cùng đem khoang nước tuần hoàn tràn đầy tiêu hành vân đem cái chết rơi cá hồng chấm son cùng cá mặt trăng chuyển rời đến khoang đông lạnh lúc này mới lại lần nữa đem khoang nước tuần hoàn đưa ra một chút không bị chẳng biết lúc nào phụ cận lại tới mấy đầu du thuyền câu cá chẳng qua cách trí ít có ba bốn trăm mét không chậm chế bọn hắn câu cá tiêu hành vân thì không thèm để ý triệu anh anh đánh một cánh áp nói ra vườn ngủ không câu được ta trước về khoang thuyền tắm rửa đi tiêu hành vân mượn nhờ ánh mắt của phân thân hải xả nhìn lướt qua phụ cận cái tia đại ca mú nói ra ngươi trước tắm rửa ta lại câu một cái thì hồi khoang thuyền đi ngủ vậy ngươi nhanh lên ta một người đi ngủ sẽ sợ sệt tiêu hành vân trận mắt há hấp mồm trước kia sao không nghe nói bạo lực lại ngốc manh sư tỷ sẽ sợ sệt một người đi ngủ trong ấn tượng sư tỷ hình như căn bản không biết sợ sệt là vật gì a gặp được khó chịu đồ vật đều là đánh trước l à kính đánh xong lại nói chẳng qua tại lung la lung lay trên thuyền nhỏ hai người cùng nhau khẳng định so với một người thoải mái hơn lại nói đầu này du thuyền câu cá lập tức liền muốn bắn mất hắn mở lâu như vậy kỳ thực không hề có trên thuyền ngủ mấy lần suy nghĩ một chút vẫn có chút tuyệt đối rốt cuộc tốt như vậy phòng nghỉ vẫn là bị nguyên chủ thuyền tận lực cải tạo qua thêm r ộ n giường chiếu nghĩ đến nơi này tiêu hành vân đã an không chịu nổi mồi câu ném ở cái kia đại cá m ũ trước mặt e m chút n ệ n ở trên mặt của nó tiêu thị thả câu bí kỹ thuật mồi câu vào mặt công năng đặc hiệu nhường đáy nước cá lớn cảm giác được bị nhục nhã trong n g á y mắt cáu kỉnh lên mất lý trí có rất lớn tỷ lệ nhường hắn đem mồi câu một ngụm n u ố t vào một chiêu này dường như t r ă m thử bách linh đáy nước cái kia đại cá mú một ngụm liền đem xuyên nhìn mồi câu lưỡi câu nứt xuống tiêu hành vân nhắm mắt lại g ư ơ n g can thu dây lại g ư ơ n g can lại thu dây bạo lực kéo lên mới mặc kệ trong nước cá lớn là ý tưởng gì. một hơi đem nó lôi ra mặt nước ở giữa giường như không có bất kỳ cái gì ngừng đầu này cá mu không cần cứu chữa đã không có hy vọng chép đi lên lúc trong mắt cũng nâng lên đến rồi cái này cũng b ấ t việc lấy xuống nơi câu sau đó tiêu hành vân trực tiếp đem nó ném tới khoang đông lạnh câu hết thu công tiêu hành vân vỗ vô, vô tay đem dụng cụ câu cá thu thập thỏa đáng đang chuẩn bị trở về khoang thuyền lại nghe được hơn hai trăm mét kia chiếc du thuyền câu cá bên trên có người hô tên của mình tiêu l ã o đệ hôm nay ngư lấy được thế nào ha ha chúng ta buổi chiều mới từ bến tàu xuất phát trên đường câu được một ít cá hố sau đó thì đổi đến nơi này la đại hải thật không hổ là một cái chức nghiệp du thuyền câu cá thuyền trưởng dường như mỗi ngày đều dẫn người ra biển câu cá tiêu hành vân ra biển câu cá lúc thường thường có thể gặp được hắn thế là hồi đáp là l a o la à ta đúng ngư lấy được không hài lòng lắm ta cùng sư tỷ h ô m qua hơn bốn giờ sáng thì ra biển câu cá bây giờ còn chưa có câu đầy khoang thuyền ngươi nói hiện tại ngư khẩu được có nhiều kém cậu mờ cậu ngươi làm người đi ngươi mỗi lần chỉ đem một mỹ nữ ra biển câu cá còn mỗi lần cũng nghĩ câu đầy khoang thuyền đừng làm rộn chúng ta những thứ này lão câu cá mỗi lần câu cá không, không quân thì vụng trộm vui vẻ ha, ha không hàn huyên với ngươi ta hồi khoang thuyền ngủ một lát sáng sớm còn muốn lên câu cá đấy tiêu hành vân nói xong không để ý tới la đại hải thuyền kia lao câu cá tranh tỉ mỉ n g h ĩ về tới khoang thuyền lúc này triệu anh anh vừa tắm rửa xong ra đây chỉ bọc một cái khăn tắm tóc tốt nhẹp còn không có thổi khô nhìn thấy tiêu hành vân ra hiện tại cửa phòng vệ sinh nàng không có bối rối ngược lại nói ra ai nha ta tìm không thấy máy xấy ngươi giúp ta tìm thuận tiện giúp ta lấy mái tóc thổi khô tiêu hành vân ngạc nhiên ách máy xấy một mực cố định vị trí ngươi dùng nhiều mấy lần thế mà không có tìm được chính là không tìm được nha triệu anh, anh làm lũ lắc lắc cơ thể Cảm giác giống như là hồ là lô triệu i n hiện sáng h thế, õ t ê Tiêu u lung Hành hòa Hảo hảo, khắc thổi không nha. Hành nhìn, phòng vào Vân ngươi còn Vân nói v lay, ta mắt. bất được đắc giúp bước dị sinh, sấy. rồi mãi tìm t được r ệ anh anh đưa lưng về phía tiêu hành vân dễ dàng hơn thổi tóc mừng rỡ c ư ờ i nói cảm ơn sư đệ ngươi khổ cực đợi lát nữa ta giúp ngươi thổi Trưng trưng Triệu thích biển vân báo, 197, cá lịch biển vân báo. Triệu Anh Anh hôm nay không nàng cá lịch cá lịch cảm báo, là hôm hợp, báo. bởi vì hai người nhiều lần ra biển câu cá vài ngày trước tống an k ỳ giúp tiêu hành vân xử lý đồ cổ hai người còn cùng nhau ăn ra ngọc c h a i hậu việc này triệu anh anh đều là sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra phát hiện triệu anh anh cảm thấy nếu như mình không chủ động một chút cái này lại xoáy lại có năng lực sư đệ có thể liền bị hồ ly tinh gậy chạy nàng chỉ là đem tất cả tinh thần và thể lực đều dùng tại luyện công phía trên rất ít để ý tới người trong xã hội tế quan hệ nhìn qua có chút ngốc anh nhưng nàng lại không ngốc thứ mình thích làm sao thủ hộ nàng hay là hiệu sơ mực hay tiêu hành vân ta là người ta không phải là một món đồ thổi x o n g tóc triệu anh anh vui thích rời khỏi phòng vệ sinh đi phòng nghỉ tiêu hành vân còn không biết triệu anh anh tâm tư biến hóa sau khi rửa mặt chính mình lấy mái tóc làm khô chính mình tài giỏi sự việc không cần sư tỷ làm thay chính mình không tài giỏi sự việc lại tìm nàng cũng không mượn phòng nghỉ có hai tấm trên g i ớ i phô triệu anh anh ngủ ở bên trái dưới giường tiêu hành vân quét mắt một vòng thành thành thật thật ngủ ở bên phải dưới giường sư đ ệ ngươi không phải nói muốn giúp ta xoa bót thu nhỏ một ít vướng vữ sao giọng triệu anh, anh đột nhiên từ trong bóng tối vang lên a ngươi còn chưa ngủ nhìn a tiêu hành vân giật mình chính mình chỉ là chỉ đùa một chút nàng làm sao còn tường thật ừ chúng ta cũng không là tiểu hài tự nói chuyện phải giữ lời nha triệu anh anh nạo kiều bên trong mang theo một tia tiểu tâm trạng được rồi tiêu hành vân tựa hồ có chút không tình nguyện hơn nửa đêm nhốt đâu ai bằng lòng giúp nàng theo à cũng trách chính mình lúc ban ngày cho nàng nói đùa cái gì nàng thế mà tin tưởng tiêu hành vân thủ pháp là chuyên nghiệp dù sao lấy trước học tập bắt cực với lúc thường xuyên bị thương nghiêm túc tìm l a o trung ý học qua chữa trị bị thương thủ pháp chẳng qua triệu anh, anh giống như con mèo nhỏ nheo n e o dẫn đến tiêu hành vân thủ pháp ngày càng không chuyên nghiệp chúng ta nói chuyện phải giữ lời à vừa nãy ngươi giúp ta thổi đầu hiện tại ta thì giúp ngươi đi tiêu hành vân cuối cùng đã hiểu sư tỷ đã sớm đào xong hố chờ mình l ấ p đấy lướt qua liền tôi một đêm không có chuyện gì xảy ra sáu giờ sáng tiêu hành vân bị đồng hồ báo thức đánh thức không thể không rời giường chuẩn bị câu cá kỳ thực dựa theo trước kia thời gian tiêu chuẩn hắn đã đem đồng hồ báo thức thời gian đẩy về sau trễ một hai giờ chủ yếu là hiện tại không thiếu tiền vì hưởng thụ đời sống làm chuẩn không nghĩ đêm hôn khuya k h o á rời giường câu cá lúc này sắp trời đã có chút tờ mờ sáng sắt vách trên giường triệu anh, anh ngủ được tượng mẹo con giống nhau Quận m ì phu cận thuyền cá còn lại ba chiếc la đại hải du thuyền câu cá đã không thấy hẳn là đội chỗ hôm nay thời tiết phải rất khá đỏ tươi húc nhật đã nhảy ra đường chân trời phân thân hải x a đã giải quyết bữa sáng vấn đề ăn đến bụng no mây mẩy trốn ở đáy biển đá ngầm trong khe nước ngủ ngon tiêu hành vân để nó tìm phụ cận cá lớn nó mới mở to mắt chậm rãi chui ra đá ngầm khe hở lộ ra sáu mị độ khủng bố thân thể thì nó này hình thể nơi bình thường đều không tốt tật nút may mắn nơi này đá ngầm tương đối nhiều không biết đoạt đầu nào cá mú hã hổ mới ngủ được như thế thoải mái một cái bảy tám mươi cm cá lịch biển vân báo mới từ đá ngầm khe hở bên trong t h ò đầu ra đang chuẩn bị ra ngoài kiếm ăn kết quả nhìn thấy một cái nó chưa từng thấy qua to lớn hải quái như là hải xà so với hải xà đại vô số lần ra hỏa chậm rãi lội tới một máy mắt hai bên ánh mắt thì đối mặt cá lịch b i ể n v â n báo s ử n g sốt không h c ấ một m g i â y liền h i ể u đây là một cái chính mình không chọc nổi kinh khủng tồn tại trong chốc lát nó liền muốn chui về xào huyện kết quả đối phương tốc độ càng nhanh to lớn đầu đã chắn chính mình hang ổ phía trước cá lịch b i ể n v â n báo không có cách nào xoay người bỏ chạy nó muốn rời xa mảnh này khu vực đá ngầm vực tránh đi kiểu này kinh khủng hải quái xông ra khu vực đá ngầm sau đó phía trước chính là bắt ngát hải vực tiêu hành vân du thuyền câu cá ngay ở phía trước hắn đã sớm thay xong tuyến tổ cùng lưới câu mồi câu đem một cái công việt tôm chuyển qua cá lịch biện văn báo đảo vong lộ tuyến bên trên cá lịch biện văn báo đói bụng chạy trốn xa như vậy nhường vốn là đói khát cơ thể càng là hơn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đột nhiên nhìn thấy một con nhỏ yếu lại bất lực mỹ vị công việc tôn làm nhưng sẽ không coi như không thấy lên trời bản ân thế là nó một ngụm thi nuốt vào cái này tốt nhỏ mặc dù không thể nhét đầy cái bao tử nhưng chỉ ít có thể nhiều căng cứng một hồi chỉ là nó cảm giác được không thích hợp cảm giác đói bụng không có yếu bất quá nhiều vì sao miệng chuyển đến đau đớn kịch liệt còn không nghĩ rõ ràng nguyên nhân liền bị một cố lực lượng khổng lồ kéo lên kéo nó ra sức dáy r u ộ điên cùng lắc lư đầu muốn tránh ra lưới câu trói buộc nhưng mà đã chậm dán chắc dây câu lại thêm tiêu hành rất nhanh liền đem nó kéo ra khỏi mặt nước một cái to lớn vật lưới đem nó bao phủ sau đó nó liền ra hiện tại du thuyền câu cá b o n g thuyền hoắc ra hỏa này lại có tầm mười cân nặng rất mập nha cá lịch biển vân báo rất hiếm có nghe nói một cân giá trị bốn năm trăm nguyên có người mua để ăn thì có người mua được làm cá kiểng t r ư ớ c phóng thùng câu trong nuôi đi lỡ như có thể sống ngay tại nhóm câu cá hỏi một chút nhưng có người giá cao thu mua không ai muốn lại bán được t i u lầu hải sản làm mỹ thực tiêu hành vân đội lên găng tay dụng dụng cụ gỡ cá cẩn thận từng ly từng tý lấy xuống cá lịch biển vân báo trong miệng lưỡi câu vì cá lịch biển vân báo có độc nó nọc độc nút trong trong miệng mặc dù độc nha cũng không rõ ràng nhưng độc tính phi thường cường liệt nếu bị nó cắn trúng thậm chí có thể bởi vậy mất mạng chẳng biết lúc nào triệu anh anh đi tới bong thuyền nhìn thấy cá lịch biển vân báo hoảng sợ nói à đây là vật gì là hải xà sao đêm qua phát sinh t i ê u một điểm nhỏ nhạt đệm s ớ m tại trong đêm thì tiêu hóa nàng cùng ngày xưa cũng không có cái gì khác nhau chẳng qua nhìn xem tiêu hành vân ánh mắt đặc biệt ônu như là theo trong mắt lôi ra một sợi tờ tuyến buộc tại trên người hắn tiêu hành vân cười nói ha ha nó nếu hải xả đúng là ta giao lao、ông. một cái cá lịch biển vân báo m à thôi thuộc về cấp cao nguyên liệu nấu ăn triệu anh anh nói ra tốt tên kỳ cục chẳng qua nhìn qua thật h u n g ta cũng không dám ăn nhìn h u n g là được rồi trong miệng nó có độc nha tuyệt đối đừng đụng nó bị nó cắn được sẽ trúng độc đây chẳng phải là giống như hải xà ta nghe nói dường như tất cả hải xà cũng có độc bị cắn đến vô cùng có khả năng mất mạng á c h cũng đúng gặp được né tránh là được rồi tiêu hành vân không cách nào giải thích rốt cuộc hắn phân thân hải xà chính là siêu cấp độc xà cắn chúng con mồi sau đó mặc kệ lớn đến bao nhiêu cho dù là bốn năm mét xa ngư cũng có thể trong nháy mắt mất mạng độc được không có bằng hữu hai người nói chuyện phiếm thời điểm triệu anh anh đã lên m ù i câu đứng ở bên cạnh câu cá thái dương dần dần dâng lên xua tán đi trên mặt biển sương mù mỏng hai người thổi lất phất gió biển nói một chút tiếu tiếu nhìn dường như cùng hôn qua thiên nhất dạng nhưng dường như lại không giống nhau cho dù là bọn họ cái gì cũng không nói lẫn nhau một ánh mắt có thể dính chung một chỗ chương một trăm chín mươi tám bán thuyền chương một trăm chín mươi tám bán thuyền hai h triệu t tiêu hành vân thắng lợi trở về thuận lợi rừng sắt ở bến tàu xa phố cái t i ê cá lịch biển vân báo đã nửa chết nửa sống nhóm câu cá bên trong người mặc dù sợ hai thán phục tiêu hành vân v ậ n khí tốt nhưng mà không hề có người ra giá mua sắm ý nghĩa không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn cũng biết cá lịch biển vân báo có độc người bình thường căn bản không biết nên xử lý như thế nào càng không muốn mạo hiểm chăn m ô i không có cách tiêu hành vân đành phải cho thiết tú tú gọi điện thoại nhường nàng phái người đến thu mua trên thuyền ngư lấy được lần này ngư lấy được vì cá v ư ợ t chiếm đa số tiếp theo là các loại cá mú cùng với cá hồng chấm son bạch tuộc cá hố và hải sản trong đó cá mặt trăng thiết tú tú ra giá hai trăm sáu mươi nguyên một cân bốn mươi cân trọng lượng đầu này liền bán một vạn ra mặt Cá lịch bảy i hiện ể n vân n báo vạn có tiền hay không tiêu hành vân cũng không phải vô cùng để ý vui vẻ là được chí ít không để cho huynh đệ đi theo chính mình chịu khổ a vân lần sau ra biển câu cá còn nhớ gọi ta a triệu anh anh rời đi thời điểm vẫn không quên đúng tiêu hành vân g i ặ n giò tiêu hành vân cười nói yên tâm đi khẳng định sẽ gọi ngươi đến lúc đó ta còn giúp ngươi thổi tóc ngươi g h é ta sớm biết mệnh m ỏ i như vậy thì không giúp ngươi triệu anh anh nói xong mang theo ngư cụ trốn bình thường rời đi n g ư ơ i trưởng thành thực hiện lời hứa nào có không mệt tiêu hành vân đáp lại một câu mang theo một ít lãng đào xa nhân viên cung ứng chọn còn lại tạm n g ư lên xe bán tải trên đường tiêu hành vân tiếp vào tạ vũ tình điện thoại nói hắn mua sắm du thuyền câu cá đã cải tiến hoàn tất hiệu quả đồ cùng thực trụ hình đã phát đến trên điện thoại di động của hắn nhường hắn tranh thủ lúc nhìn một chút thủ tục sang tên gần đây hai ngày có thể làm tốt nhường hắn trước giờ nghĩ một cái mới du thuyền câu cá tên tiêu hành vân rất kích động đặt tên cái gì hắn cũng không am hiểu chẳng qua có thể đi trở về từ từ suy nghĩ nhưng là mình hiện tại cái này du thuyền câu cá đã có thể trước giờ đối ngoại bán ra ra ngoài quen thuộc cùng bản năng hắn luôn luôn muốn nhiều hỏi mấy nhà tìm hiểu một chút giá thị trường giá đến c ổ n g thôn tiêu hành vân nhìn thấy hôm nay trông coi công trường người quả nhiên là chuẩn đại tẩu từ văn quyên đại ca nên cùng phụ mâu đi ra hải đánh cá theo lễ phép tiêu hành vân quá khứ lên tiếng kêu gọi trò chuyện vài câu lúc này mới lái xe về nhà trong thôn gặp phải bí thư tri bộ thôn vương kiến quốc hãn tượng đột nhiên dàn u a mười mấy tuổi cả người tinh khí thần cũng sụp đổ trên mặt khôn khéo cùng bá đạo đã biến mất không thấy gì nữa Cách cửa sổ xe, theo i ê u à Hành n Vân nhìn thoáng qua Vương Kiến、quốc. Vương Kiến quốc thì ánh mắt vô thần nhìn thoáng qua Tiêu Hành Vân, hai người đều không có nói chuyện. h thì hai h vô mắt Tiêu t qua Quốc, Quốc qua đều có vương kiến quốc ánh mắt bên trong đã không nhìn thấy âm hiểm và con buôn có thể trong thôn bịa đặt đồn nhảm đã đem hắn đánh sụp người trong thôn đều nói vương kiến quốc chết mất hai cái nhi tử là bởi vì bình thường làm nhiều việc á c chuyện xấu làm nhiều rồi ngay cả mụ tổ nương nương cũng nhìn không được cùng nhau đem bọn hắn lấy đi vương kiến quốc nghe đến mấy cái này đồn đãi sau đó mặc dù nhảy chân mắng hai ngày nhưng mà vô dụng rốt cuộc ngay cả chính hắn cũng cảm thấy nhà mình những người này việc làm quá phận quá đáng không phải sao xong xuôi hai đứa con trai tang sự sau đó hắn bắt đầu sám hối trầm tư chính mình những năm này làm đi nhiều như vậy chuyện xấu muốn hay không đền bù một chút mặc dù nhi tử chết rồi nhưng mà còn có cháu trai cùng cháu gái đấy muốn là người sống tích điểm phúc khí liền không thể lại làm chuyện xấu nguyên nhân chính là như thế hắn ở đây trong thôn nhìn thấy tiêu hành vân đã không có lại đối phó hắn tâm tư ngược lại suy tư có phải hay không gần đây một quãng thời gian hai đứa con trai cả ngày thương lượng làm sao trả thù tiêu hành vân mới ra chuyện nhưng vương kiến quốc chỉ muốn đây là báo ứng suy nghĩ nát vóc ũ n g không nghĩ ra hai đứa con trai chết cùng tiêu hành vân liên quan đến rốt cuộc bất luận cái gì một người bình thường đều khó có khả năng nghĩ đến tiêu hành vân sẽ có một cái phân thân hải xả thay hắn làm một ít nhân loại không dành làm sự việc tiêu hành vân không có đáng thương hắn ý tứ vương kiến quốc cùng với con trai của hắn cháu có hôm nay kết cục ly không ra bọc của hắn che t r ở dung túng một chữ đáng đ ợ i tiêu hành vân về đến trong nhà phụ mẫu quả nhiên vẫn chưa về hắn đành phải đem mang về tạm ngư nhanh chóng xử lý một chút đem nội tạm kiểm tra ra đây lại phóng tới trong tủ lạnh cũng không cần có mùi lạ lân khiến loại hình có thể đợi về sau h n lúc lại xử lý còn lại những thứ này tạm ngư nhường hắn hao phí nửa giờ mới xử lý sạch sẽ đến phòng vệ sinh lại lần nữa vọt lên một cái t ắ m đ ổ i một bộ quần áo sạch sẽ mới đem trên người mùi cá tanh khứ trừ tiêu hành vân ngay tại chỗ hai tay giao dịch diễn đàn tuyên bố một cái thiệp đem du thuyền câu cá kim sắc b ì b ì hà hiệu bức ảnh phát lên mấy tờ có vẻ ngoài bức ảnh có đồ vật bên trong bức ảnh cũng đem kỹ càng phối trí nói một lần ra ngoài cẩn thận hắn không hề có báo giá mà là lựa chọn gặp mặt trả giá dù sao những thứ này hai tay du thuyền con buôn tượng xe con buôn giống nhau đúng giá thị trường càng hiểu hơn ngươi tìm thêm lấy nhà làm cho đối phương báo giá tổng hợp một chút như vậy có thể biết mình du thuyền câu cá khoảng giá trị bao nhiêu tiền đem tiêu thụ thiệp phát lên sau đó tiêu hành vân đang muốn nằm ở trên giường ngủ bủ điện thoại thì văng lên một người trung niên nam tử âm thanh hỏi là tiêu tiên sinh sao ta nhìn thấy ngươi đang bản địa hai tay trên mạng tuyên bố một cái thông tin nói có một chiếc một mươi hai tám mẹ du thuyền câu cá hạng sang chuẩn bị bán ra tiêu hành vân hồi đáp đúng là ta ngươi là người mua sắm hay là du thuyền môi giới đương nhiên là du thuyền môi giới à hai tay du thuyền loại vật này có rất ít người trực tiếp mua sắm lợn h ư xảy ra vấn đề gì hối hận cũng không kịp chẳng qua ngươi yên tâm Chúng ta là chuyên cho của nghiệp hai thoả những thứ tiền ngươi ngươi mãn. nói này giới, giá giờ ta tay tuyệt là Bây môi đối để không bao lâu hắn ở đây bến tàu gặp được cái này du thuyền môi giới người này tướng mạo rất thông minh lanh lợi tiêu hành vân ra ngoài cẩn thận làm cho đối phương xem hết du thuyền câu cá sau đó chủ động ra giá hai tay du thuyền môi giới họ tất vốn muốn cho tiêu hành vân nói ra tâm lý giá vị kết quả tiêu hành vân căn bản không để ý nhường hắn tham quan sau đó chủ động báo giá môi giới đúng chiếc này du thuyền câu cá rất hài lòng mặc kệ là vẻ ngoài hay là đồ vật bên trong dường như cùng mới giống nhau đi thuyền thời gian thì rất ngắn thuộc về hai tay du thuyền câu cá bên trong tinh phẩm thế là môi giới hỏi tiêu tiên sinh người đây là một tay du thuyền câu cá hay là hai tay tiêu hành vân một hồi quỷ kéo cố ý đem giá cả hướng phần cao nói phía trước có một cái chủ thuyền ta là theo người khác chỗ nào mua được nên tính là hai tay a nghe nguyên chủ thuyền nói chiếc này du thuyền câu cá định chế lúc tốn một trăm khoảng năm trăm ngàn đấy vậy ngươi mua lúc mua tốn bao nhiêu tiền vậy hơn chín mươi vạn toàn bộ thủ tục làm được vừa vặn một trăm vạn tiêu hành vân tiếp tục bị kéo môi giới làm như có thật gật đầu trầm ngâm nói ừ m làm thời ngươi mua sắm giá cả tạm được không tính quá đắt cũng không tính là quá tiện nghi ngươi mua sau đó lại mở hai ba tháng tổn thất không nhỏ ta có thể cho ngươi ra giá chín mươi vạn ngươi cảm thấy thế nào cái gì chín mươi vạn tiêu hành vân kinh ngạc dường như không thể tin vào thai của mình chính mình bảy mươi vạn mua hai tay du thuyền câu cá mở hai ba tháng thế mà còn kiếm lời hai mươi vạn ở đâu xảy ra vấn đề mọi người trong nhà ai hiểu à chương một trăm chín mươi chín lý do này không tệ chương một trăm chín mươi chín lý do này không tệ môi giới cho rằng tiêu hành vân ngại giá cả quá thấp vẻ mặt đau khổ giải thích nói tiêu tiên sinh chín mươi vạn thật không ít rốt cuộc lại bán cho người khác chính là ba tay du thuyền câu cá ta thì kiếm không được mấy đồng tiền có thể cầm một chút tiền thuê tiêu hành vân cảm thấy trong này khẳng định có vấn đề chỉ là chính mình k h n g biết thế là nói ra ừ để cho ta suy nghĩ thêm một chút đi đã suy nghĩ kỹ sẽ liên lạc lại ngươi môi giới cắn răng một cái nói ra nếu ngươi thật nghi bán ta nhiều nhất có thể ra đến chín mươi hai vạn cái giá tiền này ngươi đang tất cả hải tân huyện thì tìm không thấy nhà thứ hai tiêu hành vân đã không biết nên nói cái gì cái này môi giới biểu hiện được quá cấp thiết nói rõ chiếc này du thuyền câu cá giá cả xa xa không chỉ chín mươi hai vạn câu chuyện thuật làm việc sau đó tiêu hành vân cuối cùng đem cái này môi giới đổi đi còn chưa rời khỏi bến tàu một cái khác du thuyền môi giới gọi điện thoại tới nói muốn đi qua nhìn xem du thuyền tiêu hành vân trực tiếp làm cho đối phương đến hắn thì ngồi ở du thuyền trò chơi điện thoại tranh thủ lại cho phân thân h ả i xà đến rồi một lần liệu pháp đ ị a d ậ t t r ợ nó mau mau trưởng thành lần này môi giới trải qua một phen hỏi sau đó ra giá tám mươi tám vạn tiêu hành vân tỏ vẻ suy nghĩ thêm một chút sau đó đối phương chủ động tăng giá đến chín mươi vạn đem cái này môi giới đổi đi tiêu hành vân đã có thể xác định chiếc này du thuyền câu cá chân thực giá trị nên tại chín mươi vạn trở lên như vậy vấn đề nên ra trên người tạ vũ t ì n h làm sơ tìm nàng mua sắm du thuyền câu cá lúc nàng cho mình báo một cái cực thấp giá cả cho nên chiếc này du thuyền câu cá liền không thể bán cho người khác chỉ có thể tìm tạ vũ tỉnh thu về nay hơn hai mươi vạn t r a n l ệ giá tiêu hành vân không thể kiếm kiếm lời trong lòng bất an thế là tiêu hành vân trước tiên đem hai tay diễn đàn trên tiêu thụ bài viết xóa bỏ đỡ phải lại có người gọi điện thoại quay dối trời sắp tối rồi tiêu hành vân về đến trong nhà phụ mẫu cùng đại ca đã quay về nhìn thấy sắc mặt của bọn hắn dường như không tốt lắm tiêu hành vân hay là hỏi một câu mẹ hôm nay ngư lấy được thế nào mẫu thân thở dài đừng nói nữa hai ngày này ngư lấy được đều không tốt một thiên mệnh chết việc cực nhọc bận đến trời tối mới kiếm bốn năm ngàn khối tiền phụ thân thì mặt mày ủ rũ hút thuốc khốn h ọ nói nhị bảo ngươi là làm sao tìm được ngư cảm giác ngươi lái thuyền lúc bắt cá rất đơn giản tùy tiện một l ư ỡ i xuống dưới thì vất lên đến tràn đầy một đánh cá tiêu hành vân n h ú n núi mai ngạo kiều nói ra ta tại miếu bà thiên hậu dập đầu qua vận khí chính là tốt các ngươi không phục đều không được bắt cá nha không phải có tay là được phụ thân buồn bực k h o á t k h á c tay đi đi đi, với ai không có ở miếu bà thiên hậu dập đầu qua dường như nếu không ngày mai ngươi còn tới thuyền cá trên giúp đỡ ta không đi ngươi thuyền hỏng quá ổn trên thuyền đợi một t i ề n lỗ thai cũng ông ông vàng hay là du thuyền câu cá của ta mở ra dễ chịu thế nhưng ngươi không lai thuyền nhà chúng ta kiếm không được mấy đồng tiền a chờ đổi mới thuyền liền tốt mới trên thuyền máy giò cá là loại hình mới nhất dùng nó tìm ngư quả thực không nên quá thoải mái tiêu phú quý hiểu rõ không khuyên nổi tiểu nhi tử hắn không muốn lên thuyền nhất định có thể tìm một trăm cái lý do bất quá suy nghĩ một chút tiêu hành vân trên thuyền giúp đỡ những ngày gần đây đã kiếm đủ rồi một chiếc mới thuyền tiền thậm chí ngay cả đại quân lập nhà tiền thì kiếm đủ rồi còn có thể đối với hắn yêu cầu cái gì hắn nghĩ câu cá vậy liền đi câu cá đi rốt cuộc hắn câu cá kiếm được tiền so với chính mình thuyền cá còn nhiều đấy đại quân tự biết không có tiểu đệ câu chuyện thật thành, thành thật thật tại phòng bếp nấu cơm đâu căn bản không dám nói xem vào sau bữa cơm chiều tiêu hành vân dựa mặt một phen chuẩ thừa dịp kim sắc bì bì hà hiệu còn có thể mở thì lại dày vào cuối cùng hai ngày lúc này điện thoại văng lên là lao bản nương lưu kế phân đánh tới đại tiêu ta không tìm ngươi ngươi có phải hay không thì không để ý người ta khác trong trà trà tức giận nói chính sự ta nhớ ngươi lắm tối nay tới nhà ta ngủ đi xem xét nhiều chuyện đơn giản nói thẳng không được sao chờ ta khoảng hai mươi phút đến ư mừng người ta vừa mua một bộ mát lạnh áo ngủ một hồi mặc cho ngươi nhìn xem nhà người trưởng thành thế giới chính là đơn giản như vậy ngươi có cầu ta tất cứng rắn phân thân hải xà lột ra sau đó ngày càng nóng n ả y dường như tiến n h ậ p tuổi dậy thì đúng mọi thứ đều tràn đầy phấn khởi tinh thần và thể lực vô hạn ban đêm hai người rút vào đầu giường nghỉ ngơi tiêu hành vân hút thuốc lá t hưởng thụ một lát tiến tĩnh đại tiêu gần đây lãng đ ả o xa làm ăn lại khôi phục nếu như ngươi không cho thiết tú tú cung hóa nàng khẳng định không chịu được nổi phu cận cũng không phải chỉ có ta một cái lao câu cá chỉ cần nàng mở giá cả cao cho nàng cung hóa người tuyệt đối không ít lại nói mở hải sau những kia thuyền lưới kéo cái gì ngư bắt không đến nhà ai t ự lầu hải sản thiếu khuyết nguyên liệu nấu ăn ta sợ sệt nàng nếu là làm ăn khôi phục khẳng định còn có thể nhằm vào chúng ta nhất phẩm tiên lâm văn bân tên i tuổi nhanh tiêu hao hết mượn nàng hai cái lá gan cũng không dám chủ động gây chuyện lại nói cá của ta lấy được chỉ cần ngươi có thể n u ố t trôi còn có người nào không phản ứng nàng ăn được ta khẳng định ăn được cùng lắm thì ta lại mở một cái chi nhánh nha đang khi nói chuyện lưu kế phân v ì hiện ra thực lực của mình quả nhiên đem hắn ăn t tiêu hành vân bị thực lực của nàng làm chấn kinh cảm thấy đầu tư một cái chi nhánh cũng không phải không thể theo chính mình mới du thuyền câu cá xuống nước n g ư lấy được sẽ chỉ càng ngày càng nhiều với lại 1.9.8 m m du thuyền câu cá có thể tùy thời bước vào vùng chuyển tiếp biển sâu cá vây vàng trường vây cá cá mắt to kim thương và chân quý biển sâu ngư thì sẽ thành trên thuyền khách quen chẳng qua tiệm mới không nên cùng nhắc phẩm tiên hình thức cùng loại có thể chủ đánh hải sản xạ xi、si、mỹ loại phục vụ cho những kia câu đi lên đáng thương cá ngừ tìm một r a sáng sớm hôm sau tiêu hành vân lái xe tiến về xưởng đóng tàu hầm vận xem xét cải tạo tốt du thuyền câu cá trừ ra hai cái khoang đông lạnh còn đang ở góc cưỡng ép mở một cái khoang nước tuần hoàn nhỏ chỉ có thể đảm nhiệm tạm thời khẩn cấp dùng c h ứ không bao nhiêu công việc ngư một chủ một bộ bình xăng thì phù hợp tiêu hành vân ý nghĩ hơn sáu trăm trong biển đi thuyền khoảng cách đã đạt tới một chín tám mẹ du thuyền câu cá cực hạn lại xa cũng không tốt hướng biển chuyện bộ môn báo cáo chuẩn bị tiêu hành vân tham quan hết du thuyền câu cá sau đó tiện thể cùng tạ vũ tình nhắc tới kim sắc b ì bì hà hiệu chuyển nhượng vấn đề a tình ta có m ớ i thuyền bì bì hà hiệu khẳng định phải bán đi một chuyện không phiền hai chủ ngươi thì rút một tay cho ta bán đi đi giá cả ngươi xem đó mà làm việc này dễ nói Bán thuyền ta là chuyên nghiệp, và chiếc này được ta tin từ ngươi ngươi xem đó mà làm là được rồi ư mừng yên tâm đi ta là chuyên nghiệp tạ vũ tình mặt ngoài cười đến vui vẻ nội tâm đã có điểm sầu mượn làm sơ bán được quá tiện nghi hiện tại làm như thế nào thu về đâu nếu không theo giá thị trường ra chín mươi tám vạn thu về không được không được như vậy cũng quá rõ ràng nếu không hay là theo bảy mươi vạn thu về t hai ì n cho ngày n sau tiêu hành v ậ n đem kim sắc bì bì hà hiệu lái đến câu lạc bộ du thuyền hồng vận trải qua câu lạc bộ du thuyền vài vị nhân sĩ chuyên nghiệp một phen nghiêm túc quyết định cuối cùng báo giá bảy mươi vạn nói là chiếc này du thuyền câu cá hạch tâm bộ kiện động cơ gần đây lên giá dẫn đến hai tay động cơ cũng theo đó tăng giá cho nên tiêu hành vân trắng mở bạt chơi hai ba tháng c bì bì khi hắn đem một h â nghìn chín o trăm tám mươi đăng ký tên là thâm hải du long hiệu mới du thuyền câu cá lái về bến tàu xa phố lúc ngân hàng của hắn tài khoản đã nhận được câu lạc bộ du thuyền đánh tới bảy mươi vạn bán tiền đỏ chính là phong khoáng như vậy tiêu hành vân đem tất cả du thuyền lại lần nữa quét sạch một chút Cung cây hàng hiệu cần câu cùng máy câu cầm lưu hiệu hàng điện, lại lần nữa đem mấy máy lại lại tiêu ớ t r n t h y ề liền n quen sau đó t hành u ộ c cái cùng cụ mỗi thiết bị cùng dụng l m việc. Lúc à y Tống t An kỳ gọi điện gọi Kỳ o ạ i tới, nói hai biển ngày này rảnh có ra biển câu cá, hỏi tiêu hành vân khi rảnh. Hành Tiêu nào Vân có đang chuẩn bị ngày mai ra biển từ thuyền làm nhưng nói tùy thời có rảnh rỗi nhường nàng ngày mai khoảng bốn giờ sáng đến bến tàu xa phố tụ hợp tống an kỳ cao hứng đáp ứng tiêu hành vân tiếp tục quen thuộc thâm hải du long hiệu mỗi cái phòng nghỉ cũng có hai tấm trên dưới phố tổng cộng có thể ngủ tám người nếu c h e n một chút ngủ m ộ ư ơ i sáu người thì không thành vấn đề chẳng qua vì tiêu hành vân thói quen sinh hoạt không thể nào nhường nhiều người như vậy lên một lượt thuyền trời sắp tối rồi tiêu hành vân trước giờ đổ đầy sang cùng nước sinh hoạt sáng mai xuất phát thời lại thêm băng phụ m â u thuyền cá hai ngày này ổn định thu nhập năm khoảng ngàn nguyên thì đã thành thói quen không có tiêu hành vân ngư lấy được tiêu hành vân dự định rất tốt ngày mai mang tống an kỳ đến khu vực vùng chuyển tiếp b i ể n sâu tản bộ ba năm ngày một bên câu cá một bên t r ư điệu là một cái tiêu giao khoái hoặc ngư dân ai mà biết được sau bữa cơm chiều sư thị triệu anh anh đột nhiên gọi điện thoại tới bảo ngày mai cũng muốn ra biện câu cá vì sao dùng vậy đâu vì tống an kỳ tại vòng bằng hưu trong h u y ễ n diệu minh thiên câu cá mang trang bị bị triệu anh anh nhìn thấy lúc này triệu anh anh đúng hai người bọn họ thường ngày hành vi đã độ cao cảnh giác hơi có chút gió thổi cỏ lay liền muốn chiều sâu tham dự tiêu hành vân cảm thấy lấy trước thì từng mang theo hai người bọn họ ra b i ể n câu cá lớn như vậy thuyền cá chỉ đem một cái quả thật có chút lãng phí rốt cuộc thêm một lần dầu cũng hai ba vạt khối muốn đến thì đến thôi thuyền lớn như vậy nghỉ ngơi giường rộng rãi như vậy nhiều nàng một cái cũng sẽ không quá chen trúc thế là tiêu hành vân đáp ứng nhường nàng ngày mai bốn giờ sáng đến bến tàu xa phố tụ hợp một đêm không có chuyện gì xảy ra thứ hai thiên nhất sớm tiêu hành vân tại bến tàu nhìn thấy tống an kỳ cùng triệu anh anh không biết các nàng là sao câu thông dù sao trung đụng được rất hòa hợp tiêu hành vân chức dẫn các nàng đến bến tàu quán cơm nhỏ dùng qua bữa sáng lại đem nàng nhóm đưa đến mới du thuyền câu cá trước mặt tiêu hành vân cười nói hai ngày này tranh thủ đổi một cái mới du thuyền câu cá một c h í n c h ấ m tám m ư ẹ thuyền lớn các ngươi vận khí không tệ gặp phải nó lần đầu tiên ra biển tống an kỳ kinh ngạc nói a nhanh như vậy là có thể ngồi mới du thuyền câu cá ra biển người sao không nói sớm chúng ta thì không mang món quà giúp ngươi chúc mừng một chút triệu anh anh cũng nói cảm giác đ ó n g c h ố c lớn thật nhiều thâm hải du long hiệu nghe và o vô cùng ai phong nha mỗi con thuyền đăng ký tên bình thường đều sẽ phun ra tại thân tàu bên trên chỉ cần nhận thức chữ một chút có thể nhận ra tên của nó ha ha đó là đương nhiên đây chính là bốn trăm vạn du thuyền câu cá h ạ g sang so với trước kia mấy chục vạn du thuyền câu cá mạnh hơn nhiều lắm nói xong liên dẫn nàng nhóm đạp lên thâm hải du long hiệu tại hai nữ nhân tham quan du thuyền nội bộ công chính lúc tiêu hành vân đã thúc đẩy thêm đá sau đó báo cáo chuẩn bị lái rời bến tàu xa phố phóng tới mênh mông biệt cả phân thân hải xạ như ảnh tùy hình c năm chú cùng sau du thuyền câu sáu thuyền thuyền tiếng tiêu hành vân một đoàn người đã bước vào vùng chuyển tiếp biển sâu nơi này nước sâu phổ biến tại hai trăm linh m tả hữu gặp được đáy biển khe ránh còn có thể càng sâu phù cận đã không có bình thường tiểu thuyền lưới kéo thân ảnh cũng không có du thuyền câu cá nhỏ thân ảnh bắt ngát biển cả ở trước mắt hiện ra không nhìn thấy bờ tại đường thủy bên trên khi thì có cỡ lớn thuyền hàng trải qua cùng với một ít chính hướng càng biển sâu v ư ợ t hành xử cỡ lớn thuyền cá a vân ta nhìn thấy một cái b y cá chúng ta muốn hay không ngừng thuyền thống an kỳ hưng phấn mà hỏi phân thân hải x a đã thấy bọn này cá chim vì cá chim trắng làm chủ hôn tạp một ít cá chim vàng tiêu hành vân làm bộ quét mắt một vòng máy do cá nói ra có thể ngừng thuyền ta đi ném chút ít mồi ổ bắt bọn nó ở lâu một hồi a anh ngươi có thể chuẩn bị câu cá được được cuối cùng đến phiên ta xuất thủ sao triệu anh anh theo trên ghế s a lon bật lên mà lên thật dài dỗi cái lưng mệt mỏi mấy canh giờ này đem nàng lo lắng hận không thể tìm tiêu hành v â n trong khoang thuyền đánh một trận thuyền nhanh chậm lại tiêu hành vân dùng gạch tôm nam cực điều hòa mùi ổ tùy ý ném rơi tại du thuyền câu cá b ù n phía bọn hắn vị trí đã tại cá chim trong đám ở giữa mùi ổ ném xuống sau đó hiệu quả nhanh chóng lập tức có một ít tham ăn cá chim nổi lên mặt nước dành ăn mùi ổ triệu anh anh vừa đem lưới câu ném xuống ở giữa cá nhưng làm nàng sướng đến phát rồi ha, ha mới một giới câu thần ra đời các ngươi mau đến xem a ta dây bên trong hào h chúng ta đều thấy được tống an kỳ đã lại gần nàng một hồi máy khen đem triệu anh anh thổi phồng đến mức tâm hoa nộp h ó n g tiêu hành vân ở bên cạnh yếu ớt nói một câu giáp rưỡi nữ ngươi cũng đã nói ta lợi hại nhất bây giờ lại tùy ý khen người khác tống an kỳ cười làm hư phúc ha ha không phải a ta cùng a anh đ ù a g i ỡ n ngươi cũng làm chân a vậy nhân ra hiện tại bù đắp một câu ngươi mới là lợi hại nhất có được hay không không được một, hôm nay ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ai mới là lợi hại nhất tiêu hành vân nói xong thì chuẩn bị xong cần câu dây ném dây bên trong vì cực kỳ đáng sợ tốc độ bay lên một cái hai cân nhiều cá chim trắng hai nữ nhân con mắt trong nháy mắt thẳng lúc này mới là lợi hại nhất câu cá cao thủ chân không biết hắn sao dám ở nơi này cá chuẩn nghe được nàng nhóm gieo họ cùng ca ngợi tiêu hành vân lúc này mới dương dương đắc ý quét nàng nhóm một chút thấy được chưa ta mới là lợi hại nhất không chỉ trong q u a n thuyền trên b o n g thuyền cũng là như thế tống an kỳ thấy vậy trong ánh mắt tỏa ánh sáng hận không thể lúc này trên thuyền chỉ có hai người bọn họ hiện tại nhiều một cái rất nhiều chuyện cũng không tiện làm à đáng tiếc nhìn tới chỉ có thể chờ đợi đến ban đêm chương hai trăm linh một im ắng quyết đấu chương hai trăm linh một im ắng quyết đấu tiêu hành vân điên cuồng trên ngư ngắn ngủi mười mấy phút thì câu đi lên hai mươi mấy cái cá chim vì cá chim trắng chiếm đa số cá chim vàng chỉ có hai cái những thứ này cá chim hình như bị cái quái gì thế đuổi theo dường như dù là tiêu hành vân dùng ngồi ổ giữ lại chúng nó cũng chỉ là nhất thời dừng lại sau đó lần nữa trốn xa tiêu hành vân đang do dự có muốn đuổi theo hay không đuổi bởi cá đã thấy mười mấy cái cá cờ theo gió vượt sóng vì tốc độ cực nhanh xông ra mặt nước lại tiến vào trong nước săn ngồi trong nước cá chim loại trang diện này cực kỳ h ư n g vĩ không tận mắt thấy thực sự không cách nào tưởng tượng cá cờ tốc độ có bao nhanh Cá cờ nhảy ra m ặ tiêu nước lúc, l ạ cao tới mét,、nếu、tại t i nếu hành vân du thuyền chỉ â u cá c bên n ạ loại độ cao này có thể tùy tiện nhảy lên cao tiện Tiêu độ có của、hán. Cá cờ. c này nhảy thuyền hán. hành vân tùy thể h là có hơi kinh ngạc tiểu này nhảy vọt độ cao tại phân thân hải xà trước mặt chẳng qua là con tôm nhỏ cấp phân thân hải xà chân đi lên mặc kệ là tốc độ hay là lực công kích có thể toàn bộ phương hướng treo lên đánh cá cờ hai chiếc ba mươi m du thuyền câu cá mở đủ mã lực ở phía sau đổi u theo bọn này cá cờ chẳng qua du thuyền câu cá tốc độ cùng cá cờ t r a n lệch quá lớn khoảng cách của song phương càng kéo càng xa và này hai chiếc du thuyền câu cá đuổi theo đến tiêu hành vân du thuyền câu cá phụ cất lúc đã không nhìn thấy cá cờ anh tử không có cách nào này hai chiếc du thuyền câu cá tốc độ đành phải chậm r ã i hạn chuẩn bị tại địa phương khắc soát một chút tồn tại cảm tiêu hành vân lúc này mới thấy rõ này hai chiếc du thuyền câu cá phía trên phun ra nhìn câu lạc bộ du thuyền thiên p h ạ m ký hiệu bong thuyền đứng đầy lão câu cá không biết là thuê thuyền ra biển câu cá du khách hay là lệ thuộc câu lạc bộ du thuyền hải câu câu lạc bộ thành viên quét mắt một vòng phía trên giường như còn có người quen hai cái tự xưng chức nghiệp câu tây lão câu cá một cái gọi trương uy một cái gọi bọn hắn có nhiều chuyên nghiệp tiêu hành vân không biết nhưng mà hiểu rõ bọn hắn thua ở dưới tay mình nhiều lần bọn hắn không biết đang làm cái gì câu cá hoạt động mỗi chiếc du thuyền câu cá đều mang thợ quay phim thậm chí còn có một cái nữ mc tồn tại tại nơi này là ít dễ ảm đại giới cũng không thấp vệ tinh lên mạng lưu lượng phí tuyệt đối không phải người bình thường có thể gánh chịu trương y nhìn thấy tiêu hành vân liền đối với sau lưng người phụ trách nói vài câu cái gì rất nhanh hai chiếc du thuyền câu cá thì ngừng lại ly tiêu hành vân du long hiệu chẳng qua hai ba trăm l i n hai bên không nói gì nhưng mà trương uy cùng ngưu ngọc phong ý chí chiến đấu sục sôi khí thế đó có thể thấy được bọn hắn nghĩ tại nơi này rửa sạch đ h ụ c nhã cùng tiêu hành vân đến một hồi im ắng quyết đấu triệu anh anh nhìn lướt qua đối diện du thuyền câu cá hiếu kỳ nói những người kia nhìn chằm chằm chúng ta nhìn cái gì đấy khu vực biển sâu lớn như vậy chỗ bọn hắn vì sao cùng chúng ta sát gần như vậy tống an kỳ cũng nói a vân những người kia không phải là cựu nhân của ngươi a nhìn xem ánh mắt của bọn hắn dường như không thích hợp tiêu hành vân cười nói bọn hắn câu lạc bộ du thuyền thiên p à n g ư ờ i ta đại biểu câu lạc bộ du thuyền hương vận tại câu cá trong trận đấu đánh bại qua hai người bọn họ lần. đối phương có chuyên nghiệp câu tay có thể k h ô n g phục muốn cùng ta lại s o một trận đi triệu anh anh ngay xong lập tức nhiệt huyết sông lên đầu cái gì bọn hắn lại dám cùng ngươi so với tài câu cá quả thực không biết tự lượng sức mình nói móc hắn tống an kỳ t h ì cơn nằm đấm kích động nói để bọn hắn xem xét ai mới là đông hải câu cá giới trí tôn về sau nhìn thấy chúng ta nhất định phải đi vòng qua tiêu hành vẫn im lặng nhìn hai cái này trung nhị thiếu nữ chân không hiểu rõ nàng nhóm vì sao so với chính mình còn dũng mãnh tại vùng biển này lại không có trọng tài cũng không có phần thưởng có cái gì tốt so chẳng qua là câu cá mà thôi làm gì náo loạn đến như thế trong lúc suy tư tiêu hành vân cần câu truyền đến tiếng động giơ lên thời điểm dùng bên trong chầm xuống một cỗ cự lực đồng thời truyền ra tiêu hành vân không chút hoang mang dương can thu dây gồm quay tơ vòng trong tay phát ra êm thai thu dây âm thanh tiết tấu ổn định trong nước dây câu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hắn thu hồi đối diện trên thuyền trương uy khỏe mắt có hơi co dù lại cảm thấy đây là tiêu hành vân cho mình hạ mã uy phía bên mình vừa mới hướng hắn phát ra khiêu khích đối phương thì vì bên trong ngư phản là phản kích thật sự quá s ắ bén may mắn nhìn nối phương thu dây nhẹ tùng t ư thái câu được ngư có thể không lớn ha ha không hoảng hốt chúng ta máy dò cá rõ ràng biểu hiện phía dưới thuyền có rất nhiều cá lớn ván này ưu thế tại ta thắng chắc ngưu ngọc phong thì đứng ở trương uy bên cạnh trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười tự tin tại biển cạn vực tiểu tử kia có thể chỉ là vận khí tốt tại khu vực biển sâu câu c ự vật chỉ bằng vào vận khí không thể được tại nơi này cần chính là thực lực chân chính nội tâm của bọn hắn kịch vô cùng phong phú chỉ là không dám nói ra không trải qua đến người phụ trách chỉ thị tiểu chủ bá nhưng không có trầm ổn như vậy nàng chính đôi ông tính đối phòng lệch dễ ảm kích động hô to bảo tử nhóm các n g ư ờ i có thể không biết tại khu vực biển sâu lệch dễ ảm là khái niệm gì là ít dễ ảm hao phí một dê lưu lượng chỉ ít bốn trăm khối tiền chúng ta hôm nay lệch dễ ảm ít nhất phải hao phí hơn trăm dê lưu lượng là cái này bốn vạn viên a nay đủ để chứng minh chúng ta câu lạc bộ du thuyền tiên h phàm thực lực cường đại c ỡ nào hiện tại chúng ta đang lệch dễ ảm là biển sâu câu cá chương trình bản thuyền có hai vị chức nghiệp câu tay thực lực phi phàm bình thường tại vừa nãy l ệ c dễ ảm trong quá trình có thể mọi người đã thấy bọn hắn thực lực hiện tại đối diện vừa v ẫ n có một chiếc du thuyền câu cá trên thuyền chỉ có ba tên bình thường thả câu người chúng ta so với một chút mới có thể rõ ràng hơn bình thường câu cá người cùng chức nghiệp câu tay có bao nhiêu tranh lệch hoa、wow, đối diện nam nhân kia hình như bên trong cá chẳng qua hắn trượt ngư thủ pháp thật t h u cậu thả à, một chút kỹ x ả o đều không có cùng nghề nghiệp của chúng ta câu tay căn bản không cách nào so sánh được chúng ta bên này trương đại sư nói nhìn đối phương câu tay thu dây động tác dường như rất nhẹ nhàng đây cũng là một cái tiểu ngư lời mới vừa nói đến đây chỉ thấy tiêu hành vân đã đem con cá kia kéo đến mặt nước một cái nặng bốn mươi năm mươi cân ca cam lộ ra mặt nước tia thân ảnh khổng lồ dù là ly hai ba trăm m cũng có thể thấy rõ ràng tại hd máy quay phim ống k í n h trước càng là hơn nhìn một cái không xót gì phòng lấy dễ ảm bên trong mỗi một cái khán giả đều có thể thấy rõ ràng cái này phòng lấy dễ ảm tên là câu lạc bộ câu cá biển thiên p h ạ m hôm nay phòng lấy dễ ảm có mấy ngàn tên online khán giả đều là một ít lão câu cá bọn hắn tử đối với câu cá nhiệt tình yêu thương mới biết quan sát tương tự lấy dễ ảm muốn biết một chút biển sâu thả câu một ít chuyện lý thú trước đây cảm thấy câu lạc bộ câu cá biển thiên phàm chức nghiệp cao thủ khẳng định sẽ treo lên đánh bình thường lão câu cá không nỡ rằng đánh mặt tới nhanh như vậy nói đối phương câu được là tiểu ngư nói người ta thu dây lúc nét mặt động tác quá dễ dàng cờ mờ nờ một cái nặng bốn mươi năm mươi cân ca cam bị đối phương p h ả i mái lôi ra mặt nước từ đó ngư đến chép lên thuyền chẳng qua bốn năm phút quả thực là giống như thần làm việc a đổi lại chính mình không có hai mươi phút mẹ ệ chết thì câu không được ha ha trương đại sư ra đây đi hai bước nói đối phương câu được là tiểu ngư người mẹ nó mắt n ù đi một phen bình điểm mánh như hổ chính mình đúng là ngu chết cười lao t ử a trương đại sư câu một cái tầng mười mấy cá mú cũng mệnh thành chó nhìn thấy đối diện mánh nam thoải mái câu đi lên một cái nặng 40, 50 cân ca cam có thể hay không xấu hổ nhảy xuống biển một máy mắt tất cả phòng l ị c h dễ ả bình luận khu thì náo n h i ệ t lên s u ấ t bình tốc độ kinh người chương 202, đến từ đại sư câu cá dự đoán chương 202, đến từ đại sư câu cá dự đoán t r ư ơ n g y hối hận vừa nãy không nên tại nữ mc trước mặt bình luận tiêu hành vân hắn nào biết được đánh mặt tới nhanh như vậy đâu hắn cùng hảo hữu ngọc phong lẫn nhau theo lẫn nhau ánh mắt bên trong đó có thể thấy được đều bị tiêu hành vần chiêu này tại câu cá do sợ nặng bốn m cân ca cam a trong nước dây rụi lực lượng cái kia lớn đến bao nhiêu à tiêu hành vân làm sao lại không tốn sức chút nào đem nó câu đi lên chẳng lẽ lại đầu này cá cam bị thương bị vừa nay đi ngang qua cá cờ đâm bông c h ố c đúng khẳng định là dạng này nếu không k h ô n giải g thích được tiêu hành vân như thế thoải mái trên ngư nguyên nhân tiêu hành vân đem cá cam lấy xuống sau đó tiện tay ném vào khoang đông lạnh chỉ là bốn năm mươi cân mà thôi hắn còn không có nhìn ở trong mắt tất nhiên đến vùng chuyển tiếp biển sâu không đem hai cái khoang đông lạnh câu đầy tuyệt đối không trở về bến tàu xa phố có thể thấy được trong nước ngư hình thể không nhỏ chẳng qua nàng thì học xấu mặt ngoài bất động thanh sắc tượng câu tiểu ngư giống nhau dương can thu dây cảm giác được ngư chạy trốn phương hướng không đúng thì tả hữu lay động một chút xáo trộn đối phương tiết tấu du thuyền câu cá thiên phàm trên người nhìn thấy triệu anh anh câu cá tư thế cảm thấy rất thoải mái cùng vừa nãy tiêu hành vần câu cá tư thế cùng loại sợ chệ ạ mẹ vừa nay nói sai cảm giác vô cùng lúng túng hiện tại không dám tùy tiện tại phòng lợi h dễ ảm nói lung tung thế là nàng cẩn thận cẩn thận hỏi trương đại sư n ư u đại sư các ngươi cảm thấy đối phương trên thuyền nữ hải kia câu được ngư là cực k trương y cùng n h u ngọc phong sắc mặt trì trệ thầm nghĩ cái này sợ trễ à mẹ là tiểu khả hay sao vừa nãy lao tử nói sai đã đoán sai trọng lượng hiện tại ngươi còn để cho chúng ta đoán đoán ngươi ma phê đâu nhưng mà ngay trước phòng lấy dễ à mấy ngàn người trước mặt trương y cùng n h u ngọc phong cũng không tốt tránh không đáp thế là n h u ngọc phong cẩn thận suy đoán nói đối phương là cái nữ hai tử một khí lực không lớn hắn ở đây trượt n g ư lúc dường như không nhúc nhích tí nào có thể thấy được con cá này khẳng định không lớn ta có chín mươi năm chắc dự đoán đối phương câu được ngư chỉ có năm sáu cân tả hữu trương y nghe xong thì tinh thần tỉnh táo phụ hòa nói ta cũng cảm thấy một nữ hai tử trấn ngư lúc nhẹ nhàng như vậy cho dù khí lực lại lớn cũng chỉ có câu được năm sáu cân tả hữu ngư mới biết tương đối bung ô lòng nghe được hai vị đại sư dự đoán nữ mc lần này cuối cùng yên tâm mọi người trong nhà vừa nãy chỉ là nhất thời sai lầm không phải chúng đại sư tài nghệ chân chính hiện tại hai vị đại sư cũng dự đoán đối phương câu được ngư chỉ có nặng năm sáu cân cho nên mọi người không cần lo lắng ưu thế tại ta lần này im ắng câu cá thi đấu chúng ta thiên phàm thắng chắc nhưng mà phòng lấy dễ ảm khán giả cũng không nông triều sở trệ a mẹ nhớ ăn không nhớ đánh sở trệ a mẹ à. Các ngươi câu cá, thì câu cá tại sao phải dự đoán đâu? ngươi tại câu thì s a o đoán phải không Ngươi i dự đâu? b ế t đánh đau Đối nhiều không? mặt có d i ệ n là cái hạ mẹ ngươi đừng nói chuyện đem ống kính đối vị mỹ nữ kia là được rồi n g ư ơ i tốt cả đời bình an ha ha không biết vì sao ta cảm giác lần này sợ trệ hạ mẹ lại muốn bị người đánh mặt còn có hai vị kia cái gì l ạ i sư không có câu chuyện thật thì loạn dự đoán đang khi nói chuyện triệu anh anh đã đem trong nước ngư lôi ra mặt nước một cái hơn bốn mươi cân thất mang cà mú lộ ra rõ ràng hình dáng dưới ánh mặt trời thể hiện ra trên người đặc biệt ban mang hoa văn làm tiêu hành vân giúp triệu anh anh đem đầu này cá m ũ chép đến trên thuyền lúc triệu anh anh còn sông đối diện trên thuyền so một cái thắng lợi tay chữ v làm hại không lớn vũ n ụ c tính cực mạnh sơ chệ ạ mẹ mặt trong nháy mắt đỏ lên cũng không dám đôi ống kính nhìn trương y cùng như ngọc phong thì trong nháy mắt phá phỏng căn bản không biết nên sao đối mặt phỏng lợi í c dễ ảm khán giả hai lần dự đoán cũng tranh l ệ quá lớn bọn hắn thật sự không hiểu rõ vì sao câu được cá lớn như thế bọn hắn biểu hiện được không một chút nào phí xước là những thứ này ngư vốn là nửa chết nửa Chương lao tử phục rồi con hàng này đến cùng là cái gì trí thông minh có thể nói ra lời như vậy ha ha thiểu năng sung sướng nhiều người ta vốn là tại chính mình câu cá là các ngươi kêu gào muốn cùng bọn hắn chơi một hồi thi đấu để mọi người mở mang kiến thức một chút chuyên nghiệp câu tay lợi hại nếu như ta không có đ o á n sai đối phương căn bản không biết các ngươi muốn cùng bọn hắn thi đấu câu cá a ai đầu góc có bệnh mới biết tại khu vực biển sâu câu cá gian lận đúng sao gian lận a chẳng lẽ lại phía dưới có một thợ lặn tóm l ấ y cá lớn hướng bọn hắn l ư ớ i câu trên treo cho dù như thế lại có thể nào bảo đảm cá lớn sẽ không dãy r u ộ n ngay kênh thiên phàm, đều bị khán giả tiếng mang soát bình. g giả Một mắt, ảm phạm, tất soát cả lúc lệ dệ đều Đúng bị này, t rủa ư ơ n cần câu cuối cùng chuyển đến tiếng động, g Y câu cuối theo h c hắn í ít m phen này động t á c quá mức đem phòng lợi ích dễ ảm khán giả nhìn xem vui vẻ ha ha vừa nay cái kia mười mấy cân cá mú trương đại sư chính là như vậy nói có mấy chục cân thì hắn này gậy cánh tay gậy chân câu quan nặng mấy chục cân cá lớn sao à các ngươi mau nhìn à đối diện chiếc thuyền kia trên một nữ nhân khác hình như thì bên trong cá chẳng qua nàng câu cá lúc nhìn qua có chút phí sức nha những thứ này phỏng lấy dễ ảm khán giả nói rất đúng tống an kỳ bên trong cá tống an kỳ chỉ là một cái bình thường đô thị nữ nhân cho dù câu cá kinh nghiệm phong phú khí lực của nàng lại là người bình thường khí lực cùng tiêu hành vân kiểu này có phân thân h ả i x a người không cách nào so sánh được cùng triệu anh anh kiểu này t h ở nhỏ luyện tập b á t cực quyền cao thủ cũng không cách nào so với cho nên nàng câu được một cái nặng mười mấy cân cầu xa thì có vẻ rất phí sức hô lớn hô nhỏ vô cùng hưng phấn cũng không phải thường vui vẻ lao câu cá nha kỳ thực rất hưởng thụ câu cá quá trình dù l à mệt m ỏ i x ư ơ n g sống thắt lưng cánh tay đau thì làm không biết mệt tiêu hành vân thông qua phân thân hải xà thị giác nhìn thấy tống an k ỳ câu được cầu xa chỉ có mười mấy cân cái này trọng lượng tại phạm vi năng lực của nàng trong cũng không có muốn giúp nàng ý tứ hắn lơi câu xuyên trên một cái tiểu mẹ tuộc ném ở một cái hơn hai mươi cân cá hồng ngọc trước mặt cái k i a cá hồng ngọc rất cẩn thận thế mà không ăn tiêu hành vân thì không đội cùng nó so sức kiên trì nó hướng phía trước du vài mét tiêu hành vân thì điều khiển tinh vi l ư ỡ câu vị trí đi theo nó di động vài mét tiêu hành vân muốn để đầu này cá hồng ngọc cảm thụ đến chính mình thành ý nếu có cần tiết một bó hoa hồng đỏ cũng không phải không được. kết quả cá hồng ngọc còn không có ăn câu một cái to lớn cá bơn đột nhiên theo bên cạnh nào tới một ngụm liền đem đầu này tiểu bạch tuột ăn sợ tới mức cá hồng ngọc cho là mình nhận tập k í c h đâu cách trượt một tiếng cũng không quay đầu lại trốn xa tiêu hành vân tức g i ậ n đến kém chút chửi mẹ cá hồng ngọc giá cả qa u hai ba trăm khối tiền một cân mà cá bơn một cân chỉ có năm mươi nguyên tả hưu cùng nó so sánh quả thực không đáng giá nhắc tới nhưng người ta cá bơn đã ăn câu tiêu hành vân cũng không tiện không lớn đành phải cố mà làm dương can thu dây đem nó từng điểm từng điểm hướng mặt nước lạc Lúc này, nhìn thấy bọn hắn câu được ngư r ù n g mắt quét qua có thể so sánh ra trọng lượng phòng lấy t dễ ảm khán giả lập tức một mảnh xôn xao chương 203, m ặ t cũng xưng lên chương 203, m ặ t cũng xưng lên tại mấy ngàn người xem cộng đồng chứng kiến d ư ớ i nhìn thấy trương uy câu đi lên cá mú chỉ có mười cân tả hữu mà tống an k ỳ câu đi lên cầu xa chỉ ít nặng mười mấy cân không có so sánh thì không có thương hại hai người gần như đồng thời bên trong ngư lại dường như cùng một thời gian đem ngư lôi ra mặt nước kết quả ra châu thổi lên trời trương đại sư tổng hợp biểu hiện còn không bằng một cái bình thường nữ nhân người ta câu được ngư so với hắn đại biểu hiện được dường như so với hắn còn nhẹ lòng cơ mờ nờ người ta đối diện nữ nhân câu đi lên một cái đại cầu xa con cá này trong nước khí lực mạnh hơn cá mú nhiều nói cách khác nữ nhân kia câu cá thực lực thì so với cái gọi là trương đại sư mạnh ha ha lao tử chết cười cái gọi là đại sư chính là tài nghệ này còn không bằng người ta một cái bình thường nữ câu bạn đâu các ngươi câu lạc bộ câu cá biển thiên phạm hay là giải tán đi thứ độ gì à vốn định dẫm đối diện trên thuyền bình thường câu bạn kết quả đã chúng thiết bản người ta trên thuyền tùy tiện một nữ nhân cũng so với các ngươi cái gọi là đại sư mạnh rất nhiều vốn định diễn vừa ra miệng méo long vương trở về tiết mục kết quả dồ kẻ đúng là chính mình bị đối diện trên thuyền câu bạn đánh mặt nữ mc đều không dám nói chuyện nàng ra mặt dù dày thì nhịn không nổi mấy ngàn người xem n r o n g trào trương y vừa đem ngư lôi ra mặt nước lúc cũng là rất tự hào còn muốn nói vài lời phách lối ngôn ngữ kết quả thấy rõ tống an kỳ chiến tuyến sau đó hắn hạ to miệng cái gì cũng không nói ra đây ta môn quá ta môn hoàn toàn bị đối phương nghiền em a hảo hữu ngọc phong vô vỗ trương y bà vai cái gì cũng không nói lại tựa hồ cái gì đều nói đánh không lại làm sao bây giờ vậy liên ngậm miệng lại t h a n h thành thật thật câu cá chứ sao tối để cho người ta buồn bực lạ như ngọc phong phát hiện tiêu hành vân lại bên trong cá đây cơ h ộ i là liên căn a hắn cảm giác được vô cùng mất mặt đồng bạn tốt xấu câu đi lên một con cá mà chính mình câu được hồi lâu lại còn không có ngư ăn câu hắn không có kiên nhẫn chậm rãi thu dây muốn nhìn một chút câu trên công việc ngồi có phải hay không chết mất nếu không vì sao không có ngư ăn đâu tại hắn thu dây lúc trên tay đột nhiên chầm xuống lại vào lúc này bên trong cá loại đó quen thuộc lôi kéo cảm giác nhường hắn hưng phấn ha ha ta t r ú rồi như ngọc phong mở mày mở mặt hận không thể la r á c cổ họng bị phong lấy rất dễ ạ mấy ngàn người vây xem câu cá áp lực quá lớn đợi lâu như vậy cuối cùng bên trong ngư cũng khó trách như ngọc phong hưng phấn như thế trải qua một phen nỗ lực trừ ngư như ngọc phong cuối cùng đem con cá này lôi ra mặt nước cá mòi biển điên cùng giấy rủa chủ động nhảy lên nổi trên mặt nước mặt gật g ũ đại ý hướng mấy ngàn khán giả hiện ra dựa má kinh đ i ể n hình tượng、Phốc. như đại sư giày vò hồi lâu thế mà câu đi lên một cái cá mòi biển cái đồ chơi này cậu đều không ăn thật vừa đúng lúc tiêu hành vân thì đem cái tia đại cá bơn lôi ra mặt nước thân thể khổng lồ còn đang ở g i rủa chỉ ít có bốn năm mươi cân không cần bất luận kẻ nào giải thích tất cả khán giả đều biết kết quả như đại sư thì thua thua đặc biệt thảm không sai biệt lắm thời gian ngươi câu đi lên một cái nặng mười mấy cân cá mở biển mà người ta câu đi lên một cái nặng bốn mươi năm mươi cân cá mơn mặc kệ là tỷ trọng lượng hay là so giá giá trị cũng treo lên đánh ngươi như ngọc phong nhìn thấy lẫn nhau ngư lấy được tại chỗ thì chờ mặc m lúc này đổi trương u y đến chụp bờ vai của hắn chuyện này đối với cá mẹ một lứa đặc biệt đã hiểu tâm tình của đối phương cái gì cũng không nói giữa chưa lúc ăn cơm nhất định phải uống vài chén nhất túy giải thiên sầu lúc này đã tới gần giữa trưa đều nói b u ổ i t r ư a ngư khẩu không tốt nhưng mà tại khu vực biển sâu loại tình huống này cũng không rõ ràng vì dưới nước mặt ngư quá nhiều rồi luôn có thể gặp được bụng đói kêu văn ngư mặc kệ khi nào chúng nó nhìn thấy hoạt bát ngồi câu muốn nhào lên cắn mấy ngụm nếm thử hương vị tống an kỳ lại câu đi lên một cái nặng năm sáu cân bạch tuộc mệt mọi cánh tay cũng chua chủ động đưa ra đi làm cơm trưa tiện thể nghỉ ngơi một chút lúc này phụ cận không có cá lớn tiêu hành vân ném ném lúc thế mà liên tục câu đi lên mấy đầu cá mọi cơm chẳng qua hắn cũng không có cáu kỉnh trực tiếp xuất ra cái khác cần câu xây dựng tốt máy câu điện cố định tại mạn thuyền trên p h á o đài khiến cái này cá mỏi cơm chính mình đi thu hút cá lớn đầu thuyền tả hữu nuôi cái một cái máy câu điện cùng đuôi thuyền tả hữu nuôi cái một cái máy câu điện mà tiêu hành vân cùng triệu anh anh chia ra chiếm cứ tả hữu vị trí trung tâm dùng cần câu tay câu tại đối diện trên thuyền vô số người xem dưới mí mắt tiêu hành vân một người không chế năm cái cần câu t ư ợ nhập g n hàng giống nhau làm xong bên trái bận bịu i bên phải làm xong phía trước bận bịu i phía sau cá lớn mấy chục cân tiểu ngư bốn năm cân ai đến cũng không có cự tuyệt chỉ cần không phải bảo hộ đ ộ n vật tiêu hành vân tất cả đều lớn và tống an kỷ làm tốt cơm、trưa. tiêu hành vân chí ít câu đi lên mười lăm con cá mà triệu anh anh thì câu đi lên một cái nói đến dường như không nhiều nhưng mà bọn hắn bất cứ người nào ngư lấy được đều có thể treo lên đánh đối diện trên thuyền hai vị đại sư không câu được ta muốn ăn cơm đã sớm đói đến không còn khí lực câu cá trương y đem cần câu con ra bắt đầu đổ trách nhiệm thất bại đem trách nhiệm đẩy lên đói khát trên người ngưu ngọc phong rất tán thành gật đầu ta cũng giống vậy không sánh bằng bọn hắn trực tiếp không đề cập tới chuyện này muốn dùng ăn cơm làm dịu thất bại cùng lúng túng trực tiếp lúc khán giả cũng không nông triệu bọn hắn một đống âm dương á i khí người đang tại mình hai vị đại sư khác sợ à đối diện những kia câu bạn chỉ là vận khí tốt khẳng định không thể bền bỉ buổi chiều chúng ta tiếp lấy câu luôn có thể tìm thấy treo lên đánh bọn hắn cơ hội đại sư chớ đi a ưu thế tại ta chúng ta tái chiến một n g à n hiệp chỉ cần không sợ mạt s ư p h ụ thắng lợi khẳng định thuộc về chúng ta đều tại ngươi nhóm vừa nãy không nên c h ả o p h ú n g trương đại sư cũng như đại sư đem niềm tin của bọn họ đều mang sập đợi lát nữa các ngươi nhất định phải đem hai vị đại sư lừa gạt quay về tiếp tục cùng đối diện trên thuyền ba người thi đấu câu cá như thế sung sướng cảnh tượng so với nhìn xem hài kịch cũng có thú câm chưa thời trầm nữa thì cuối cùng rồi sẽ quá khứ tiêu hành vân triệu anh anh. thống an kỳ ăn uống no đủ lần nữa về đến bong thuyền câu cá bốn đài máy câu điện một t h ằ n g treo lấy chúng nó là nhặt tiền công cụ bởi vì thuyền trưởng gần hai mươi m lưu ra tới khoảng cách vô cùng an toàn lỡ như dây câu bám cùng nhau cắt đứt chính là so với nhặt tiền điểm này dây câu lại đáng giá mấy đồng tiền đối diện trên thuyền trương y cùng như ngọc phong mặc dù có mọi loại không tình nguyện tại câu lạc bộ thiên phàm người phụ trách thúc giục dưới cũng không thể không trở lại câu vị tiếp tục câu cá cùng bọn hắn cùng thuyền lao câu cá đúng hai vị đại sư đã không ôm cái gì hy vọng bọn hắn cảm thấy mình câu cá thì không thể so với hai vị đại sư kém Là ít t dễ ám người tiếp tục, bởi vì quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta yêu thích xem bọn hắn nam cực kỳ đẹp trai nữ siêu đẹp vì lấy mình mụ mụ đã đem mặt của ta đánh sưng lên lúc này tiêu hành vân nhìn thấy tống an kỳ mang theo ngư cụ bên trong có một cái cần câu lủ lập tức hứng thú a kỳ ngươi cái đồ chơi này cho ta mượn chơi đùa tiêu hành vân chỉ vào đường á nói tống an kỳ cực kỳ hào phóng cười nói ta đổ vật ngươi tùy tiện chơi đừng đùa làm hư là được chương hai trăm linh bốn có thể phong thần chương hai trăm linh bốn có thể phong thần tiêu hành vân trước kia thì chơi qua đường á chỉ là khi đó trình độ quá kém chơi cái gì đều không có cái gì ngư lấy được cuối cùng vẫn đổi trở lại cần câu ý rô qua loa làm quen một chút tống an kỳ cái này gậy tre liền nắm trong tay ký xạo đối một phương hướng nào đó đem giả mồi ném phát ra đi sau đó nhanh chóng thu dây tại thu dây trong quá trình giả mồi d ư ờ n g như một cái chân ngư ở cấp trên thủy vực nhanh chóng x t qua phụ cận một cái cá vược nhìn thấy lập tức chạy như bay đến đoạt tại những khác ngư trước đó đem đầu này giả mồi m ố t vào tiêu hành vân chỉ cảm thấy trong tay gậy che chấn động liền biết bên trong cá vì tốc độ nhanh hơn thu dây cái kia nặng bày tăng cân cá vược còn chưa hiểu có chuyện gì vậy liền bị lôi kéo hơn hai mươi mét chờ nó phản ứng bị người câu được lúc này mới điên cổng g i r u a đầu này cần câu lũ có chút mềm dây câu dùng tim mạnh kém xa vừa n ã y sử dụng thuyền câu cự vật can cho nên thì càng cần kỹ xảo kỹ xảo cái gì tiêu hành vân đã sớm từ bỏ cho nên có chút không thói quen nhìn trong tay gậy c h e con thành cung hình rõ ràng chỉ có bảy tám cân cá vược lại dãy rủa ra mấy chục cân biển sâu cự vật cảm giác chẳng qua nó lại dày vò cũng là một cái không đủ m ộ ư ơ i cân tiểu ngư bị tiêu hành vân ba lắc hai lắc chuyển hôn mê phương hướng và t h à n h tình lúc đã bị tịch thu lên b o n g tàu a vân thật nhanh a không ngờ rằng ngươi chơi đường a thì lợi hại như thế thống an kỷ n g ỡ n g ộ chân thành nói tiêu hành vân tiếp hận nói ta chỗ lợi hại nhiều nữa đâu chỉ là căn này gậy tre có chút mềm gặp đ ư ợ chẳng cá lớn liền p i anh anh qua tống an kỳ quét mắt một vòng vẻ mặt mờ mị triệu anh anh có một chút mừng thầm nhìn tới giữa bọn hắn còn chưa tới loại trình độ kia nếu không nàng không thể nào nghe không hiểu những thứ này trò đùa lời nói lấy xuống cá vược sau đó tiêu hành vân mượn nhờ ánh mắt của phân thân hải xả hướng một cái hướng khác nem ném làm giả mối nhanh chóng bơi qua nào đó khu vực lúc một cái cá đủ vàng lớn đột nhiên x u n g ra cắn giả mồi tiêu hành vân đại h ỉ những thứ này cá đủ vàng lớn q u á tham ăn rõ ràng chỉ là nhanh chóng đi ngang qua lại cũng bị cái này giả mồi thu hút một cái bảy tám cân cá đủ vàng lớn bị tiêu hành vân dùng đồng dạng thủ pháp kéo đến thuyền một bên thuận lợi dò xét đi lên và ngóng ánh cá đủ vàng lớn trong nháy mắt thu hút vô số đạo ánh mắt hoa là màu vàng kim truyền thuyết ta người là sao câu được triệu anh anh kinh ngạc làm hư không ngờ rằng tiêu hành vân dùng đường á tùy t i ệ n ném ném một chút chỉ dây lắc bên trong một cái cá đủ vàng lớn quả thực là kỳ tích tiêu hành vân mở mắt nói lời bịa đặt thành khẩn nói ra ta cứ như vậy vẹo một tiếng vãi ra thì không hiểu ra sao chúng rồi một cái cá đủ vàng lớn có thể là cái này vận khí đi tống an kỷ thì đã chạy tới nhìn xem náo nhiệt hưng phấn nói người chơi ta đồ vật dường như có vận khí tăng thêm về sau cũng cho người chơi đi ta mua được lâu như vậy đường á từ trước đến giờ đều không có câu được qua cá đủ vàng lớn mà đối diện trên thuyền trương uy cùng ngưu ngọc phong sớm đã bị tiêu hành vân làm việc tú được chết lặng trương uy vô lực thở dài nói cợt mờ hắn lại hai dùng cũng bên trong cá hay là một cái n ặ n bảy tám cân cá đủ vàng lớn thế gian này còn có thiên lý sao còn có vương pháp sao ngưu ngọc phong ngơ ngác nhìn cái tia cá đủ vàng lớn bị tiêu hành vấn chép bong trên tự lẩm bẩm lão bà mau ra đây nhìn thượng đế a phong lấy t ứ dễ ả m bên trong khán giả đều nhanh cười lên rồi thì mẹ nó t h á i quá cái đó xoái ca cùng mụ tổ nương nương có thân thích chứ hắn không phải đến câu cá mà là đến nhập hàng a lão tử uống nhiều quá tường cũng không đỡ thì phục đối diện trên thuyền tiểu t ử kia sợ trệ ạ mẹ giúp ta liên hệ đối diện trên thuyền cái đó câu cá cao thủ ta muốn mua hắn đầu này cá đủ vàng lớn nếu thành dao ta cho ngươi tiền thuê s ở trẻ a mẹ dứt khoát ngươi đừng ở câu lạc bộ thiên p h ạ m trên thuyền lấy dễ ảm đến đối diện trên thuyền đi thôi ta cho ngươi khen thưởng một trăm cái da n i ê n hoa nếu chưa đủ ta lại thêm nếu đồng ý coi như ta chưa nói nay một đám lão lục luôn luận trực tiếp đem s ở trẻ a mẹ làm bất ức nàng thì không nói lời nào thì ngơ ngác nhìn tiêu hành vân điên cuồng trên ngư tiêu hành vân lấy xuống đầu này cá đủ vàng lớn nhường tống an k ỳ giúp đỡ xử lý hắn lần nữa bay ném mơ can vừa tới rơi vào bọn này cá đủ vàng lớn cuối cùng biên giới vị trí giả mồi lắc lư lại lần nữa dẫn tới một cái cá đủ vàng lớn săn n g i đáng tiếp tại tiêu hành vân đ đám k i a cá đủ vàng lớn đã triệt để chạy xa lại là một cái bảy tám cân cá đủ vàng lớn bị tiêu hành vân chép lên thuyền triệu anh anh cùng tống an kỳ đã sớm kiến thức qua tiêu hành vân thần bí tại câu cá vẫn như cũng bị hắn chấn kinh đến hô lớn hô nhỏ đối diện trên thuyền những người kia cùng với hai ba vạn phòng lấy dễ ảm bên trong lao câu cá nơi nào thấy qua kiểu này làm việc tại chỗ thì trận tròn mắt phong thần tiểu tử kia trực tiếp có thể phong thần liên tục hai cái nặng bảy tám cân cá đủ vàng lớn a hắn là làm sao làm được mụ mụ hỏi ta vì sao q ỳ nhìn xem lấy dễ ảm ta nói mặt bị đánh sưng lên q ỳ nhìn xem năng lực n g n g đau thế là mụ mụ đem của ta hai cái chân thì ngắt lời ta có thể muốn quỷ cả đời n h a s ở trẻ ạ mẹ lần này ta là nghiêm túc cho ngươi một vạt khối giúp ta liên hệ đối diện trên thuyền tiểu thử kia không giúp ta liên hệ vị đại sư kia ta muốn b a i hắn vi sư nếu hắn không thu đồ đệ bãi làm nghĩa phụ cũng được kỳ thực ý bột riêng s ở trẻ ạ mẹ người chí ít có mười mấy cái có người muốn nàng giúp đỡ mua xuống kia hai cái cá đủ vàng lớn có người muốn, muốn bay sư có người muốn ngồi tiêu hành vân thuyền ra biện câu cá nếu sợ chệ ạ mẹ có thể đáp ứng những yêu cầu này chỉ là tiền thuê có thể kiếm mười mấy vạn nàng cũng nghĩ à nhưng mà nàng là câu lạc bộ thiên p h ạ m mời tới tiểu chủ bá căn bản không có tư cách nhường hai bên thuyền lại tới gần một chút càng không khả năng nhảy lên tiêu hành vân thuyền nếu gân cổ h ó n g hô yêu cầu tiêu hành vân phương thức liên lạc có thể biết bị câu lạc bộ thiên p h ạ m người phụ trách ném tới trong khoang thuyền thanh tỉnh tiêu hành vân còn không biết mình tại kênh lấy dễ ảm thiên p h ạ m nổi tiếng chẳng qua cho dù hiểu rõ hắn thì sẽ không để ý chính mình câu cá kỹ xảo bọn hắn cho dù nói móc nghiêm mặt chụp thì h ọ không được bởi vì bọn họ không có phân thân hải xạ không thể kịp thời cung cấp bảy cá vị trí nếu như có thể cung cấp bảy cá vị trí, liền xem như tân thủ lính mới cũng có thể liên can trên ngư cá đủ vàng lớn nhóm rời đi nhưng phụ cận còn có một cái bầy cá vược tiêu hành vân cũng không có nhụn trí chân m ũ i cũng là thì ta thế là hắn ở đây mọi người chấn kinh đến có chút chết lặng dưới ánh mắt dùng đường ạ l ẩ n tục câu đi lên mấy đầu cá vược mãi đến khi mấy đầu xa ngư đến làm rối tiêu hành vân mới thu lại đường á đối trong biện lộ ra l ư n g xa ngư nhai r ă n g nếu như không phải phụ cận quá nhiều người lao tử buổi tối hôm nay thì ăn vây cá tống an kỷ vô cùng biết điều một hồi thổi phồng ha ha chân thay những thứ này xa ngư bóp đem mồ hôi chúng nó còn không biết đắc tội thế nào câu cá đại thần ấy triệu anh anh ngược lại là vô cùng nghiêm túc nói ra sư đệ muốn ăn vây cả à cũng không phải không được buổi tối phụ cận người thấy không rõ chúng ta có thể đập thủ chương hai trăm linh năm quá bắt nạt người chương hai trăm linh năm quá bắt nạt người tiêu hành vân kem chút bị triệu anh anh c h ọ c cười cái này sư tỷ năng l ở chỗ c mình muốn giết người nặng có lẽ sẽ đưa nào đấy chẳng qua hắn vẫn lắc đầu nói được rồi con người của ta xưa nay mềm l ò n g bình thường ngay cả gà cũng không nỡ giết như thế nào giết s a ngư đâu lại nói ta thì không thế nào t ư đâu lại nói ta thì không thể í c h g n vây cá chỉ là nhìn thấy chúng nó đem ngư cũng hủ chạy có chút ít tính tình mà thôi tiêu hành vân sắc anh anh thì, anh anh thì là vụn g trộm chừng tống an kỳ một chút thực sự là tốt vết sẹo quên đau nhức chờ xem hôm nay chính là ngày hoàng đạo nghi khai quang vào c h ạ y sa ngư còn đang ở phụ cận tới lui đem phụ cận tất cả lớn nhỏ bày cá cũng h ù chạy thì không biết chúng nó đến khoe khoang võ lực hay là đến hưởng thụ mỹ thực ă n đến cứ gọi là một cái ưu nhã vừa n ã y tiêu hành vân nói muốn ăn vây cá lúc những thứ này sa ngư không biết có phải hay không cảm nhận được đến từ đáy biển sắc cơ thế mà rất có linh tính chạy tới đối diện thuyền bên cạnh giày vò những tia lão câu cá sợ tiếp tuyến chủ động thu can mặc cho những thứ này sa ngư tại bốn phía r i ê u võ dương ai tiêu hành vân thu hồi cần câu lụ nói với tống an kỳ a kỳ ngươi chơi đường a sao ta kiểm tra một chút cần câu điện mồi câu và xa ngư đi rồi tiếp tục câu đáy tống an kỳ vội vàng khoát tay được rồi ta còn là chơi cần câu thuyền đi căn này đường á thái mềm lún ta hiện tại thích cứng rắn anh hùng sở kiến l ự c đồng ta thì thích cứng rắn tiêu hành vân nói xong đem đường á thả lại chỗ cũ bắt đầu kiểm tra cần câu điện phía dưới mồi câu nói là kiểm tra nhưng thật ra là phân thân h ả i xả phát hiện hai cái mồi câu bị cái k h á c l o à i cá chia ăn tiêu hành vân bắt bọn nó kéo lên lại lần nữa thay đổi công việc m g ồ i ném hồi chỗ cũ qua nửa giờ tả hữu đám kia xa ngư mới đi chỉ là chúng nó sau khi đi bốn phía hoàn toàn tính mịch căn bản không có ngư lại ăn câu tiêu hành vân cũng không muốn đổi chỗ dự định vì vùng biển này chính là lần trước cùng tạ vũ tỉnh lỗ thành công đám người thả câu vị trí nơi này thường xuyên có cá ngừ đi ngang qua nếu vận khí tốt d ạ n g sáng bốn lúc năm giờ có thể câu được cá ngừ lại nói lần trước k i a chiếc hồng vũ trong năm tàu đám mặc dù chỉ tìm thấy tám chín cái hũ trà công sứ nhưng mà mặt trên còn có một ít đồng tiền cùng ngân nguyên bảo tiêu hành vân nhường tống an kỳ điều tra những k i a hồng vũ thông báo có giá trị mấy trăm có giá trị mấy ngàn trước kia cảm thấy tiện nghi nhưng bây giờ suy nghĩ một chút chân mũi cũng là thịt à đã có năng lực vớt làm gì lưu nó tại đáy biển hư t ố i dị xét ngay lúc đó bị b h à hiệu hành trình quá ngắn không cách nào đã đến vùng biển này nhường phân thân hải xả qua lại vận chuyển thì không thiện sở dĩ một mực không có đến tiếp sau vớt hành động hiện tại có du long hiệu phân thân hải xả qua lại không mấy phút nữa cuối cùng có thể vận chuyển những kia hồng vũ thông báo đồng tiền hiện tại tất nhiên không có ngư khẩu hãn thiệu ngồi trên b o n g thuyền uống đồ uống ngắm phong cảnh đồng thời nhường phân thân hải xả tiến về lần trước tàu đ ắ m địa điểm áp dụng vớt triệu anh anh cùng tống an kỳ câu không đến ngư thì mất ý chí một trái một phải ngồi ở tiêu hành vân bên, bên cạnh uống vào đồ uống cùng hắn ngắm phong cảnh đ giới n n g phút này phân thân hại xà đã nhẹ nhõm tìm thấy cái đó hồng vũ trong năm tàu đám xe nhẹ đường quen tìm thấy cất giữ dương tiền đồng góc cái dương không biết dùng cái gì vật liệu gỗ chế tắc cạnh góc khảm nạm nhìn kim loại hiện tại vẫn như cũ hoàng trình phân thân hải xà há h ố p mồm so với thử một chút lớn nhỏ cảm thấy một n g ụ m có thể đem nó n u ố t vào lúc này mới dùng linh hoạt cái đôi đem bốn phía tản mát đồng tiền ngân nguyên bảo chứa hồi cái dương khép lại sau đó nó thận trọng đem cái dương ngậm ở trong miệng lớn nhỏ có thể tiếp nhận trọng lượng có thể thoải mái nắm bóp lúc này mới nhanh chóng bơi về tiêu hành vân du thuyền hưng câu cá phía dưới cũng đem cái dương này n u ố t trong đáy biển nào đó khe nham thạch khe hở bên trong thừa dị p quan tuyến tốt phân thân hải xà lại trở về một chuyến đem tất cả tàu đắm phế tích lật cả đáy lên trời thứ gì đáng tiền cũng không có nó lúc này mới thành thành thật thật về đến du long hiệu phía dưới trông coi cái đó dương tiền đồng những thứ này đồng tiền phẩm tướng quá kém nên b á n không bao nhiêu tiền muốn phát tài còn phải tiếp tục tìm kiếm cái khác tàu đám mới được ta muốn hoàng kim đồ sứ phỉ thúy ngọc thạch loại hình thứ gì đó những vật này thuận tiện ra tay à. có thể biển cả quá bao la đáy biển tia sáng thì rất kém cỏi thậm chí là đen kị t một màu cho dù phân thân h ả i xả thị l ự c so với bình thường hải quái mạnh gấp trăm lần mạnh một lần cũng khó có thể tham dò tất cả đáy biển muốn phát hiện tàu đám toàn bộ nhờ vật khí có thể bạch như ngọc các nàng là làm sao xác định tàu đám đại khái vị trí. trên tay nàng có tương quan tài liệu tàu đắm chật chật nếu có thể theo nàng chỗ nào đạt được những thứ này tài liệu tàu đắm thì sớm rồi tiêu hành vân đang miên mang suy nghĩ chỉ thấy đối diện trên thuyền truyền đến một hồi gieo họ n g u y ê n lai、like、n h ư ngọc phong câu đi lên một cái đại kiên ngư chí ít có ba bốn mươi cân con cá này mặc dù không thể ăn nhưng mà hình thể trọng lượng khả quan cuối cùng cho bọn hắn câu lạc bộ thiên p h ả m kiếm về một chút mặt lại tới bảy cá sao tiêu hành vân đã sớm nghỉ ngơi tốt nhìn thấy tiếng động lập tức lên bởi vì hắn cần câu thì có động tĩnh ta thì bên trong ngư á triệu anh, anh cùng tống an kỷ gần như đồng thời nhảy dựng lên nào về phía chính mình cần câu tiêu hành vân dương can thu dây cảm giác được trong tay chuyển đến kịch liệt d â y r u ộ n lập tức mừng rỡ con cá này cũng không nhỏ à vì lực lượng của mình dường như dương không dậy nổi gậy tre đủ mập phân thân hải xà bốn tại đáy biển khe nham thạch khe hở bên trong đi lên quét mắt một vòng liền đem bên trong ngư hình ảnh đồng bộ c h u y ể n t h â u bản thể tiêu hành vân lập tức vui vẻ t ư ợ n g điên cùng giống nhau nhanh chóng lay vòng thu dây cùng cá lớn đôi công vì hắn kinh khủng lực lượng không thuộc mình quả thực là lôi kéo mười mấy phần mới đem đáy nước cá lớn lôi ra mặt nước một cái một trăm cân tả hữu cự đại trương hồng lộ ra mặt nước theo nó mê man ánh mắt đó có thể thấy được nó đúng vì sao mình đi vào mặt biển hay là hoàn toàn không biết gì cả trong biển trên trăm cân ngư đều là trải qua thiên nhiên chém giết cùng đ ả o thải mới có thể sống tới ngày nay lực lượng cùng dũng khí tự nhiên phi phạm bình thường dù là đã lộ ra mặt nước vẫn như cũ dắt lấy dây câu hướng trong biển sâu đâm đáng tiếc nó gặp phải là tiêu hành vân bất kể nó sao dãy ruộng cũng chạy không thoát bị câu đi lên vận mệnh đối diện người trên thuyền mới vừa rồi còn lớn tiếng gieo họ dường như có phản kích ý nghĩa nhưng nhìn thấy tiêu hành vân câu đi lên đầu này trăm cân cự vật một chút âm thanh cũng không có liền giống bị người bóp lấy cổ phong ấy dễ ảm khán giả một thân phản cốt mới không như câu lạc bộ thiên phạm những người này thích sĩ diện bọn hắn nhìn thấy tiêu hành vần câu được ngư càng lớn trong lòng thì càng vui vẻ giao kéo c á i m ông l á o tử hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt một trăm cân tả hữu cá cam hắn lại chỉ dùng chừng mười phút đồng hồ thì câu đi lên dùng móc câu đem lưới câu đi lên lúc hình như không ai giúp hắn a một mình hắn liền đem trăm cân tả hữu đại lưỡi câu b o n g trên chỉ bằng này thân khí lực ta liền muốn nhận hắn làm nghĩa phụ nhanh đến trạm v à tối một ngày này tách tách đánh mặt câu lạc bộ thiên phạm tất cả mọi người mặt cũng sưng lên thế mà còn muốn cùng đối diện câu cao cao thủ thi đấu. chỉ có thể nói can đảm lắm những lời này cũng không thể nhường trương uy cùng như ngọc phong tan vỡ bởi vì bọn họ căn bản không nhìn phòng lấy dễ ảm giao lưu khu để bọn hắn tan vỡ là tiêu hành vân hai nữ nhân bên cạnh câu đi lên cũng là cả lớn cái này cũng chưa hết bên cạnh không người trông coi máy câu điện cũng tại chi chi nhà nhà thu dây xem ra thì bên trong cá mẹ nói đây cũng quá bắt nạt người chúng ta chuyên nghiệp câu cá cao thủ thậm chí ngay cả không người trông coi máy câu điện cũng không sánh bằng chương hai trăm linh sáu uống rượu chúc mừng đánh mặt thật sự là quá đánh mặt trương uy cùng như ngọc phong đều nhanh không tiếp tục kiên trì được chẳng qua lúc này không ai chú ý nội tâm của bọn hắn hoạt động cũng đang ngó chừng đầu thuyền bên trái cái đó máy câu điện vì tiêu hành vân đem trăm cân cá cam lấy máu xử lý sau đó còn chưa kịp ném vào khoang đông lạnh cái đó máy câu điện liền đem câu được cá lớn kéo ra khỏi mặt nước nhìn thấy hình dạng của nó tất cả mọi người c h ấ n kinh rồi đối diện người trên thuyền như thế du long hiệu trên hai nữ nhân cũng giống như thế nay lại là một cái nặng bảy mươi tám mươi cân cá mặt trăng trước mấy ngày triệu anh anh đã từng câu đi lên một cái dạng này ngư chẳng qua chỉ có ba bốn mươi cân so với cái này nhỏ rất nhiều đều nói cá mặt trăng vô cùng hiếm thấy câu được nó sẽ đem lại vận khí tốt nhưng mấy ngày gần đây nhất tiêu hành vân cùng triệu anh anh đã nhìn thấy hai lần với lại đều là bị chính mình cùng thuyền người câu đi lên loại cá này ở trong biển bơi lội tốc độ đặc biệt nhanh lực lượng cũng rất lớn với lại vì hắn đặc biệt hình dạng cùng tươi đẹp sắc thái thường là câu cá người tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng một trong trời ạ ta không nhìn l ầ m a lại là một cái nặng bảy mươi tám mươi cân cá mặt trăng nó làm sao lại t ư a nghĩ n g quẩn ăn cần câu điện m g i câu cơn mờ nờ nam nhân kia thật chẳng lẽ là mẹ tổ nương thân thích sao vì sao thường xuyên câu được cá lớn như thế đầu này cá mặt trăng vẹn ngoài quá đẹp màu sắc quá tươi đẹp chỉ hận vì sao không phải mình câu đi lên nếu có thể cho ta mượn cùng ngư cùng nhau chụp ảnh lưu niệm cũng được ca đối diện trên thuyền lão câu cá đã hoàn toàn bị tiêu hành vân vận khí cùng kỹ thuật chết phục bọn hắn nhìn bong thuyền cái tia còn đang ở hoạt động cá mặt trăng trong mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét bọn hắn thực sự không nghĩ ra vì sao tiêu hành vần có thể nhẹ nhàng như vậy địa câu được chân quý cá lớn cho dù đáy biển có một thợ lặn giút hắn treo ngư cái này cũng đi trước bắt được nhiều như vậy cá lớn mới được a mà phòng lệ dễ ám bên trong khán giả nhìn thấy đầu này cá mặt trăng về sau, lại không một người nói chuyện. tất cả p h ò n g lịch dễ ảm giao lưu khu hoàn toàn tinh mịch bởi vì quá mức kinh ngạc bọn hắn cũng quên đánh chữ hơn nửa ngày mới có người nói một câu ai mà biết được bọn hắn ở đâu câu cá ta hiện tại thì thuê thuyền quá khứ ta biết câu lạc bộ câu cá biển thiên phàm họ phỉ p xì ổ hép sai bên trên có thời gian thực t o à độ ta cũng nghĩ đi chúng ta cùng nhau thuê thuyền đi cùng đi vùng biển này có nhiều như vậy cự vật tài nguyên kẻ ngốc mới không tới đấy nếu như ta sớm chút quá khứ nói không chừng đầu này cá mặt trăng chính là ta câu được ai không tới ai là cháu trai tám giờ tối nay chúng ta tại bến tàu xa phố tập hợp muốn đi trước ý bột riêng ta báo danh ta đi trước thuê một chiếc hai mươi m trở lên du thuyền câu cá vào vực bắt cá không bằng về sông kết lưới bọn này nhìn một thiên kịch ăn một thiên d ư a phòng lấy dễ ảm khán giả g cuối cùng hiểu quyết định đến hiện trường thả câu nữ mc nhìn thấy phòng lấy dễ ảm nói chuyện phiếm nội dung cũng không biết nên nói cái gì chẳng qua nàng cũng không tin tưởng những thứ này ngu ngốc bạn qua mạng thực sẽ thuê thuyền đến nơi này câu cá nơi này cách bến tàu xa phố năm sau tiếng hành trình nếu cỡ bình thường chậm thuyền thậm chí phải dùng tám chín tiếng hao phí thời gian không nói thuê thuyền chi phí thì rất cao không có một chút thực lực kinh tế căn bản tới không được nơi này tiêu hành vân không biết đối diện trên thuyền tâm thái càng không biết phòng lấy dễ ả m ngu ngốc bạn qua mạng nhìn xem tức giận muốn tổ đội đến câu cá hắn nhìn b o n g thuyền cái kia còn đang ở hoạt động cá mặt trăng trong lòng cũng là một hồi mừng rỡ mở ra m ớ i thuyền lần đầu tiên ra biển câu cá thì câu được một cái to lớn cá mặt trăng quả thực là hồng vận vào đầu t à i vận quần quận a nhìn tới mua chiếc thuyền này về sau khẳng định sẽ phát tải điểm bất a vân vận khí của ngươi thật tốt quá lớn như vậy cá mặt trăng đều có thể câu được g i ọ n tống an kỳ trong tràn đầy sùng bái cùng kích động nàng cũng sẽ không có cái gì ghen t ị tâm tư ý nghĩ của nàng rất đơn giản n g ư là tiêu hành vân câu được tiêu hành vân là nam nhân của chính mình này thì tương đương với chính mình câu được cá mặt trăng triệu anh anh cũng n h ị n không được thở dài nói sư đ ệ thật là lợi hại câu được cá mặt trăng lại so với ta đại tiêu hành vân quét mắt một vòng độ ngực của nàng nghiêm túc gật đầu ừ n cá mặt trăng bảy tám chục cân đâu xác thực so với ngươi đại triệu anh anh nghe rằng là hung là hung nói ra ngươi tốt nhất nói rất đúng ngư nếu không ta cắn chết ngươi ha ha nói đương nhiên là ngư nếu không ngươi cho rằng là cái gì triệu anh, anh cảm thấy mình lại bị hắn xáo lộ chẳng qua nàng cũng không ghét ngược lại có chút mừng thầm sư đệ quả nhiên một thằng chú ý thân hình của mình đấy ba người cũng vô cùng thích cá mặt trăng chia ra chụp xong ả n h chụp tiêu ném mới xử lý cá mặt trăng lấy máu cọ rửa sau đó mới ném vào khoang đông lạnh đúng lúc này đối diện trên thuyền thay đổi vừa nậy tinh mịch chuyển đến một hồi tiếng hoan hô tiêu hành vân ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đối diện người trên thuyền cũng tại hưng phấn mà toát ra tựa như là câu được cái gì cá lớn hắn nhìn thấy đối diện trên thuyền hai tên câu tay đang hợp lực đem một con cá lớn kéo lên thuyền cái t i ê cá lớn toàn thân màu sáng bạc hình thể t o non g i i nhìn lên tới rất hung mãnh n cá g vừa nay phát ra tiếng hoan hô người ăn có thể là một ít câu lạc bộ hải câu người mới căn bản không biết cá nhồng ngay trên thuyền nhân sĩ chuyên nghiệp giải thích hết cá nhồng giá cả lập tức hành quân lặng lẽ cũng không dám lại dùng khiêu khích ánh mắt dò xét tiêu hành vân nhìn thấy sắc trời gần tối tiêu hành vân nói ra hai người các ngươi đi chuẩn bị bữa tối đi câu đi lên ngư tùy ý chọn thích ăn cái gì thì vớt cái gì mệt rồi hà một tiền chúng ta buổi tối uống mấy ngụm ít rượu giải thèm được dù sao chúng ta đã sớm câu mệt rồi hà đang muốn nghỉ ngơi đấy đúng ta vừa nãy thì đói bụng đang muốn đi làm c ơ m đấy hai nữ nhân không có từ chối rất sung sướng đáp ứng thu chính mình cần câu thì vào khoang thuyền nấu c ơ m đi tiêu hành vân cũng không có lại dùng thuyền can câu cá đem bốn máy câu điện kiểm tra một lần thì hao phi không ít thời gian lúc này sắc trời đã triệt để đem đem đến đối diện hai chiếc du thuyền câu cá mở ra đèn lớn chiếu lên phụ cận một mảnh đèn đ u ố c sáng trưng tiêu hành vân cũng không có mở đèn ý nghĩa thừa dịp bóng đêm hắn cầm vật lưới đi đến đưa lưng về phía du thuyền câu cá thiên phàm một bên nhường phân thân hải xà đem đáy biển dương tiền đồng ngậm lên tới mấy chục cân dương nhỏ còn không bằng cái tia trăm cân cá cầm đâu vì tiêu hành vân khí lực nhẹ nhàng thoải mái liền đem nó chép đi lên hắn đem sớm liền chuẩn bị tốt thuyền dùng vải rách đem cái dương bao vây chặt chẽ ôm trở về khoang thuyền cất vào trên thuyền tạp vật tủ cũng đã khóa lại tiêu sao cảm giác tượng làm tặc giống nhau chính mình bằng câu chuyện thật vớt đi lên đồ cổ đồng tiền cũng không phải trộm được sợ cái gì à? trong phòng bếp đã có hải sản mùi tôm bay ra hai nữ nhân cùng nhau nấu cơm nói một chút t i ế u t i ế u đặc biệt tấm áp có một loại da hư ơ n g vị tiêu hành vân không hề có phải rút một tay ý nghĩa hắn về đến b o n g thuyền nhìn thấy đối diện trên thuyền lão câu cá thì thu c a n nên hồi khoang thuyền đi ăn cơm tiêu hành vân cũng không biết đây là một hồi y mắng câu cá thi đấu kết đấu chỉ có thể nhìn ra đối phương khiêu khích tâm ý nhưng mà hắn đánh mặt tốc độ luôn luôn rất nhanh mặc kệ về mặt khí thế hay là theo thu hoạch bên trên một thẳng nghiền ép đối phương tâm trạng đặc biệt sàng khoái hắn rôi cái lưng mệt mỏi tự lẩm bẩm ha ha hay là biển sâu câu cá đã n g h i ề n tại nơi này câu cá lao t ử một người có thể treo lên đánh hai người các ngươi từ h người triệu anh anh cùng tống an kỳ trải qua một phen bận rộn cuối cùng đem bữa tối chuẩn bị kỹ càng mang lên bàn sau đó mới hô tiêu hành vân tới dùng cơm nàng nhóm đem câu đi lên một ít hải sản tiến hành một phen tỉ mỉ nấu nướng làm thành cả b à n phong phú hải sản tiệc xạ xị bị nguyên chất nguyên bị sắc ngư mùi thơm canh cá ngon còn có các loại hải sản rau xào tự nhiên hương vị tràn ngập trong không khí để người thèm nhỏ dãi tiêu hành vân thì không khắc khí nhường triệu anh anh mở một bình ố lì ăn chi ngồi ở bên cạnh bàn ăn t hưởng thụ lấy cái này đ ố n g nhiên mỹ vị bữa tối cũng chuẩn bị cùng các nàng uống hai chén tiểu sư đệ chén thứ nhất muốn trước kính ngươi ngươi hôm nay quá cho chúng ta làm vẻ vàng quá có mặt mũi nha triệu anh anh hưng phấn cười lấy cùng tống an kỳ cùng nhau cùng hắn chạm cốc tống an kỳ tại c h ạ m cốc đồng thời thì phụ hòa nói chính là ta cảm giác ngươi một mực tách tách đánh mặt đem đối diện người trên thuyền mặt cũng đánh sưng lên tiêu hành vân khiêm tốn địa cười cười ha, ha vật khí đều là vật khí kỳ thực các ngươi cũng không kém cái gì cũng không nói cũng tại trong rượu chúng ta cả ly ba người nói xong đem trong chén rượu đế uống một hơi cạn sạch uống xong tiêu hành vân mới phát hiện chính mình uống m á n h liệt đây chính là một lá cốc chính mình này phá t ự lượng cùng các nàng uống không được ba chén rồi sẽ mơ hồ chương hai trăm linh bảy một đám tiểu khả ái đã đến chiến trường chương hai trăm linh bảy một đám tiểu khả ái đã đến chiến trường tiêu hành vân chân không biết người khác vì sao như thế có thể uống t ự lượng của mình thì kém như vậy ba chén rượu vào trong bụng đầu góc thì chó mặt lại uống rồi sẽ lâng lâng nói lung tung làm loạn mà triệu anh anh cùng tống an kỳ lại là lượng lớn chia xong chai rượu trắng này lại lại mở một bình tiêu hành vân nói cái gì thì không uống nếu uống say say k h ư ớ c sẽ xảy ra chuyện bản thể thật cũng không cái gì nhiều nhất tại du thuyền trên mở nắm sắp thể phân thân hải xà say rồi đoán chừng sẽ đại sát tư phương phụ cận cái gì ngư cũng chịu không được nó giết chóc say k h ư ớ c phân thân hải xà nhìn thấy ca voi cũng dám bổ nhào qua căn nó mới ngủm tiêu hành vân với ngủ chúng ta uống rượu muốn số lượng vừa phải uống nhiều quá trong đêm còn có thể câu ca sao triệu anh anh hào khí vượt mây nói ra đúng là ta số lượng vừa phải uống rượu à, lúc này mới uống bao nhiêu bình thường ta có thể uống hai ba cân a không ta bình thường cũng uống không nhiều hôm nay vui vẻ mới uống nhiều một chút tống an kỳ dường như thì nghĩ tới điều gì men say bông chốc liền lên đầu bình này uống xong t i ự u chân không thể uống nữa ngấp đau đầu quá a hảo ra hỏa mới vừa rồi còn nghĩ thoáng bình thứ ba đâu hiện tại mới khuyên sao cũng say rồi giả say có thể không rửa chén sao không thể say rồi cũng đừng uống à đợi lát nữa đem cái bản thu thọc xong bộ đồ ăn rửa sạch sẽ lại đến bong thuyền câu cá a a t ố t tiêu hành vân ăn uống no đủ phủi mông một cái liền rời đi khoang thuyền lưu hai nữ nhân ở đ â u giả say chẳng qua nàng nhóm cũng không có giả bộ quá phận quá đáng đem thức ăn tiêu d i ệ t sạch sẽ sau đó thành thành thật thật vào phòng bếp đem bộ đồ ăn rửa giấy sạch sẽ lúc này mới lung la lung lay đi vào bòng thuyền câu cá sư đệ trong đêm ngư khẩu được không triệu anh anh mang theo một cỗ mùi rượu tiến đến tiêu hành vân bên c ạ n h hỏi tiêu hành vân nói ra cũng không tệ lắm vừa nãy chỉ trong chốc lát câu đi lên hai cái cá hầm ngọc còn có một cái kiên ngư làm nhưng hắn mở ra bốn thanh cần câu điện lại thêm cần câu tay mới biết trong thời gian ngắn như vậy câu được nhiều cá như vậy bên trong một cái máy câu điện chính phát ra chi chi nhà, nhà âm thanh rõ ràng bên trong cá đang thu dây tống an kỳ vừa hỏi người trước kia ở phụ cận đây câu được qua rất nhiều cá ngừ không biết hôm nay chúng ta có thể hay không câu được cá ngừ tiêu hành vân hồi đáp xem vận khí đi ta cũng không phải h ả i thần sao có thể nói được chuẩn á đối diện hai chiếc du thuyền câu cá đ è n đ u ố c s á n g t r ư n g lại thêm tiêu hành vần chiếc này du long hiệu ánh đèn thu hút đến không ít mực triệu anh anh cùng tống an kỳ vừa ăn no không nghĩ quá mức kịch liệt vận động thế là xuất ra lưới câu mực bắt đầu câu mực chỉ cần xung quanh mực số lượng đủ nhiều bọn người kia cùng kẻ ngốc giống nhau thấy câu thì cắn trên ngư tốc độ so với nhập hàng đều nhanh ngắn ngủi nửa giờ hai người bọn họ thì câu được hai ba mươi cân công việc mực nuôi dưỡng ở khoang nước tuần hoàn cùng với bên người mồi câu trong dương vì đợi lát nữa câu cá lớn lúc công việc mực chính là cực tốt mồi câu rất nhiều ngư cũng thích căn mực kỳ thực thì bao gồm cá ngừ đối diện hai chiếc trên thuyền lao câu cá thì tại câu mực bởi vì trên ngư tốc độ cực nhanh bọn hắn thay đổi ban ngày về ngoài bầu không khí lại trở nên sinh động thỉnh thoảng rồi sẽ phát ra từng đợt tiếng hoan hô những thứ này tiểu khả ái câu đi lên mấy đầu mực mà thôi về phần hương phấn như vậy sao tiêu hành vân khẽ lắc đầu tỏ vẻ không hiểu không biết đối diện hai chiếc trên thuyền lao câu cá gắn bao nhiều mồi、ổ? s á t thực thu hút đến rất nhiều ngư phân thân h ả i xa tại đáy biển nhìn thấy không ít cá hồng ngọc cùng cá mú tụ tập lội tới một là bị mồi câu thu hút hai là săn mồi bị ánh đèn thu hút đến tiểu ngư tiêu hành vân hiện ra câu kỹ thời khắc lại đến từng đầu cá lớn bị hắn thoải mái chép đến trên thuyền đối diện những tia tiểu khả ái cuối cùng cười không nổi từng cái tranh tinh phụ thể bình thường trứng mắt to chằm chằm vào du long hiệu trên tiếng động vì sao cùng thuyền hai cái nữ nhân xinh đẹp cũng là ngư lấy được không ngừng kiểu này tần số cao trên ngư tốc độ đem bọn hắn ghen ghét được trong mắt đều đỏ mãi đến khi trong đêm 12 giờ đột nhiên từ đằng xa lái tới mười mấy cái du thuyền câu cá có lớn có nhỏ nhưng nhỏ nhất cũng là một chín trăm tám m ư ơ kích thước những thứ này du thuyền câu cá dường như tổ đội mà đến nhìn thấy du long hiệu cùng câu lạc bộ câu cá biển thiên phàm du thuyền câu cá lập tức hoan hô lên tìm được rồi chính là bọn hắn tại phòng lấy dễ ảm trong h i y n t ngư ha ha chúng ta cũng tới câu cá cá mặt trăng ta đến rồi tối nay ngươi là của ta ai cũng không thể đem người cướp đi ta muốn bạo dương ta muốn bạo thương cái này câu cá địa điểm từ hôm nay trở đi sẽ thành ta phát tải căn cứ địa bằng câu cá của ta kỹ thuật đến nơi này thì cùng nhặt tiền giống nhau những người này hô cái gì cũng có dối bời trong lúc nhất thời còn tưởng rằng gặp phải hải tặc và nghe rõ ràng bọn hắn kêu la nội dung tiêu hành vân mới khẽ nhữ mày không ngờ rằng đối diện trên thuyền một t h ằ n g mở ra lấy dễ ảm cũng đem chính mình câu cá quá trình thông qua phòng lấy dễ ảm nhường mấy vạn tên khán giả nhìn thấy nguyên nhân chính là như thế mới đem một đám chân chính lao câu cá thu hút đến chuyên bao thuyền tìm thấy nơi này câu cá tiêu hành vân ngạc như nói hảo ra hỏa lại tới một đám tiểu khả ái biện sâu ngư thật có dễ dàng như vậy câu Bên này câu cá. chẳng ũ n g k qua rất nhiều lão câu cá đều là nhìn thấy tiêu hành vần điên cuồng trên ngư là ít dễ ảm mới thuê thuyền đến cho nên ánh mắt của mọi người cũng chú ý du long hiệu trên nhất cử nhất động những người này ra ngoài quen thuộc mỗi đến một chỗ đều sẽ đánh trước ổ nhiều như vậy thuyền nhiều như vậy lao câu cá cùng nhau đánh ổ l ư ợ n g biến dẫn tới chất biến hiệu quả kinh người lại đem p h ụ cận đại tiểu ngư nhóm cũng thu hút đến một đám tốc độ cực nhanh cá ngừ truy đổi nào đó b ầ y cá mà đến nhìn thấy p h í a khu vực này có càng nhiều bầy cá lập tức s ư ớ n g đến phát rồi chúng nó mở ra đi săn hình thức vì tốc độ cực nhanh từ đằng xa sen kẽ m à tới vừa vặn theo tiêu hành vân du long hiệu bên cạnh m à qua bốn thanh cần câu điện phía trên mồi câu đều là công việc ngư lại đồng thời bên trong ngư chi chi nha, nha máy câu điện thu dây âm thanh nhường tiêu hành vân tinh thần phấn khởi quá sung sướng đây là nhạc tiền âm thanh a bọn này cá ngử ỉ vào tốc độ nhanh thực sự là nhìn thấy cái gì ăn cái gì tiêu hành vân còn chưa kịp xem xét bốn đài máy câu điện đ à i trạng thái cũng cảm giác trong tay cần câu trầm xuống thì bên trong cá to lớn sức kéo nhường trong tay hắn cần câu cong thành hình bán nguyệt đầu này cá ngử lực lượng cực lớn ngay cả tiêu hành vân đều bị nó dây rủa quản tinh kéo di chuyển mấy bước chân mập a chỉ bằng lực lượng này ít nhất phải có hơn hai trăm cân tiêu hành vân hưng phấn cười lớn một tiếng bắt đầu cùng trong nước cá lớn đối công thông qua ánh mắt của phân thân hải xà phản hồi hắn đã hiểu rõ đây là một cái cá ngừ mắt to so với cá vây vàng đáng giá nhiều chương hai trăm linh tám cá ngừ nhóm chương hai trăm linh tám cá ngừ nhóm câu lạc bộ câu cá biển thiên p h ạ m trên thuyền trương y cùng ngưu ngọc phong mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm du long hiệu trên cái đó xuất khí nam nhân thân ảnh cỡ mờ n ở hắn tại sao lại cá liền không thể yên tĩnh một hồi sao kính nhờ c â u ngươi thu hồi thần thông đi ngươi một thẳng lên ngừ để cho chúng ta chuyên nghiệp câu tay mặt hướng cái nào phóng nhưng mà lời này bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng nói một chút mặt ngoài khẳng định không dám nói ra kênh l ý t dễ ảm thiên p h ạ m bên trong đám kia ngu ngốc bạn qua mạng càng tụ càng nhiều xem online nhân số lại đột nhiên phá năm vạn đây là này hào lên s ó n g đến nay tối cao lịch sử ghi chép nữ mc vừa lo vừa vui run l y bầy cũng không dám đối ống kính nói chuyện sơ chệ á mẹ đem ống kính phóng đại vẫn đối với du long hiệu chụp là được rồi nhìn xuống đừng nói chuyện ha ha ta thì thích xem cái đó h ắ c kiểm x o á i ca trượt ngư uy mánh ráng người quá mẹ nó bà khí trên lầu không biết nói chuyện thì cấm miệng người ta rõ ràng làm à u đồng cổ làn ra có được hay không đen em gái ngươi đâu và rất đẹp trai a hắn lại câu đi lên một con cá lớn trong màn ảnh tiêu hành vân đã đem cái k i a cá ngừ mắt to lôi ra mặt nước nhường triệu anh anh giúp đỡ cầm tần câu hắn dùng móc câu câu tại cá ngừ mắt to mang cá bên trên hơn hai trăm cân cá lớn bị hắn thoải mái nắm bót tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong chép lên bong tàu hơn hai trăm cân cá ngừ mắt to đến bong thuyền sau đó vẫn kịch liệt d â y r u ộ n lắc lư cái đôi t ư ợ n g chạy bằng điện tiểu mã đạt giống nhau đem bong tàu đập đến thanh loạn hưởng hơn nửa đêm yến tính một chút tiêu hành vân một q u y ề n nện ở cá ngừ trên đầu tại chỗ liền đem nón nện hôn mê giơ tay chém xuống tái khởi lại rơi trực tiếp lấy máu qua thủy hạ nhiệt độ lại ném vào khoang đông lạnh thủ pháp thuần thục được để người sợ hai thằng phục cái đó đẹp trai vừa nãy câu đi lên cá lớn tựa như là cá ngừ tự tin một chút đem hình như bỏ đi chính là cá ngừ mọi người giữ vững tinh thần phụ cận có thể có cá ngừ nhóm lỡ như câu được một cái hai cái các ngươi v ẽ tàu tiền liền trở lại cờ mờ nờ các ngươi mau nhìn à hắn trên thuyền cần câu điện thì câu đi lên một cái cá ngừ này cùng lấy không khác nhau ở chỗ nào xung q u n lão câu cá hâm mộ làm hư hắn không thể câu được cá ngử người là chính mình tại phòng lấy dễ ảm trong quan sát tiêu hành vần câu được cá lớn cùng đối mặt mặt nhìn thấy hoàn toàn không phải một cái tâm trạng chính mình cũng đến hiện trường vì sao không phải mình câu được hắn có tài đất gì có thể một thẳng như thế trên ngư một câu tại phòng lấy dễ ảm bọn hắn là quần chúng vây xem nhìn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đến hiện trường bọn hắn là lao câu cá là đối thủ cạnh tranh nội tâm chua sót trình độ có khác biệt một trời một vực lại lại câu được một cái lại hai câu đi lên một cái lại dung câu đi lên một cái vừa tới những thứ này lão câu cá tâm tính trong nháy mắt thì sập bọn hắn thì làm không rõ ràng vì sao tiêu hành v â n có thể câu được nhiều cá như vậy chính mình những người này sao câu không đến đâu có thể là cảm giác được nguy hiểm cá ngừ nhóm giảm quân số sau đó liền rời đi p h í a khu vực này chỉ để lại một ít không có gian nan khổ cực ý thức bầy cá tiếp tục tại đây dưới ánh đèn săn mồi đừng nói những kia lão câu cá ngay cả triệu anh anh cùng tống an kỳ đều không có câu được cá ngừ phôn hoa kết thúc tất cả bình tĩnh lại vừa n ã y cá ngừ xuất hiện tượng ngộng cảnh giống nhau đem mọi người chờ mong giá trị cũng cao nguyên bản câu được một cái cá chắp thì rất cao hứng người hiện tại câu được cá hồng chấm son cá bơn cá vượt nhưng g ư đều k ô n g có vẻ h h khí ẹ n đủ lực, mà u câu ố n lên một cái cá ngừ. Bọn hắn không có phân thân cái cá có đi hải một nhưng cần vòng hiện, cá ngừ nhóm đã rời khỏi phiến khu vực này. chỉ thể phát khỏi khu mà mắt một máy cá có cá vực quét dò rời đã bọn hắn ai cũng không nhìn máy d ò cá luôn cảm thấy tiêu hành vân năng lực câu được chính mình thì nhất định có thể câu được cứ như vậy thời gian thoáng một cái đã qua nháy mắt liền tới trong đêm hai giờ mặc dù ngư khẩu không ngừng nhưng đều là một ít tiểu ngư hoặc là trung đẳng hình thể ngư hiện thực cùng lý tưởng tranh lệch quá lớn để bọn hắn không có một chút thu hoạch vui sướng a a buồn ngủ có a ta về phòng trước ngủ triệu anh anh trước hết nhất nhịn không được đánh một cái ngủ gật liền thu can hồi khoang thuyền rửa mặt tống an kỳ nói ra ừng ngươi đi trước rửa mặt chờ ta đem con cá này câu đi lên cũng đi đi ngủ triệu anh anh sau khi rời đi v o n g thuyền chỉ còn lại có hai người bọn họ tống an kỳ đem cái kia tiểu ngư câu đi lên sau đó lập tức tiến đến tiêu hành vân bên hai nhỏ giọng nói khoang thuyền có hai cái phòng nghỉ ta ngủ bên trái cái đó tối nay ngươi đến phòng ta tới tiêu hành vân giả bộ hồ đồ hỏi đến phòng ngươi làm gì tống an kỳ vũ mị l ư ờ n hắn một cái ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó ta buồn ngủ chỉ nghĩ đi ngủ ha ha vậy nhân ra liền đổi ngươi ngủ a tiêu hành vân trận mắt há h ố c mồm, nữ nhân này thế mà không giả vờ quá đơn giản quá thô bạo hôm nay là ngày hoàn g đạo không có họa sát thân tiếng động cũng không lớn đừng để sát vách sư tỷ nghe được là được rất nhanh tống an kỳ cũng trở về khoang thuyền rửa mặt nghỉ ngơi tiêu hành vân nhìn đồng hồ đã trong đêm hai giờ nếu dạng sáng năm giờ rời giường còn có thể ngủ ba giờ ách chẳng qua nhớ ra tống an kỳ loại đó ánh mắt nóng bỏng đoán chừng một giây thì không ngủ được nghiệp chữ a chính mình gây họa ngấm nước mắt cũng phải bãi bình tiêu hành vân đem cần câu thu thập thỏa đáng sau đó vì không biết sợ tư thế tiến nhập khoang thuyền sóng gió dần dần lên du long hiệu trong sóng gió lung la lung lay nước chảy bẹo trôi mãi đến khi bình minh tiêu hành vân mới kéo lấy m ệ t m ỏ i thân ảnh lại lần nữa trở về bằng tàu theo bốn phía du thuyền câu cá bên trên truyền đến tiếng hoan hô có thể phỏng đoán lúc này ngư khẩu nên rất tốt bọn hắn câu được cá lớn mới biết hưng phấn như thế phân thân hải x à vừa mới ăn điểm tâm s o n g đang đáy biển bốn phía toàn bộ tiêu hóa trong bụng đồ ăn theo nó trong tầm mắt đem đáy biển tình huống đồng bộ truyền thâu cho tiêu hành vân lại có cái cá ngừ nhóm đến đây chẳng qua hình thể so với đêm qua cá ngừ nhóm nhỏ rất nhiều rõ ràng cá vây vàng ký hiệu ly một ngàn mét x p tiêu hành i xà vân nói xong trước đôi khoang thuyền hô một tiếng nhường triệu anh anh cùng tống an kỳ ra đầy câu cá trên tay không dừng lại vì tốc độ nhanh nhất xây dựng tốt bốn thành cần câu điện trên tay cần câu thuyền cũng là để ném ném phương thức đem mồi câu ném đến tận đám tia cá ngừ đi tới lộ tuyến bên trên mỗi câu là một cái công việc mực vừa r ứ t đến trong biển bị trì mặt dây chuyền mang theo chìm xuống m ư ờ i m ấ y mét, liền bị đi ngang qua một cái cá ngừ n u ố t xuống cảm giác được trên tay c h ầ m xuống tiêu hành vân lập tức dương can t h u dây tùy theo mới chuyển đến kịch liệt dãy ruộng tại khoang thuyền phong nghỉ tiêu hành vân vất vả ba giờ có lẽ có điểm mệt nhọc nhưng mà câu cá lúc hắn trong nháy mắt có thể khôi phục trạng thái đ ỉ n h p h o n g dù là hướng phân thân hải xạ mượn đ i ể m tinh thần và thể lực cũng phải đem bọn này cá ngừ chống không hình thể đã đạt tới bảy m hải xạ huệ v i lắc lư đáng sợ thân thể đáy biển tất cả lớn nhỏ loài cá nhìn thấy sau đó sôi nổi n h ư ợ n g bộ lui binh ngay cả năm sáu mét trưởng thành s a ngư n g cũng không dám tới gần một đoàn to lớn sữa c h ầ m rãi chắn hải s à phía trước có thể là vì tốc độ di chuyển quá chậm lại không né tránh hải s à nổi giận cắn một cái tại s ữ a trên thân t ư n g ăn thạch giống nhau c á t trượt một tiếng đem nó hút vào trong bụng thuận xương nghịch vong hải dương bá chủ khí thế đã dần dần hiện ra Trưng 209, một lời không hợp thì lật trưng 209, một lời không hợp thì lật Triệu như không bàn, không bàn. anh anh ngủ 3 giờ, vẫn giờ, lời lời hợp hợp cũ lại tươi cười rặng rỡ tâm trạng sung sướng vui thích về đến câu vị bắt đầu câu cá lúc này chính là cá ngừ săn mồi tốt nhất thời đoạn ngư khẩu vô cùng tốt hai người bọn họ vừa đem ngồi câu ném đến trong biển ở giữa cá về phần câu được cá ngừ là cực kỳ nhỏ vậy phải xem vật khí ai cũng không nói chắc được hai người bọn họ câu được cá ngừ chỉ có hơn ba mươi cân rất nhanh liền kéo ra mặt nước dò xét đi lên lúc này lại lần nữa hạ câu cuối cùng có rảnh rỗi tàn gấu triệu anh anh buồn ngủ mông lung nói ra buồn ngủ quà à cảm giác vừa nằm ngủ liền bị ngươi đánh thức rời giường câu cá vừa trưa hôm nay ta khẳng định phải ngủ, ngủ. tiêu hành vân tỏ ra là đã hiểu nói ra ừ m có thể à giữa t r ư ơ ngư n g khẩu không tốt lúc mọi người chúng ta cùng ngủ triệu anh anh t r ừ n g mắt to ngạc nhiên hỏi cái gì mọi người cùng nhau ngủ ba người chúng ta ngủ chung sao tiêu hành vân bị nàng c h ọ c cười ha ha ngươi còn chưa tỉnh ngủ đi ý của ta là ngư khẩu không tốt lúc mọi người có thể cùng nhau nghỉ ngơi a a nguyên lai、like、là ý tứ này à. triệu anh anh náo loạn một cái đỏ chót mặt còn t r ộ t dạ liếc tống an kỳ một chút sợ bị nàng chê cười tống an kỳ đã sớm cười đến ô n bụng ha ha a anh ngươi rốt cục đang suy nghĩ gì a cho dù ngươi nghĩ mọi người cùng nhau ngủ phòng nghỉ giường cũng quá hẹp ngủ không xuống ba người a triệu anh Anh quấn bách nói a kỳ ngươi vô cùng phiền a ta chỉ là còn chưa t ỉ n h ngủ nói sai mà thôi này n á o t r ò triệu anh anh cũng không tiếp tục buồn ngủ trạng thái rất nhanh liền khôi phục lại đ ỉ n h phong mãi đến khi mặt trời mọc cá ngừ khẩu tài dần dần biến mất nhưng m à du long hiệu trên ba người cộng thêm bốn đài máy câu điện đã câu được hơn mười đầu cá ngừ chẳng qua phần lớn đều là ba bốn mươi cân tiểu cá vây vàng ngẫu nhiên thì có hơn một trăm cân cá ngừ mắt to chỉnh thể thu hoạch rất tốt đem một cái khoang đông lạnh tràn đầy một cái khác khoang đông lạnh thì bao trù một chú thừa dịp này lại thời gian ba người bọn h ắ n uống hải sản cháo miễn cưỡng lấp đầy bụng nghe được bốn đài máy câu điện một t h ằ n g chi chi nha nha vang tiêu hành vân vứt xuống đũa lại trở về b o n g thuyền b ậ n rộn thông qua phân thân hải xả tiêu hành vân có thể nhìn thấy phụ cận hải vực ngư càng ngày càng ít có thể năng lực cảm giác được nơi này quá mức nguy hiểm thì t h ầ m chạy trốn mười giờ hơn lúc thì dường như không có ngư khẩu lần này là tống an kỳ qua hương phân kỳ vây được mở mắt không ra hờn dối nói không được lần này thật sự không chịu nổi ta lại ăn cái gì đó liền đi đi ngủ triệu anh ngáp giải nói ra ta cũng giống vậy triệu h anh anh n ì n không có i đã hiểu bọn hà nam ngữ nghiêm túc nói ra còn tốt đó chứ chính là không ngủ đủ chờ ta ngủ một giấc đến tự nhiên tình rồi sẽ đẩy máu phục sinh đang khi nói chuyện hai người bọn họ ngoan ngoãn nhặt được một ít dễ xử lý hải sản đi phòng bếp bật rộn tiêu hành vân đang chuẩn bị lại câu mê can chỉ thấy một chiếc hơn hai mươi mét dù thuyền câu cá chậm dại ních lại gần một người đàn ông t u ổ i trung niên đứng ở đầu thuyền la lớn vị huynh đệ kia họ gì à ta tại phòng l ệ c dễ ảm trong nhìn thấy n g ư ờ i h ô m qua câu được hai cái cá đủ vàng lớn có thể hay không bán cho ta ta ra ra cao vì nhất phẩm tiên còn còn có mười mấy cái cá đủ vàng lớn tiêu hành vân cảm thấy này hai cái bán cho ai cũng không đáng kể thế là nói ra ta họ tiêu kia hai cái cá đủ vàng lớn ta xứng qua một cái tám hai cân một cái tám năm cân ngươi năng lực ra giá bao nhiêu trung n i ê n lập tức cười nói tiêu tiên sinh xin chào ta là phúc mãn lâu hạ thị giám đốc hoàng ta ra một vạn nguyên một cân ngươi cảm thấy thế nào không được tốt lắm giá cả quá thấp không bán tiêu hành vân dây cự trước kia câu được thất cân nhiều cá đủ vàng lớn cũng có người ra giá một vạn nguyên một cân làm thời bán cho cùng thuyền phú hảo còn n ư ờ n g lao bản n ư ơ n g của nhất phẩm tiên lưu k ế phân tiết hận thật lâu hiện tại câu được tám cân nhiều cá đủ vàng lớn giá cả khẳng định sẽ cao hơn nếu như đối phương ra giá cả không có thể làm cho mình p h ỏ n mãn còn không bằng lưu cho nhất phẩm tiên hoặc là lãng đạo xa giám đốc hoàng cũng không n g t r í vội vàng hỏi vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền một cân phù hợp tiêu hành vân bình tĩnh nói ra như thế nói với ngươi đi trước k i a ta câu được thất cân nhiều cá đủ vàng lớn liền bị người vì một vạn hai ngàn nguyên một cân giá cả lấy đi này hai cái cá đủ vàng lớn đ ơ n giá thấp hơn một vạn năm tà không bán lợi này thực hư trộn lẫn n ữ a thật thật giả giả để người khó mà phân biệt giám đốc hoàng vội vàng lắc đầu nói không thể nào ngươi báo giá quá cao chúng ta tiệm cơm nấu nước tốt một cái tám cân nhiều cá đủ vàng lớn cũng chỉ có thể bán m ư ơ i bốn vạn tà hưu ngươi này báo giá chúng ta mua về căn bản không kiếm tiền a tiêu hành vân lắc đầu lạnh lùng nói thật có lỗi ngươi người này quá dậy và khốn khổ cho dù ngươi hiện tại cho ta đơn giá một vạn năm cá đủ vàng lớn thì không bán cho ngươi Cơ Mơ người n trẻ tuổi kia sao không theo sáo lộ ra bài một lời không hợp thì lập b ả n giám đốc hoàng trận cho mắt tự mình làm mua sắm lâu như vậy còn là lần đầu tiên gặp được dạng này chủ hàng g i á m ba câu thì đàm phán không thành tiêu tiên sinh đừng nóng đội à, ta là thành tâm thu mua một vạn năm thì một vạn năm ta thu không bán không tiễn ly du long hiệu của ta xa một chút đừng chậm trễ ta câu cá này cái này người c ù a thật à. một vạn ngày mồng một tháng năm cân trên thị trường tuyệt đối không ai ra giá này thu mua thì giá tiền này nấu nướng tốt thì không kiếm tiền Giám đốc h o tú tú tú tú ta muốn, ta muốn à n g t vậy cứ p bách, h mồ ô thế r ê n c n quyết định trừ ra cá đủ vàng lớn ta trên thuyền còn có rất nhiều cá vây vàng cùng cá mắt to cùng với cá cam thất mang cá mú cá hồng ngọc loại hình ngươi năng lực ăn bao nhiêu t h i ế t tú tú rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh nàng hiểu rõ tiêu hành vân luôn luôn số lượng nhiều sẽ đem mình t r ô n g đến thế là cẩn thận hỏi ước chừng có bao nhiêu cân ta vừa đổi một chín trăm tám m ư m ớ i du thuyền câu cá đang khu vực biển sâu câu cá đâu nếu hai cái khoang đông lạnh cùng một cái khoang nước tuần hoàn nhỏ đồ đầy có thể có hơn bốn nghìn cân giám vẽ ăn không hết căn bản ăn không hết chúng ta lãng đảo xa làm ăn vừa khôi phục một ít khách hàng còn chưa có trở lại đ h phòng một lần ăn không vô nhiều như vậy chân quý hải sản a ta nhiều nhất chỉ có thể ăn một nửa được rồi ta biết rồi chờ ta hồi bến tàu lúc sẽ trước giờ điện thoại cho ngươi Nói xong,、tiêu、Hành Vân Tiêu cúp điện thoại xong sau đó tiêu hành vân nói với giám đốc hoàng ngươi cũng nghe đến ta đã cho hai cái cá đủ vàng lớn tìm xong người mua một vạn ngày mồng một tháng năm cân người ta không một chút nào miệng tưỡng không một chút nào mặc cả giám đốc hoàng hạ to miệng vẻ mặt ngốc trệ muốn nói chút gì lại không biết nên nói cái gì tất cả mọi người là người làm ăn trả giá không phải thông thường làm việc sao tiêu a hành vân nói ra cá mặt trăng ước chừng có hơn tám mươi cân một cân ba trăm linh nguyên cá cam có hơn một trăm linh cân một cân sáu mươi nguyên ngươi đúng cái giá tiền này không có ý kiến có thể bán cho ngươi lần này giám đốc hoàng học thông minh hiểu rõ cái giá tiền này hơi cao hơn giá thị trường nhưng mà không hề có cao đến quá bất hợp lý thế là lúc này nói ra được ta đồng ý tựu theo ngươi nói giá cả tới tiêu hành vân đối với hắn biểu hiện bây giờ thật hài lòng nói ra thêm ta hại chát trước cho tiền đặt cọc c h ờ ta thuyền hồi bến tàu xa phố lúc trước giờ điện thoại cho ngươi ngươi để người tới lấy hàng h ả o h ả o tựu theo quy củ của ngươi tới giám đốc hoàng hoàn toàn phục cái này lão lục không dám có bất kỳ dị nghị gì tất cả đều đáp ứng hai người trao đổi số điện thoại cũng thêm hại chát coi như là thành lập sơ bộ hợp tác cơ sở tại trước khi rời đi giám đốc hoàng lại bồi thêm một câu đúng rồi nếu ngươi câu được cá ngừ đủ nhiều đem giám đốc hoàng đội đi triệu anh anh cùng tống an kỳ đã làm tốt cơm tiêu hành vân thu thập xong cần câu trở về khoang thuyền đáng cơm hải ngư kỳ thực rất tốt xử lý rửa giấy sạch sẽ sau đó tùy tiện ở trên người hỏa mấy đao vung điểm hoàng tử cùng gừng đặt ở nồi thượng thanh trưng là được rồi một chỉ cần hấp khoảng tám phút có thể ra n ồ i đem bàn đáy nước rửa qua xối trên một ít xì dầu cùng dầu nóng có thể ăn tại hấp đồng thời một cái khác x à o n ồ i có thể làm hương sắc hoặc là thịt kho tẩu quá trình đồng dạng đơn giản ba bước có thể hoàn thành bước đầu tiên đem ngư vào nồi bước thứ hai làm quen bước thứ ba ra n ồ i nấu nướng chính là đơn giản như vậy làm nhưng còn có đơn giản hơn phương pháp ăn đó chính là xạ xì mi xạ xì mi cũng không cần giới thiệu công việc ngư xử lý sạch sẽ, sẽ. cắt thành phiến đây là đột phát tình hình trước đó dự báo thời tiết không hề có mưa việc này ngư dân thấy nhiều thì không kinh hoàng thời tiết tình huống không tốt vì an toàn nhất định phải hướng gần b i ể n phương hướng tránh một chút do xảy ra cái gì bất ngờ không chỉ tiêu hành vân nghĩ như vậy đã có mấy chiếc du thuyền câu cá thay đổi phương hướng hướng gần b i ể n phương hướng chạy tới tiêu hành vân về đến vị trí lái đúng triệu anh anh cùng tống an kỳ nói ra các ngươi nghỉ ngơi trước đi ta đem thuyền hướng gần b i ể n phương hướng mở một chút tránh một chút bao tố được rồi chúng ta đi trước ngủ hai nữ nhân đã khôn không đi nổi cũng không có khách khí liền riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngủ tiêu hành vân lái thuyền rời khỏi địa phương này lúc phụ cận mấy chiếc còn chưa rời đi du thuyền câu cá chuyển đến từng đợt t ả o não phàn nàn thanh cơ mờ thời tiết này cũng quá không tác dụng ta tốn hơn hai n g h n khối tiền b à o t h u y ề n mới câu một đêm muốn trở về địa điểm xuất phát lao tử thua thiệt lớn n g ư ơ i mẹ nó khắc hô n g ư ơ i tốt xấu thì câu đi lên hai cái cá vây vàng ta chỉ câu được hai cái ba l ă n g ngư n g ư ơ i dám tin tưởng mọi người khác quan trách an toàn đệ nhất các ngươi không thấy được cái đó thần câu cá cũng rời đi sao dối bời âm thanh dần dần biến mất tại b á o tô tiến đến trước đó bọn hắn chỉ có thể lựa chọn lần tránh mạo hiểm từng chiếc từng chiếc du thuyền câu cá lần lượt xuất phát hướng gần biện phương hướng chạy tới tiêu hành vân hướng gần biện phương hướng mở hơn một giờ tránh ra thật xa tuyến đường chủ yếu cùng khu vực đá ngầm liền ngừng lại lúc này mưa rào xối xả cùng phong gào thét bốn phía sóng biển đã có một mỹ độ cao có chút nguy hiểm nhưng ở 19.8 m ẹ du thuyền hưng câu cá an toàn trong phạm vi tiêu hành vân nhường phân thân h ả i xà giúp đỡ chằm chằm vào thời tiết biến hóa hắn không có đi nghỉ ngơi thất trực tiếp ngủ ở nhiều chức năng khu trên ghế salon lỡ như có cái gì cực đoan thời tiết biến hóa cũng có thể kịp thời phản ứng lái thuyền đ ặ o mệnh tiêu hành vân ngủ một g i ấ c đến hơn sáu giờ chiều tỉnh lãi lúc phát hiện sau cơn mưa trời lại sáng còn có thể nhìn thấy một tia g á n g chiều treo ở phần cuối của biển lớn hải âu tại thiên không thành đàn lướt qua phát ra tiếng kêu trói t a i để người bực bội hắn đến bong thuyền kiểm tra một vòng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường lúc này mới yên tâm phân thân hải xa một mực bé biển giúp tiêu hành vân lưu ý lấy thời tiết tình huống không có nguy hiểm cũng không có đánh thức hắn nhìn một chút hướng dẫn cùng trước khi ngủ vị trí không có chết đi quá nhiều mở ra máy d ò cá màn hình phát hiện bốn phía có không ít bảy cá thân ả n h thậm chí còn có một số cá lớn tiêu hành vân cảm thấy nơi này tài nguyên không sai cũng không có định rời đi tùy tiện gắn một chút mồi ổ đem giải rác bảy cá thu hút đến một ít tiêu hành vân tiếp tục câu cá không có những tia ngu ngốc câu lạc bộ thiên phạm người chằm chằm vào tiêu hành vân cảm thấy càng tiêu diêu tự tại. phía dưới thuyền giường như có một cá bơn ổ tiêu hành vân liên tục câu đi lên ba đầu nặng sáu bảy cân cá bơn mãi đến khi bên cạnh một đài máy câu điện phát ra để người ghê răng kẹt kẹt â m thanh tiêu hành vân mới phóng cần câu tay chạy tới xem xét tình huống thanh âm này nghe không thích hợp vượt qua máy câu điện bình thường sức kéo p h ạ m vi phía dưới một con cá lớn lại đem đài này máy câu điện kéo đến tập rừng chẳng những không cách nào thu dây dĩ nhiên thẳng đến tại phong tuyến lúc này tuyến chén phía trên dây câu chỉ còn lại có hơn một trăm mét nguy hiểm tiêu hành vân lập tức coi trọng một cái kéo lại dây câu lấy tay đem nó kéo trở về bởi vì hắn một t h ằ n g mang câu cá găng tay lấy tay bắt cá tuyến ngược lại cũng không cần lo lắng tương h tay chỉ là con cá này lực lượng quá lớn tiêu hành vân lấy tay giúp đỡ đều không thể đem nó kéo về cùng một thời gian phân thân hải xả cũng nhìn thấy con cá này thân ảnh lại là một cái to lớn cá cờ đang trong nước nổi điên giấy rồi lấy nó trốn được quá xa giúp ta hướng trở về thực sự không được thì cho nó một ngụm để nó bình tĩnh một hồi tiêu hành vân đúng phân thân hải xả phát ra mệnh lệnh Một cái đúng lúc này một cái thất mỹ đồ dài to lớn hải xả đột nhiên ra hiện trước mặt nó cũng lộ ra nụ cười dữ tợn tia dáng người rong dòng, dòng cao to lớn đầu nhọn tinh miệng rằng cùng với hàn quang lẫm liệt lân tiến cũng đủ để chứng minh nó không phải một cái bình thường hại quái cá cờ kia bạo tính tình không thể gặp cái khác hải quái so với chính mình càng t r â u b ò đừng nói là cái hải xà liền xem như s a ngư cùng cá voi nó cũng dám xông đi lên đâm mấy cái chỉ là nó vừa định hướng phía trước đối hải xà gai bông chốc kết quả bị dây câu kéo lấy tốc độ công kích có thể so với ốc sen hải xà trong mắt lóe lên một tia khinh thường dường như không nhúc n í c h chỗ thì cắn một cái vào nó nhọn đầu hải xà cùng cá cờ đầu là tương phản hải xà đầu càng dài càng đại trên người chỉ so với nam tử trường thành to bằng bắp đùi một chút mà cá cờ trên người dẹt k h á t đầu lại là nhọn cho nên hải xà cắn đầu của nó cùng cắn chơi giống nhau g i a n g rác một tiếng c a o kỉnh cá cờ trong nháy mắt an tính lại tựa như chúng ma pháp giống nhau dừng lại tại đó vì hải s a này một ngụm trực tiếp đem cá cờ hai con mắt cũng cắn lấy trong mồm dường như tại cá cờ trên đầu bọc một tầng miếng b à i đen nhìn xem không đến bất luận cái gì quang tuyến cá cờ bị bản năng chỗ chi phối không dấy rủa nữa thành thành thật thật bị hải s a ngậm kéo về du long hiệu bên cạnh tiêu hành vân trên thuyền nhìn nguyên bản chi chi nha nha máy câu điện đột nhiên tạm đâm đ ạ i giảm vì tốc độ cực nhanh đem tuyến thu hồi hắn cùng ánh mắt của phân thân hải xa đồng bộ truyền t â u tự nhiên hiểu rõ chuyện gì xảy ra cho nên sớm liền chuẩn bị tốt móc câu và hải xà đem cá cờ điêu đến từ lúc một móc xuống dưới thì câu tại cá cờ má bên trên phân thân hải xà thì thừa cơ nhà ra thân ảnh nhất lắc thì trở về lấy biển đem đầu này con mồi triệt để giao cho bản thể tiêu hành vân hai tay phát lực không để ý tới cá cờ cuối cùng dãy rụa trực tiếp đem nó nhấc lên v o n g tàu cá cờ còn muốn dãy rụa còn muốn n h ả nhót thậm chí còn muốn dùng ngoài miệng gai nhọn công kích tiêu hành vân kết quả là lọt vào vô tình chấn áp cắt to bằng cái bắt nằm đấm hạt mưa bình thường rơi vào trên đầu của nó mấy giây sau đó đợi này ai cũng không phục cá cờ toàn thân trên thế giới chỉ còn lại có m ạ n h miệng tiêu hành vân cũng không khinh thường bất luận cái gì một cái cá cờ trực tiếp cho nó lấy máu phòng ngừa nó sát chết vùng dậy đả thương người triệu anh anh cùng tống an kỳ tỉnh một hồi vừa nãy nghe được tiếng động liền chạy tới bong thuyền xem xét tình huống nàng nhóm vừa tới bong thuyền lúc liền thấy tiêu hành vân đang đánh cá cờ còn chưa hét lên kinh ngạc chỉ thấy tiêu hành vân đã giúp cá cờ cất ký huyết nhanh người đàn ông này quả thực quá nhanh a vân lớn như vậy cá cờ ngươi cũng dám câu nào triệu anh anh không thể tưởng tượng nổi hô tiêu hành vân trả lời vậy thì có cái gì không dám không phải liền làm miệng nhọn một chút sao nó dám đả thương người thì đánh cho đến chết ngươi nhìn xem nó hiện tại nhiều ngon a triệu anh anh rất tán thành phụ h ò a nói ừng đúng đúng đầu nào cá chết không ngon a tống an kỷ cười nói a vân thật thô bạo a ta rất thích tiêu hành vân liếc nàng một cái ngươi xác thực thích thô cùng bạo tống an kỷ cười đến nhánh hoa run dậy ha ha ngươi nói rất đúng ngư đi tốt nhất nói rõ ràng nếu không a anh sẽ hiểu lầm đấy thô một điểm cá lớn ai không thích a nói không phải ngư lẽ nào là gà sao triệu anh, anh ngủ đủ rồi đầu thì ngày càng hiểu rõ nhìn thấy bọn hắn liếc mắt đưa tỉnh bộ dáng chưa s ó t tiếp một câu hảo ra hỏa nói gà không mang theo đi văn minh ngươi ta hắn xem ra à anh có chút cấp bách tiêu hành vân đem cá cờ xử lý tốt máu tơi ư cọ rửa sạch sẽ lúc này mới ném vào khoang đông lạnh hai người bọn họ thì đơn giản rửa mặt xong cũng vẽ lên đ ặ m trang cũng vì trạng thái tốt nhất ra hiện tại tiêu hành vân trước mặt tiêu hành vân nói ra giữa chưa ăn no đi ngủ hiện tại vẫn chưa đói mọi người lại câu một hồi lo lắng nữa bữa tối sự việc đi hai người hồi đáp được dù sao chúng ta thì không đói bụng đâu trên thuyền phòng bếp vô cùng thuận tiện muốn làm thì rất nhanh lúc này tiêu hành vân trong tay cần câu chấm xuống chuyển đến dãy rủa cảm giác tiêu hành vân cảm giác lực lượng bình thường hẳn là mười cân trở xuống tiểu ngư thì không có coi ra gì chẳng qua khi ánh mắt của phân thân h ả i xà đáo qua lúc hắn lập tức hưng phấn lên không thể tưởng tượng nổi nơi này lại có thể câu được cá m ũ sao đỏ đúng là niềm vui ngoài ý m u ố n tạm thời không suy xét bảo hộ điều lệ sự t ì n h vì có chút điều lệ chỉ hạn chế người bình thường với lại cái đồ chơi này rất nhiều nơi đều không có bảo hộ trong nước cũng là mấy năm gần đây mới bắt đầu bảo vệ đâu nay có sáu bảy cân dáng vẻ vẻ ngoài đỏ rực nhìn cực kỳ vui mừng vì vùng biển này ly vùng biển đông xa vốn cũng không xa có thể là buổi chiều trường kịch liệt báo tố bắt bọn nó mang tới theo mấy năm gần đây quá độ đánh bắt hoang dại cá mú sao đỏ số lượng càng ngày càng ít giá cả thì ngày càng thay quá chẳng qua cá mú sao đỏ có thể nuôi dưỡng trên thị trường chín thành chín cá mú sao đỏ đều là nuôi dưỡng phẩm giả mạo cảm giác cùng hoang dại cá mú sao đỏ trên l ệ n h cực lớn theo tiêu hành vân thu dây một cái màu sắc đỏ tươi cá mú sao đỏ bị hắn lôi ra mặt nước đứng ở bên cạnh triệu anh anh t o mò hỏi à, đây là cái gì ngựa xem ra có chút kỷ quái a là cái này cá mú sao đỏ tại chúng ta vùng biển này rất ít câu được a chúng ta nơi này cũng có thể câu được cá mú sao đỏ chép mau đi lên để cho ta xem xét sáu bảy cân tiểu ngư tiêu hành vân cầm lấy vật lưới thiện tay quơ tới liền đem nó chép đến b o n g thuyền lấy xuống l ư ớ i câu tống h an kỳ thì đã chạy tới vây xem cũng chụp mấy bức bức ảnh đây là lão câu cá kinh đ i ể n truyền thống câu được ly kỳ ngư hoặc là quý báo ngư đều sẽ chụp ảnh lưu niệm cho dù không phải mình câu thì tính sao mượn ngư chụp ảnh không khó coi đúng lúc này triệu anh, anh cần câu truyền đến tiếng động đợi nàng đem con cá này lôi ra mặt nước lúc lập tức hưng phấn g e o họ một tiếng các ngưng ta thì câu được một cái cá mú sao đỏ phía dưới khẳng định có một đám cá mú sao đỏ a kỳ ngươi cũng muốn cố lên a triệu anh anh không tim có phổi chỉ cần câu được ngư thì đặc biệt vui vẻ cái gì phiền não cũng không đặt tại trong lòng tống an kỳ hâm mộ nói nếu phía dưới thật có một đám cá mú sao đỏ ta thì khẳng định sẽ câu được một cái tiêu hành vân không nói gì chuyên tâm câu cá vì phía dưới xác thực có sáu bảy cái cá mú sao đỏ chính bụng đói kêu vang tìm kiếm thức ăn đấy nếu nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói nửa giờ sau đó chính mình người trên thuyền là có thể đem chúng nó toàn bộ câu đi lên để bọn chúng rốt cuộc không cảm giác được đói khắc cùng rét lạnh Cả m tiêu hành vân i ai sợ, ai ai sợ, ai sợ điều gì sẽ gặp điều đó mấy chiếc kia du thuyền câu cá nhìn thấy du long hiệu sau đó quả nhiên chậm rãi tới gần trên thuyền còn có mấy cái ngu ngốc lão câu cá hướng hắn phát tay thương phấn chào hỏi đẹp trai chúng ta cuối cùng lại tìm đến n g ư ơ i giữa chưa tránh né bao tố lúc ta còn tưởng rằng không gặp được nơi g ư đây đại sư chúng ta tại phòng lấy dễ ảm nhìn xem ngươi câu cá quá đã nghiền chúng ta là vì cùng ngươi cùng nhau câu cá mới chuyên bao thuyền ra tới tối hôm qua thật không có ý tứ áp quá gần buổi sáng còn chưa chào hỏi kết quả là đến rồi bao tố hiện tại cuối cùng có cơ hội trò chuyện mấy câu mấy cái lao câu cá như quen thuộc cách xa như vậy thì gân cổ họng đối tiêu hành vân la to tiêu nhiệt tình trình độ cùng phan hâm mộ nhìn thấy thần tượng giống nhau tiêu hành vân nhữ mày chân không nghĩ phản ứng những thứ này tiểu khả ái nhưng giơ tay không đánh người đang cười đành phải hướng bọn hắn phất, phất tay. đồng thời chỉ một vị trí la ý nói dừng ở bên ấy là được rồi khát mẹ nó tới gần quá chậm chẽ lao từ câu cá không biết là bọn hắn nhìn xem h i ể u ý hay là thuyền trưởng h i ể u quy củ cảm giác bốn phía tài nguyên không sai thì đứng tại tiêu hành vân chỉ vị trí tiêu hành vân thở phào nhẹ nhõm đây chính là hắn gần đây rất ít tại trong đám khoe khoang ngư lấy được nguyên nhân khiêm tốn phát t à i là được rồi không cần thiết tượng kẻ ngốc giống nhau hơn ngư càng không nghĩ tới mở lấy dễ ảm loại đó trên ngư tốc độ cho dù ai nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt không ngay ngắn t i ê n đi theo ngư gây sự mới là lạ chứ hiện tại các ngành các nghề cũng điên cùng nội quyển câu cá vòng cũng không ngoại lệ ngày nghỉ lễ lúc du thuyền câu cá đều sẽ bị người trước giờ thuê xong dường như lần này nếu hiểu rõ câu lạc bộ câu cá biển thiên phạm trên thuyền có lợi dễ ảm còn không cần mặt mũi đối với chính mình c h ủ tiêu hành vân đã sớm đổi chỗ câu cá tiêu hành vân bất động thanh sắc lại câu đi lên một cái cá mú sao đỏ tống an k ỳ đợi hồi lâu cuối cùng cũng chờ đến một cái cá mú sao đỏ cho dù là bọn họ cũng vô cùng thông minh không có hô lớn hô nhỏ nhưng mà cá mú sao đỏ quá trói mắt cách xa như vậy cũng có người nhìn thấy một đoàn sinh đẹp ánh đỏ tử ra ngoài tò mò có người sử dụng xa xa dẫn trước mở quang học biến cháy xa như vậy khoảng cách chụp ra tới bức ảnh thì đi theo trước mặt giống nhau cỡ mờ nở con mắt của ta bị hư a mọi người mo đến xem a bọn hắn hình như câu được cá mú sao đỏ tiểu tử ngươi có biết hay không cá mú sao đỏ a chúng ta nơi này ly vùng biển đông xa hơn một trăm trong biển đâu thế nào có thể câu được đồ trời kia không thể nào tuyệt đối không thể nào để ta tới khang khang mẹ nó lão tử con mắt thì bị hư thực sự là cá mú sao đỏ a cái này chiếc thuyền này trên lão câu cá trong nháy mắt đ i cuồng thân làm lão câu cá ai không muốn câu mấy đầu hiếm có đáng giá hàng cũng tại vòng bằng hữu làm màu a hiện tại thì có một cái cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt bọn hắn ai không tâm gì c h u y ệ n a tại chỗ thì có người cầm điện thoại như bị điên một dạng chạy đến thuyền t r ư ở n g trước mặt hô lớn thuyền t r ư ở n g chúng ta vội vàng ngang nhiên sống qua câu cá mú sao đỏ du long hiệu trên nam nhân kia câu được cá mú sao đỏ ta thấy được thuyền trưởng có chút chần chờ này này không tốt lắm đâu chúng ta cách hắn vốn là rất gần lại tới gần thì có đoạt ngư hiểm nghi sẽ náo ra mâu thuẫn thuyền trưởng đây chính là cá mú sao đỏ a náo ra mâu thuẫn lại như thế nào loại cơ hội này ai nguyện ý bỏ lỡ à? không phải ngươi tiểu tử này trước khi đến không phải kêu la muốn bái hắn vi sư thậm chí muốn bái hắn làm nghĩa phụ sao vì mấy đầu cá mú sao đỏ muốn trở mặt nghĩa phụ không phải liền là dùng để bán sao đúng ta họ lữ cơn m ơ nờ còn có huyết mạch tăng thêm a tiểu tử ngươi đủ hung á c đã như vậy vậy liền quá khứ tham gia náo nhiệt đi thuyền trưởng tâm động thì thầm thúc đẩy du thuyền câu cá tới gần lại tới gần điên cùng thăm dò tiêu hành vân danh giới cuối cùng lúc này triệu anh anh lại câu đi lên một cái cá mú sao đỏ phía dưới thuyền còn có hai cái tiêu hành vân nhìn thấy một cái du thuyền câu cá đã tới gần du long hiệu trong vòng t r ă m thước lập tức hô một cú họng các ngươi đủ rồi à áp sát như thế làm gì vậy cho dù cứng rắn cọ cùng nhau các ngươi du thuyền câu cá cũng sẽ không sinh em bé trên thuyền kia lão câu cá trả lời ha ha biển cả cũng không phải nhà ngươi ngươi đừng quản quá rộng mặc dù chúng ta bội phục ngươi là câu cá cao thủ nhưng cũng không thể chậm trễ chúng ta câu cá lão câu cá vì chiếm t r ư ớ c tốt nhất câu cá vị trí có thể lục thân không nhận chớ nói chi là bọn hắn chỉ là nhìn tiêu hành vân một hồi lệch dễ ảm căn bản không có gì giao tình có thể đàm tiêu hành vân câu các ngươi nói như vậy thì không có ý nghĩa biển cả lớn như vậy các ngươi có thể tùy ý tìm không ai vị trí câu cá ai cũng sẽ không còn ngươi nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác hướng trước mặt ta cọ ta nếu không nói vài lời còn coi ta dễ khi dễ đấy ly ta ngoài trăm thước nếu không tự gánh lấy hậu quả tiêu hành vân cũng không phải một cái thích người gây chuyện nhưng trên biển cả rất nhiều đủ quân số du thuyền câu cá nhìn thấy ngươi trên thuyền ít người đã cảm thấy có thể không chút k i ê n g kỵ bắt nạt ngươi làm nhưng giới tình huống bình thường cũng sẽ không cố ý gây sự nhưng đỏ mắt trước mặt ngươi có chất lượng tốt câu cá tài nguyên lúc ngoại trừ thậm chí còn có càng kỳ quái hơn sự việc nếu người nào đó vận khí tốt câu được rất nhiều ngư không cẩn thận đem thông tin lộ ra sau khi ra ngoài rồi sẽ dẫn tới một ít đỏ mắt người một thẳng theo ở phía sau phát hiện bí mật của người này câu điểm sau đó rồi sẽ vọt thẳng đến cướp đoạt câu cá vị trí ngươi người này không nên quá bá đạo chúng ta cũng sẽ không n u n g chiều ngươi ngươi để cho chúng ta tại ngoài trăm nước chúng ta thì ngoan ngoan nghe lời à chính là chúng ta dừng ở ngươi sáu mươi mét bên ngoài đã vô cùng nể mặt ngươi ngươi không muốn không biết tốt xấu được rồi mọi người ra đây đều là câu cá không phải ra đầy tức khí thì lẫn nhau thông cảm một cái đi sáu mươi m khoảng cách phù hợp khoảng cách an toàn nhường bất cứ người nào đến phân xử cũng tìm không ra lông của chúng ta bệnh những người này ngươi một lời ta một câu ỉ vào người nhiều miệng tạp đem khí thế hô lên đến rồi tiêu hành vân lạnh lùng hơi lườm bọn hắn không nói gì thêm t i ê u người trên thuyền cho rằng tiêu hành vân nhận sai lấy chính mình không thể làm gì có người đắc ý cười ha h a thậm chí có người còn thổi lên huýt y sáo rốt cuộc tiêu hành vân mở ra du thuyền câu cá hạng sang ra b i ể n câu cá còn mang theo hai cái d á người n g xinh đẹp tuyệt sắc mỹ nữ người nào nhìn thấy trong lòng không toàn a hiện tại có cơ hội vượt qua hắn khỏi phải để trong lòng có nhiều xứ rồi triệu anh anh có hơi quyết miệng cả giận nói thật nghĩ một q u y ề n đấm bạo đầu của bọn hắn quá ghê tởm khẳng định nhìn thấy chúng ta câu được cá mú sao đỏ liền cố ý đến đoạt vị trí tống an kỳ hiểu rõ ở trên biển đoạt câu cá vị hành vi vô cùng ác liệt làm sơ nàng cùng bạn trai cũ nao tách ra cũng là bởi vì lý cương không có điểm mấu chốt đoạt tiêu hành vân câu cá vị trí nàng n g ư ờ i này mặc dù yếu lối nhưng trong lòng có cân đòn hiểu rõ là không phải thiệt ác chẳng qua nàng sợ tiêu hành vân cùng triệu anh anh quá xúc động cùng đối phương xảy ra xung đột chậm trễ câu cá không nói thậm chí còn có thể xảy ra nguy hiểm thế là nàng bình tĩnh quyến n ủ các ngươi bọn hắn nhiều người, náo lên chúng tiêu a có thể b ế t thịt ta lại câu một hồi liền đi làm cơm tối, ta tức rốt mắt ta thành thói ăn chúng liền không cùng bọn hắn luộn. không giận, nhiều quen. ngoài hỏi, hồi Ha ha, lại đi cãi rồi, Đi câu cơm có cuộc cậu ra làm quá đỏ đã b sớm n ngoài, vi ngoài, dĩ hòa q ý n hành vân mặt ngoài cười hì hì trong lòng đã sớm các ngươi nếu không muốn câu cá vậy cũng chớ câu được lao tử tối nay nhường phân thân h ả i xà cùng các ngươi hảo hảo chơi đ ù a ai sợ ai là cậu tiêu hành vân đang âm thầm tức giận đồng thời mượn nhờ phân thân hại xà thị giác đem lưỡi câu vung ra cá mú sao đỏ bên miệng lấy cực kỳ thô bạo cách thức đem cuối cùng hai cái câu được đi lên sau đó hắn nhường triệu anh anh cùng tống an kỳ chuẩn bị bữa tối chính mình thì thay đổi một cái nghiêm trọng hư hại vô dụng dây câu hướng đối phương du thuyền câu cá phương hướng ném ném phân thân hải xà đã sớm chờ ở đâu xe nhẹ đường quen n g ậ m tiêu hành vân dây câu quay chung quanh đối phương du thuyền câu cá dạo qua một vòng một cái to lớn vòng dây đã hình thành rất nhanh tia chiếc du thuyền câu cá trên lão câu cá toàn bộ đều trở nên hưng ta bên trong cá ha ha ta cũng giống vậy nơi này ngư khẩu chính là được hh da mặt dày ăn khối thịt da mặt mỏng ăn không đến lần sau gặp được ai chỗ nào ngư khẩu tốt nhất định phải sớm chút dán quá khứ năng lực cọ một điểm là một chút những người này hoan lật lên sôi nổi thu dây cùng trong tưởng tượng cá lớn đối công lên người dương một chút can ta kéo một hạ tuyến người điên cùng l a y vòng thu dây ta điên cùng tẩu vị chiếm trước tiên cơ chỉ là lôi kéo lôi kéo bọn hắn cũng cảm giác không thích hợp tất cả mọi người kéo bất động hình như lâm vào rằng có trạng thái nơi này thế nào tả môn như vậy đâu rõ ràng cảm giác đáy nước có ngư nhưng chính là kéo không được ta bên này cũng giống vậy một hồi dây r u ộ một hồi không có động nhất thời lại lôi kéo cá của ta tuyến chạy khắp nơi mật chiết ta kéo bất động căn bản kéo bất động à ta ta cảm giác câu được không phải ngư mà là một người sống sờ sờ khí lực quá lớn thuyền bên trái dây câu cùng thuyền bên phải dây câu bám cùng nhau mọi người phát lực lúc lung ta lung t u n g bọn hắn giật hồi lâu thì không có kéo ra mặt nước chẳng qua kinh nghiệm phong phú lao câu cá đã cảm giác ra không thích hợp sẽ không phải mọi người dây câu quấn cùng nhau à hắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra suy đoán của mình không thể nào tuyệt đối không thể nào chúng ta nhiều người như vậy dây câu căn bản không thể nào bám cùng nhau t i ể u này s á t suất quá thấp so với đại a sông lên một vạn điểm tỷ lệ còn thấp người có thể là s o n g đi năng lực trở lại ba n g à n điểm thì vụ n trộm vui vẻ đi còn hoang tưởng một vạn điểm đấy không phải chúng ta rõ ràng tại câu cá các ngươi kéo cái gì thị trường chứng khoán đâm trong lòng biết đạo không nghe được cái từ này lão tử một ngày tâm tình tốt cũng không có những người này hùng hùng h ổ h ổ từ bỏ hoang tưởng chủ động cắt tuyến ra tay so với c ắ t r a u hẹ còn hung h á c tiêu hành vân cười hì hì nhìn bọn hắn chằm chằm trên mặt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác tượng một cái không kho ba mươi năm kẻ l a n thang nhìn xem một đám bị cắt đứt căn non g a o hẹ mầm tại bọn hắn lại lần nữa xuyên t u y ế n hệ câu lúc tiêu hành vân đem mấy đài cần câu điện cũng thu đi lên chỉ lưu một cái cần câu tay cố định trên pháo đài và đối diện người trên thuyền đem mới dây câu cùng lưỡi câu lại lần nữa ném đến trong biển sau đó phân thân hải xa lập lại chiếu cũ lần nữa đem dây câu của bọn họ bám cùng nhau nếu như nói mới vừa rồi còn là trùng hợp kia hiện tại thì tuyệt đối không phải trùng hợp đơn giản như vậy thuyền trưởng sắc mặt tại chỗ thì thay đổi nét mặt ngưng trọng đánh giá bốn phía bốn phía dường như đèn đốt sang trưng nhưng chỗ xa hơn đen kịt một màu chỉ có sóng biển tại không biết m ệ n mọi vớt mặt thuyền ô、oh, dường như xem nh thuyền trưởng đưa ánh mắt lại lần nữa rơi xuống mấy chục mét bên ngoài du long hiệu bên trên tiêu hành vân đứng ở dưới ánh đèn lại không nhìn thấy mặt của hắn nhưng thuyền trưởng cảm thấy hắn khẳng định tại thâm trầm cười người đàn ông này không thích hợp à từ chúng ta đến đoạt hắn câu cá vị thì xảy ra hai lần c n tuyến liền giống bị hắn hạ chớ c h ú giống nhau có thể vận khí của hắn vô cùng tốt bị mụ tổ nương nương chiếu cố cho nên mới sẽ một thẳng lên ngư không ngừng ai đoạt hắn câu cá vị rồi sẽ lọt vào mụ tổ nương nương chán ghét mà vứt bỏ cùng cảnh cáo mẹ nó nay còn câu cái c ộ n lông lại cùng hắn cứng rắn x u n g dưới nói không chừng bệnh thì n t h u y ề người t ta ta có có có, có này, câu. Người tuổi đ h trẻ h h ó i c kia không có hai lời đem mượn tới dây câu phối hợp tốt lưỡi câu cùng t chỉ rơi xuyên mồi ném đến trong biển lúc này đầu này du thuyền câu cá trên tất cả mọi người cũng chằm chằm vào căn này cần câu tiếng động phân thân hải xà không để cho bọn hắn thất vọng ngầm trong đó một cái dây câu đem người trẻ tuổi này dây câu quấn quanh còn sót lại đoạn kia khổng lồ dây câu cùng lưỡi câu sớm bị công việc ngồi bám đáy biển đá ngầm phía trên theo một con không có ánh mắt công việc ngồi kéo theo họ lữ người tuổi trẻ dây câu lập tức xuất hiện cùng bên trong loài cá dường như phản ứng ha ha ta bên trong cá hiện tại nơi này thì ta một cái dây câu ta nhìn nó sao quấn họ lữ người trẻ tuổi một bên cười to một bên thu dây thu thu hắn thì không cười được thu bất động rõ ràng còn có chừng một trăm mét dây câu không có thu hồi lại tượng treo đ á y giống nhau bất kể thế nào phát lực thì lôi kéo bất động trên thuyền láo câu cá sợ tới mức tóc gáy dựng lên gọi thẳng tà môn chịu đựng sợ hãi cùng đi giúp đỡ thì quả thực là không có kéo di chuyển mãi đến khi dây câu theo nơi nào đó mài món chỗ đứt gãy bọn hắn mới té thành một cục thuyền trưởng nhìn thấy nơi này không có hai lời vọt tới vị trí lái vì tốc độ nhanh nhất thoát khỏi nơi đây căn bản không hỏi bất luận người nào ý kiến hắn quyết định dù là những người này kêu gạo trả lại tiền thì không sẽ ở nơi này tiếp tục d ô n dài qua tà môn thật là đ nếu ngươi không đi thuyền trưởng sợ sẽ chính mình du thuyền câu cá sẽ ở nơi này đắm chìm tiêu hành vân nhìn trước này du thuyền câu cá chật vật thoát đi bộ dáng âm thầm cười lạnh cái này sợ cho thể diện mà không cần cầu vật chờ sau này lao t ử phân thân hải xà trưởng thành gặp lại đoạt câu vị thuyền trực tiếp l ậ tung lúc này triệu anh anh hô tiêu hành vân xuống dưới ăn cơm bữa tối đã làm xong hôm nay ăn cơm hơi trễ ăn cho tới khi nào xong thôi đã là trong đêm hơn chín giờ câu được lúc mười hai giờ thuyền bốn phía cá lớn đã bị ba người bọn họ chống không bất đắc dĩ tiêu hành vân đành phải hướng khu vực biển sâu hành sự tiếp tục tìm kiếm bảy cá phân thân hải xà theo sát ở phía sau đêm khuya đáy biển dường như không nhìn thấy một tia ánh sáng nhưng mà phân thân hải xà bằng vào toàn thân cảm giác khí quan vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác xung quanh hơn ngàn mét khu vực nhỏ bé tiếng động vừa đi vừa nghỉ gặp được cá lớn thì câu một hồi một đêm này bọn hắn dường như không có ngủ một thẳng câu được hôm sau hơn chín điểm hai cái khoang đông lạnh cuối cùng đấy tiêu hành vân vận eo bẹ cổ nói ra a kỳ giúp ta mở mấy giờ ta ngủ trước biết tống an kỳ ngáp một cái nói ra ta cũng rất buồn ngủ à nhiều nhất giúp ngươi mở ba giờ đến lúc đó ta gọi ngươi chúng ta thay ca được rồi ta ngủ một hồi có thể khôi phục tinh thần tiêu hành vân nói xong tùy tiện vọt lên một cái tắm thì hồi phòng nghỉ đi ngủ vừa đi ngủ đã thấy triệu anh anh len len tiến vào đến trực tiếp tiến vào hắn trên giường tầm thẳng trong người không đi ngủ cảm giác đến ta nơi này làm gì a tiêu hành vân vây được không muốn động triệu anh anh quyết m i ệ n g nói trên thuyền có ba người không dễ chơi ta còn là thích đơn độc cùng ngươi ra đ â y câu cá có người khác ở bên cạnh chúng ta đều không có cơ hội giao lưu ai nói không có cơ hội giao lưu ra biển hai ba ngày chúng ta một mực nói chuyện phiếm nói dân a chưa đủ còn còn thiếu rất nhiều ta muốn càng thâm nhập giao lưu trên ư thuyền i này hai ba ngày câu cá đời sống triệu anh anh cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ luôn cảm thấy tiêu hành vần cùng tống an kỳ có không thể cho ai biết bí mật rõ ràng là chính mình trước biết hắn gần đây lại đột nhiên phát hiện tống an kỳ quan hệ với hắn lại so với chính mình còn mất tiết hai người thỉnh thoảng rồi sẽ mặt mày đưa tỉnh một bộ câu kết làm bậy bộ dáng đặc biệt tối hôm qua chính mình ngủ được mơ mơ màng mắn lúc dường như còn nghe được một chút thanh âm kỳ quái làm thời còn tưởng rằng là hải khóc âm thanh sau đó mới nghĩ rõ ràng tiêu h hành vân tính mơ mơ hồ hồ mơ mơ còn á c trực h s buồn ngủ trả lời một câu muốn lên lúc này mới phát hiện trên người còn có chữ nặng đánh vác ngủ lâu như vậy một cắm thẳng bỏ được bung ra chẳng qua triệu anh anh thì trộn ra đâu và tiêu hành vân rời khỏi phòng nghỉ nàng thì vụn trộm lui về chính mình gian phòng kia ăn xong lau sạch hẳn là sẽ không lưu lại chứng c ứ gì tống an kỳ k h ố n làm hư nhường tiêu hành vân lái thuyền sau đó nàng ngược lại tại trên ghế s a lon liền ngủ mất căn bản không có hồi phòng nghỉ lần này mở quá xa tống an kỳ mở ba giờ tiêu hành vân lại mở bốn giờ mới trở về bến tàu xa phố lúc này đã năm h t r i ệ u bởi vì trước giờ cho nhất phẩm tiên lãng đảo xa lão bản nương gọi điện thoại nàng n ó m sớm phái người tại bến tàu chờ nhất phẩm tiên hàng tồn quá nhiều chỉ cần mấy trăm cân khan hiếm ngư vì h ồ n g ngọc cá chim đ u ô i dài cá mũ làm chủ tổng thanh toán cho tiêu hành vân mười ba tám văn nguyên lãng đ ả o x a mua đến gần hai ngàn cân ngư vì cá ngừ chiếm đa số tăng thêm kia hai cái cá đủ và n g lớn tổng thanh toán cho tiêu hành vân ba mươi lăm bảy văn nguyên hai nhà t i ể u lâu nhân viên sau khi đi phúc mãn lâu hạ thị giám đốc hoàng mới mang theo nhân viên đến rốt cuộc bọn hắn cách có chút xa dù là trước giờ gọi điện thoại báo tin thì chậm một chút hắn đặt là cá mặt trăng cùng cá cam chẳng qua nhìn thấy tiêu hành vân trong khoang thuyền còn lại một cái hơn hai trăm cân cá c ử cùng với một ít hình thể không lớn cá ngừ thì hào s à n mua phúc mãn lâu tổng thanh toán cho tiêu hành vân mười sáu hai vạn nguyên lúc này tiêu hành vân trên thuyền trừ ra bọn hắn lưu lại ba đầu năm mươi cân tả hữu cá ngừ cùng với một ít tạp ngừ thì không có có đồ vật gì nhìn lần này bán rất nhiều nhưng mà còn muốn phân cho hai người bọn họ một bộ phận câu cá vào thương lúc sẽ ở thân cá trên buộc dây rút dùng dây rút màu sắc khác nhau là của ai ngừ vừa rồi tại cân nặng lúc thì ghi tội mảnh sổ sách có thể tính ra nàng nhóm chia ra í t lợi tổng cộng thu nhập sáu mươi lăm bảy vạn căn cứ hai người bọn họ ngừ lấy được khoản tiêu hành vân muốn phân đi ra hai mươi ba vạn hắn thu nhập bốn mươi hai bảy vạn nhưng mà muốn đi trừ tiền sang cùng cái khác chi tiêu đoán chừng năng lực lãi dòng bốn mươi vạn tà h ư u làm nhưng đây chỉ là mặt ngoài thu nhập tiêu hành vân lần này ra biển đem kia chiếc tàu đám hồng vũ trong còn sót lại tiền cái dương toàn bộ mang về chẳng qua số tiền kia cái dương còn không thể trực tiếp giao cho tống a n kỳ và chỉ hoan mấy ngày phơi nắng phía trên nước biển lại giao cho nàng thay tiêu thụ tiêu hành vân giữ các nàng lại một ít chuẩn bị đưa cho thân hữu ngư giúp đỡ đưa đến trên xe lúc này mới trở về du long hiệu đơn giản dọn dẹp một chút hắn mang theo tiền cái dương cùng một ít lưu cho người nhà an ngư về tới xe bán tải bên trên trên thuyền phiêu b ạ t hai ba ngày cảm giác về nhà nhường tiêu hành vân đặc biệt t an tâm lúc này trời đã sắp tối rồi đi ngang qua cửa t h ô n lúc nhìn thấy phụ mẫu cùng đại ca đại tẩu cũng tại mấy ngày không thấy nguyên lai、like、nhà đã không giới hạn trên mặt đất lưu lại còn có pháo xác chẳng thể trách người nhà bây giờ còn chưa có trở về hôm nay không giới hạn còn bận việc hơn sự việc rất nhiều cha mẹ đại ca đại tẩu trời đã tối rồi các ngươi còn đang ở công trường a tiêu hành vân dừng xe đi tới la lớn nhị bảo quay về a ngươi lần này sao ra ngoài lâu như vậy a vân trở về rồi hôm nay nhà không giới hạn một sự tình vừa làm xong người một nhà mồm năm miệng mới đáp lại tiêu hành vân nhìn ra được tất cả mọi người thật quan tâm hắn tiêu hành vân giải thích nói đội một n h ì n c h í m tám m ẹ du thuyền câu cá có thể đi khu vực biển sâu khoảng cách quá xa vừa ra hải trí ít hai ba ngày một nhà người nhìn nhau xứng sở trước t i ê mặc dù nghe nói tiêu hành vân định chế một chiếc lớn một chút du thuyền câu cá nhưng khi nào giao phó sử dụng bọn hắn dường như còn không rõ ràng lắm tại đoàn trách tiêu hành vân đồng thời thì sôi nổi hỏi mới thuyền tình huống tiêu hành vân đơn giản giải thích vài câu nói trên xe còn có rất nhiều ngư không thể tại nhiệt độ bình thường còn dư phong quá lâu còn muốn cầm lại ra xử lý một chút n g ư ơ i một nhà lúc này mới quay lại gia trang mẫu thân cùng đại tẩu từ văn quyên xử lý ngư phụ thân cùng đại quân tại phòng bếp nấu cơm tiêu hành vân tại thu thập xe bán tải trên một ít tạp vật mọi người mặc dù bận rộn nhưng cũng thật vui vẻ a quên sau bữa cơm chiều khi về nhà đem ngư mang về một ít đặc biệt cá ngừ trực tiếp chặt một nửa trở về để nhà ngươi người nếm thử tươi đại quân nấu cơm tốc độ nhanh một chút không thấy được á quên cũng đói bụng lắm sao vừa nay để ngươi về sớm một chút nấu cơm ngươi còn không vui quay về hiện tại còn không biết thời gian có nhiều gấp nhị bảo ngươi đang bên ngoài câu cá mệnh muốn chết rồi vội vàng r ộ i cái nước ngủ một lát và c ơ m tối đã làm xong ta lại gọi ngươi mẫu thân trần tú chi đem tất cả thành viên gia đình sắp đặt được thỏa đáng tiêu hành vân thì không gấp trống đáp một tiếng tại trở về phòng lúc thuận lợi đem xe bán tải trên số tiền kia cái dương ôm trở về phòng một phen sau khi rửa mặt tiêu hành vân không có ngủ đem tiền mở d ư ơ n g ra đem đổ vật bên trong lấy trước ra đây một chút bên trong đại bộ phận là tiền đồng thì có chút ít ngân nguyên bảo những vật này là dung luyện sau bán lấy tiền hay là trở thành đồ cổ bán lấy tiền tiêu hành vân căn bản không quan tâm nhường nhân sĩ chuyên nghiệp tống ăn kỷ quyết định là được rồi không bao lâu mẫu thân ở ngoài cửa hô tiêu hành vân ăn cơm tiêu hành vân mới đắp lên những vật này thoải mái đi qua ăn cơm sau bữa ăn mẫu thân cho tử văn quyên trang rất nhiều tươi mới ngư cũng bao trùm lên v ộ băng nhường đại quân tiễn nàng về nhà tiêu hành vân đang muốn đi ngủ hàng xóm vương hiệp lại đến thông cửa vương hiệp vừa tiến vào sân nhỏ liền gân cổ họng hỏi a vân ta nghe người ta nói ngươi đổi một chiếc một nghìn tám mẹ du thuyền câu cá bao nhiêu tiền mua người n g h e ai nói tiêu hành vân hỏi ngươi trên bến tàu b ằ n cá thật nhiều người đều thấy được không chỉ hiểu rõ ngươi đổi mới du thuyền câu cá còn biết ngươi hôm nay bàn cá bán mấy chục vạn t r ư ơ n g hai trăm mười lăm bán đồng tiền t r ư ơ n g hai trăm mười lăm bán đồng tiền nghe được vương hiệp lời nói tiêu hành vân âm thầm cảnh giác bến tàu quả nhiên không có tường nào gió không lọt qua được chuyện gì cũng không gặp được làm thời bán cá lúc khẳng định có rất nhiều người vây xem những cái hàng cá tử quét mắt một vòng ngư lấy được trọng lượng có thể tính ra bán bao nhiêu tiền chẳng qua tính ra quy tính ra tiêu hành vân sẽ không thừa nhận tiêu hành vân lời thề son sắt nói ra nào có mấy chục vạn đừng nghe trên bến tàu hàng cá tử nói chuyện tào lao mấy người chúng ta ra biện hai ba ngày tổng cộng mới câu được hai ba ngàn cân ngư chia xong sau đó mỗi người tổng cộng chỉ kiếm mấy v à n viên chỉ so với tại gần b i ể n câu cá mạnh một chút vương hiệp trợn mắt nhìn thông thuệ ánh mắt nghi ngờ nói ra n g ư ơ i đ o á n ta tin hay không nhất định phải tin tưởng a hai ta ai cùng ai nha ta l ừ a gạt hai cũng sẽ không lừa ngươi ừ cũng đúng hai ta là bạn chơi từ nhỏ lại là hàng xóm ngươi không đáng gạt ta không đúng nếu ngươi bình thường câu cá không kiếm nhiều tiền sao có tiền đổi một n h ì n c h í m tám mẹ mới du thuyền câu cá đã ngươi hỏi ta cũng không gạt ngươi nhưng ngươi nghìn vạn lần không thể nói cho người khác biết kỳ thực ta mua là hai tay du thuyền câu cá giá cả rất rẻ so với ta lấy trước kia cái một hai tám mẹ du thuyền câu cá quý không được mấy đồng tiền vương hiệp giật mình trên mặt lại khôi phục câu đố chi tự tin à nguyên lai、like、là như vậy à ta đã nói rồi tất cả mọi người là hơn hai mươi tuổi thâm niên lao câu cá ngươi làm sao có khả năng so với ta cẳng có tiền hơn ta quyết định ngày mai cũng đi mua một chiếc hai tay du thuyền câu cá phát tải ở trong tầm tay tiêu hành vân v ũ bờ vai của hắn t h ở d à i nói có quyết đoán người trẻ tuổi nên nhiều thử một chút lỡ như chân phát tài đâu ha ha anh hùng sở kiến lật đồng chờ ta đem du thuyền câu cá mua về về sau chúng ta cùng nhau lái thuyền ra biển câu cả a dễ nói dễ nói có thời gian nhất định phí hết một phen miệng l ư ớ i công phu tiêu hành vân cuối cùng đem vương hiệp đổi đi về sau bang cá có thể suy xét thỉnh thoảng thay cái bến cảng giao dịch đỡ phải những thứ này hàng cá tử thấy vậy đ ỏ mắt khắp nơi nói lung tung tiêu hành vân mệnh muốn chết rồi sau khi trở về phòng ngã đầu thì ngủ ngủ một g i ấ c đến tám chín điểm mới rời giường rửa mặt phân thân hải xa t ự chủ trí thông minh càng ngày càng cao sẽ tự mình kiếm ăn tiêu hành vân sẽ không cần cả ngày đều bị đói khắt tỉnh lại phụ mẫu cùng đại ca ra biển đánh cá đi phong bếp trong nồi cho tiêu hành vân có lưu đồ ăn đơn giản làm nóng một chút là được rồi mấy ngày nay trên thuyền ngày đêm vất vả tiêu hành vân m ệ t muốn chết rồi hôm nay nào không muốn đi ăn uống no đủ từ bên trong khóa gấp cửa lớn liền đem theo trong biển vất lên tới đồng tiền ngân nguyên bảo cầm tới trong viện phơi nắng tiền cái dương không biết là cái gì vật liệu gô ở trong nước biển ngâm lâu như vậy thế mà không có một chút hư hao bên trong đồng tiền cùng ngân nguyên bảo tối hôm qua phơi qua cơ bản không có gì nước tại dưới mặt trời phơi một chút hơi ẩm một hai giờ sau đó có thể thu lại tiêu hành vân cho tống an kỳ gọi một cú điện thoại rất nhanh liền tiếp thông a vân nhanh như vậy thì nhớ ta không ngươi nói chỗ vì ngươi ta có thể lên m ô n nhà đừng làm rộn ta tìm ngươi có chuyện đứng đắn yêu ngươi cùng ngươi c u ố n quít lấy nhau chính là ta chuyện đứng đắn chuyện khác ta mới không có hứng thú đấy chẳng qua ngươi chuyện đứng đắn ta có thể nghe một chút có làm hay không thì nhìn xem biểu hiện của ngươi n h a ha ha là như vậy ta có một bằng hữu làm đến một cái dương hồng vũ trong năm đồng tiền còn có mười cái ngân nguyên bảo chẳng qua vết gỉ cùng dơ bẩn thật nghiêm trọng ngươi giúp đỡ xử lý một chút lại thay tiêu thụ ngươi g i t c ụ c có bao nhiêu người bằng hữu cả ngày tìm ngươi xử lý không rõ lai lịch đồ cộ có m ệ n hay không a ngươi nói cho ta biết người bạn kia liền là chính ngươi ta liền giúp ngươi xử lý bằng hưu của ta chính là ta huynh đệ huynh đệ của ta ngươi rất quen à, còn cần ta thừa nhận ha ha hôm trước ta và ngươi huynh đệ quen nhưng hôm nay còn không quen chính ngươi nhìn xử lý đi báo địa chỉ phát định vị ta trong vòng một giờ anh em kết nghĩa đưa qua cho ngươi n à y còn không sai biệt lắm kỳ hì một giờ sau tiêu hành vân tại hạ thị gặp được tống an kỳ tống an kỳ lại đem hắn mang vào c n rượu ba sau b ố tiếng tiêu hành vân mới bị tôi cởi dạng dỡ tống an kỳ đưa đến nàng mở tiệm đồ cổ địa chỉ ngay tại hạ thị phố đồ cổ tên tiệm là kỳ lân trai cửa hàng không lớn nhưng mà mời một tên trưởng quỹ cùng một tên nữ nhân viên cửa hàng nhìn thấy tống an kỳ thân ảnh trưởng quỹ cùng nhân viên cửa hàng cũng gọi nàng lao bản nàng khí chất nắm b ó p cực kỳ đúng chỗ có một tiêu bá đạo chủ tịch phạm mạnh trưởng quỹ giúp ta đem một dương này tiền đồng hồng vũ đánh giá cái giá tiền dương phóng tới trên mặt bàn mạnh trưởng quỹ nhìn thấy tiền bên trong tệ chất lượng lông mày lập tức vo thành một nắm lao bản những thứ này đồng tiền hẳn là mới từ trong b i ể n v ứ t đi lên dơ bẩn cùng gỉ nước động quá nghiêm trọng hiện tại không tốt định giá ai chờ chúng ta sơ bộ xử lý sau đó mới có thể đi vào được định giá lúc nói lời này mạnh trưởng q u ý còn ngẩng đầu liếc nhìn tiêu hành vân một cái dường như thì có giải thích cho hắn nghe ý nghĩa tống an kỳ nói ra a vân ngươi cũng nghe đến hiện tại không tốt định giá vậy chỉ có thể để ngươi huynh đệ nhiều và mấy ngày nha đến lúc đó ta thông ra gặp nhau khẩu đối với hắn giải thích tiêu hành vân kèm chút cười ra tiếng này nữ lưu manh ngày càng quá mức ừ m huynh đệ của ta không đ ổ i c h ờ các ngươi tính ra ra giá cả lại nói cho ta biết hôm nay tiêu hành vân m u ố n không muốn đến nàng trong tiệm nhường nàng giúp đỡ xử lý là được rồi chẳng qua tống an kỳ cảm thấy tiêu hành vân còn không biết mình cửa hàng ở đâu mang nàng nhận nhận môn rõ về sau vào sai lầm rồi cửa đồng thời thì có mượn mạnh t r ư ở n g quý miệng hướng hắn giải thích gửi nước động quá nghiêm trọng đồng tiền không tiện lập tức báo giá ý nghĩa tiêu hành vân h i ể u liền tất nhiên đem đồ cổ giao cho tống an kỳ xử lý khẳng định tín nhiệm nàng x o n g xuôi chính sự tiêu hành vân liền cáo từ rời đi không thể nào một mực tống an kỳ nơi này hao tổn hải tân huyện còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn làm đấy lão bản nương của nhất phẩm tiên lưu k ế phân hẹn tiêu hành vân gặp mặt trao đổi tiệm mới sự việc muốn cho hắn tiếp tục nhập cổ phần nàng cho rằng chỉ có tăng cường trói chặt hai người hợp tác mới biết lâu dài hơn không vẹn vẹn là c cùng với tình cảm vấn đề nàng đều ly không ra tiêu hành vân mãnh liệt ủng hộ tiêu hành vân đáp ứng h ả o h ả o nhưng ở trên nửa đường đột nhiên nhận được tạ vũ tình đánh tới h ẹ chặn điện thoại a vân hôm nay ra biển câu cá hay là tại ra đâu hôm qua mới vừa lên mở, hôm nay nghỉ ngơi một ngày làm sao vậy có việc cha ta nhìn thấy ngươi hôm trước ở trên biển câu cá lạy dễ ả muốn tìm ngươi tâm sự nếu có thời gian buổi tối hôm nay cùng nhau ăn cơm r a u dưa trừ ra hợp tác hắn còn muốn nhắc nhở ngươi thiên phạm trần diệu tổ là lòng dạ hài hỏi hận thấu ngươi gần đây một quãng thời gian có thể tìm người đối phó ngươi ồ hai vị tạ tổng hài cơm ta khẳng định có thời gian a i chuyện cụ thể chúng ta gặp mặt đàm ta còn đang ở trên đường lái xe đấy tốt ăn cơm địa chỉ ta phát ngươi hẹn chặt lên sáu giờ chiều chúng ta gặp mặt nói chuyện tiêu hành vân đáp một tiếng cúp điện thoại hợp tác cái gì chỉ cần có tiền cầm tiêu hành vân cũng không để ý giúp câu lạc bộ du thuyền hồng vận một điểm nhỏ bận điệu về phần tiên phàm trần diệu tổ trước kia đã uy hiếp qua chính mình một lần chẳng qua hai bên gặp nhau quá ít sự tình phía sau thì không giải quyết được gì hiện tại rơi xuống câu lạc bộ du thuyền tiên phàm mặt mũi mâu thuẫn có thể càng thêm kịch liệt hắn muốn ra tay cảnh cáo một chút chính mình ngược lại cũng có thể đã hiểu Đã hiểu sáu ắ p sẽ mở, nhưng t i Hành Vân n c giờ không nuông chiều đối phương, dám cơm răng, thì chiều tiêu hành vân đã đến nhất phẩm tiên từ lâu hắn không có quên tạ tổng nữa tiệc vì tạ vũ tình gửi tới địa chỉ ngay tại nơi này vừa mới tiến t i ể u lâu đại sảnh lão bản lương lưu kế phân liền thấy hắn ánh mắt sáng lên trong nháy mắt liền bị tiêu hành vân ôm lấy a vân ngươi gạt người mới vừa rồi còn bảo hôm nay không dành cùng ta trò chuyện trên phương diện làm ăn chuyện sao chỉ chớp mắt lại tới lão bản nương cảm thấy n à y khẳng định là đại tiêu muốn cố ý cho mình kinh hỷ tiêu hành vân không có vẻ lúng túng thoải mái nói ra nói ra ngươi có thể không tin ta có một trên phương diện làm ăn bằng hữu mua nhất phẩm tiên tám trăm tám mươi tám bao xương mời ta đến đàm điểm hợp tác liệu kê phân kinh ngạc nói a tám trăm tám mươi tám bao xương đó là hồng vận tạ tổng đặt bao xương ngươi biết vị đại lao kia tấm tiêu hành vân thành thành thật thật hồi đáp thì không quen chỉ là cùng nhau nếm qua mấy lần cơm à nguyên lai、like、là như vậy à ta mang ngươi lên lầu tạ tổng cùng nữ nhi của hắn vừa tới mấy phút sau không cần ngươi ở đây ta dành tất c h í n h ta vào đi là được rồi ngươi trước m a u lên được rồi kia sau bữa ăn ngươi có r ả n h không mở tiệm sự việc rất gấp ta nghĩ sớm chút xác định được chỉ cần ngươi có r ả n h ta thì có r ả n h tiêu hành vân nụ cười vô cùng nội hàm hai cái này chống không ý nghĩa không giống nhau lão bản nương hiệu liền ngượng ngùng cười một tiếng ta có thể hay không còn không phải ngươi quyết định tiêu hành vân so một cái ok thủ thế bước nhanh lên lầu xe nhẹ đường quen tìm được rồi tám trăm tám mươi tám bao xương gõ cửa tạ tổng ta đến rồi là tiểu tiêu a ha ha mau mời vào gian phòng bên trong chuyến đến tạ kiến hoa cởi mở tiếng cười mấy ngày gần đây nhất tạ kiến hoa tâm tình không tệ trước kia tỉ mỉ chế tắc một hai tám mẹ du thuyền câu cá thế mà lại trở về trong tay mình quả thực là niềm vui ngoài ý mớn lao đối đầu câu lạc bộ du thuyền thiên phạm gần đây tuyên truyền xảy ra vấn đề danh tiếng giảm lớn dẫn đến câu lạc bộ du thuyền hồng vận nằm t h á n g không hiểu ra sao xuất hiện rất nhiều chủ động gia nhập hội viên cẩn thận sau khi nghe ngóng mới biết được nguyên lai、like、là câu lạc bộ du thuyền thiên phạm l à ít dễ ảm xảy ra vấn đề l à ít dễ ảm ống kính đập tới tiêu hành vần câu cá cảnh tượng trực tiếp treo lên đánh thiên phạm mời tới hai tên chuyên nghiệp câu cá cao thủ làm thời nhìn không có gì sau đó câu lạ cùng với hải câu câu lạc bộ thành viên cũng cảm thấy thiên p h ạ m quá l ã o bị người ta n g ư ợ c thành như vậy mặt cũng mất hết tại đây cái ven biển thanh nhỏ trừ ra thiên p h ạ m chính là hưng vận rời khỏi thiên p h ạ m người quay đầu thì gia nhập hưng vận nam thắng tạ kiến hoa cảm thấy là cái này nam thắng nguyên nhân chính là như thế hắn nghe được thiên p h ạ m trần diệu tổ muốn tìm người thu thập tiêu hành vân thông tin sau đó lập tức liền để tạ vũ tình hẹn hàn đến tiêu hành vân sau khi vào cửa nhìn thấy căn phòng có năm người trừ ra tạ kiến hoa cùng tạ vũ tình còn có hai tên nữ trợ lý một tên bác tài kiêm bảo tiêu tất cả mọi người là người quen cũ thì không có quá nhiều hàn huyên khách sáo vài câu sau đó tiêu hành vân liền ngồi vào tạ vũ tình bên cạnh đồ nhắm rượu dâng đủ sau đó tạ kiến hoa chủ động bưng chén nhường chúng cùng nhau kính tiêu hành vân một cái một chén này ta nhất định phải để mọi người cùng nhau kính ngươi một cái ngươi đang trên biển những k ê u câu cá cảnh tượng quả thực giúp ta hồng vận bận rộn t ạ tổng k h á c h khí đó là ta bình thường phát huy làm thời cũng không biết bị thiên phàm người vụ n trộm lấy dễ ảm đang khi nói chuyện mấy người đụng phải một chén tiêu hành vân uống làm đ a hơn nữa là chén nhỏ hắn cũng có thể uống thả cửa một lần bất kể nói thế nào ta đều phải nhận ngươi chuyện này về sau câu lạc bộ du thuyền hồng vận có cái gì hoạt động ngươi cũng có thể đến thăm gia làm nhưng nếu cần ngươi xuất lượt chỗ ta tuyệt sẽ không keo kiệt tiền thuê ta tổng k h á c h khí nếu có thời gian ta khẳng định đến giúp đỡ tiêu hành vân trong lòng tự nhủ nếu không còn thời gian kia cũng không nên trách ta ha ha tiểu tiêu vô cùng sảng khoái nha ta thì thích sảng khoái người a tình ngươi thì cùng tiểu tiêu uống một chén hắn trừ ra là ân cứu mạng của ngươi cũng coi là chúng ta hồng vận ân nhân càng là hơn chúng ta hồng vận yêu chất khách hộ n à y ba cái thân phận bất kể người nào cũng đáng giá ngươi kính hắn một chén cha a vân hắn tiểu lượng không tốt cân còn không có ăn bấy nhiêu n g ư ơ i khác rót hắn rượu chờ hắn ăn mới ngủ ta lại mời rượu có được hay không ta không có rót hắn rượu à, ta chỉ là để ngươi rót hắn rượu ta mới không đâu a vân ngươi nếm thử cái này tôm hùm chân chính hoang dại hoa long à, nhất phẩm tiên nguyên liệu nấu ăn tại phụ cận rất nổi danh đâu có rất nhiều đại lao bản chuyên theo hạ thị chạy tới nhấm nháp đấy thật sự à, vậy ta nhưng phải nếm thử tiêu hành vân tỏ vẻ thích hợp kinh ngạc nếu như không có nhớ lầm nơi này mấy cái hoang dại hoa long hay là chính mình lặn xuống nước bát tiêu hành vân tại nhất phẩm tiên đến qua vô cùng lần nhưng mà một cắm thẳng bọ được nhường lao bản đương cho mình làm đỉnh cấp nguyên liệu n không nói do xoáy tàn vân nhưng cũng nhanh như thiểm điện ngắn ngủi mấy phút sau thì ăn lửng dạ dù là bây giờ bị lao tạ rốt rượu thì so với bình thường cẳng có thể uống một chút cảm giác không sai bị lắm tạ vũ tình lúc này mới nghiêm túc kính tiêu hành vân một chén rượu không biết người khác đúng ân nhân cứu mạng là như thế nào báo đáp cách thức nhưng nàng thật sự một thằng rất nghiêm túc tại báo ân không nói lấy thân báo đáp cũng không nói làm trâu làm ngựa nhưng bình thường cho bắn tỉa t à i cơ hội làm giao dịch lúc cho hắn tiện nghi ước điểm điểm ngẫu nhiên cứ gọi điện thoại tâm sự lại thỉnh thoảng hẹn cơm uống chút rượu những thứ này nàng còn có thể làm được nàng vô cùng thích kiểu này trung đụng cảm giác gió nhẹ chầm chậm không nóng không lạnh nhưng mà trong lòng nhưng vẫn nhớ đối phương tạ vũ tình mời rượu xong hai tên hồng vận nữ trợ lý thì cắt kính tiêu hành vân một chén mặc dù l ạ đĩa này mấy chén xuống dưới tiêu hành vân cũng cảm giác không sai bị may mắn người hộ vệ k i a kiêm bác tài đợi lát nữa còn phải lái xe không thể uống rượu nếu không một mình hắn có thể nhường tiêu hành vân uống mơ hồ cảm giác bầu không khí không sai b i ệ t lắm tạ kiến hoa mới đột nhiên nói ra tiểu tiêu ngươi mặc dù giúp chúng ta hồng vận bận rộn nhưng lại đem thiên phàm trần r ư ợ u tổ làm mất lòng ta nghe người ta nói hắn gần đây một mực cùng đao ra tiếp xúc đoán chừng muốn từ đao ra chỗ nào tìm người đối phó ngươi, ngươi nhất g ư ơ i n định phải chú ý an toàn tiêu hành vân nghe được việc này chính là một bụng tức giận cái này họ trần cũng quá không phải thứ gì liền vì câu cá chút chuyện nhỏ này về phần ghi hận ta sao ta cũng không phải cố ý tùy tiện câu câu. thì ngược khóc hắn mời tới chuyên nghiệp câu cá cao thủ có thể trách ta sao là hắn mời tới người quá quý bắp tạ kiến hoa nói ra ừ m cho dù sự thực như thế nhưng trần diệu tổ tỉ mỉ chế tạo câu lạc bộ du thuyền thiên phàm bởi vậy mất danh dự thứ bị thiệt hại rất lớn hắn người kia tâm nhãn nhỏ như vậy khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi tiêu hành vân nét mặt có hơi căng thẳng d a vẻ dũng cảm nói ra hiện tại là xã hội pháp trị ta mới không sợ đâu thực sự có người tìm ta phiền phước ta ta thì báo cảnh sát tạ kiến hoa trong lòng đồng dạng cảm kích tiêu hành vân cứu mình con gái một mạng nói ra báo cảnh sát có đôi khi có thể không kịp như vậy đi ta đem bảo tiêu điện thoại lưu cho ngươi lỡ như thật có nguy hiểm cảnh sát không kịp đạt tới lời nói ngươi có thể cho bảo tiêu của ta gọi điện thoại thời điểm mấu chốt có thể bằng bệnh cảm ơn quá c ả m tạ như vậy ta liền rất yên tâm tiêu hành vân mặt ngoài nói như vậy trong lòng vẫn đang suy nghĩ để ngươi bảo tiêu đến nhà xác không biết ý có thể gấp chương hai trăm mười bảy chuẩn bị đóng tòa nhà biệt thự chương hai trăm mười bảy chuẩn bị đóng tòa nhà biệt thự sau khi cơm nước no nê cái kia nói sự việc thì đ à m được không sai biệt lắm tạ kiến hoa đại khái có ý tứ là trần diệu tổ sẽ trả thù tiêu hành vân nhưng mà hắn có thể bảo bọc tiêu hành vân chỉ cần hai bên tăng cường hợp tác nhiều giúp câu lạc bộ du thuyền h ư n g vận làm tuyên truyền cũng tham gia một ít tuyên truyền hoạt động tiêu hành vân mặt ngoài giả bộ như vô cùng sợ sệt thì miệng đáp ứng tăng cường hợp tác nhưng hắn không hề đem trần diệu tổ uy hiếp coi ra gì sinh tử coi nhẹ không phục thì làm nhân sinh chẳng qua mấy chục năm có năng lực khoái y ân cửu ai muốn lập tức còn sống tại tan cuộc trước đó tiêu hành vân nhớ ký tạ kiến hoa bảo tiêu số điện thoại c ũ n g hướng tạ kiến hoa thăm dò được biệt thự nhà thiết kế phương thức liên lạc chuẩn bị tại cổng thôn xa phố xây một tòa biệt thự tạ xây hoa ra bên trong mấy ngôi biệt thự đều là chỉnh thể hiệu quả cùng chất lượng cũng rất không tồi làm nhưng giá cả thì vô cùng công đạo nếu không những năm này cũng không có khả năng một t h ằ n g tìm đoàn đội của hắn kiến tạo biệt thự tiêu hành vân đem tạ kiến hoa tạ vũ tình đám người đưa ra nhất phẩm tiên sau đó lại trở về trở về đi thẳng đến lưu kế phân văn phòng đợi nàng tăng tầm lầu trên còn có hai bản khách quý không co tan cuộc lưu kế phân cũng không muốn lợi cho trực ban giám đốc giao phó một chút liền lái xe mang theo tiêu hành vân về đến nhà mình nói chuyện gì tiệm mới chuyện đầu tư đều là m ư ợ cớ chẳng qua nàng muốn cho tiêu hành vân nhập cổ phần sự việc ngược lại là thực sự rất vội vàng mặc kệ cái gì tiệm mới hay là cũ cửa hàng chỉ cần đĩa đủ lớn chất béo đủ nhiều có thể đạt được phong phú hồi báo hải sản làm ăn vốn là bạo lợi lao bản n ư ơ n g dám đầu tư mấy trăm vạn đem người thu hút đến ngày sau liền có khả năng kiếm được mấy cái ư ớ c hai người vẫn bận đến sau nửa đêm mới đem tất cả mọi chuyện xong tiệm mới tiêu hành vân quyết định mở rộng đầu tư số định mức chiếm cô bốn mươi không chịu trách nhiệm quản lý mỗi tháng thu lấy chia hoa hồng là được tiêu hành vân vẫn như cũ muốn ưu tiên là tiệm mới cung cấp hải sản lưu kế phân theo giá thị trường thu mua chẳng qua đây không phải nhất định phải điều kiện lỡ như ngày nào tiêu hành vân không câu cá thì không ảnh hưởng hắn đạt được đầu tư chia hoa hồng nói tóm lại đây là một phần tương đối rộng rãi đầu tư thỏa thuận lưu kế phân chỉ nghĩ tăng cường quan hệ của song phương trói chặt không hề có hô hẳn ý tứ tiệm mới mở tại hạ thị chỗ nào tiêu phí cao hơn khách hàng càng nhiều chỗ nàng đã tìm được rồi thậm chí đã để người đang sửa chữa căn bản không cần tiêu hành vân quan tâm hôm nay nhường tiêu hành vân đến chủ yếu là muốn cho hắn nhập cổ phần tiếp theo cũng là nghĩ nhường hắn nhập cổ phần hiện tại hai chuyện đều hoàn thành lưu kế phân rất vui vẻ nhận lấy vừa mới cắm cọc tiêu đầu tư hợp đồng lộ ra nụ cười thỏa mãn tiêu hành vân mua song du long h tập trên còn có hơn bốn trăm vạn bán đi bỉ bỉ hà hiệu đạt được bảy mươi vạn lại bán hai lần ngư hiện tại tổng cộng có hơn năm trăm vạn đầu tư tiệm mới cần hắn bỏ vốn hai trăm vạn chút tiền ấy hắn năng lực c ầ m ra được thì không ảnh hưởng biệt thự thiết kế kiến tạo ngay kế tiếp tiêu hành vân cầm đầu tư hợp đồng rời khỏi lưu kế phân nhà vừa vặn đi ngang qua ngân hàng thì thuận tiện đem tiền chuyển tới hợp đồng chỉ định công chương mục đại bút chuyển khoản chỉ có thể đến ngân hàng điện thoại ngân hàng có hạn chán còn muốn một đống nhậm chứng hay là tại quỹ diện làm việc thuận tiện một ít đang lái xe trên đường về nhà tiêu hành vân thì cho nhà thiết kế gọi điện thoại đối phương g bởi vì là tạ kiến hoa giới thiệu tiêu hành vân nhắc lên tên đối phương liền hiểu cũng không có thoái thác tại chỗ giao ước giữa chưa có thể đến xa phố thôn trước tìm hiểu một chút chủ thuê yêu cầu giữa t r ư a m ộ ư ơ i giờ rưỡi tiêu hành vân gặp được lâm trí viễn hắn hơn năm mươi tuổi có thương nhân c h n khéo cùng với học giả nho nhã khí c h ấ t lâm trí viễn mang theo một tên t r ư ừ n g ba mươi tuổi xinh đẹp nữ trợ lý cầm cặp công văn cùng ác ngay tại cò hoang mọc thành bụi đất thổ cư bên trên hai bên hoàn thành sơ bộ tiếp xúc đất thổ cư chỉ có bốn trăm bình phương chẳng qua trong thôn ngầm thừa nhận quy tắc có thể thích hợp chiếm cứ cửa một ít dùng điện bởi vì ly hải rất gần, t h khí ô n g là m ộ trí cái cực kỳ t ọ n g yếu yêu c ầ viên chức cho n g tiêu h hành vân nhìn xem một ít biệt thự vật thật đổ nhường hắn tuyển ra mình thích phong cách lại căn cứ yêu cầu của hắn làm ra thiết kế sơ đồ phát thảo tiêu hành vân thích mới kiểu trung quốc lối kiến trúc có phương đông cổ điển đẹp lại có hiện đại thời thượng tính cùng tính thực dụng sơ bộ câu thông hoàn tất lâm trí viễn xin miễn tiêu hành vân cơm chưa mời mang theo nữ trợ lý lái xe rời đi hai bên giao ước sơ đồ phát thảo thỏa mãn sau đó mới dự chi thiết kế phí thiết kế thỏa mãn sau đó lại bàn bạc thi công phí tổn các loại vấn đề việc này mặc dù không phức tạp tiêu hành vân lại không quá ưa thích luôn cảm thấy những thứ này phá sự không bằng câu cá dễ chịu ở nhà đã chậm trễ hai ngày này đều là tiền a xế chiều hôm nay liền phải ra biện câu cá cho lưu kế phân tiệ mới đầu tư hai trăm vạn hiện tại tạp trên chỉ có hơn ba trăm vạn đoán chừng vừa vặn đủ biệt thự kiến tạo cùng trang trí do đó ta còn phải tiếp tục kiếm tiền a nam nhân không có tiền cái gì cũng không phải bên cạnh nhà đại ca nhà đã không giới hạn hiện tại công nhân đang làm một ít chi tiết thi công chuẩn đại tàu từ văn quyên rất tận chức tận trách đáp ứng tại hiện trường nhìn tuyệt đối sẽ không lười biếng từ văn quyên hô a vân vừa nãy ta nhìn xem ngươi dẫn người ở bên cạnh trên đất chống tô tô vẽ vẽ các ngươi đang nói chuyện gì tiêu hành vân hồi đáp tàu tử bên cạnh mảnh này đất thổ cư là của ta ta tìm đến nhà thiết kế chuẩn bị lập nhà đấy từ văn quyên kinh ngạc nói lập nhà là đại sự a ngươi không giống nhau phụ mẫu cùng đại ca quay về cùng nhau thương lượng một chút không cần đã sớm cùng phụ mẫu đã từng nói nhà của ta ta sẽ tự bỏ ra tiền chính mình dày vỏ không cần bọn hắn quan tâm a vân thật có t i ề n đồ ta nghe đại ca nói ngươi ra biển câu cá vô cùng kiếm tiền và phòng này đắp kín có thể mang đại ca đi ra hải câu cá sao chuẩn đại tàu còn chưa g à t ớ i đã bắt đầu là đại ca quan tâm tiêu hành vân cười nói nếu đại ca vui lòng cùng ta ra biển câu cá làm nhưng không sao hết chẳng qua trong nhà đã định chế một chín trăm tám mễ mới thuyền lưới kéo đến lúc đó nhìn xem đại ca là nghĩ tại mới thuyền lưới kéo trên làm việc hay là đi với ta câu cá như vậy a tiêu ừ văn quyên không n ó lời ngờ thời nghi biết cái kiếm tiền. gian ai kiến việc. i nào, không còn nghi ngờ gì nữa nàng thì không quyết định chắc chắn được, không biết cái nào càng kiếm tiền. Nhanh đến thời gian cơm trưa trong nhà không ai nấu cơm, kiến trúc công nhân tàn thì chắc thì gì được, cơm cơm, trúc trưa quyết t hành vân muốn mời đại tàu đến p h ụ cận bến tàu quán bán hàng ăn cơm nàng từ chối nhã nhặn nói cho trong nhà c h à hỏi giữa t r ư a muốn về nhà ăn cơm tiêu hành vân thì không bắt buộc tự mình lái xe đến tiêu lỗi quán cơm nhỏ ăn cơm a lỗi gần đây làm ăn thế nào a vân tới rồi làm ăn thì kia chuyện cùng ngươi không cách nào so s á được ngay trên bến tàu người nói ngươi lại đội càng lớn du thuyền câu cá xem bộ dáng là phát tài ha ha đừng nghe bọn họ q u ỷ kéo câu cá năng lực phát cái gì tài chỉ là miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn cho ta tùy tiện cả hai cái thái giữa chưa tại ngươi nơi này chịu được dừng lại được bảo đảm để ngươi thỏa mãn a lối nói xong liền đi sau bếp bận rộn mẹ của hắn vội vàng cho tiêu hành vân đ ổ nước cũng đem chứa quả xoài thuận tiện túi phóng ở trước mặt hắn a vân nếm thử nhà ta trùng quả xoài rất ngọt ha ha lần trước ngươi nhường a lối tìm bí thư tri bộ thôn tính tiền hắn lại chân đem tất cả tiền nợ cũng cho thanh toán xong bao gồm trước t i ê ba anh em vương lão hổ nợ tiền cũng làm cho vương hồng Quả sư đệ ta thật nhàm chán a ở nhà đã nhàn hai ngày người còn không ra biện câu cá sao ra buổi chiều thì ra ngươi hiện tại là có thể đến đây thật sự a vậy lần này ra biện câu cá có thể hay không chỉ đem ta một người chương hai trăm mười tám lại hàng chương hai trăm mười tám lại hàng nghe được sư tỷ triệu anh anh lời nói tiêu hành vân trong lòng c ư ờ i t h ầ m nhưng mà mặt ngoài lại giả vờ làm rất khiếp sợ vì sao à lớn như vậy thuyền chỉ đem một mình ngươi có thể hay không quá lãng phí đi ra ngoài một chuyến ít nhất phải thêm hai ba vạn dầu đấy ai nha cũng không tính là quá lãng phí đi cùng lắm thì ta câu được ngư từ bỏ cũng cho ngươi nếu ngươi ngại hao x n g nhiều chúng ta có thể không tới quá địa phương xa chỉ ở gần biển câu cá ha ha nhiều như vậy ngại quá à nhìn tới sư tỷ thật sự thích câu cá t ừng vậy, vậy, anh anh được được, vậy chuyện này vậy cứ n h thế quyết định ta thu thập một chút đồ vật liền đi qua triệu anh anh tâm tình có chút bức thiết điện thoại không có cốc máy thì chuyển đến thu thập vật phẩm tùy thân âm thanh sau bữa ăn tiêu hành vân mang theo một phương liền túi quả xoài rời khỏi tiệp cơm lái xe về nhà thu dọn đồ đạc cũng tại bến tàu bổ sung một ít mồi câu cùng mồi ổ vừa đem du long hiệu đổ đầy xăng thủy băng triệu anh anh liền mang theo đồ vật đến đây hào hứng leo lên du thuyền câu cá triệu anh anh hôm nay đổi một thân tươi đẹp câu cá phục cũng hóa đặc trang trắng non da thịt không giống như là một cái thường xuyên câu cá lao câu cá sư thì hôm nay ăn mặc thật x i n h đẹp a tiêu hành vân t ừ đáy lòng ca ngợi một câu triệu anh anh hẽ môi cười nói tạm được thích ta này thân câu cá phục sao nói xong nàng tại tiêu hành vân trước mặt chuyển vai vòng thì không biết là biểu hiện da trang phục hay là biểu hiện ra dáng người thích lắm ha, ha thích là được triệu anh anh rất vui vẻ trong nội tâm nàng giấu không được chuyện có cái gì mưu đồ lúc thường thường cũng sẽ biểu hiện được rất rõ ràng tiêu hành vân lái thuyền lái ra bến tàu sau đó triệu anh anh thì cùng hắn chen tại điều khiển vị bên trên sư đ ệ ngươi có thể dạy ta lái thuyền sao a kỳ biết lái thuyền ta cũng nghĩ học ta chẳng những có thể dạy ngươi lái thuyền còn có thể dạy ngươi lái xe đấy thật sự nha vậy thì tốt quá chẳng qua dạy ta lái thuyền là được rồi lái xe ta đã sớm biết ngươi người này quá không khiêm tốn ta nhiều năm như vậy giá linh cũng không dám nói biết lái tất cả xe rốt cuộc mỗi chiếc xe cũng có nhỏ bé khác nhau điều khiển cảm thụ hoàn toàn không giống ừ luôn cảm giác người đang nói những vật khác hai người nói một chút t i ế u tiếu trên đường thì không lộ vẻ quá mức b u ồ n g thẻ chẳng qua tiêu hành vân cũng không có lời biếng thật là nghiêm túc dạy nàng điều khiển du thuyền câu cá điều khiển du thuyền câu cá cũng không khó biết lái ô tô học nó thì càng dễ dàng một hai giờ sau đó triệu anh anh có thể độc lập điều khiển chiếc này một nghìn c h í m tám m ư ẹ du thuyền câu cá trên biển cả đi thuyền nhiều lái mấy lần lại đi báo cái chính thức k hai ép lớp huấn luyện cầm chứng có thể thoải mái hơn vì an toàn đang dạy triệu anh, anh lái thuyền lúc tiêu hành vân cũng không hề rời đi vị trí lái chỉ là nhường nàng ngồi ở chân của mình trên m ạ thôi Tiêu hiện à n vân về sau khẳng định h h về sau p ả định được, đến đó, đó được đơn bị càng lớn du thuyền câu cá, tiến về viên hải, hắn du thuyền bằng lái cũng được, suy xét thăng、cấp. Nói là đến gần biển câu cá, nhưng mà bị ngư dân thuyền lưới kéo qua lại vơ vét sau đó, gần biển nơi nào còn có cái gì ra dáng bầy cá. Cùng cấm cá kỳ hoàn toàn không giống, khi đó tại gần biển giản. chế hải, khi h câu cá, cấp. câu cá, có cái cá. cấm cá câu cá, cá là mà gì gặp lái lưới lại du du suy qua sau xét vét tại rất bầy về i vơ kéo kỳ ra tại mở một đường tử trừ ra l ẻ k ẻ một ít tiểu ngư thì chưa từng thấy cỡ chung quy mô b y cá muốn câu cá chỉ có thể hướng càng xa biển sâu chạy tới tiêu hành vân đêm qua ngủ không được ngon giấc một mực cùng lao bản nương giao lưu nhập cổ phần kinh nghiệm đem triệu anh anh giáo hội cơ sở lại thuyền làm việc sau đó hắn thì vây được mí mắt đánh nhau ngay cả đèn lớn cũng không thể nhường hắn nâng lên tinh thần tiêu hành vân ngáp một cái nói ra k h ố n không đi nổi ta phải ngủ một hồi ngươi thì theo cái phương hướng này mở chú ý hướng dẫn lộ tuyến cùng với xung quanh thuyền cá có vấn đề gì lớn tiếng cứ gọi ta là được rồi triệu anh anh khẩn trương nói sư đ ệ ngươi thì ngủ ở phía sau trên ghế xa lon là được rồi cũng không thể đi xa có thật nhiều dụng cụ cũng còn không biết là dùng để làm gì、ừ. người muốn cho ta đi phòng nghỉ đi ngủ ta cũng không dám a tiêu hành vân nói xong đã ngược lại tại trên ghế salon phát ra đều đều tiếng hít thở theo bến tàu xa phố bình thường hành sự nếu đến vùng chuyển tiếp biển sâu chỉ ít cần sáu bảy tiếng vừa rồi tại trên đường giáo triệu anh Anh l á i thuyền đã hao phí hai đến ba giờ thời gian tiêu hành vân cảm thấy mình ngủ hai đến ba giờ thời gian vấn đề không lớn khi đó có thể vừa vận đã đến vùng chuyển tiếp biển sâu tỉnh lại có thể câu cá quả thực không nên quá thoải mái chẳng qua hắn quá tin tưởng triệu anh, anh kỹ thuật điều khiển chờ hắn tỉnh ngủ lúc lại phát hiện trời đã tối rồi tiêu hành vân giật mình đứng lên xem xét phát hiện triệu anh anh còn đang ở vân nhanh điều khiển bên trong sư tỷ ngươi còn đang ở lái thuyền a trên đường đi liền không có gặp được thích hợp bể cá hoặc là thích hợp câu điểm a ta một thẳng lái thuyền hình như quên nhìn xe máy m dò cá đúng ngươi đến xem cái này hướng dẫn tại sao ta cảm giác nó quy hoạch lộ tuyến lại vài cùng đường ta đi tuyến không giống nhau cơ mờ ngươi ở n nói có hay không có một loại khả năng là ngươi lại hàng tiêu hành vân giật mình lập tức nhường triệu anh, anh rời khỏi vị trí lái hắn tiếp quản du long hiệu quét mắt một vòng du long hiệu vị trí hiện tại tiêu hành vân vua hót một cái trong nháy mắt giảm tốc n à y là cái quỷ gì chỗ a sao đến quần đảo đông xa bên này vị trí này cùng mình thiết định vị trí chỉ ít lệch lạc hơn một trăm trong biển càng làm cho đầu hắn đau l à p h í a khu vực này hình như quy đài tỉnh quản hạn chẳng thể trách bốn phía một chiếc thuyền cá đều không có ngay cả du thuyền hơn câu cá cũng không nhìn thấy nó lỡ như gặp được đài tỉnh tàu tuần tra liền phiền thoái chẳng qua nơi này câu cá tài nguyên thật sự vô cùng phong phụ a tiêu hành vân trước đây rất k ẩ n trương chẳng qua nhìn thấy máy g ò cá trên vô số tiểu điểm lầm tấm cùng với phân thân hại xạ tại đáy biển chuyển đến hình tượng tâm trạng trong nháy quản nó đ ị A phương nơi nào này sao đâu, dù thật u câu ộ c cá về v hoa hạng, lao sao tại nơi này câu cá làm tử y r trưng i Tiêu hành vân nói nơi tài hai ệ u đâu, câu nguyên anh anh đang đang bốn khẩn nghe Hành Vân này phong nhìn. phú, thật được tức to mắt cá lập mở sự, à, vậy chúng ta trước câu mấy gậy che lại nói chúng ta dường như còn chưa ăn cơm tối a ngươi thì không một chút nào đói nhiều cá như vậy ở trong biển trở lấy chúng ta giải cứu đâu nào có tâm trạng ăn cơm tiêu hành vân hoàn toàn phục sư tỷ nàng căn bản không quan tâm đây là địa phương nào chỉ quan tâm có thể hay không câu cả a đem thuyền rừng hẳn sau đó tiêu hành vân mới có giành nhìn thời gian bây giờ lại là hơn chín giờ đêm xế chiều hôm nay hai điểm theo bến tàu xuất phát chính mình lúc ngủ là năm h chiều tả hữu triệu anh anh tại chính mình đi ngủ về sau lại một hơi mở hơn bốn giờ Hạt dị, tiền xăng liền không nói may mắn hiện nay chỉ mở ra hơn bảy giờ còn có đầy đủ dầu có thể thuận lợi trở về địa điểm xuất phát về sau cũng không dám nhường nàng điều khiển trừ phi nàng cầm tới du thuyền bằng lái chương hai trăm mười chín đông xa câu cá m ệ t đến n ư ớ c tay chương hai trăm mười chín đông xa câu cá m ệ n đến n ư ơ n tay tiêu hành vân vốn là nghĩ ăn cơm trước lại câu cá nhưng không ngờ rằng ngư khẩu quá mạnh căn bản không dùng cái gì kỹ xảo đem l ư ớ i câu nem xuống trong vòng ba giây tất có ngư ăn câu có thể vì vùng biển này thuộc về đặc thù khu vực đại tỉnh bên kia ngư dân không d i ả m đến hạ thị phụ cận ngư dân cũng không dễ dàng đến ngư nghiệp tài nguyên phong phú đến nhường tiêu hành vân nước ao ghen tị khỏe miệng chảy nước mắt đem bốn đài cần câu điện toàn bộ cố định đến trên tháo đài bật hết hỏa lực câu được chính là kiếm được nơi này trừ ra cá hầm ngọc cùng với c o l ư ơ n cá cam loại hình từ bắt đầu câu cá tiêu hành vân cùng triệu anh anh một giây đều không có n h à n g rỗi cảm giác trong nước toàn bộ là ngư câu không hết căn bản câu không hết ra biển câu cá ngẫu nhiên câu một cái đó là hưởng thụ liên tục trên ngư tượng nhà máy dây chuyển sản xuất giống nhau máy móc câu cá vậy liền thành cánh vác triệu anh anh ngôn ngữ thì dần dần thay đổi phong cách ba ta câu được một cái hường ngọc bốn năm mươi c â n đấy t r ờ i ạ, đầu này cá mũ sao đỏ thật lớn lần này thật sự phát tài rồi a lại là một cái cá cam giá cả tiện nghi đ ổ rắc r ư i thế nào đem nó câu đi lên mệt mỏi quả a thật đòi à rất muốn nghỉ một lát ra những thứ này tham ăn h o n g ngư có thể hay không chờ ăn câu hà nha tiêu hành vân cười thầm tranh thủ đem đồ ăn vặt cùng đồ uống cầm tới bong thuyền tại hái ngư khe hở tùy tiện ăn vài miếng hoặc là uống mấy ngụm nếu không trượt ngư lúc sẽ không còn k h í lực triệu anh anh thì đi theo ăn một vài thứ chẳng qua trong lòng đã hối hận không ngờ rằng vùng biển này sẽ có nhiều như vậy ngư một thẳng câu cá đâu còn có thời gian đi ngủ không có thời gian đi ngủ kế hoạch của chính mình khi nào áp dụng thật là phiền nóng n à y nha tại đây chủng tần số cao trên ngư tiết tấu bên trong, đến trong đêm hơn mà là tiêu hành vân cùng triệu anh anh lại thêm bốn đài máy câu điện đã đem long du hiệu chung quanh cá lớn chống không càng xa ngư tạm thời còn không có lội tới triệu anh anh chủ động nói ra không được mệt mỏi không chịu nổi ta đi làm điểm h ả i sàn cháo đợi lát nữa chúng ta tùy tiện ăn một chút được vất vả sư tỷ tiêu hành vân cảm thấy mình còn có thể kiên trì đ i ề u này cùng nhặt tiền giống nhau cơ hội hắn có thể không muốn bỏ qua với lại từ bắt đầu câu cá tiêu hành vân liền đem trên thuyền đèn dọc tối chỉ lưu một chiếc không muốn đem đài tỉnh tàu tuần tra thu hút đến tiêu hành vân trên ngư tốc độ rất nhanh vì thủ đoạn bạo lực lỗi kéo lời nói một hai phút là có thể đem trong nước cá lớn chép đi lên nơi này cá hồng ngọc cá cam cá mù vạ hình thể rất béo tốt động một chút thì là bốn năm mươi cân lớn có bảy tám mươi cân cá hồng ngọc giá cả rất cao hai ba trăm một cân một con cá chính là vạn thanh khối tiền thậm chí hai vạn khối tiền tả hữu cho dù đói bụng cũng không muốn lãng phí thời gian ăn cơm lúc này phân thân hải xả sớm đã không tại du long hiệu phụ cận ngược lại chạy đến mười mấy trong biển bên ngoài giám sát cực động tĩnh nơi xa nếu có cái gì tàu tuần tra tới gần nó có thể kịp thời nhường tiêu hành vân rút lui không bao lâu triệu anh, anh nấu xong hải sản cháo Tại、trong ạ i t lúc này còn làm hai cái n ư ớ n g cá vực hai cái hấp cá mú sao đỏ cùng với một phần rau dưa rau x à o hai người không có quá nhiều giao lưu vì tốc độ nhanh nhất đem thức ăn quét sạch không còn không kịp thu thập thì trở lại b ò n g tàu câu cá bình thường bọn hắn câu được trong đêm hai ba điểm rồi sẽ trở về phòng nghỉ ngơi nhưng mà hôm nay căn bản không có thời gian nghỉ ngơi một hơi câu được bình minh trực tiếp đem một cái khoang đông lạnh câu đầy một cái khác khoang đông lạnh thì chiếm cứ một nửa mất chết ta rất muốn đi ngủ a vì sao trong biển ngư còn chưa câu hết a triệu anh, anh vây được h í mắt nhưng tay cũng không ngừng đang điên cuồng n a y vòng thu dây tiêu hành vân cười trên nỗi đau của người khác trêu kẹo nói ha ha là ngươi chọn chỗ ngậm nước mắt cũng phải đem ngư câu xong đúng lúc này phân thân hải xà đột nhiên hướng tiêu hành vân phát ra cảnh báo trước nói hai mươi trong biển bên ngoài đảo đông xa cái hướng kia chuyển đến động cơ dị thường ba động có thể là tàu tuần tra tiêu hành vân đang khẩn trương đồng thời thì nhất định phải tán thưởng một tiếng phân thân hải xà ngư phê rời cái này sao xa có thể phát hiện nguy hiểm cho mình đầy đủ rút lui thời gian phân thân hải xà hiện nay vị trí ly du long hiệu mười mấy trong biển lại thêm nó dự đoán được hai mươi trong biển bên ngoài nguy hiểm tình huống nói do đối phương tàu tuần tra ly du long hiệu ước chừng hơn ba mươi trong biển tiêu hành vân lập tức thu can cũng đem bốn đài cần câu điện thu hồi nói với triệu anh anh không câu được ta cảm giác có chút không thích hợp đối phương tàu tuần tra có thể muốn đến đây chúng ta rút lui trước đến an toàn hải vực a tàu tuần tra ở chỗ nào ta tại sao không thấy được triệu anh anh nghe xong đồng dạng căng thẳng du long hiệu chỉ là du thuyền câu cá có thể đánh không lại đối phương tuần tra đĩnh người ta có vũ khí đoạn ngừng sau đó sẽ cưỡng ép giam thuyền giam sau đó sẽ rất khó muốn trở về tiêu hành vân nói ra đừng hỏi hỏi chính là ta đoán triệu anh, anh bó tay rồi nhưng mà nàng đã sớm muốn nghỉ ngơi thấy tiêu hành vân không câu được chính hợp ý của nàng nàng mặc dù lệ u y n qua nhưng câu được một đêm cánh tay của nàng đều nhanh toan được không nhắc lên nổi kỳ thực nàng trong đêm còn cần qua mấy lần máy câu điện tiết kiệm một chút khí lực nếu không sẽ chỉ thảm hại hơn tiêu hành vân lái thuyền hướng bến tàu xa phố phương hướng rút lui triệu anh anh thừa cơ nấu cơm cũng đem đêm qua đã dùng qua bộ đồ ăn rửa giấy sạch sẽ phân thân h ả i xà ly du long hiệu gìn giữ mười hải lý tải hưu khoảng cách thuận tiện giám sát sau l ư n g tàu tuần tra t i ế n động quân dụng tàu tuần tra tốc độ nhanh hơn du long hiệu nhiều mấy mười phút sau tiêu hành vân nhanh đến đường ranh giới biên giới lúc đối phương hai c h i ế c xuồng tuần tra thì đuổi theo tới. Lúc này, dù long hiệu trên phát thanh vô tuyến nhận được đối phương gọi hàng ngươi đã bước vào nước ta cấm hạn chế thủy vực m ờ i lập tức ngừng thuyền tiếp nhận kiểm tra tiêu hành vân cả giận nói cái gì đồ chơi lại cho ngươi một lần gây dựng lại ngôn ngữ cơ hội ở đâu là người quốc nơi này là hoa hạ các ngươi cũng là người hoa quên nguồn quên gốc khống nạn về sau có các ngươi thừa nhận lúc ta không cùng ngươi cãi lộn nhưng ngươi xác thực vượt biên giới về sau lại phát hiện ngươi vi phạm câu cá nhất định chủ thuyền chủ người ta không có vi phạm ta về sau còn có thể quá khứ câu cá chúng ta hoa hạ hải vực ta nghĩ ở đâu câu nay tại cái nào câu tại bọn hắn tại phát thanh vô tuyến bên trong cãi lộn lúc tiêu hành vân du long hiệu ở vào danh giới bên liên giới dù là đối phương xuồng tuần tra cách hắn chỉ có mấy trăm mét cũng không dám lại đổi u ngươi đừng mạnh miệng ngươi qua đây nha bên ta khẳng định đem các ngươi giam xuồng tuần tra trên người hô tiêu hành vân hồi nói móc ngươi qua đây a xuồng tuần tra trên đài t ỉ n h người buồn bực làm hư nhưng lại không còn dám hướng phía trước đ u ổ i ai mà biết được cái này du thuyền câu cá sẽ sẽ không câu cá chấp pháp lỡ như quá giới hạn mình bị hoa hạ tàu tuần tra giam vậy liền chết chắc rồi bất quá bọn hắn còn không biết chân chính nguy hiểm đến từ cái biển liền tại bọn hắn ca nô phía giới một cái thất mỹ đổ to lớn hải xả đối diện bọn hắn nghe răng nghe răng cười đấy chương hai trăm hai mươi có lực lượng mới sẽ không sợ hãi chương hai trăm hai mươi có lực lượng mới sẽ không sợ hãi tiêu hành vân thấy đối phương không dám đến thì ngày càng g ă n lớn leo lên bong tàu tiếp tục câu cá kỳ thực nơi này không hề có ngư chỉ là vì buồn nôn đối phương du long hiệu chỉ là dân dụng du thuyền câu cá chính là du thuyền cải tiến không có cách nào cùng đối phương tuần tra đĩnh cứng đối cứng lại nói bọn hắn trừ ra tuần tra đĩnh còn có càng lớn tàu tuần tra ở phía sau chợ giúp đấy đại tỉnh tuần tra nhân viên thấy dọa không được tiêu hành vân đành phải hùng hùng hổ hổ lui về hơn một năm mét đậu ở chỗ này một thằng giám thị lấy du long hiệu chuẩn bị cùng tiêu hành vân tiếp tục d u n g dài tiêu hành vân lúc này mới thu cần câu trở về khoang thuyền ăn cơm nhường phân thân hải xà chằm c h ậ m vào đối phương là được rồi triệu anh anh khốn làm hư chỉ là bởi vì bị tàu tuần tra đ ổ i kịp mới lên dây có tinh t thần nhìn tiêu hành vân cùng đối phương mắng nhau sư đệ ngươi sao không sợ bọn họ sợ cái cộng l ô n g nếu như không phải bọn hắn xuất động mấy chục mét tàu tuần tra chỉ bằng này hai chiếc xuồng tuần tra ta chơi không chết bọn hắn a còn có cảng lớn tàu tuần tra ở chỗ nào、ta、sao không thấy được ngay tại phía sau chẳng qua ngươi không cần nhìn lớn như vậy tàu tuần tra không dám tới gần đường biên nơi này quá nguy hiểm về sau chúng ta hay là khác tới đây bên cạnh đi vì sao không tới trước kia ta không biết nơi này ngư nhiều nếu biết khẳng định thường xuyên đến triệu anh anh trận mắt há hốc mồm chân không biết sư đệ ở đâu ra sức lực nàng thường xuyên tại trên mạng nhìn xem tin tức nói p h ụ cận ngư dân không cẩn thận vượt tuyến ngay cả người mang thuyền đều bị đ à i tỉnh tàu tuần tra giam chậm c h ễ kiếm tiền không nói người còn bị tội hai bên giày vò thật lâu cãi vã thật lâu mới có thể đem người thả lại đến nhưng mà thuyền lại bị tịch thu du long hiệu giá trị bốn trăm vạn nếu bị đối phương tịch thu tổn thất kia cũng quá lớn triệu anh anh khẳng định không biết nếu du long hiệu bị đối phương đoạn ngừng giam đại tỉnh sau này x u ổ n g tuần tra cũng đ ừ n g xuống nước có một cái tính một cái toàn bộ đều phải đắm chìm thất m ị đổ phân thân hải xà đã có đem cano lật tung năng lực nếu phân thân hải xà dài đến mười mấy mét hoặc là mấy chục mét vậy đối phương tàu tuần tra sẽ không cần xuống nước đây mới là tiêu hành vân sức l ự c chỗ ăn uống no đủ triệu anh anh đi rửa sạch bộ đồ ăn tiêu hành vân mới mở ra thuyền chậm dại hướng bến tàu xa phố phương hướng tiếp tục hành xử không phải sợ bọn hắn mà là bọn hắn quá ổn dù là đóng lại phát thanh vô tuyến đối phương còn có loa công suất lớn gân cổ họng gào to nhường du long hiệu rút lui chậm trễ đi ngủ nửa giờ sau tiêu hành vân đem thuyền rừng ở khu vực an toàn chuẩn bị đi ngủ rốt cuộc triệu anh anh sớm đã rửa mặt xong ở phòng nghỉ chờ hắn thật lâu rồi tiêu hành vân rửa mặt hoàn tất vừa mới tiến phòng nghỉ triệu anh anh thì hễ vải nào vào trong ngực hắn tốt h không may a ta chị vợ đến rồi lúc nào chuyện vừa mới vậy liền ngoan ngoãn nghỉ ngơi chờ lần sau cơ hội ta không cam tâm nha thật không dễ dàng chỉ có hai người chúng ta ra biển về sau ra biển a kỳ khẳng định sẽ theo tới không nhất định không nên trên thuyền a hải tân huyện lại không phải là không có khách sạn ta không ta muốn trên thuyền cái này không cách nào khuyên rốt cuộc mỗi người cũng có giấc mộng của mình cùng với hoang tưởng cũng may hai người cũng không làm hư tiêu hành vân cũng quên sao an ủi nàng thì mơ mơ màng màng ngủ thiết đi tỉnh lại sau giấc ngủ lúc đã là hơn năm giờ chiều xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy xinh đẹp d á n g chiều cùng sóng biển tiêu hành vân không có vội vã rời giường thì nằm ở nơi đó thưởng thức trên biển mỹ cảnh không phải tiêu hành vân không nghĩ tới mà là sư thì tự ăn vụng củ cải bẹ thỏ trắng để ép không cho lên ai nói pháp định ngày nghỉ lễ thì nhất định phải nghỉ ngơi thăng ca mới là trạng thái bình thường a chỉ cần tư tưởng không đất l ợ cách dù sao cũng so khó khăn nhiều tiêu hành vân nhất thời xem xét ánh hoàng hôn giáng triều nhất thời xem xét mây trắng đoá đoá sư tỷ này cá nhân ngộ tính rất tốt thì vô cùng nỗ lực thời điểm chiến đấu võ công vô cùng tốt ngẫu nhiên cũng có thể bày ra một chút miệng lưỡi lợi hại toàn thân trên dưới dường như không có nhược điểm có thể là cái này tiên phú đi đêm tối thì thầm giáng lâm hai người mới hài lòng rời khỏi phòng nghỉ tiêu hành vân đi bom thuyền câu cá triệu anh anh tiếp tục trong khoang thuyền bận rộn sau khi rửa mặt còn muốn làm cơm tối vì để cho tiêu hành vân ăn vào mỹ vị bữa tối nặng có thể tạm thời không câu cá có thể là vận khí tốt cũng có thể là phân thân hải xà dành đến nhàm chán đem xung quanh bầy cá chạy tới tiêu hành vân mượn nhờ ánh mắt của phân thân hải xà có thể nhìn thấy phía dưới thuyền vẫn như cũ có rất nhiều ngư chẳng qua nơi này không có cá mú sao đỏ chỉ là một ít bình thường thường gặp hồng bạn cá cam thất mang cá mú cá cháp các loại tiêu hành vân đem câu lên mồi câu tiện tay ném đi chuẩn bị câu một cái tươi mới cá mú đi lên làm bữa tối nam hải tử ở bên ngoài nhất định phải học được chăm sóc chính mình vừa nãy tiêu hao nhiều như vậy dinh dưỡng nhất định phải bổ một chút lần sau mới có thể càng vui vẻ hơn tiêu hao chỉ là lưỡi câu còn không có chìm đến đáy biển liền bị một cái dài nhỏ cá lớn tại hồ một ngụm liền đem ngồi câu nuốt xuống tiêu hành vân dương can thu dây cảm giác nó d ẽ ruổi lực lượng rất mạnh phân thân hải xà chỉ là nhìn lướt qua quang tuyến qua tối chỉ có thể nhìn xem đến nó hình dáng không hề thấy do nó cụ thể chủng loại này hình thể như là cá hố nhưng mà bình thường cá hố khẳng định không có đầu này lớn cũng không giống cá nhỏng cả hai tranh lệch rất lớn tiêu hành vân còn có thể phân biệt mang theo hoài nghi tiêu hành vân tốn hao mấy phút sau mới đem đầu này dài nhỏ cá lớn câu đi lên đem nó chép đi lên trong n á y mắt tiêu hành vân thì nhữ mày cơm ơ n ở như thế nào là cá hố răng đen đây mới thực sự là cậu đều không ăn đồ chơi cá m g i biển cùng cá nồng mặc dù khó ăn nhưng vẫn là năng lực ăn chí ít có thể nhét đầy cái bao tử cái đồ chơi này quả thực là biển sâu ba đ ầ u có thể đem người giam cầm tại trên bồn cầu một thẳng kéo đến cái mông chảy m ỡ cái chủng loại kia tồn tại đáng sợ tiêu hành vân hùng hùng hồ hồ hái ngư sau đó trực tiếp đem nó ném hồi biển cả nghe nói có người chuyên môn thu mua loại cá này dùng tới làm cái gì tiêu hành vân thì không biết nhưng hắn không nghĩ dứt phiền t o á i lỡ như bị t i ể u lầu hành ả i s vân nhẹ nhõm kéo lên bong tàu triệu anh anh vừa vặn đi đến bong thuyền đang chuẩn bị theo khoang đông lạnh tròng cầm ngư nấu cơm tiêu hành vân nói ra ăn đầu này tươi mới cá mú hiện tại chúng ta có tiền cũng được đối với mình hào phóng một điểm ha ha ta nghĩ chúng ta đối với mình luôn luôn thật hào phóng đại tỉnh xuân tuần tra đã sớm rời đi không nghĩ tại nơi này cùng du long hiệu ràng co bởi vì bọn họ thậm chí hoài nghi đây là một chiếc câu cá chấp pháp thuyền chỉ cần mình dám quá giới hạn rồi sẽ lọt vào hoa hạ tàu tuần tra giam không ai tại trước mặt lân lư du long hiệu trên hai người liền càng thêm thư giãn thích ý, vô câu vô thúc trên thuyền đời sống kỳ thực rất đơn giản rộng mỗi ngày chỉ có ba chuyện câu cá ăn cơm đi ngủ đúng triệu anh anh mà nói câu cá là nàng yêu thích ăn cơm là nàng yêu thích đi ngủ cũng là nàng yêu thích nay ba chuyện nàng đều thích lại thêm có người thích tại bên người buổi tiếp quả thực không nên quá thoải mái nếu có thể trên thuyền định cư nàng có thể không lên mở một đêm không có chuyện gì xảy ra hai người đem khoang đông lạnh cùng khoang nước tuần hoàn câu đầy sau đó thì hồi khoang thuyền ngủ bình minh sau đó tiêu hành vân l á i thuyền dọc theo đường biên lượn quanh nửa vòng nhường phân thân hải xạ dò xét ở đâu ngư nhiều chuẩn bị xuống lần còn tới câu cá lúc này phân thân hải x à vòng qua một mảnh đá ngầm sau đó trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn rãnh biển dường như là bồn địa đáy biển giống nhau có chút bao la có rất nhiều ngư sinh sống ở nơi này càng làm cho tiêu hành vân vui mừng chính là rãnh biển ở giữa lại có một chiếc tàu đắm phía trên mọc đ ầ y hạ tàu do loại hình thứ gì đó che lại tàu đắm nguyên bản bộ dáng vùng biển này nước biển chiều sâu ước chừng là hai khoảng sáu mươi mét nhưng mảnh này bồn địa đáy biển chi phân thân h ả i xà dùng chính mình đặc thù thị lực cùng năng lực nhận biết mượn thái dương tia sáng mới có thể nhìn thấy đáy nước tình huống tàu đắm chung quanh có mấy đầu ba bốn mét xa ngư v ầ n quanh mấy cái to lớn bạch thuộc nút ở tàu đắm lỗ t h ù n g t r ò n g l ặ n g lặng chờ đồ ăn chính mình đưa tới cửa từng bầy xinh đẹp san hâu ngư như là không biết nguy hiểm dường như một thằng phía trên tàu đắm bơi qua bơi lại không hề đem xa ngư hàng xóm coi ra gì nhìn thấy nơi này tiêu hành vân thuận tay tại hướng dẫn phía trên đánh dấu một cái địa vị đồng thời nhường phân thân hại xà đem phụ cận đáy biển địa hình ghi ở trong lòng vớt tàu đắm so với câu cá càng kiếm, tiền A. Một lòng muốn kiếm tiền tiêu hành kém đem miệng chút cười vai. sư tỷ thực sự là chính mình phúc tinh đánh bậy đánh bạn lái vào vùng biển đông xa chẳng những câu được rất nhiều ngư tại trên đường trở về còn phát hiện một chiếc tàu đắm hiện tại cái này bồn địa đáy biển quá mức nguy hiểm phân thân hải xà còn không thể tùy tiện xâm nhập chờ lần sau đến phụ cận câu cá lúc lại để cho phân thân hải xà chậm rãi kiểm tra bồn địa bên trong sinh vật nguy hiểm kiểm tra hết nguy hiểm mục tiêu lại lục xoát tàu đắm bên trong bảo vật sư đệ một mình ngươi cười gì vậy triệu anh anh hoài nghĩ hỏi tiêu hành vân cười nói hắc hắc đừng hỏi hỏi thì tâm tình tốt n g ư ơ i không nói ta cũng biết khẳng định là câu bạo thương vừa nghĩ tới muốn doanh thu mấy chục vạn liền không nhịn được cười n g ư ơ i thật đúng là một cái đại thông minh đúng chính là chuyện như vậy thừa dịp n g ư ơ i tâm tình tốt sẽ dạy dạy ta lái thuyền chứ sao hôm trước là bất ngờ ta nhìn lầm hướng dẫn tuyến lộ đồ được a ngồi lại đây ngươi tới lái thuyền ta ra ngươi triệu anh anh l ư ờ m hắn một cái nhưng vẫn là tràn đầy phấn khởi ngồi vào vị trí lái tiếp tục học tập lái thuyền nhận rõ hướng dẫn kỳ thực rất khó lại hàng nhưng tiêu hành vân thật sự không yên lòng sư tỷ trơ mắt nhìn nàng làm việc một hồi lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm hơn bốn giờ chiều du long hiệu an toàn trở về bến tàu xa phố bởi vì lần này ngư lấy được rất nhiều tiêu hành vân trước giờ liên hệ nhất phẩm tiên lăng đào xa phúc ma lâu năm ngàn cân tả hữu ngư lấy được căn bản không phải một nhà tiểu lâu có thể ăn dù là về sau nhất phẩm tiên lại mở một nhà hải sản nấu ăn cửa hàng cũng không được những thứ này ngư chủng loại phong phú giá cả cao năm sáu trăm một cân trung đẳng giá cả hai ba trăm một cân tiện nghi ngư mấy chục đồng một cân một phen bận rộn sau đó ba nhà tiểu lâu nhân viên cũng chọn đến chính mình thỏa mãn ngư tiêu hành vân tổng nhận được tiền hàng bảy mươi hai sáu vạn mặc dù xuất phát trước triệu anh, anh nói mình lần này ra biển Không muốn cá lấy được bị bị lấy cá cá trên thuyền còn có trước giờ dự lưu mấy đầu cá mú sao đỏ cùng cá hồng ngọc tiêu hành vân vân cho triệu anh anh mấy đầu nhường nàng mang về cho người nhà nhấm nháp tiêu hành vân thì lưu lại mấy đầu lại đem không đáng tiền tôm cá nhại nhép mang theo trở về đem đ ạ i hào thủng câu chứa đầy ắp triệu anh anh lúc gần đi còn không có cam lòng nói một câu năm ngày sau đó chúng ta lại ra b i ể n câu cá ta cũng không tin chị vợ lại đến quá dối ha <cười> ha <cười> <cười> làm việc tốt thường gian nan lần sau nhất định mới không cần nhiều mài đâu một mép cũng mài hỏng triệu anh anh nói xong một c ư ớ c chân ga trốn bình thường lái xe rời đi tiêu hành vân trận mắt há hốc mồm nữ nhân lai xe căn bản không có nam nhân chuyện gì bán cá chậm trễ chút thời gian tiêu hành vân nói xong đem đại hào thùng câu bên trong ngư trực tiếp đổ vào trước mặt bọn hắn mẫu thân trần tú chi đáp một tiếng nhìn thấy vừa ngược lại ngư lại phàn nàn lên ai nha chúng ta thật không dễ dàng mới đem những thứ này tạp ngư xử lý xong đang muốn nghỉ ngơi đâu ngươi thế nào lại mang về nhiều như vậy thủ đông cũng không đông được tiêu hành vân cười nói hắc hắc Tạp ngư trước tiên thể tủ ta theo phóng ngư ngươi không nghị lạnh, ngày mai ta mang Này các có câu cá làm câu. Này, hai cái cá mai mồi hai xử lý, làm mũ sao đại ỏ cùng cá hồng ngọc có thể là đồ tốt, mang về đến đem cho các hồng mang đến ngươi thể thử đồ tốt, tươi. là đem đếm về tẩu vô cùng biết hàng nhìn thấy nặng sáu bảy cân cá mú sao đỏ lập tức hoảng sợ nói a vân m ắ t như vậy hoang dại cá mú sao đỏ người sao không bán đi c h ỉ ít năm sáu trăm một cân người trong nhà ăn hết rất đáng tiếc ca mẫu thân kinh ngạc nói cái gì cá mú sao đỏ hiện tại đắt như thế năm sáu trăm một cân tia chắc chắn không nợ ăn đầu này chính là ba bốn n g h n khối tiền hai cái chính là bảy tám n g h n có số tiêu ề n này, đủ chúng ta cả nhà đến tiệm cơm ăn một tuần. đủ cả cơm ta tiệm một t i hành vân quý đủ ta mang về chính là cho mọi người ăn lần này câu được rất nhiều cầm về hai cái cũng không tính là cái gì phụ thân khoác khoác tay nói ra trước kia tiện nghi lúc ta và mẹ của ngươi thì nếm qua cá mú sao đỏ thì kế chuyện cùng bình thường cá mú không có khác biệt lớn này hai cái cá mú sao đỏ ngươi cầm tới trên bến tàu bán đi đi chúng ta tối nay có thể ăn ngoài ra hai cái cá hồng ngọc mẫu thân đau lòng nói ra kỳ thực cá hồng ngọc cũng không rẻ một cân lượng ba trăm viên đấy bất quá hôm nay ngươi đại tàu tại nơi này ăn cơm chúng ta thì ăn một cái còn lại một cái nhường nàng mang về cho người nhàn đếm thử tươi tiêu hành vân nhìn thấy người một nhà cũng không nỡ ăn cá mú sao đỏ hắn thì không có cách nào đành phải đáp ứng các ngươi không ăn vậy ta chân cầm lấy đi bán c nhà mẫu thân nói ra đi thôi đi thôi thừa dịp mới mẻ vội vàng cầm tới trên bến tàu bán đi cho dù cá A vân người đoán đoán kia cái dương đồng tiền bán bao nhiêu tiền chương hai trăm hai mươi hai lạ lấm điện thoại chương hai trăm hai mươi hai lạ lấm điện thoại tiêu hành vân ở đâu đoán được kia cái dương đồng tiền có thể bán bao nhiêu tiền hồng vũ thông bảo có rất nhiều chủng loại hình tiện nghi mấy trăm viên quý mấy ngàn viên nhưng mà bên trong dương này đồng tiền phẩm tướng không tốt có thể bán ra ngoài liền không tệ tiêu hành vân đúng kỳ vọng của nó cũng không cao hai mươi vạn lại đoán ba mươi vạn bố cục lớn hơn chút nữa nha chân không đoán ra được thuật nghiệp hữu chuyên công ta nghe ngươi vị này nhân sĩ chuyên nghiệp ha ha đồng tiền bán hai mươi năm vạn nhưng mà đựng tiền cái dương bán năm mươi sáu vạn tổng cộng tám mươi một vạn tiêu hành vân tại chỗ thì ngây ngẩn cả người cái đó sơn đen mà đen gỗ cái dương thế mà so với đồng tiền còn đ á n giá nói đùa cái gì ta đây liền nghe không hiểu cái đó phá cái dương dựa vào cái gì như thế đáng giá tiêu hành vẫn hỏi tống an kỳ đắc ý c ư ờ i nói k i a cái dương là gỗ lim tơ vàng l o n trầm với lại bốn góc m ạ n vàng còn có tinh xảo khắc hoa công nghệ đơn giản kiểm tra sau đó có thể nhìn thấy kim loại trên minh văn rất đẹp đẽ ta chỉ là tại trong vòng phạm vi nhỏ báo giá sau đó liền thành giao tiêu hành vân thở dài nói tống lao bảng n h u phê không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp nếu như ta ôm cái dương bán cho phố đổ cổ gian thương nói không chừng người ta trực tiếp liền đem cái dương này cướp mất như vậy đi dựa theo luật lệ ngươi trực tiếp khấu trừ tiền thuê tiền còn lại cho ta quay tới ha ha không muốn tiền thuê ta sẽ kiếm t r ê n l ệ n h giá rốt cuộc ta cũng vậy gian thương n h à suýt nữa q u ê n mất tống lao bản hiện tại là người làm ăn cái tia thanh tiền quay tới đi có d ả n h mời ngươi ăn cơm rất nhanh tiêu hành vân thì nhận được tới sổ tin nhắn nhắc nhở lần trước nhập cổ phần nhất phẩm tiên sau đó nguyên bản tạp trên còn có hơn ba trăm vạn tăng thêm hôm nay bản cá tiền cùng bán đồ cổ tiền hơn một trăm ba mươi vạn tạp trên số dư còn lại lại có hơn bốn trăm vạn kiếm tiền cảm giác thật sự vô cùng thoải mái sau bữa cơm chiều tiêu hành vân lập tức đi ngủ chuẩn bị bình minh sau đó liền đi bồn địa đáy biển chỗ nào câu cá Tiện thể nhường phân thân hải tiêu ệ hành vân t h ấn mở sau đó nhìn thấy rất nhiều hình ảnh có trực quan hiệu quả đồ thì có mặt phản kết cấu đồ thậm chí còn có một cái ba gmo phòng video trình thể hiệu quả phi thường tốt tiêu hành vân trong thời gian ngắn thì tìm không thấy ở đâu không hài lòng nhưng mà việc này đi nhiều lắm hỏi một chút người khác để các nàng thì để sách ý kiến thế là tiêu hành vân cho lâm t r í viễn hồi phục một câu nhận được chờ mình tìm người hỏi một chút lại phản hồi ý kiến sau khi nói xong tiêu hành vân đem những tài liệu này phát cho tạ vũ t ì n h triệu anh anh tống an kỳ xem xét biệt thự này bản thiết kế có chỗ nào không hài lòng chỗ để các nàng nhiều sách ý kiến về phần điện thoại chưa nhận có lâm t r í viễn đánh tới thì có hai cái lạ lẫm hảo tiêu hành vân lời n h ắ c hồi phục lạ lẫm hảo không biết thì không có nhận đến đối phương tin nhắn giải thích không cần thiết hồi phục nói không chừng là cái nào bán nhà cửa tiêu thụ đánh tới hoặc là bán bảo hiểm lại hay là du thuyền người đại diện đánh tới từ lần trước treo ở hai tay trên mạng bán du thuyền sau đó tiêu hành vân thì thường xuyên nhận được tương tự điện thoại quá dày rất đáng ghét đừng chậm trễ ta câu cá nếu như đối phương có việc gấp khẳng định sẽ lại đánh tới tiêu hành vân nói xong ra ngoài một phen bận rộn ăn điểm tâm xong sau đó mang theo đóng băng tôm cá nhại nhép cùng với công việc tôm vào mồi câu lái xe tiến về bến tàu xa phố hôm nay đi hơi trễ du long hiệu mở ra bến tàu lúc đã là bảy giờ sáng chẳng qua tiêu hành vân cũng không đ ổ i lần này ra biển mục đích chủ yếu không phải câu cá mà là tờ bảo cho dù câu đầy một thuyền ngư lại như thế nào cũng chỉ chẳng qua có thể bán mấy chục vạn nhưng mà có thể đem tàu đắm bên trong đáng giá đồ vật vớt đi lên tùy tiện một bán chí ít cũng là trăm vạn cất bước ra bên tàu hành xử sau một khoảng thời gian tiêu hành vân điện thoại rất nhanh liền không có tín hiệu lúc này sưởng đóng tàu thiên phạm tổng giám đốc trần diệu tổ đang đối điện thoại một hồi cùng mắng g i á c rưởi bất lực lao tử ra giá cao tìm các ngươi thu thập một cái tiểu ngư dân mấy ngày trôi qua các ngươi thậm chí ngay cả cái bóng của hắn đều không có tìm thấy lao tử thuê các ngươi để làm gì thực sự không được ta liền tìm đao ra đổi lại một nhóm người trân tổng nói chuyện khác khó nghe như vậy không phải chúng ta bất lực mà là tiêu hành vân quá g ả o hoạt những ngày gần đây hắn không phải ở nhà đi ngủ chính là ra biển câu cá nửa đêm cho hắn đánh đe dọa điện thoại hắn thì không tiếp chúng ta thì không có cách nào à các ngươi cũng là ra đây lẫn bảo trừ ra chém chém giết riết thì không có nào sao hắn ra biển câu cá các ngươi cũng không phải tìm không thấy thuyền đi theo hắn đi ra hải a trên biển bao la như vậy tìm một chỗ không người chuyện gì không có thể làm lao tử mở ra giá cao nhất mã các ngươi có muốn hay không cầm chỉ cần tâm đủ hung á c kiên một trăm vạn dễ như t r ở bàn tay a cái này t r â n tổng nói được có chút đạo lý nhưng mà thuyền trân không tốt thuê à còn muốn thân phận đăng ký còn muốn tiền thế t r ư ớ chân chứng. còn có một cái câu lạc bộ du thuyền. Tại người khác ngành nghề? thuyền, chỗ nào thuê thuyền không đây trên biển xung bằng sường đóng người nào tiện, người ở Mở đột, tử tàu một tại tìm ta ra bộ xảy Lao sao? đều du gì không là là làm sẽ vậy quá cảm tạ trần tổng chúng ta người nhìn thấy tiêu hành vân vừa nay lại ra biển n g ư ờ i hiện tại thì chuẩn bị cho chúng ta thuyền lần sau hắn ra biển câu cá chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ ừ đợi lát nữa ta để người liên hệ các ngươi các ngươi trực tiếp đi mở thuyền là được rồi trần diệu tổ nói xong lúc này mới hùng hùng hổ hổ cúc điện thoại hắn thực sự quá tức giận gần đây làm gì cũng không thuận lợi thật không dễ dàng đem câu lạc bộ du thuyền thiên phạm làm kết quả lại bởi vì một hồi lấy h dễ ảm trực tiếp dẫn đến hội viên đại giảm toàn bộ chạy đến hồng vận bên ấy đi cuối cùng t r a một cái nguyên nhân lại là vì cái đó nhiều lần hỏng chính mình chuyện tốt tiêu hành vân trần diệu tổ thật sự không muốn nhẫn về sau làm giàu trước đó tương tự công việc b ậ n thỉu hắn làm không ít hiện tại có liên lạc lão bằng h ư u đ a o ra nhường đ a o ra giúp đỡ tuyển hai cái nhân vật hung h á c chuẩn bị đem tiêu hành vân người này cũng không còn cách nào nhảy ra chuyện xấu thế nhưng hắn chờ mong lâu như vậy chắng mong đợi tia hai cái cái gọi là nhân vật hung hát thậm chí ngay cả tiêu hành vân ảnh tử đều không có tìm thấy. quả thực là quá phế vật hắn thậm chí cũng có điểm hối hận tìm cái này rắt rưởi năng lực r ế t chết tiêu hành vân sao được rồi lui một bước cho dù r ế t không được chỉ cần hung hăng đánh hắn một trận phế bỏ hai cái cánh tay hai cái chân nhường hắn một hai năm không dám ra hải câu cá cũng được à. cái này yêu cầu nho nhỏ không khó l ắ m a trần diệu t ổ ngồi ở lão bản trên ghế hung hăng vô bản một cái nếu hai cái này nhân vật hung ác khó dùng chính mình liền đem trước kia tiểu đệ tìm thấy để bọn hắn ra tay đối phó tiêu hành vân cũng không tin cái này tả Lao tiêu ử là tàu xuất thân mấy thân chủ xưởng đóng cước đ ạ Lao Bản, còn không có thể t hành vân chạy được bảy tám tiếng lần nữa đã đến đông xa phụ cận giữa ban ngày phụ cận một chiếc thuyền hướng cá đều không có không còn nghi ngờ gì nữa đều biết nơi này thuộc vu cấm khu tiêu hành vân dường như một cái tân thủ tiểu bạch nên ngang ngừng phía trên bồn địa gáy biển bắt đầu câu cá nơi này có ngư thì có tàu đám không chậm trễ tiêu hành vần câu cá thì không chậm trễ phân thân hải xà thăm dò tàu đám tiêu hành vân đem đông lạnh ngư ném vào trong biển coi như là đánh ổ kỳ thực cũng là vì thu hút tàu đám dưới đáy biển phụ cận sang ngư bắt bọn nó cũng thu hút đến thì thuận tiện phân thân hải s ạ tại đáy biển kiểm tra nguy hiểm mục tiêu mấy đầu ba bốn mét sang ngư lắc lắc cung dung chui ra tàu đ ắ m đã đến du long hiệu phía dưới tiếp nhận tiêu hành vân n ố t ăn một ít cá mú cá h ồ răng đen kiên ngư con lươn bị mồi câu thu hút đến dù là phụ cận có sang ngư thì không chậm trễ chúng nó ăn thậm chí ngay cả bồn địa đáy biển dạng san hô bên trong hoàn văn hải xạ thì chui ra ngoài mấy đầu vọt tới du long hiệu phía dưới cấp đoạt đ mấy cái to lớn hải quy không biết từ nơi nào chui ra ngoài đồng dạng gia nhập dành ăn đội ngũ bên trong chậm chạp mà thân thể cao lớn không sợ chút nào xa ngư cùng hải xà phía dưới thuyền sinh vật biển mặc dù chủng loại phong phú nhưng mà chân không thích hợp tại nơi này câu cá này không vừa hạ câu không bao lâu liền bị một cái tham ăn xa ngư cắn câu tiêu hành vân câu cũng không phải chủ động tiếp tuyến cũng không phải đành phải cứng ngắc lấy ra đầu đem nó lôi ra mặt nước lúc này mới chủ động cắt đứt t ử tuyến lúc này phân thân hải xà đã, đã đến tàu đám dưới đáy biển bên cạnh thích phục kích bạch tuộc lần nữa hướng nó rôi ra ma trào Phân thân, thân thể, là đùa dân sao. cái này g một chút n o nuông c h i ề bạch tuộc kỳ thực cũng rất lớn chỉnh thể có ba bốn mươi cân xúc tu mở rộng ra chí ít thì có dài bốn năm mét là cái này nó dám tập kích phân thân hải xà nguyên nhân nhưng mà nó không biết đầu này hải x a sớm liền biến dị được cực kỳ khủng bố tùy tiện rót vào một chút nọc độc có thể hạ độc chết s a ngư cá voi lần này phân thân h ả i xà cuối cùng bước vào tàu đ á m bên trong mặc dù một mảnh đèn kịp nhưng mà toàn thân đều là cảm giác khí quan phân thân h ả i xà dường như không bị ảnh hưởng có thể nhìn xem đến bên trong tất cả bên trong rộng lượng khô lâu thi cốt ngay cả xương cốt cũng không hoàn chỉnh bọn hắn lung ta lung tung chen tại chật hẹp trong khoang thuyền bên cạnh chất đống một ít tổn hại không chịu nổi hành lý nhìn xem những thứ này hành lý kiểu dáng tựa như là dân quốc thời kỳ có độ cao hoàn chỉnh có tổn hại không chịu nổi một ít tiểu ngư tại trong dương hành lý chui tới chui lui đây là một cái chừng hai mươi m tuyến trên thuyền có chút ít kim loại bộ kiện đủ để chứng minh nó thuộc về cận đại tàu đắm chật hẹp trong khoang thuyền trí ít có hơn ba mươi bộ thi cốt có đại nhân thì có mấy tên hải đồng thi cốt đã sớm tàn khuyết không đầy đủ ngoài ra không hề có cái khác đặc thù rõ ràng tiêu hành vân chạm trên b o n g thuyền trong mày trong khoang thuyền tình huống bi thảm đường tâm tình của hắn nặng nề phân thân hải x a mở ra một cái hơi tổn hại vali đan mây bên trong trừ ra một ít tổn hại thành mảnh vỡ quần áo cái dương trong góc hữu dụng giấy dầu bao quanh trên trăm mai viên đại đầu cùng mấy cây thỏi vàng còn có một số tiền giấy mảnh vỡ vừa mở ra cái dương liền tiêu hành vân đã có thể xác định này sát thực thuộc về dân quốc tàu đắm cái thứ hai cái dương là một cái dân quốc thông dụng khoản chất gỗ hành lý trên cái dương mặt rách mấy lỗ không biết là nguyên bản thì hư hại hay là chìm vào đáy biển sau đó bị có chút sinh vật biển chui ra tới mở ra sau đó bên trong chỉ có mười mấy mai viên đại đầu cùng một đống sớm thành mảnh vụn tiền l i n giấy chẳng qua thỏi vàng có mười mấy cây cái thứ ba mở dương ra trừ ra viên đại đầu cùng mấy cây thỏi vàng còn có một số xanh mơn m ư n vòng tay phỉ thuý cùng dây chuyển phỉ thuý liên tiếp mở ra mười cái hành lý đều là tình huống tương tự chẳng qua tất cả k h o a n thuyền cũng chỉ có này mười cái hành lý vì ngồi thuyền lúc một nhà ba người có thể chỉ đem một cái dương hành lý những thứ này trong dương cũng có thứ đáng giá có thể là m ỗ đoạn đặc thù thời kỳ lịch sử theo trong nước trốn hướng đại t ỉ n h dân chúng những thứ này trong dương tiền t à i là bọn hắn cả đ ờ i t í c h xúc kết quả còn chưa đã đến chỗ cần đến thì xảy ra bất chắc chìm vào đáy biển phân thân h ả i xà t u y ể n một cái vẫn như cũ dăn chắc nhánh dây hành lý đem những này trong dương đáng giá đồ vật toàn bộ phóng tới cái này nhánh dây hành lý cảm giác trọng lượng không sai bị lắm liền n g m hành lý vòng qua những kia dành ăn bệ cá về đến du long hiệu khía cạnh tiêu hành vân sớm liền chuẩn bị tốt mắc câu đem cái này nhánh dây hành lý mò được bên trong thật nặng tiêu hành vân mở ra nhìn thoáng qua tổng cộng có mấy trăm mai viên đại đầu mấy chục cây thỏi vàng còn có cái khác một ít vụ n v ặ t đồ trang sức phỉ thúy ngọc thạch trang sức viên đại đầu kiểu dáng khác nhau nhưng mà vẽ ngoài trên nhìn xem cơ bản cũng không sai bịt i lắm dân quốc thời kỳ chính phủ phát hành thỏi vàng chia làm m ộ ư ơ i lượng cùng một hai nhưng lúc đó một cân là m ộ ư ơ i sáu lượng đồng thời quy định một cân là năm trăm khác cho nên m ộ ư ơ i lượng hoàng kim trọng lượng là hơn ba trăm khác một lạng thỏi vàng là hơn ba mươi khác tiêu hành vân không biết viên đại đầu giá trị bao nhiêu tiền nhưng mà hoàng kim giá cả một thẳng vô cùng ổn định những thứ này thỏi vàng có thể thì giá trị hơn mấy triệu chưa bị nghỉ ngơi đi lần sau đến ta nhất định mang chút ít tiền giấy cho các ngươi đốt một ít trong dương thì chưa hoàn chỉnh tài liệu ta thì không biết thân phận của các ngươi thông tin số tiền này t à i ta thì tạm thời giúp các ngươi bảo còn nhà chẳng qua có cơ hội ta sẽ nạp danh cho cơ quan từ thiện quyên tặng một ít những thứ này cũng coi như là các ngươi â ê u nước chúc các ngươi đời sau có thể sống được thông thuận thư thái tiêu hành vân như nhứ lại nhải nói một hồi mới đem cái này nhánh dây cái dương lại lần nữa con bế làm thời sở dĩ lựa chọn chi cái dương chủ nếu là không có quá rõ ràng ký hiệu không chỉ dân quốc thời kỳ sử dụng dạng này nhánh dây chế phẩm hiện tại thì có sử dụng cùng loại nhánh dây cái dương người tiêu hành vân đem cái dương bỏ vào khoang thuyền ẩn nấp chỗ đang chuẩn bị chuyển sang nơi khác câu cá đâu kết quả đã thấy đài tỉnh xuồng tuần tra lại đến đây mẹ nó đây là để mắt tới lao tử đúng hay không tiêu hành vân hùng hùng h ổ h ổ nhưng mà cũng không có cùng bọn hắn mắng nhau tâm tư rốt cuộc hiện tại trên thuyền có giá trị hơn mấy triệu thỏi vàng còn có giá trị không rõ mấy trăm mai viên đại đầu lỡ như bị bọn hắn vây quanh cũng đem du long hiệu giam tia tổn thất của mình cũng quá lớn thế là tiêu hành vân lái thuyền rời khỏi dừng ở biên giới tuyến p ụ cận một chỗ thủy vự câu cá mấy chiếc kia xuồng tuần tra dừng lại quan sát một hồi dùng phát thanh vô tuyến cảnh cáo tiêu hành vân vài câu lúc này mới rời khỏi tiêu hành vân không đáp lời hắn nhóm xính miệng lưỡi nhanh chóng không có gì hay và phân thân hải xa lại dài lớn hơn một chút trực tiếp đem bọn hắn lật t n g rơi xuống nước thanh tỉnh bông chốc buổi chiều ngư khẩu không sai một thẳng câu được trời tối tiêu hành vân một người ăn xong cơm tối sau đó lần nữa vòng qua bên liên giới về đến bồn địa đáy biển phụ cận một mảnh đá ngầm nhóm câu cá phân thân hải xa đã sớm thăm dò qua một khu vực như vậy chỗ nào có không ít cá mú sao đỏ cùng với cái khác chân quý loài câu được sáng sớm ngày thứ hai lo lắng nữa rời khỏi dù sao nơi này cách hải vực đường biên rất gần phân thân hải xà phát hiện đối phương xuồng tuần tra chính mình lại rời đi cũng không mượn chiến thuật du kích nha lão tử cũng là hào qua có ù n vàng g giá tỏi trị. c thể là đài tỉnh tuần tra nhân viên không thích tăng ca tiêu hành vân trong đêm câu cá không ai đến quấy dối quá trình rất thuận lợi bốn đài máy câu điện tăng thêm một cái cần câu thuyền tiêu hành vân dường như một khắc đều không có nhặn rỗi không phải lên ngư chính là ở trên ngư trên đường bình minh sau đó phân thân hải xà trước giờ phát ra cảnh báo trước tại đài tỉnh xuồng tuần tra đã đến trước đó thì rút khỏi vùng biển tranh chấp hắn ở đây an toàn khu vực ăn uống no đủ lúc này mới không chút hoang mang mở ra du long hiệu trở về bến tàu xa phố lần này ra biển hắn chỉ có một người với lại chỉ câu được một đêm dù là loay hoay chân không chạm đất cộng thêm bốn đài máy câu điện cũng chỉ câu đầy một cái khoang đông lạnh chẳng qua tiêu hành vân trong lòng mình thật hài lòng ngư lấy được bao nhiêu sao cũng được mấu chốt đem tàu đ ắ m bên trong đáng giá đổ vật cũng vất đi lên bốn giờ chiều tiêu hành vân trở về bến tàu xa phố lần này chỉ câu được hai cân tà hữu nhất phẩm tiên một nhà có thể ăn liền không có lại cho lãng đào xa cùng phúc mãn lâu gọi điện thoại tại tiêu hành vân bán cá lúc một cái lén lén lút l ú t hoàng bao thanh niên chính ngậm lấy điếu thuốc ngồi sổm trong góc c h ầ m c h ầ m vào du long hiệu đồng thời bấm một cái không ghi chú tính danh d â y số nói ra đảng ca mục tiêu hồi b ê n tàu trong điện thoại truyền đến một đạo âm trầm âm thanh tiếp tục c h ầ m c h ầ m vào đừng để mục tiêu phát hiện ta hiện tại thì liên hệ a f h i và mục tiêu ra biển câu cá chúng ta thì theo sầu độc thủ yên tâm đi đảng ca nơi này thì giao cho ta theo dõi ta là chuyên nghiệp nói xong hoàng bao thanh niên cúc điện thoại Hoàng tiêu hành ấ vân, như, như vân âm thầm cười lạnh chờ thật lâu cuối cùng đợi đến hôm nay trần diệu tổ cuối cùng bắt đầu xuống tay với mình sao không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương chỉ cần dám lộ diện chính mình thì có biện pháp thu thập bọn họ nếu một thằng nút trong bóng tối đó mới phiền phức đấy tiêu hành vân vào khoang thuyền đơn giản dọn dẹp một chút dùng vải bạt đem va li đan mây bao vây chặt chẽ một tay nhấc nhìn hành lý một tay lôi kéo thùng câu xếp đặt xếp đặt đi đến bãi đỗ xe tại trong lúc này cái đó hoàng bao chỉ dám dùng con mắt ánh mắt xéo qua vụ n trộm dò xét tiêu hành vân không dám tới gần tiêu hành vân mở ra xe bán tải chậm rãi trở về xa phố thôn vốn cho rằng cái đó hoàng bao thanh niên sẽ đuổi theo tới cố ý lái rất c h ậ m cùng đi bộ không sai biệt lắm đối phương thì không có đuổi theo tới À, xem ra bọn hắn không nghĩ tại trên bờ đập thủ phái người tại bến tàu nhìn ta chằm chằm muốn đi trong biện giải quyết tân đoán sao thực sự là siêu dung a ta yêu thích về đến trong nhà. phụ mẫu vẫn chưa về tiêu hành vân trước tiên đem vali đan mây bỏ vào phòng ngủ của mình nhận nấp trong góc lại đi xử lý thùng câu bên trong tạp ngư trước tiên đem không thể ăn tạp ngư trực tiếp phóng tới trong tủ lạnh đông lạnh nhìn câu cá lúc mang theo làm mồi câu hoặc là mồi ổ mùi vị không tệ một ít tạp ngư đem nội tạng thứ trừ sau đó lại bỏ vào trong tủ lạnh đông lạnh nhìn chứa đựng về sau ăn lúc lại làm tan làm xong những thứ này tiêu hành vân mới trở về phòng xuất ra mấy cái khác nhau kiểu dáng viên đại đầu chụp ảnh phát cho tống a kỳ tống la bản hiểu rõ viên đại đầu giá thị trường sao giút ta đánh giá cái giá hiểu sơ sao lần này không phải giúp ngươi bằng h ư u giám định hh ắ c ắ c bằng h ư u của ta ngươi cũng rất quen thuộc ta cũng đừng như vậy k h á c h khí một bước đúng chỗ trực tiếp bước vào định giá phân đoạn ha ha n à y còn không sai bị lắm ta yêu thích trực tiếp một điểm đang khi nói chuyện tống an kỳ đã đảo qua mấy khoản viên đại đầu bức ảnh người bình thường cảm thấy viên đại đầu v ẻ ngoài giống nhau như lúc nhưng ở nhân sĩ、si、chuyên nghiệp trong mắt mỗi một khoản cũng có nhỏ x í u khác nhau viên đại đầu phi long tệ vì phát tệ thời gian đến phân có thể chia làm dân quốc ba năm dân quốc tám năm dân quốc chín năm dân quốc m ư ơ i năm các loại vì phát tệ địa vực đến phân có thể chia làm cam túc bản thiên tân bản thành đô bản thượng hải bản các loại tượng phi long bản trung tiên h quan bản đặc thù bản liền không nói cái đó quá t h a thớt giá cả thì cực cao động một tí mấy chục vạn một viên thậm chí hơn trăm vạn một viên chỉ nói này dân quốc ba năm bản viên đại đầu cũng có thể chia nhỏ rất nhiều c h ủ loại loại sách phổ thông viết sai sự thật dân bản tam giác tròn bản tiến tử bản các loại căn cứ v ẻ ngoài phẩm cấp mỗi mai giá cả theo hơn một ngàn đến mấy vạn nhiều cũng có trong đó dân quốc ba năm cam túc bản giá cả tại mười mấy vạn trở lên tống an kỳ nhìn thấy vẽ chắt trên gửi tới hình ảnh rất nhanh cho ra báo giá chất lượng phẩm tướng cũng rất tốt ta Có c h ú t nước biển ngâm nhưng dấu vết, t, khủng bố như vậy số lượng này còn không nhiều a ta một nhà cửa hàng ăn không vô khẳng định đến làm cho thân hữu phân tán tiêu thụ ngươi xem đó mà làm mau chóng giúp ta biến hiện là được rồi đúng dân quốc cá đủ vàng lớn cùng cá đủ vàng nhỏ giá bao nhiêu là làm đồ cổ bán đi hay là hòa tan bán đi tiêu hành vân nói xong lại đem hai loại khác nhau thỏi vàng trụ tấm hình phát cho tống an kỳ dân quốc chính phủ phát hành thỏi vàng bình thường chia làm mười lượng cùng một hai lớn gọi cá đủ vàng lớn tiểu nhân cứ gọi cá đủ vàng nhỏ có thể làm thành đồ cổ đ ầ u giá giá cả so với hòa tan sau giá vàng cao hơn đúng tiểu này thỏi vàng ngươi có bao nhiêu tuyệt đối không nên quá nhiều nếu không ta thì khuyên ngươi hay là trực tiếp hòa tan bản kim viên nhất là bất lo cái này chân không nhiều cá đủ vàng lớn hơn bốn mươi cái cá đủ vàng nhỏ tầm mười cái đi ây này nghiêm túc không nhiều nhưng cũng không tính quá khoa trương ta tìm ra ra hỏi một chút thật lực nhường chính chúng ta ra cửa hàng ăn không cho ngoại nhân biết việc này hh ắ c ắ c vậy ta ngày mai trực tiếp cho ngươi đưa đến trong tiệm có thể ngày mai buổi sáng ta tại trong tiệm chờ ngươi một đêm không có chuyện gì xảy ra thứ hai thiên nhất sớm tiêu hành vân liền mang theo nhánh dây hành lý mở ra xe ba tải tiến về hạ thị chợ đồ cổ chợ đồ cổ dường như mỗi ngày đều có rất nhiều người dạo tới dạo lui t ư ợ đi chợ giống nhau náo nhiệt tiêu hành vân mang theo cái dương trực tiếp bước vào tống ăn kỳ cửa hàng kỳ lân chay tống an kỳ cùng mạnh trưởng quỹ đang chuyện trò cái gì nhìn thấy tiêu hành vân sách cái dương đi vào lập tức cười nói a vân xử lý chuyện đứng đắn lúc ngươi chắc chắn dứt khoát không một chút nào lề mề tiêu hành vân hủy khuất nói xử lý không đứng đắn chuyện lúc ta cũng không có lề mề n h a tống an kỳ ho nhẹ một tiếng tức giận n g u y ế t hắn một cái hiện tại c u ố n g họng còn không t h o ả i mái đâu ngươi còn không thừa nhận mạnh trưởng quỹ mặc dù nghe không hiểu bọn hắn những người tuổi trẻ này đang nói cái gì tiếng lóng nhưng mà có thể nhìn ra được bọn hắn quan hệ không tầm thường thế là cười nói tiêu tiên sinh mời vào bên trong chúng ta thấy hàng nói chuyện tiêu hành vân lúc này mới đi theo đám bọn hắn đến phía sau p h ò n g khách phình một tiếng đem nhánh dây cái dương bỏ lên bàn người khác nhìn hắn mang theo rất nhẹ nhàng không ngờ rằng nặng như vậy mạnh trưởng quỹ nghị chuyển một chút cái dương vị trí kết quả một tay lại không có xê dịch tiêu hành vân mở ra cái dương sau đó tống an kỳ cùng mạnh trưởng quỹ nhìn thấy đồ vật bên trong lập tức hít sâu một hơi t số lượng nhiều như vậy hơn nữa nhìn chất lượng vô cùng mới a cái dương đồ vật bên trong tiêu hành vân đã dùng trong suốt túi nhựa đóng lại tốt lít nha lít nhít đặt ở cùng một chỗ nhìn rất có đánh vào thị rất lực trải qua mạnh trưởng quỹ cùng tống an kỳ một phen kiểm kê cũng đem khác nhau quy cách ghi chép lại viên đại đầu vì bình thường khoản chiếm đa số đặc thù khoản chiếm chút ít trải qua sơ bộ tính toán tổng cộng bảy trăm m ư ơ i hai mai viên đại đầu giá cả có thể tại bốn trăm vạn tà h ư u cụ thể giá cả còn phải xem cùng ngày thị trường giá sau cùng mà những thứ này thỏi vàng nếu hòa tan chiết xuất vì hiện tại giá cả cũng có thể bán năm trăm vạn tà h ư u nếu trở thành đồ cổ đ ầ u giá tổng giá trị có thể đạt tới bảy trăm vạn tà h ư u thậm chí cao hơn tiêu hành vân trải qua nhiều lần thăm dò hiện tại vô cùng tín nhiệm tống á kỳ thì không có quá nhiều hỏi chi tiết hai bên g h kết một cái đơn giản gửi bán hợp đồng liền muốn rời khỏi t ố tú tú tú tú nam g n k nhân ậ t k h mà đã sớm quen thuộc kiểu này mệt nhọc thẳng tới giữa chưa lúc ăn cơm mới có thể chân chính nghỉ ngơi một lát bởi vì hai ngày này tống an kỳ muốn tại hạ thị giúp tiêu hành vân tiêu thụ viên đại đầu cùng thỏi vàng không thể cùng hắn ra biện câu cá cho nên hai người tại khách sạn nghỉ ngơi đến trạm vào tối mới trả phòng rời khỏi t i ê lúc này điện thoại di động của hắn huệ chặn điện thoại văng lên lại là lãng đào sa lão bản nương thiết tú tú đánh tới thiết tú tú dùng phương nam giọng nói tiêu mị nói ra tiêu đại gia hôm nay có dành không đến trong nhà của ta uống vài chén thôi ta nhịn một nồi hải sản t i n h canh có thể phía dưới cho ngươi ăn tiêu hành vân nhữ mày luôn cảm giác nữ nhân này đối với mình toan tính quá lớn thế là mặt không đổi sắc hồi đáp thật có lỗi ta ở trên biển câu cá đâu chờ ngày nào lên bờ chúng ta lại hẹn lúc này vừa v ẫ n có một chiếc xe tải đi ngang qua phát ra tiếng oanh minh đồng thời thì ấn mấy tiếng kèn nhắc nhở người đi trên đường chú ý an toàn tích tích tích tích xe tải lớn oanh minh mà qua làm cho điện thoại cũng nghe không rõ tiêu đại gia ngươi nói ngươi ở trên biển câu cá đâu ta sao nghe được có xe tải lớn đi ngang qua âm thanh ngươi nghe lầm đó là tàu hàng âm thanh v ừng a ó đúng đây, l ạ chính là như vậy thiết tú tú thì không tức giận ngược lại cười ha hả ha hà ha ha, ngươi chắc chắn thú vị ngay cả nói dối đều chẳng muốn biên sao tiêu hành vân không chút hoang mang trả lời thiết lão bản không phải để cho ta đem lời làm rõ nhà chúng ta cô nam quản nữ buổi tối tại trong nhà người hẹn cơm không nhiều phù hợp à thiết tú tú vẫn như cũ không tức giận cười nói ha ha vậy thì có cái gì không thích hợp lao công ta chết rồi mà ngươi đến nay chưa lập gia đình đừng nói hiện tại chúng ta là trong sạch cho dù xảy ra chút gì ai có thể nói cái gì ngại quá ta hiện tại bệ bộn nhiều việc có thời gian trò chuyện tiếp nói xong tiêu hành vân nhanh chóng c ú t điện thoại không nghĩ lại cùng nàng nói róc xuống dưới nữ nhân này tâm tư không thuần luôn cảm giác nàng vẫn hoài nghi lâm văn vân nguyên nhân tử vong nàng làm cơm tiêu hành vân không dám ăn đừng nói phía dưới liền xem như làm báo ngư tiệc hắn cũng không dám nhấm nháp h u y ệ người thành bờ biển một tòa t biển n bờ r o biệt thiết tú tú ngồi tại trên ghế salon, một tay cầm điện thoại, di kinh thự, tú tú trên một tay một tay ghế phu di ảnh, salon, vong ngạc ngần n g cầm ôm bân, ngươi cảm thấy ta có nên hay không giúp n g ư ơ i điều tra nguyên nhân tử vong n g ư ơ i chết sau ta làm mấy lần á c ngộng mỗi lần cũng mơ tới là tiêu hành vân giết n g ư ơ i không giúp n g ư ơ i báo thủ trong lòng ta bất tàn à. n g ư ơ i mặc dù không phải vật gì tốt nhưng mà ta tại chỗ ăn chơi lúc làm việc đêm đó kém một chút chuyện là n g ư ơ i đã cứu ta bảo vệ trong sạch của ta làm sơ ta cũng không muốn gả cho ngươi có thể là vì báo ân cũng có thể là bị ngươi bức hiếp nhưng gả cho ngươi sau đó người đúng ta kỳ thực thật không tệ hiện tại ta thật khó xử à, chân không biết nên không nên tìm hắn lỡ như không phải hắn vậy coi như không có cơ hội lại tìm người khác đã điều tra thiết tú tú tại nói thầm trong lòng lúc vẫn không quên quét mắt một vòng trên bàn trà trưng bày một bình nhỏ trong suốt chất lỏng đó là nàng tìm trước kia quan hệ cầm tới dược sau khi uống xong sẽ phi thường nghe lời hỏi cái gì nói cái nấy nhường làm cái gì thì làm cái đó sau khi tỉnh lại còn không có ký ức chẳng qua có kinh nghiệm xã hội người nếu tỉnh lại khẳng định sẽ báo cảnh sát chỉ cần đi đi tiểu kiểm cái gì đều có thể điều tra ra cho nên thiết tú, tú làm như thế thì có rất lớn nguy hiểm chỉ có một lần nếm thử cơ hội làm nhưng nàng thì có chuẩn bị sử dụng thủ đoạn đem chính mình bỏ vào trong một phen hỗn loạn sau đó nói là say rượu có thể đối phương chiếm được đại tiện nghi có thể cũng sẽ không báo cảnh sát nhưng là cùng tiêu hành vân liên lạc với sau đó cũng làm mấy lần hải sản giao dịch nhưng mà quan hệ một t h ằ n g chưa thể phát triển thêm một bước vừa nãy tùy tiện mời hắn về đến trong nhà cùng đi ăn tối quả nhiên bị hắn cự tuyệt tiêu hành vân đối ta cảnh giác rất mạnh nói do trong lòng của hắn có ma càng như vậy ta càng làm u ố n bàn bàn hắn nền tảng nghĩ đến nơi này thiết tú tú phóng lâm văn bân di ảnh đem trên bàn trà trong suất dược vật nắp k c h u ẩ người bị x u ố n lần lại t i ê phụ nữ não mạch kín cùng nam nhân khác nhau nàng nhóm hoài nghi người nào đó là không dạng đạo lý đừng nói nằm ơ cho dù không nằm ơ nàng cũng có thể dùng Người rác quan thư sáu lấy cớ hoài nghi người nào đó vấn đề là lâm văn vân thực sự là tiêu hành vân giết ồ、oh, làm nhưng những e o p h vật này hắn cũng không muốn một lần lấy ra hết chậm rãi ra tay đi nếu không cho dù quan hệ cho dù tốt người ta thì sẽ nghi ngờ k i thực hiện tại tống an kỳ thì cả ngày đang suy tư những thứ này đổ cổ tiêu hành vân là làm thế nào chiếm được thực sự là ngẫu nhiên được đến hay là có đặc thù vất phương pháp nhưng nàng là nữ nhân thông minh hiểu rõ mỗi người cũng có bí mật không nên đánh nghe sự việc không thể loạn đ á n g nghe nếu không sẽ chỉ làm tiêu hành vân ghét bỏ thậm chí sẽ bị hắn xa lánh nàng cảm thấy cái này cậu nam nhân là chính mình phí hết tâm tư mới đổi tới tay dùng tốt đây nhất định phải hào hảo ở c h u n g cũng không thể tiện nghi những nữ nhân khác nguyên nhân chính là như thế nàng mới không có hỏi thăm những thứ này đổ cổ lai lịch dù là tiêu hành vân một nói thẳng những vật này là bằng hưu thậm chí là huynh đệ nàng đều sẽ không ngại đang ngủ nhìn trước đó tiêu hành vân nhận được nhà thiết kế lâm trí viễn điện thoại nhường hắn mau chóng đem sửa chữa ý kiến gửi tới tiêu hành vân lúc này mới nhớ tới việc này ấn mở ba nữ nhân ngoại trạng đem thu tập được biệt thự thiết kế ý kiến sao chép cho nhà thiết kế lâm trí viễn lâm trí viễn nhận được sau đó tỏ vẻ sẽ mau chóng sửa chữa đồng thời nói cho tiêu hành vân thiết kế xong sau sau đó rồi sẽ cho ra báo giá lần sau gặp mặt muốn ký kết hợp đồng đây chỉ là mịt mở nhắc nhở hắn cái kia đưa tiền tiêu hành vân hôm nay ngư lấy được bán ba mươi vạn tăng thêm trong thẻ trước kia tiền lúc này số dư còn lại đã đạt tới năm trăm vạn đừng nói xây biệt thự ngay cả hậu kỳ xa hoa trang trí tiền cũng có sáng sớm ngày thứ hai bảy giờ đồng hồ tiêu hành vân mang theo thiết yếu thứ gì đó mở ra xe b á n tải chậm rãi đã đến bến tàu hắn hôm nay cố ý chờ trời sáng mới đến bến tàu chính là cho những kia làm công việc bận thiệu người một chút thời gian chuẩn bị k h á c vì trời tối quá mà không thấy mình cố lên thêm nước thêm đá sau đó du long hiệu xuất phát lái ra bến tàu xa phố một chiếc nửa mới một năm mét du thuyền câu cá lặng lẽ cùng sau du long hiệu mặt chiếc này du thuyền câu cá thì tăng thêm một cái can dậu phụ hành xử khoảng cách rất xa nếu không suy xét trở về vấn đề bọn hắn có lòng tin đổi kịp du long hiệu dù là chạy đến khu vực biển sâu thì không lo lắng t r ầ n diệu tổ người đã đáp ứng bọn hắn lại phái thuyền tiếp ứng bọn hắn tiêu hành vân quay đầu liếc mắt một cái theo sát chính mình k i a chiếc du thuyền câu cá không biết trên thuyền có mấy người chẳng qua b ồ n địa đáy biển bên trong tàu đâm t r u n g quanh sinh hoạt mấy cái khoảng bốn mét s a ngư nên có thể đem bọn hắn toàn bộ ăn đi Trưng trong biển rộng đốt trưng trong đốt rộng rộng biển biển và và mã, nhìn chằm chằm vào du long hiệu trên tiếng động hoàng mao nói ra đạng ca có phải a phi đầu góc có bệnh à trước kia đã nói xong mọi người cùng nhau động thủ lấy được tiền thuê mọi người chia đều thật muốn gọi hắn động thủ lúc hắn lại nói chân thương tái phát phải đi bệnh viện người đàn ông đầu chọc nói ra đừng đề cập a phi để hắn lao tử chính là đầy bụng t ứ c giận hôm qua lão tử gọi điện thoại cho hắn nói mục tiêu đã xác định tên là tiêu hành vân ngay tại bến tàu xa phố phụ cận vừa nói xong hắn thì hô chân đau thật là một cái phế vật vô dụng hoàng mao cười nói kỳ thực hắn không tới vừa vặn chúng ta đắc thủ sau đó hai người chia đều một trăm vạn thiếu một người chúng ta kiếm được càng nhiều người đàn ông đầu trọc gật đầu rất tán thành du long hiệu trên chỉ một mình hắn hai chúng ta đầy đủ hắn chết mười ngày nửa tháng thì không nhất định có người phát hiện tiêu hành vân mục tiêu rất rõ ràng một đường trên đều không có ngừng một hơi lái đến đông xa phụ cận lúc này mới quét mắt một vòng sau lưng du thuyền câu cá đối phương cách mình chỉ có khoảng một năm mét một vùng biển này thì này hai chiếc thuyền rất dễ thấy tiêu hành vân xe nhẹ được quen đã đến bồn địa đáy biển phía trên trước tiên đem đóng băng tiểu ngư ném xuống biển đốt ăn xa ngư hôm nay xa ngư số lượng càng nhiều không biết có phải hay không vì liên tục đốt tan s a ngư hô bằng gọi h ư u đem biết nhau s a ngư bằng h ư u cũng gọi qua đ ấ y biển lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu cái s a ngư ngay cả luôn luôn ngư khí hống hống phân thân hải xà cũng tránh đi khổng lồ s a ngư nhóm co lại đến một cái đá ngầm trong h u y ệ t đ ộ ậ g ẩn thân tiêu hành vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nhiều như vậy s a ngư sau lưng kia hai cái con tôm nhỏ rơi xuống sau đó đều không đủ chúng nó nhét cái răng hắn ném hết đóng băng tiểu ngư thì lấy ra hôm qua mua sắm giấy vàng tiền tiểu này tiền giấy so với kia c h ủ n âm tiền giấy lại càng dễ nhóm lửa cũng sẽ không lưu lại quá rõ ràng cặn bã tiêu hành vân xuất ra một cái tiền giấy dùng đánh thông khí cái bật lửa nhóm lửa t h i ê u đến rất nhanh ném xuống biển lúc trên cơ bản đã t h i ê u thành cho tàn bùi về với bùi đất về với đất chưa từng gặp mặt các bằng hưu mời tại nơi này nghỉ ngơi đi nếu tại nơi này cảm giác được tịch mịch nhằm chán ta sẽ cân nhắc suy xét ngẫu nhiên cho các n g ư ơ i đưa tới vài vị bạn mới ta cầm tiền tài của các n g ư ơ i hôm nay c ố ý chạy đến nơi này cho các n g ư ơ i đưa chút dưới mặt đất tiền mặc dù cầm các n g ư ơ i giá trị nghìn vạn lần thứ gì đó nhưng ta hôm nay sẽ cho các người đốt mấy ngàn vạn cứ cầm tiền đến giấy không cần cảm ơn con người của ta một thằng chính là hào phóng như vậy tiêu hành vân như nhứ lại、nhải. hai ba phút liền đem mua được tiền giấy đốt xong hoàng mao cùng đầu chọc lái thuyền đ ã đến lúc vừa vặn nhìn thấy tiêu hành vân ném hết cuối cùng một cái tiêu đốt tiền giấy trong lòng hai người lập tức phát l ệ n h luôn cảm giác ở đâu không thích hợp bốn phía gió biển dường như cũng theo đó âm trầm hắn hắn ở đây đốt vàng mã cho ai đốt vàng mã đâu hoàng mao run r i n g hỏi đầu chọc â m thanh khô khốc nói ra ta ta làm sao biết luôn cảm giác hắn người này có chút tà môn cũng truy đến trong lúc này mặc kệ hắn có nhiều tà môn chúng ta cũng phải đậu thủ một trăm vật đấy ừ n đem thuyền ngang nhiên xông qua chúng ta mở cớ đem hắn lừa gạt đến trước mặt tùy tiện mấy đao có thể giết chết hắn hai người bàn bạc v à i câu cố nén bất an trong lòng đem du thuyền câu cá lại gần đi lên huynh đệ một mình ngươi tại nơi này câu cá a đầu chọc lôi kéo giọng hỏi tiêu hành vân quay đầu hướng bọn hắn hiền lành cười nói ta không có câu cá a đang nơi này đốt vàng mà đấy ai chết tại nơi này ngươi đây là tế bái thân hữu đâu chết người thật nhiều nhưng ta không biết bọn hắn không đốt điểm tiền giấy trong lòng bất t n a người đàn ông đầu chọc giới cười nói ha ha ngươi thật biết nói đùa không biết bọn hắn làm sao có khả năng tế bái đúng người mang có mồi câu sao bán ta một ít chúng ta tới lúc quá mức gấp rút quên mua cá mồi tiêu hành vân nói ra ta mang mồi câu cũng không nhiều bất quá ta có thể bán cho các người một ít năm trăm viên chỉ tiếp thụ tiền mặt thiên trinh tùy tiện câu mấy đầu cá mú thì toàn bộ kiếm về người đàn ông đầu chọc nói xong từ trong túi đếm ra năm trương đại tiền giấy dường như thật sự muốn giao dịch tiêu hành vân tìm một cái thuận tiện cái túi tùy tiện cho bọn hắn trang một ít mồi câu đi đến mép thuyền chuẩn bị đưa tới hai cái thuyền mặc dù khá rút nhưng theo sóng biển lấp lư ở giữa hay là cách xa nhau khoảng nửa mét tiêu hành vân rối d à i cánh tay trước tiếp nhận đối phương cho năm trăm gói tiền sau đó mới đem chứa mồi câu cái túi đưa cho người đàn ông đầu chọc người đàn ông đầu chọc đồng dạng rối d à i cánh tay tại đụng phải mồi câu cái túi một máy mắt đột nhiên bắt lấy tiêu hành vân tay đột nhiên hướng chính mình trên thuyền lôi kéo người trẻ tuổi người tới đây cho láo tử đi người đàn ông đầu chọc cắn răng trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn chỉ là người đàn ông đầu chọc cười đến quá sớm này lôi kéo lại không có kéo di chuyển tiêu hành vân tiêu hành vân trên mặt vẫn như c ũ phun để đó nụ cười hiền hòa đại ca người làm sao vì sao để cho ta quá khứ người đàn ông đầu chọc xứng sở đánh lén không thành đối phương lại còn không có hoài nghi thế là hắn liền muốn biên cái cớ đợi lát nữa lại làm đánh lén ta ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút vừa nói đến đây đột nhiên cảm giác trên tay truyền đến đáng sợ tự lực một nháy mắt liền đem tiêu hành vân kéo qua đi cả người lơ lửng tại mạn thuyền bên ngoài đầu chọc cấp bách hoảng sợ kêu to cứu mạng a ngươi muốn làm gì ta vừa nãy chỉ là nói đùa với ngươi đấy ta thì cùng ngươi chỉ đùa một chút a tiêu hành vân nói xong nhẹ bông u tay bình một tiếng liền đem người đàn ông đầu chọc ném vào trong biển rộng cỡ mờ ngươi mẹ nó có độc cá hoàn bao nhanh ngã cứu ta lên người đàn ông đầu chọc rơi nước sau không hề có quá mức khủng hoảng rốt cuộc hắn lấy được tài liệu nói tiêu hành vân chính là một cái bình thường ngư dân không có gì kinh nghiệm xã hội cho dù phản kích tối đa cũng chỉ là đem chính mình ném xuống biển may mắn chính mình mang theo giúp đỡ cho dù kết thúc không thành nhiệm vụ cũng có thể toàn thân trở ra hoàng mao vừa nay muốn giúp đỡ giết chết tiêu hành vân đều không có cơ hội xuất thủ còn chưa phản ứng đầu chọc liền bị đối phương ném xuống biển nghe được đầu chọc kêu cứu hoàng mao muốn đi tìm kiếm dây thừng trạng thang treo thế nhưng còn chưa tìm thấy thang treo để ở nơi đâu liền nghe đầu chọc phát ra một hồi tiếng kêu thảm kinh khủng cứu mạng a Có cắn đồ vật t a c h â ngư nó còn n đem ta h ư ớ đáy biển chảnh. Hoàng n Mao g ơ i nói mẹ n h a n lên ném h phao à, trước ném cái c ứ u s i n hoàng tiếp t h e Ô nói nhiều vụ. Đảng ca, ngươi đừng có nói có ố vụ. ca, dẫn à, là vật gì c ắ n ư ơ i mao không tìm được than g treo thì thò đầu ra hướng dưới thuyền quan sát xanh t h ẳ m trong nước biển hỗn hợp có một ít máu tươi dấu vết hiện ra bậc nước nhưng trong nước đã không thấy đầu t r ọ c thân ảnh hoàng mao lập tức cấp bách hắn thân dài ra cổ chằm chằm vào mặt nước lớn tiếng la lên đ ả n ca đ ả n ca ngươi ở đầu a đột nhiên một cái to lớn hải xà đột nhiên theo trong nước thò đầu ra một ngụm đem hắn điêu xuống dưới hải x a không ăn thịt người chỉ đem hai người bọn họ cắn bị thương chảy ra hàng loạt máu tươi đem lấy nước s a ngư nhóm dẫn đến đây chương hai trăm hai mươi bảy kiểm tra dấu vết chương hai trăm hai mươi bảy kiểm tra dấu vết bồn địa đáy biển s a ngư nhóm rất vui vẻ gần đây hai ngày một t h ằ n g có người hào tâm nước ăn tiểu nhật tử t r ô i qua v u i thích vừa mới bắt đầu đốt ăn là đóng băng tiểu ngư mặc dù không có công việc ngư mới mẻ nhưng cũng có thể lót giả một chút hôm nay lại đưa tới hai cái nhảy nhót tưng bừng cả lớn thực sự là thật là vui này hai con cá lớn n g vị so với trước kiên đến qua tất cả ngư cũng mỹ vị cảm tạ thiên nhiên quà tặng cảm tạ hải dương mẫu thân ban ân vô số đầu s a ngư cùng nhau tiến lên đem đầu chọc cùng hoang bao trong nháy mắt gặm thành hai cỗ khô lâu chạm thứ gì đó sau khi ăn xong chúng nó còn không quan g nghiện mắt q u a n g chút đốt chằm chằm vào mấy chục mét bên ngoài cái kia to lớn hải xả một ít còn chưa nếm đến mới mẹ mỹ vị s a ngư tính tình rất cáu kỉnh nhìn thấy đầu này không giống loại lập tức xông đi lên ba bốn cái vây công phân thân hải xả phân thân hải xả tốc độ cực nhanh mở miệng một tiếng trong nháy mắt cắn bốn chiếc cắn xong sau quay người liền chui vào đá ngầm trong huy động giấu đi kia bốn cái xa ngư tượng dừng lại tại đó. hóa đá giống nhau bị sóng biển mạch nước ngầm lắc lư chúng nó mới chậm rãi lật lên cái bụng chậm rãi trôi đi lên chết rồi chúng nó muốn chết lại vây công phân thân hải xà hải xà cắn chúng bọn chúng một nháy mắt thì rót vào nọc độc bắt bọn nó độc chết bên cạnh s a ngư không biết tình huống thế nào nhìn thấy đồng loại mất đi sinh mệnh ngạc thủ một chút võ đức cũng không nói cùng nhau tiến lên bắt bọn nó chia ăn tại đói k h á t trước mặt đồng loại cũng là đồ ăn chẳng qua chúng nó dường như đã hiểu cái tia to lớn hải xà không dễ t r ọ n dù là nhìn thấy hải xà chưa tới chỗ nào cũng không dám sẽ đi qua gây sự tiêu hành vân song sôi chính sự lập tức lái thuy rời xa chiếc này một năm m vô chủ thuyền một năm m vô chủ thuyền theo gió biển sóng biển chậm dãi hướng đài tỉnh hải v ư ợ trôi t đi lúc này là bốn giờ chiều trời còn chưa có tối đài tỉnh tàu tuần tra ngay tại p h ụ cận t à n bộ đấy nhìn thấy một chiếc du thuyền câu cá nhốt động cơ chính từng điểm từng điểm hướng chính mình nơi này trôi đến lập tức giận dữ những thứ này chết tiệt lão câu cá quả thực một thẳng tại khiêu chiến chúng ta danh giới cuối cùng lần này nhất định để bọn hắn đem mắt giữa ban ngày lại nhốt động cơ hướng chúng ta nơi này tới gần ai tới thì cứu không được bọn hắn mọi người làm tốt phối hợp xuất động bốn chiếc cano đem nó vây quanh lần này nhất định đem nó giam đang khi nói chuyện những thứ này xuồng tuần tra liền s ô n g ra ngoài vì tốc độ nhanh nhất hình thành vòng vây đem chiếc này không người điều khiển một năm mét du thuyền câu cá đoàn đoàn bao vây người trên thuyền nghe các người đã bị vây quanh lập tức ra đây đầu hàng tiếp nhận phe ta điều tra hô rất nhiều lần đều không có trả lời những người này cảm thấy kỳ lạ tới gần xem xét trên thuyền lại không ai bọn hắn cả gan phái mấy người leo lên một năm mét du thuyền câu cá tìm tòi tỉ mỉ phát hiện bên trong sập sệ dường như không có gì ra dáng kèm theo thiết bị thậm chí ngay cả hướng dẫn đều không có tiếp tuyến càng làm cho bọn hắn hoang mang là trên thuyền không ai dường như là từ phương xa trôi tới quỷ thuyền giống nhau không ai càng tốt hơn như vậy chúng ta thì trắng được một cái thuyền tùy tiện tìm người sửa một chút cũng là một bút không ít thu nhập mọi ngạch đội t r ư ở n g nói rất có đạo lý cứ làm như thế đi nếu gần đây mấy thiên hoa hạ không ai tìm thuyền vậy cái này con thuyền chính là chúng ta rồi ha ha cho dù có người tìm thuyền thì sao nó phi pháp bước vào bên ta hải vực bên ta có quyền giam mấy người nói một chút tiêu tiêu đem chiếc này một năm mét du thuyền câu cá lái về đại tỉnh nào đó tuần tra căn cứ phân thân hải xà núp trong né biển thấy cảnh này lúc này mới đổi kịp tiêu hành vân du long hiệu tiếp tục phụ trợ hắn câu cá kia chiếc thuyền hỏng bị đại tỉnh tuần tra nhân viên lái đi cũng tốt như vậy phía sau màn hắt thủ ngay cả thuyền cũng không tìm tới chớ nói chi là tìm kiếm chết mất kia hai cái làm công việc bận tiệu người lao tử hiện tại không có kẻ thù duy nhất coi ta là thành cựu nhân người hẳn là trần diệu tổ trước kia điện thoại uy hiếp chuyện của ta ta vốn không có để ở trong lòng bây giờ lại phái người hạ tử thủ ngươi làm thứ nhất vậy nhưng đừng trách lão tử làm mười lăm tiêu hành vân một bên câu cá một bên suy nghĩ chuyện trả thủ trần diệu tổ là xưởng đóng tàu thiên phàm tổng giám đốc là phụ cận n Cùng tiêu hành vân là hai cái vòng tròn bên trong người nếu hắn xảy ra chuyện cho dù ai thì hoài nghi không đến tiêu hành vân trên người chẳng qua tiêu hành vân không thể nào tại trên bờ độc thủ chỉ có thể mượn nhờ phân thân hải xà năng lực ở trong biển độc thủ nhưng mà thế nào đạt được trần diệu tổ hành tung đâu chỉ cần biết rằng trần diệu tổ khi nào ở trong biển bơi lội hoặc là ra biển câu cá ra biển mở nắm sắp thể đây đều là phân thân hải xà hạ thủ cơ hội tốt tiêu hành vân suy nghĩ hồi lâu cũng cảm thấy thông tin không đủ nhất định phải tìm mấy cái con mắt chằm chằm vào xưởng đóng tàu thiên phàm cùng câu lạc bộ du thuyền thiên phàm trước kia đi theo chính mình mò mẫm lẫn vào những người kia cũng vượt qua cuộc sống của người bình thường tiêu hành vân nói cái gì cũng không biết lại đem bọn hắn kéo xuống nước như vậy hiện nay còn đang ở đầu đường mò mẫm lẫn vào những kia con t ô nhỏ thì cá rịa nhảy nhót được vui mừng nhất với lại hắn là chính mình mò mẫm trộn lẫn cũng không phải đao ra người tiêu hành vân suy nghĩ tìm cơ hội đem hắn tin phục nếu không thể nhập biên sẽ không nhắc lại nữa việc này những người này không có gì d a n h giới cuối cùng căn bản sẽ không thay mình giữ bí mật bản thể không thể lại có liên quan vụ án dù là báo thù không kỳ hạn đẩy về sau trễ cũng không thể tượng h u n h đệ a quang giống nhau ngồi tù vậy thì chờ đi lần này miễn cưỡng chỉ đem một cái khoang đông lạnh câu đầy ngư mặc dù rất nhiều nhưng một mình hắn nhìn bốn đài máy câu điện ngẫu nhiên tranh thủ còn cần cẩn câu tay câu cá quá mệt mỏi chính sự xong xuôi lần sau ra biển câu cá nên đem sư tỷ mang lên một người câu cá quá nhàm chán hay là nhiều người thú vị và tiêu hành vân trở về bến tàu lúc đã là hơn năm giờ chiều nhất phẩm tiên cùng phúc mãn lâu kho lạnh đầy tỏ vẻ hôm nay không cách nào thu ngư nhường tiêu hành vân chính mình lại tìm cái k h ắ c đường dây tiêu thụ nhưng mà lãng đ ả o xa lão bản thiết tú tú tỏ vẻ muốn hàng cũng tự mình mang theo nhân viên đến mua cá thiết tú tú nét mặt vũ mị n ô n ngữ mềm mại tiêu đại gia hôm nay chỉ một mình ngươi ra biển câu cá sao lớn như vậy du thuyền câu cá hạng sang chống không không lãng phí sao tiêu hành vân cười nói làm gì ngươi có ý nghĩ gì thiết tú tú cố ý ở trước mặt hắn vân chân chính mình gợn sóng trạm tóc dài ta đúng câu cá cảm thấy rất hứng thú trước kia có thời g i a n rảnh tiêu h thường ì xuyên ra b ể n Hiện lãng ăn lớn gian, không n câu cá. phục chút, có khôi thời tại biết một ta làm đảo xa bó n Không bằng ngươi dẫn biển làm gì. ta ra c â cá đi, ra biển tiền, ra ta vẽ tàu t hành ì sẽ không thiếu h ngươi. Tiêu hành vân ánh mắt cổ quái quét nàng một chút ngày càng cảm thấy nữ nhân này đang cố ý tiếp cận chính mình thậm chí cố ý trêu chọc chính mình nàng đối với mình không có lòng tốt ta ố t t nhất định phải càng thêm cảnh giác thế là tiêu hành vân thuận miệng ứng phó m ộ t câu được về sau có thời gian ta sẽ trước giờ hẹn ngươi làm n h ư n ế u không muốn mang nàng tiêu hành vân rồi sẽ một cắm thẳng thời gian biệt thự khởi công chương hai trăm hai mươi tám biệt thự khởi công tiêu hành vân hôm nay ngư lấy được bán hai mươi năm vạn chỉnh thể tương đối hài lòng nếu như không phải cá mú sao đỏ số lượng có ít hôm nay thu nhập có thể biết càng nhiều đem thiết tú tú đuổi đi sau đó tiêu hành vân đem du long hiệu thu thập sạch sẽ lúc này mới mở ra xe bán tải về nhà a phi đã sớm ngồi s ồ m ở bến tàu muốn biết kia hai cái minh đệ ra b i ể n làm việc kết quả bây giờ thấy hắn mới hoàn toàn hết hy vọng tất nhiên tiêu hành vân quay về kia h o à n g mào cùng a đản nên treo a tiếp người đó công việc không tốt hết lần này tới lần khác tiếp vào tiêu hành vân công việc ai tiếp ai chết t may mắn lao tử thông minh nghe được tên này thì phát r u n không có cùng bọn hắn cùng đi chịu chết a phi từ lần trước bị người ngắt lời hai chân liền tìm người điều tra qua tiêu hành vân quá khứ hiểu rõ hắn trước kia tại đường học phụ trộn lẫn qua mấy năm đánh nhau gọi là một cái hung tàn sau đó nghe nói kém chút náo ra nhân mạng đám người tuổi trẻ này mới giải thể có người đứng ra khiến chuyện tiêu hành vân không hề có vào trong giấm máy may vốn cho rằng những người tuổi trẻ này nhận lấy xã hội tàn khốc giáo dục sẽ thay đổi triệt đ ể biến thành chịu mệt nhọc cẩn trọng người bình thường ai mà biết được họ tiêu loại người hung ác có thể hung tàn đến loại trình độ này làm sơ t r e o chọc tiêu hành v â n vương l á o hổ chết rồi bí thư tri bộ thôn hai đứa con trai cũng đã chết hiện tại hoàng mao cùng a đàn đoán chừng thì đi p o n g tiêu hành vân sau khi rời khỏi a phi chờ đến trời tối thì không gặp hoàng mao cùng a đàn quay về hắn càng thêm tin tưởng phán đoán trong lòng may mắn lao tử làm sơ nhận sợ tương đối triệt đề chỉ đoạn mất hai cái chân nếu lại nhảy n h ó t mấy cái vậy liền hậu quả khó liệu lao tử xin thể về sau gây ai cũng không chọc hắn a phi một trận h o ả n sợ mồ hôi lạnh đem trang phục cũng thẩm thấu nghĩ đến nơi này giả bộ như, như không có chuyện gì xảy ra rời khỏi bến tàu xa phố tiêu hành vân về đến nhà phát hiện vương hiệp thì tại. Chính cổ họ cùng họng gân đại ca làm màu đấy. Vương Hiệp cười nói, du thuyền câu cá của cùng trước câu cá ha ha, ta mua A kia sai làm là lắm. màu du thuyền đầu, du thuyền đấy. đồng Đại Vương về vạn Vân nói, tốn dạng không Hiệp rồi, biệt quân hâm mộ nói vậy rất tốt ta về sau ngươi là có thể tùy thời r a b i ể n câu cá đó là đương nhiên tùy thời r a b i ể n câu cá phát tải ở trong tầm tay về sau ngươi tìm không thấy thuyền câu cá có thể ngồi thuyền của ta ra biển ta không đến khu vực biển sâu ngay tại biển cạn lại thuận tiện lại an toàn rồi nói sau trong nhà của ta định chế mới thuyền lưới kéo ta có thể không còn thời gian câu cá thuyền lưới kéo mặc dù nhàm chán nhưng mà thu nhập vô cùng ổn định hai người cho tới nơi này nhìn thấy tiêu hành vân mở ra xe bán tải tiến vào viện lúc này mới đến chào hỏi a vân trở về rồi trở về đại ca a hiệp các ngươi đang nói chuyện gì đâu vương hiệp nhịn không được khoe còn nói hắc hắc du thuyền câu cá của ta mua về rồi đồng dạng là một hai tám mệ kích thước giá cả so với ngươi mua tiện nghi chỉ cần năm mươi vạn vậy chúc mừng về sau câu cá phát đại tài phát tài sự việc không dám nghĩ chỉ cần cùng thu nhập của ngươi không sai biệt lắm là được rồi nói xong vương hiệp mở ra điện thoại nhường tiêu hành vân quan sát hắn vỗ xuống du thuyền câu cá bức ảnh nói như thế nào đây hắn gái này du thuyền câu cá lần đầu tiên nhìn qua thì để người cảm thấy rất giá rẻ thuộc về loại đó kiểu dáng đơn giản chất lượng bình thường hai tay thuyền tiêu hành vân không biết nên nói với hắn cái gì thấy chính hắn thật hài lòng chỉ có thể theo hắn t á n dương không sai về sau hảo hảo câu cá tranh thủ sớm chút đem du thuyền câu cá tiền kiếm về tiêu bắt buộc ca chứ không tán câu nữa sáng mai ta còn muốn ra b i ể n câu cá đấy vương hiệp khoe khoang xong lúc này mới hài lòng rời khỏi ngày thứ hai tiêu hành vân không có ra biện câu cá trong thôn đất thổ cư bên cạnh cùng biệt thự nhà thiết kế gặp mặt trải qua sửa chữa sau bản thiết kế đã cơ bản phù hợp lý tưởng của hắn nơi ở thế là hai bên ký kết chính thức hợp đồng cũng ủy tọa dỉn trí viễn công ty nhận xây biệt thự chỉnh thể công trình dự tính vẫn phí t ổ n hai trăm hai mươi vạn tả h ư u lần đầu tiên trả tiền bảy mươi vạn chủ thể kiến trúc không giới hạn sau đó lại thanh toán bảy mươi vạn triệt để hoàn thành sau đó đem dư khoản thanh toán đây là hai bên hiệp thương sau trả tiền cách thức tiêu hành vân thì hỏi thăm tạ vũ tình cảm thấy không có vấn đề mới dựa theo hợp đồng đánh khoản dự chi khoản tới sổ sau đó lâm trí viễn tỏ vẻ ngày mai là ngày tháng tốt có thể trực tiếp khởi công với lại bọn h ắ n phụ trách tất cả vấn đề không cần chủ phòng một mực chàng chằm chằm vào làm nhưng nếu chủ phòng không yên lòng cũng được một mực bên cạnh chằm chằm vào chú ý tự thân an toàn là được tiêu hành vân làm sao có thời giờ nhìn chằm chằm vào a nhường tạ vũ tình giúp mình giới thiệu một cái phe thứ ba giám sát công ty là được rồi lần này nói chuyện điện thoại xong tạ vũ tình đột nhiên nói ra a vân cha ta gần đây trong khoảng thời gian này nhận thâu một mảnh tiểu hải định chuyên môn là câu lạc bộ du thuyền thành lập một nhà câu trảng muốn mời người qua đây tham gia hoạt động là câu lạc bộ du thuyền hồng vận tráng tăng thanh thế tiêu hành vân kinh ngạc nói a câu c h à n g nhanh như vậy thì khai trương tạ tổng tốc độ thì quá nhanh đi chúng ta là người một nhà ta liền nói lời nói thật đi nhưng thật ra là cha ta bỏ tiền mua thành thục câu c h à n g sửa chữa một chút vẻ ngoài sửa lại một cái c h i ê u bài m à thôi ha ha ta tổng vì câu lạc bộ du thuyền hưởng vận hạ rất lớn tiền vốn a cha ta cũng là không có cách tạo thuyền hành nghiệp ngày càng c u ố n không dám mù quáng mở rộng dây chuyển sản xuất trong tay lại cầm hàng loạt tài chính chỉ có thể mở ra lối riêng đầu tư cùng tạo thuyền tương quan kèm theo sản nghiệp hâm mộ là cái này các ngươi kẻ có tiền phiền nào sao hai người nói dỡ n v à i câu tiêu hành vân liền đáp ứng này không vẹn vẹn là cùng hồng vận tăng cường chuyển động cùng nhau thì có trả thù thiên phạm trần diệu tổ ý nghĩa chỉ cần có thể nhường thiên phạm khó chịu sự việc tiêu hành vân cũng vui lòng làm thiên phạm tổng giám đốc trần diệu tổ càng tức giận lộ ra lôi thủng rồi sẽ càng nhiều đến lúc đó đợi cơ hội tiêu hành vân liền sẽ để phân thân h ả i xà i ế t chết hắn kẻ thù không giết chờ lấy lễ mừng năm mới a i á m đối với mình hạ tử thủ vậy cũng đừng trách chính mình tâm a n thánh mẫu lui tán tiêu hành văn phòng tân hôn muốn khởi công sự việc cho phụ mẫu nói một tiếng phụ mẫu tại cao hứng đồng thời cũng có chút t y náy cảm thấy cho lão đại đóng nhà nhưng không có cho lão nhị đóng này một chén nước không có giữ thăng bằng chẳng qua tiêu hành vân lại sẽ không như thế cho rằng chính mình có năng lực kiếm tiền với lại kiếm được rất nhiều không cần thiết cho phụ mẫu áp lực lớn như vậy tiên minh kiếm được liền không thể lập nhà tiên minh kiếm được liền không thể hiếu kính cha mẹ ai quy định con c á i nhất định phải ăn bám khởi công cùng ngày có chút ít mưa phụ mẫu thì coi đây là lấy cớ không có ra biển đánh cá cả nhà xuất động tại trên công trường thả một t r à n g pháo coi như là giúp hắn ăn mừng không cho phép đốt pháo quy định ra sân khấu rất lâu nhưng mà đúng nông thôn mà nói Cái ngày thứ nhất khởi công vô cùng thuận lợi cử hành đơn giản khởi công nghi thức sau đó mưa nhỏ dần dần ngừng thái dương lại treo ở bầu trời tất nhiên phụ mẫu hôm nay không ra biển đánh cá vui lòng tại nơi này nhìn tiêu hành vân thì tranh thủ đi bến du thuyền ở đâu gặp được tạ vũ tình cùng câu lạc bộ du thuyền hồng vận giám đốc ba người đi bộ tiến về bến tàu một góc vị biển chỗ nào chính là tạ kiến hoa mới chơi đùa ra tới bãi câu biển hồng vận tiêu hành vân hôm nay đến chủ yếu là vì điều nghiên địa hình xem xét câu tràng tình huống bên trong thế nào chính mình phân thân hải xà có thể hay không bước vào câu tràng nếu phân thân hải xà không thể tiến vào câu tràng chính mình câu cá thần kỹ t h ì phế đi hơn phân nửa có thể hay không hoàn thành hồng vận tuyên truyền nhiệm vụ hay là chưa biết đến đấy chương hai t h a m quan bãi câu hồng vận chương hai t h a m quan bãi câu hồng vận bãi câu biển hồng vận bãi câu một ít đánh dấu cùng thiết bị đều là mới người không biết chuyện lần đầu tiên đến còn tưởng rằng nơi này thực sự là mới mở câu c h ẳ n g đấy tiêu hành vân đúng cái này câu c h ẳ n g không có ấn tượng gì vì trước kia hắn thì không có tiền bước vào câu c h ẳ n g tại bờ biển câu không đến ngư tại câu c h ẳ n g có thể câu được ngư sao quá ngây thơ suy nghĩ một chút vì sao rất nhiều câu c h ẳ n g bị lão câu cá x ư n g là hố đen nếu như mọi người đều có thể tại nơi này câu được cá lớn thắng lợi trở về người ta câu c h ẳ n g lão bản kháo cái gì kiếm tiền đâu người ta không kiếm tiền mở câu tràng làm từ thiện sao tại câu tràng sự giới thiệu của quản lý dưới Tiêu hành vân hiểu hành mảnh này vịnh này vân rõ bốn i Với lại ngồi trải nghiệm thuyền câu niềm vui ể thể n hơn ven hơn căn còn thuyền đến tràng trung thuyền có hectare, có câu cứ khách cầu, có câu câu cá, câu hộ thú. trí tâm vị. vị bờ b xây yêu phía phong cảnh không sai câu vị cũng là trang bị mới tu nhìn qua vô cùng xa hoa rất xa hoa bên trong chăn nuôi loài cá cũng không phải thường phong phú thượng tầng trung tầng tầng dưới chót hải ngư cũng có cái gì cá cháp vây vàng cá cháp hồng bạn cá chim vàng cá v ư ợ t cá mú bạch tuộc các loại phàm là tại hạ thị xung quanh hải vực năng lực sinh tồn ngư dường như đều có thể nuôi dưỡng ở bên trong làm nhưng ngoài ra tiêu hành vân quan tâm nhất lưới bảo vệ vấn đề cũng đã nhận được giải đáp câu tràng cùng biển cả chỗ nối tiếp có ba tầng lưới bảo vệ có bên ngoài rìa thô lưới ở giữa tơ thép lưới trong tầng lưới nhỏ chủ đánh một cái an toàn không muốn để cho phía ngoài hung tàn cá lớn bước vào câu tràng cũng không muốn câu trong tràng chăn nuôi ngư chạy đến trong biển rộng nghe câu t h à n g giám đốc ý nghĩa có này ba tầng lưới bảo vệ bảo hộ đừng nói cái gì xa ngư vào không được ngay cả cá voi cũng vào không được tiêu hành vân không tin cái này tả tà, tại tiếp tục tham quan câu chẳng lúc liền để phân thân hải xà đến đây hiện tại phân thân hải xà hình thể đã dài đến tám mét t ư ợ n g thúng nước nhỏ giống nhau thô to lớn đầu tượng vại nước nhỏ tầng ngoài cùng thô lưới nó cũng chui không qua tới chẳng qua đây là mềm lưới mặc dù tại đáy biển có cố định khóa t r ụ nhưng mà hai cái kim loại khóa t r ụ cách xa nhau hơn m ộ mươi mét chỉ cần nó tìm thấy đáy lưới nhẹ nhàng vừa chui có thể chui qua ở giữa tơ thép lưới nghe cao đại thượng dường như cứng không thể phá nhưng mà đáy biển lồi lo n h p nô tất cả lớn nhỏ khe nham thạch khe hở càng là hơn nhiều không k ể x i ế t đến nơi này phân thân hải xà sẽ không cần chính mình đ à o hang trực tiếp tìm một đáy biển khe nham thạch khe hở có thể thoải mái chui qua tầng thứ ba là lưới nhỏ đồng dạng thuộc về mềm lưới cùng tầng thứ nhất cùng loại tìm thấy đáy lưới vừa chui có thể quá khứ dài tám mét phân thân hải xà nên ngang tiến nhập bãi câu hồng vận như vào chỗ không người câu trong tràng hải ngư lít nha lít nhít tại về số lượng mặt tuyệt đối là phụ cận tối lương tâm một cái câu tràng chúng nó nhìn thấy phân thân hải xà thân thể cao lớn ra ngoài bản năng sợ tới mức trong nháy mắt chạy trốn thậm chí có ngư xuất hiện ứng kích phản ứng không ngừng nhảy ra mặt nước người xem một chút chúng ta câu trong tràng ngư cỡ nào hoạt bát ta với lại số lượng đông đảo hiện tại tới trước câu cá hộ khách q u á ít là bởi vì trước kia câu c h à n g danh tiếng sập mà chúng ta hồng vận thu mua sau đó còn không có đánh ra thanh danh cho nên chúng ta mới cần một vị hoặc là nhiều vị câu cá cao thủ đến nơi này câu cá giúp chúng ta bãi câu hồng vận khai hỏa tết i tuổi câu c h à n g giám đốc nói đến đây tỏ v ẻ đã giới thiệu xong phía dưới cái tia bước vào chính đề tạ vũ tình hỏi a vân ngươi cảm thấy thế nào là dùng tầm mắt hạn hẹp nhiều lần phương thức tuyên truyền vẫn là dùng lợi c h dễ ảm phương thức tuyên truyền tiêu hành vân nói ra ta trước vung mấy v y tre thử nghiệm cảm giác đi lỡ như các người ngư i ngư tuy quá no bụng hoặc là bị người câu kinh ngạc không có ngư khẩu làm sao bây giờ tạ vũ tình cười nói ừ m cũng tốt chúng ta rất lâu không có câu cá vừa vặn thừa dịp công phu này qua qua tay nghiện câu tràng giám đốc cùng câu lạc bộ du thuyền giám đốc rất có ánh mắt hai người lập tức gọi tới nhân viên phục vụ chuẩn bị cho bọn họ thích hợp câu cá trang bị thật to â mặt trời dưới tiêu hành vân cùng tạ vũ tình ngồi ở trên ghế mây cách xa nhau chẳng qua bọn hắn cái bàn sau lưng bên trên bay đ ầ y các loại đồ uống cùng đồ ăn vặt hai tên giám đốc gọi tới hai tên nữ phục vụ viên hầu ở một bên chuyên là hai người bọn họ phục vụ hai tên giám đốc vừa nãy cũng nghĩ trên tại đây cái ô mặt trời dưới chẳng qua tạ vũ t ỉ n h kia lơ đãng một cái ghét bỏ ánh mắt lập tức để bọn hắn tỉnh táo lại ta là ai ta ở đâu ta vì sao lại có như thế không có mắt s ắ c suy nghĩ nhìn xem nhà mình tiểu tỉ móc giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiêu h à n h vân mình còn có cái gì không hiểu vì sau này nghề nghiệp kiếp sống có thể lâu dài hơn hay là trốn xa một chút đi cho nên bọn họ hai người cầm cần câu thành thành thật thật ngồi ở mười mấy mét bên ngoài một cái khắc câu vị bên trên t u ổ i thân ba ba c h ầ m c h ầ m vào mặt nước đây là tiểu tỷ từ nơi nào mời tới câu cá cao thủ nhìn đẹp trai như vậy không như lão câu cá lại càng giống người mẫu nhìn xem n g ư ờ i này không có nhãn lực kinh dạng hắn chính là đoạn thời gian trước nhường câu lạc bộ du thuyền thiên p h ạ m kém chút giải tán câu cá cao thủ cái gì hắn chính là tiêu hành vân cái đó tại kênh lấy dễ ả m thiên p h ạ m một người câu được ngư lấy được làm cho đối phương hai cái thuyền lão câu cá câm như hến vị kia câu thần nếu không ngươi cho rằng tiểu tỷ vì sao đem hắn mời đi theo làm nhưng cũng đúng thế thật chúng ta lão bản ý nghĩa t khủng bố như vậy có hắn ở đây đây cái này chúng ta bãi câu hồng v ậ n tết tuổi khẳng định có thể tại toàn thành nóng này bọn hắn nói chuyện trời đất ngôn ngữ rời cái này sao xa tiêu hành vân vẫn như cũ có thể nghe được thanh thanh s ở s ở bị năng lực phản vệ từ phân thân h ả i xà tiêu hành vân cảm giác chính mình lục thức ngày càng bén nhạy chẳng qua hắn hạ câu lâu như vậy ngư thì ăn mấy lần mồi câu nhưng lại không có câu đi lên một cái trong này ngư đẳng cấp cực chủ dường như hiểu rõ mồi câu bên trong cất dấu câu cắn một cái liền chạy căn bản sẽ không đem tất cả mồi câu nuốt vào một con cá như thế hai cái ngư như thế tất cả câu c h à n g ngư đều như thế vậy liền vô cùng đáng sợ tiêm phục tại phụ cận phân thân hải x a nhìn thấy cũng hận không thể bổ nhà qua cắn những k i a ngư m ấ y n g ụ m hải x a để các ngươi can ăn để các ngươi can ăn lao t ử trước ăn đi các ngươi nghĩ đến nơi này tiêu hành vân nhịn không được hỏi các ngươi hôm nay có phải hay không đem câu trong c h à n g ngư cho cho ăn no câu c h à n g giám đốc hồi đáp không có à tạ tổng đã sớm đã phân phó để cho chúng ta mấy ngày gần đây nhất đều không cần cho cá ăn ta có thể bảo đảm gần đây ba ngày một chút đồ vật thì không có uy qua chúng nó tiêu hành vân chất vấn vậy chúng nó ăn câu sao cẩn thận như vậy mỗi con cá đều nhận được lão câu cá làm hại câu c h à n g giám đốc nói ra chúng ta thì không biết chẳng qua nghe cái khác lão câu cá đã từng nói cũng là bởi vì nơi này ngư rất khó khăn câu đi lên chỗ di sinh ý mới ngày càng thảm đ ạ o cuối cùng kinh doanh không đi xuống chỉ có thể chuyển nhượng tiêu hành vân kinh ngạc nói đều nói chi nhớ của cá chỉ có bảy giây chúng nó có thông minh như vậy sao câu c h à n g giám đốc v ẽ mặt t u ổ i thân ta thì không biết ta dù sao từ ta phụ trách cái này câu c h à n g ta mỗi ngày đều câu đến nay cũng chỉ câu đi lên mười mấy con cá tiêu hành vân không tin cảm giác chuyện này cũng quá bất hợp lý ngư trí thông minh cũng cao như vậy sao vậy cũng chưa thấy đầu nào ngư có thể cùng phân thân h ả i xà không chướng ngại giao lưu à, chương hai trăm ba mươi luôn có thể tìm thấy ăn cơm tối người chương hai trăm ba mươi luôn có thể tìm thấy ăn cơm tối người dưới sự giúp đỡ của phân thân h ả i xà tiêu hành vân tốn hao hai giờ mới câu được bảy tám con cá tiêu hành vân không biết những thứ này ngư có hay không có cùng h ả i xà giao lưu năng lực nhưng mà chúng nó ăn m ộ i lúc tuyệt đối là có trí thông minh nói cho cùng chúng nó sớm đã bị l a o câu cá câu kinh ngạc thậm chí âm thầm có thể giao lưu bị câu tâm đắc trải nghiệm hiểu rõ nào mồi câu năng lực ăn nào mồi câu không thể ăn cùng với làm sao ăn mới có thể không bị câu lên đi cho nên bãi câu hồng vận tuyên truyền nhiệm vụ không tốt tiếng a tiêu hành vân còn không nói gì tạ vũ tình ra tay trước nổi tiếng giám đốc dư ngươi ngay cả câu t r ồ n g c h ẳ n g ngư cũng quản lý không được sao công tác đâu chúng nó không ă n câu nói rõ hay là không đói bụng a từ hôm nay trở đi trước đói chúng nó một tuần lo lắng nữa tuyên truyền nhiệm vụ chuyện giám đốc dư vẻ mặt đau khổ hồi đáp tiểu tạ tổng cái này câu chàng ta cũng vậy vừa tiếp nhận a bất quá ta nghe ngươi theo hiện tại bắt đầu tuyệt đối không còn uy chúng nó một hạt con tôm cũng không trách tạ vũ tình nổi giận vì câu lâu như vậy tiêu hành vân câu đi lên bảy tám con cá mà nàng một con cá đều không có câu đi lên tạ vũ t ì n h khẽ gật đầu t h ầ n sắc vẫn như cũng h i ê m túc ừ m mặc kệ cái này câu c h à n g trước kia có nhiều đen nhưng chúng ta hồng vẫn tiếp nhận sau đó chủ yếu là vì khai hỏa nhãn hiệu danh tiếng cùng nhãn hiệu nổi tiếng không dựa vào hố đen kiếm tiền ngươi nhất định phải nắm chắc tốt cái này độ đúng ta sẽ chú ý giám đốc dư khủng đúng vì tạ kiến hoa nhường hắn đến quản lý câu trắng lúc cũng đã nói lời giống vậy nhưng hắn không có coi ra gì hiện tại mắt thấy làm trễ ngại mở rộng tuyên truyền nhiệm vụ tiến độ bị tạ vũ tỉnh tại chỗ phê bình lúc này mới luôn cuống câu được nơi này đã không có gì ý tứ tiêu hành vân thu can cũng đem câu được ngư thả lại trong nước Kìa、trước như đây tạ vũ tỉnh còn muốn mời hắn ăn cơm tối đâu chẳng qua tiếp điện thoại nói một nhà công ty hải hàng phó tổng đến xưởng đóng tàu hồng vận khảo sát chuẩn bị hợp tác với xưởng đóng tàu chuẩn bị làm vận chuyển tương quan sự vụ nhìn ra được tạ vũ t ì n h đúng hàng hải sự vụ vô cùng đệ bụng hướng tiêu hành vân xin lỗi một hồi liền vội vàng rời khỏi tiêu hành v ậ n sao cũng được sớm mấy ngày m u ộ n mấy ngày đó là h ồ n g vận cái kia quan tâm chuyện đối với hắn ảnh hưởng không lớn dù sao vì hắn hiện tại kiếm tiền năng lực mỗi lần ra sân chỉ ít mười vạn c ấ t bước lao tạ nếu không n ỡ bỏ tiền tiểu tạ cũng sẽ bỏ tiền tạ vũ tình sau khi đi tiêu hành vân không có khe hở dính liền cho sư tỷ triệu anh anh gọi một cú điện thoại sư tỷ buổi tối đi ra ăn cơm a không tới thân thích còn chưa đi sao nhìn thấy ăn không được tâm trạng thì càng không x n g nha vậy ngày mai ra biển câu cá không cái này có thể suy xét ngày mai ta cảm giác không sai bị lắm vậy trước tiên hẹn trước một cái được ngày mai không cần lên quá sớm khoảng năm giờ tại bến tàu xa phố tập hợp bởi vì thường xuyên hợp tác ba nhà t i ể u lầu hải sản kho lạnh đã tràn đầy chúng ta ngày mai có thể không tới vùng chuyển tiếp biển sâu ngay tại gần biển đi dạo một vòng ta đều có thể vậy liền ngày mai gặp nha nhìn ra được sư tỷ vẫn có chút thẹn thùng ngẫu nhiên có thể lấy hết dũng khí nhưng dũng khí qua đi rồi sẽ chột dạ k h i ế p đảm nàng biết mình đi câu cá sẽ chuyện gì phát sinh cổ nhân có nói một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng t h kiệt nếu lần này ra biển lại không thành công nàng có thể cũng không dám lại chủ động trêu chọc tiêu hành vân tiêu hành vân người tại huyện thành lại đến cơm tối thời gian tạ vũ tình đi rồi triệu anh anh không muốn ra đến vậy chỉ có thể tìm lão bản nương cùng nhau cùng đi ăn tối dù sao hắn không dám đi lãng đào xa thiết tú tú chỗ nào ăn cơm sợ xảy ra chuyện hay là lão bản nương đủ ý tứ nghe nói tiêu hành vân buổi tối muốn tìm chính mình cùng nhau ăn cơm lập tức sướng đến phát rồi rồi thì không tại nhất phẩm tiên tự lâu trực tiếp đem hắn mời đến trong nhà tại trước khi ăn cơm hai người ngồi tại trên ghế salon c h á n ngán cùng nhau trò chuyện lập nghiệp thường đại tiêu gần đây ta một mực hạ thị chuẩn bị mở chi nhanh sự việc rất ít tại huệ thành bên này làm ăn ta tạm thời giao cho phía dưới nhân viên phụ trách hai cái thành thị mặc dù cách không xa nhưng về sau khẳng định thường xuyên đi hạ thị cho nên ta dự định ở bên kia vừa mua một bộ nhà gần đây ta xem mấy cái tòa nhà đều là trùng tu sạch sẽ d i ỏ sách và ở cái t r ù n g loại kia ngươi giúp ta lựa chọn một cái đi tiêu hành vân nào hiểu cái gì nhà a chính mình mua được tại huyện thành nhà đến nay đều không có trang trí đấy về phần cửa thôn biệt thự hiện tại cũng chỉ nhìn thấy mấy tờ hình ảnh cái gì tốt hỏng h ắ n c h ỉ có thể bằng cảm giác phán đoán tiêu hành vân tiện tay chỉ một cái đại bình tầng nói ra ta nghĩ bộ này rất tốt trang t r í phong cách ta yêu thích lưu kế phân lúc này đồng ý vậy liền bộ này hiện tại x u n giá hơn năm vạn một bình nguyên bộ làm được cũng b ấ t quá một ngàn vạn ra mặt tiêu hành vân cho là mình vất vả mấy tháng này đã có chút xuất thân coi như là bước vào kẻ có tiền hàng ngũ kết quả tại lão bản nương trước mặt cái gì cũng không phải chính mình tạp trên mấy trăm vạn tài chính ngay cả nàng nhìn c h ú n g n ử a bộ phòng cũng mua không nổi mở tiểu l ầ u hải sản người hay là so với chính mình cái này lão câu cá kiếm tiền a chẳng qua tiêu hành vân cũng không có n g h ĩ quá nhiều hiện tại chính mình không có tiền không có nghĩa là về sau không có tiền đừng k i n h thiếu n ê n nghèo mặt lấn trung n ê n nghèo mặt lấn giả năm cùng tóm lại chính mình một ngày nào đó lại so với lao bản nương càng có tiền hơn quyết định hết chuyện phòng ốc lao bản nương trong phòng bếp đồ ăn thì chuẩn bị được không sai biệt lắm nàng cũng là người lười nấu cơm cách thức hai cái cả nướng vừa nãy một t h ằ n g đặt ở lò nướng trong n ư ớ n g đấy một cái đại tôm h ù m cùng một mâm hậu sống đặt ở n ồ i thượng thanh t r ư n g đâu đồ chấm sớm liền chuẩn bị tốt ra n ồ i có thể ăn ngoài ra còn có một nồi hải sản canh đang trong nồi chịu đựng chờ bọn hắn ăn xong m ó n chính vừa v ẫ n có thể ăn canh nếu canh quá uống nhiều không hết còn có thể phía dưới cho tiêu hành v ư n ăn rốt cuộc lượng cơm ăn của hắn rất lớn điểm này lao bản nương đã sớm ghi ở trong lòng. Tại nơi này ăn cơm, tiêu hành vân ngày càng tùy ý rốt cuộc hai người càng ngày càng quen thuộc người biết ta rành ngắn ta biết người sâu cạn tiếp sau đó hai người không có quá nhiều nghỉ ngơi lại bước vào bữa ăn chính hình thức chính là trên tường treo lấy hình kết hôn có chút quá trói mắt tiêu hành vân đã từng đưa ra nhường nàng đem những n à y hình kết hôn phiến lấy xuống kết quả nàng còn không đồng ý nói muốn để chồng trước nhìn nàng mới có thể càng giải hận m ở không hết hận tiêu hành vân không biết nhưng mà nàng khẳng định vô cùng đất thèm ăn no một lần chỉ ít có thể một tuần không cho tiêu hành vân gọi điện thoại sáng sớm ngày thứ hai bốn giờ hơn tiêu hành vân thì rời đi nơi này tiến về bến tàu xa phố t r ư ớ c trên du long hiệu vọt lên một cái t ắ m thanh trừ trên thân thể mùi vị khắc t h ư ờ n g lúc này mới đi bổ sung dầu băng thủy cùng với một ít câu cá dùng m ù i câu tiêu hành vân hiểu rõ gần biển không có bao nhiêu ngư nhưng mà mấy ngày gần đây nhất hắn không muốn đi khu vực biển sâu toàn bộ muốn nhìn một chút những người khác phản ứng hắn mới biết an tâm rốt cuộc mới vừa ở khu vực đông xa giải quyết hai cái làm công việc bẩn thiệu người ai mà biết được đến tiếp sau có chuyện gì xảy ra thường xuyên tại trước mặt người k h á c soát một chút tồn tại cảm mới có thể an toàn hơn vừa nghĩ đến nơi này liền thấy triệu anh, anh mang theo một đống đồ ăn vật cùng đồ uống leo lên du long hiệu sư đệ ta tới rồi hôm nay ta mua mấy cái kem ly vừa nãy ta nên một cái hương vị rất tốt nha sáo lộ này trước k i ê u tựa hồ tại ở đâu nhìn thấy qua nàng nhóm đều là ở đâu học c á t r ư ờ n g hai trăm ba mươi một gần biển câu cá bầu không khí t r ư ờ n g hai trăm ba mươi một gần biển câu cá bầu không khí một phen t h ư ờ n g quy sau khi trao đổi tiêu hành vân đem du long hiệu mở ra bến tàu xa phố định tốt hướng dẫn lộ tuyến sau đó liền để triệu anh anh lái thuyền triệu anh anh chỉ là đúng hướng dẫn có chút đã h i ể u vấn đề học tập lái thuyền kỹ thuật cũng không có cái gì chứng ạ i người trước mở ra ba giờ tả hữu nên có thể đã đến mục tiêu câu điểm ta ngủ trước biết tiêu hành vân nói xong thì nằm ở phía sau trên ghế s a lon nghỉ ngơi triệu anh anh mặt lộ hoài nghi hỏi chúng ta nay chân thật tại gần biển câu ca a được rồi ta không có vấn đề chẳng qua mỗi lần ra biển ngươi sao cũng vô cùng mệt mỏi a dường như một đêm không ngủ ta gần đây có chút mất ngủ có thể là t r ư ờ n g kỳ ngày đêm đ i ê n đảo tạo thành chờ ta ngược lại khai đảo sai giờ có thể chỉ hoan đến a ngược lại sai giờ là ý tứ này sao ý nghĩa ngươi hiểu là được không cần để ý điểm ấy chi tiết triệu anh, anh âm thầm n h ữ n môi đây là chi tiết vấn đề sao chẳng qua nàng tính cách tùy tiện sẽ không quá chú ý những thứ này vấn đề nhỏ tại thích mặt người trước trí thông minh ngẫu nhiên xuống đến số âm thì rất bình thường sau ba tiếng triệu anh anh đem tiêu hành vân đánh thức nói là đến lúc đó tiêu hành vân mở to mắt nhìn thấy cái này quen thuộc câu điểm chẳng qua p h ụ cận có thật nhiều du thuyền câu cá tất cả lớn nhỏ lại có hơn ba mươi chiếc tiêu hành vân ngạc nhiên nói thế nào nhiều người như vậy à trước kia ngồi la đại hải thuyền ra b i ể n câu cá thường xuyên đến cái này câu điểm khi đó nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy mười mấy chiếc du thuyền câu cá triệu anh, anh nói ra gần đây ngươi không thấy nhóm câu cá bên trong thông tin a tất cả mọi người nói ra hải chi về sau gần biển ngư đây ề thuyền u bị không chỉ phụ mấy trống ngầm cận lưới cái kéo có c đá u câu điểm, được đ loại thể một mũ, mau còn có cá cá hình. gần ít hết â rất ít nhìn xem nhóm câu cá bên trong thông tin chẳng qua sao cũng được à chúng ta tại gần biển câu cá câu n ư thiếu lượng dầu tiêu hao cũng ít tiêu hành vân rối người một cái chạy đến vị trí lái giả vờ giả vịt xem xét máy giò cá trên màn hình tình huống phụ cận có ngư số lượng trung đẳng chẳng qua cũng núp trong đá ngầm đống trong phụ cận du thuyền câu cá cũng vây quanh mảnh này đá ngầm không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn trên thuyền máy g ò cá cũng có thể nhìn thấy trong nước đại khái tình huống phân thân hải xà hình thể càng lúc càng lớn năng lực nhận biết thì càng ngày càng mạnh lúc này tái xuất hiện tại du thuyền câu cá số lượng dày đặc hải vực cũng không cần áp sát quá gần nhưng mà cũng không ảnh hưởng nó đem đáy biển tình huống đồng bộ chuyển thâu cho tiêu hành vân sư đệ d ừ n g ở nơi này thích hợp sao nếu không ngươi lại chuyển sang nơi khác triệu anh anh không nhiều tự tin chính mình tìm ngư kỹ thuật tiêu hành vân nói ra tạm được không cần rời đá ngầm bên trong có ngư vận khí tốt có thể câu đi lên lúc này tại cách xa nhau hai chiếc thuyền vị trí vương hiệp đứng ở đầu thuyền la lớn a vân hôm nay ngươi sao không có đi biển sâu tiêu hành vân cười nói nay thiên hải l ã n g có c h ú t đại thời tiết cũng không tốt lỡ như gặp được báo tố tiển x ă n g thì bồi tiến vào ta nghĩ hay là tại gần biển câu cá tốt mạo hiểm không lớn mọi người tụ cùng một chỗ nói chuyện h i ế m rất náo nhiệt vương hiệp khoe k h o a n g nói ha ha lời này nói được không sai ta cũng cảm thấy nhiều người mới càng náo nhiệt ngươi nhìn ta trên thuyền này mang theo mấy cái câu bạn đấy tiêu hành vân quét mắt một vòng hắn du thuyền câu cá phía trên không phải mấy cái mà là đủ quân số trạng thái một hai tám mẹ du thuyền câu cá phía trên đứng mười người chen lấn đều không có xoay người không gian hào ra Gia hỏa thì hắn kiểu này đón khách tình huống cho dù câu không đến một con cá q u a n g bán vé tàu cũng là một bút không ít thu nhập chẳng qua trên thuyền những kia lão câu cá nét mặt có chút bực bội không còn nghi ngờ gì nữa đúng chen chúc câu cá vị rất không hài lòng đặc biệt nhìn thấy tiêu hành vân du long hiệu bên trên một nghìn c h í m tám m ư ẹ siêu du thuyền câu cá hạng sang lại chỉ có hai người b ó p chết tranh tâm tình cũng có toàn quả thực quá chua càng xa xôi đứng ở người khác du thuyền câu cá trên lý cương nhìn thấy tiêu hành vân mang theo mỹ nữ ra b i ể n câu cá hâm mộ tròng mắt đều đỏ chẳng qua hắn hiện tại học thông minh hiểu do nói cái gì thì vô dụng chỉ nghĩ nỗ lực câu cá kiếm tiền một ngày nào đó đem tiêu hành vân cùng tống ăn kỳ dẫm lên dưới lòng bàn chân để bọn hắn hối hận đắc tội chính mình Ừ, ngươi hành vân có thể câu cá kiếm tiền, còn không Ngươi năng lực kiếm nhiều tiền, ta lý cưng cũng có thể kiếm nhiều tiền,、so、ngươi còn nhiều.、Ta、muốn ngươi dùng để tán gái thời gian, đều dùng đến nỗ luôn đồng tiền lớn, thì mua một chiếc siêu hào hoa đại du thuyền hướng biển câu cá, cũng không tin không có nữ gặp gái được được tiêu kiếm phải kiếm kiếm với lại kiếm với thời hồi kiếm chiếc siêu đại thể vật ta thể Ta ta thì một câu đều câu mua du câu câu chờ hào hoa có cá lực có cá, lực có cá cá, có để báo, may. đem ra lý so tiêu đại sư ngươi hôm nay không tới biển sâu câu cá cùng chúng ta đoạt gần biển câu điểm coi chừng không quân a tiêu đại sư thiên phạm không được ta gia nhập hồng vận nghe nói ngươi cũng vậy câu lạc bộ hồng vận thành viên khi nào tự mình chỉ đạo chúng ta câu ca a ngươi du thuyền câu cá thà rằng chống không thì không chở người nghèo sao v â n ca ta muốn mua một tấm ngươi v ẽ t ẩ u hắn không phải không chở người nghèo chỉ là không chở nam nhân mà ngươi là trai nghèo người đời này đều không có hy vọng tiêu hành vân cười cười không có phản ứng những người xa lạ này mặc kệ bọn hắn là tại sao biết chính mình nhưng mình không biết bọn hắn không cần thiết lãng phí thời gian hắn cùng triệu anh anh chạm trên b o n g thuyền vì tốc độ nhanh nhất lựa chọn tuyến tổ cũng xuyên trên mùi câu đơn giản điều chỉnh một chút chỉ rơi chiều sâu bắt đầu câu cá có thể là nơi này lão câu cá đã sớm vung qua rất nhiều mùi ổ bị sóng biển mang theo đến dẫn đến du long hiệu phía dưới ngư thì vô cùng sinh động đem câu ném xuống không bao lâu tiêu hành vân thì cảm giác được cần câu khẽ run lên đúng lúc này chính là một cỗ to lớn sức kéo chuyển đến không sai đây là bên trong ngư cảm giác lao quen thuộc hắn ngay lập tức dùng sức nắm chặt cần câu cơ thể hướng về sau nghiêng cố gắng vì tốc độ nhanh nhất đem trong nước ngư kéo lên triệu anh, anh ánh mắt lộ ra v n、so、g an an triệu anh anh sau khi nghe được trong lòng thật cao hứng con mắt cười thành hình trang lưới liềm bị sư đệ nhận đồng cảm giác nàng thật sự vô cùng thích dường như nàng vất vả lúc bị sư đệ vô vô đầu thì rất hạnh phúc đấy tiêu hành vân không biết nàng đang suy nghĩ gì đang cố gắng làm việc cần câu cùng lay vòng trải qua một phen kịch liệt làm việc rất nhanh liền đem một cái to lớn cá mú lôi ra mặt nước cũng chép bóng trên hoa、wow. thật l à lớn cá mú a chỉ ít có hai mươi mấy cân triệu anh anh hưng phấn m à kêu lên trên mặt tràn đầy vui sướng nhân loại luôn luôn rất kỳ quái tại khu vực biển sâu câu được năm sáu mươi cân thất mang cá mú đô t h i không k i ế n quen không thèm liếc mắt nhìn lại tại gần biển khu vực người khác câu được ngư chỉ là một cân tả hữu tiểu ngư thậm chí là mấy lượng cá tráp vây vàng n g ư ờ i năng lực câu đi lên hơn hai mươi cân cá mú chính là kinh hỉ tiêu hành vân thì lộ ra nụ cười hài lòng hắn đưa tay sờ sờ cá m ũ trên người v ậ y cá điểm lẩm tấm cảm thấy thì rất có cảm giác thành công đặc biệt nhìn thấy xung quanh lão câu cá hâm mộ ánh mắt trong lòng thì càng sớm rồi hắn cuối cùng đã h i ể u tại đông s a một người câu cá lúc vì sao không có ý nghĩa thiếu khuyết bầu không khí tô đậm a trong lòng của hắn lung tung nghĩ lại lần nữa lắp đặt mùi câu đem lưới câu thả vào trong biển thời gian kế tiếp trong triệu anh anh thì bên trong cá hai người lần lượt câu, câu đi lên một cái thưa thất cá hồng đá chẳng qua tới gần giữa trưa ngư khẩu lại trở nên yếu đi có mấy chiếc du thuyền câu cá cảm thấy chờ đến nóng này Thì thì thầm Tiêu tự thì thay hành hỏi hay không muốn điểm. muốn điểm rời đi, đổi cái cái câu câu vân lần ú c cảm giác được c đột nhiên câu l ầ này nữa chuyển đến dị động. Lần n dị cảm giác cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt dây rội lực lượng rất mạnh thậm chí có treo đáy tính mình xúc cảm lôi kéo thật lâu đều kéo bất động h ắ n ngay lập tức hết sức chăm chú địa ứng nối lên triệu anh anh cũng khẩn trương địa đứng ở một bên hỏi tình huống trải qua một phen gian khổ vật lộn một cái nặng mười mấy cân đen thu i h ắ t hải thiện cuối cùng lộ ra chân dung nó trường bén nhọn răng cùng chân nhắn cơ thể dưới ánh mặt trời loẹ ra nguy hiểm qua mang tiêu hành vân thấy nhiều cái đồ chơi này cũng không có chút nào e ngại đưa nó chép lên tuyển dùng dụng cụ gỡ cá đem nó hai xuống tiêu hành vân đang chuẩn bị đem nó ném hồi khoang nước tuần hoàn nhìn kỹ nó hình thái lập tức hoảng sợ nói à cái đồ chơi này không như cá l i biển dường như càng giống dòng đất ta chương hai trăm ba mươi hai g i n g đất tiệc chương hai trăm ba mươi hai g i n g đất tiệc g i n g đất còn gọi là lươn giang đầu ăn tạp bên ngoài cùng bình thường con lươn cùng loại m ỹ vị lại cố dược hiệu có lưu thông ngò hoa ứ khí huyết thông suốt bổ dưỡng âm dương và kỳ hiệu có thể ăn cũng được ngâm rượu giá cả sang quý tại mân tỉnh dân gian rất được n g nên một cân tả hữu g i n g đất đơn giá một trăm nguyên tả hữu tượng đầu này nặng mười mấy cân dòng đất đơn giá ước chừng tại sáu trăm nguyên tả hữu giá cả so với bình thường con lươn đắt hơn tiêu hành vân câu được đầu này dòng đất bán cho tiểu lầu hải sản giá trị ít nhất một vạn tả hữu có lẽ có người cảm thấy không đáng nhưng v ậ t hiếm thì quý kẻ có tiền thì thích những thứ này việc hiếm lạ người ta căn bản không quan tâm chút tiền lệ này tiêu hành vân đem dòng đất tài liệu cho triệu anh anh nói một lần triệu anh anh lập tức con mắt tỏa ánh sáng như vậy một đầu xấu xí đồ vật thế mà đắt như thế ta cũng nghĩ câu có phải chúng thành đàn xuất hiện không biết đáy biển còn có hay không g i n g đất nếu thành đán xuất hiện giá tiền của nó thì sẽ không như thế cao thông qua phân thân hải xà thị giác có thể nhìn thấy địa phương này có rất nhiều cắt đất xung quanh mới là bãi đá ngầm lập khu vực g i n g đất thích sinh hoạt tại biển cạn trong bùn vừa nãy hải xà cũng không thấy g i n g đất thân ảnh đoán chừng là mới từ bùn cắt bên trong chui ra tới triệu anh anh mới mặc kệ nhiều như vậy điểm rời một chút cần câu vị trí nghĩ tham gia náo nhiệt câu g i n g đất cái này cũng liền là chính mình sư tỷ tiêu hành vân mới không so đo nàng đoạt câu vị nếu như là những người khác dám như thế không cần mặt mũi cọ vị trí đã sớm nhận dạy dỗ nhắc tới cũng xảo sư tỷ triệu anh anh đổi được vị trí này không lâu lại chân câu đi lên một cái lưng đen nhánh giữ t ậ n giống đất đầu này giống đất trên b o n g thuyền buốc lên g i ấ y r u ộ n dường như còn muốn chạy trốn cho thấy chúng nó cường đại sinh mệnh lực ha ha ta đã nói rồi yêu cởi nữ hải tử vận khí chắc chắn sẽ không quá kém triệu anh anh dương dương đắc ý huyền diệu chính mình ngư lấy được tiêu hành vân rất tán thành gật đầu có ta giúp đỡ ngươi mang thai khí xác thực sẽ không quá kém triệu anh anh gật đầu lại lắc đầu luôn cảm giác lời này là lạ lúc này đã đến giờ hơn m ư ơ i hai giờ yếu ớt ánh mặt trời chiếu trên mặt biển sóng nước lấp l o n g đi vào cuối thu sau đó gặp đ ư ợ chiêu k ô n g tốt t h ờ t anh i anh hôm nay tâm tư vốn cũng không phía trên câu cá lúc này đồng ý nói tốt lắm tốt lắm chúng ta nếm thử giống đất có được hay không nghe nói nó vô cùng bồ đâu ừng có thể hiện tại không thiếu tiền tiêu hành vân thì bỏ được ăn chỉ là một vạn tả hữu giống đất nói ăn thì ăn giết thanh thầy chất thủy tăng thêm trong tủ lạnh ướp lạnh một con thổ gà trống lần sau sau đó gia nhập nước nóng hầm trên nửa giờ lúc này gia nhập đàn sâm c ầ u k ỷ và thuốc bắc tiếp tục m u ộ n nấu 30 phút tại làm đạo này món chính đồng thời tiêu hành vân cùng triệu anh anh thì không có nhàn g rỗi lại thu thập ra hai cái cá v ư ợ t đặt ở lò nướng trong nướng một cái nặng 10 cân cá mú đặt ở trong nồi hấp giết mười mấy cái bảy tám hai trọng cá mau hết cùng đậu hũ cùng nhau làm thành một phần thạch ông đậu hũ canh lại thêm tràn đầy một nồi cơm cùng với hai cái rau sống hẳn là đủ hai người bọn họ ăn cơm còn chưa làm tốt trong phòng bếp đã t r u y ề n ra các loại hải sản nồng đậm mùi thơm triệu anh anh kích động nói h a ha ha điểm tâm ăn quá sớm đã sớm đói b ụ n g lắm ngửi được đồ ăn mùi thơm đã nhanh phải c h ả y nước m i ế n g đây tiêu hành vân nói ra ừ n vậy thì tốt rồi trước tiên có thể đem cơm cùng cá nướng bưng lên bàn triệu anh anh lại nói cơm lợi lắm nữa chúng ta uống trước chút rượu đi tốt như vậy thái nếu không uống rượu chẳng phải là cô phụ mỹ thực người thèm rượu thì nói rõ còn có thể vòng vo à nha ta mới không có thèm rượu đâu mỹ thực phối rượu ngon tất cả mọi người là làm như vậy chúng ta ha có thể ngoại lệ tóm lại như thế phối hợp tuyệt đối không có tâm bệnh đúng đúng đúng ngươi nói cũng đúng còn có mấy bình ố lì ạ n chi đâu ngươi uống bao nhiêu hủy đi bao nhiêu tiêu hành vân lời nhắc cùng với nàng tranh luận việc này mấy bình rượu đ ấ y mà thôi cũng không phải uống không d ậ y nổi chỉ là sợ nàng uống nhiều quá sẽ đùa dẫn rượu điên ha ha yên tâm đi con người của ta rượu phẩm rất tốt sẽ không uống nhiều triệu anh anh nói cười đ ấ y đã phóng tới tủ rượu và tiêu hành vân làm xong đem thái bưng lên bàn lúc phát hiện triệu anh anh đã mở hai bình ố lì ạ n chi tiêu hành vân bình thường chỗ ngồi bảy một bình trước mặt nàng bảy một bình với lại hai lượng điểm đồ uống rượu đã đồ đầy lại không chuẩn bị ly rượu nhỏ cứ như vậy uống a tiêu hành vân có điểm tâm h ư chính mình t i ể u lượng này hai lượng thì lơ mơ bốn lượng thì mơ hồ cho nên dạng này điểm đồ uống rượu nhiều nhất chỉ có thể theo nàng uống hai chén đúng thế chén nhỏ quá khó khăn hay là cái này uống vào đã n g h i ề n triệu anh anh nói xong đã bưng chén rượu lên sư đệ hôm nay nấu ăn khổ cực ta trước kính ngươi một cái tiêu hành vân ngạc như nói ta hình như nhìn ra ngươi mục đích ngươi nghĩ trước t i ê n đem ta q u a chén tốt một cái người chiếm lấy cái bàn này mỹ thực ha ha sư đệ ngươi suy nghĩ nhiều ta triệu anh anh không phải loại người tiêu hành vân chỉ nhấp một n g ụ m mà triệu anh anh lại tấn tấn tấn một chén tử rượu đế thấy đ ấ y ta trước dùng bữa được hay không tiêu hành vân tại nàng lúc uống rượu sức lực đều không đủ có thể a ta trước nếm thử dòng đất hương vị triệu anh anh nói xong kẹp một viên dòng đất thịt tiêu hành vân trước tiên nếm qua một lần đã sớm quên hương vị chẳng qua là cảm thấy ăn ngon với lại chất thịt rất căng gây nên hôm nay cùng gà trống cùng nhau hầm hương vị càng tốt hơn không có mùi t a n h chỉ có tươi hương g i n g đất thịt rất căng gây nên trước đây có chút tuổi nhưng là cùng thịt gà đặc t r n g một chỗ hầm tiểu này tuổi gậy cảm giác dường như không cảm giác được cũng sẽ không có vẻ vô cùng dính tại ngon trong còn mang theo một tia mùi thuốc duy nhất chỗ thiếu sót chính là trên người nó gai rất nhiều tiêu hành vân ăn mấy khối r ồ n g đất thịt thì cảm giác được cơ thể phát nhiệt trên người túa ra mồ hôi bổ dưỡng hiệu quả rõ ràng triệu anh anh một mụn rượu một mụn thịt ăn đến miệng đầy chảy mỡ thở dài nói ăn quá ngon buổi tối chúng ta đem cái tia r ồ n g đất thì ăn hết đi ha ha người vui vẻ là được tiêu hành vân cảm thấy loại vật này chỉ có thể nộ mà không thể cầu bán cho người khác quá không có lời hay là chính mình ăn hết đi cảm ơn sư đệ đến chúng ta lại uống một cái tiêu hành vân uống hai chén sau đó cũng không dám lại uống bốn lượng rượu đế vào trong bụng đầu góc của hắn có chút mơ hồ và đem đồ ăn trên bàn ăn xong phát hiện triệu anh anh đã đem một bình nhiều rượu đế uống xong tiêu hành vân uống bốn lượng mà triệu anh anh uống một cân sáu lượng triệu anh anh chỉ là nhẹ nhàng ở một hơi rượu đứng lên nói ra sư đệ ngươi trước nghỉ ngơi một hồi ta thửa dịp t i ể u tình không có đi lên trước tiên đem bộ đồ ăn tẩy tiêu hành vân không có nghỉ ngơi ngược lại ngồi xuống vị trí lái ách ta còn tốt đó chứ ta thửa dịp đầu góc còn có chút ý thức đổi một cái thanh tính chỗ nghỉ ngơi đi cái này câu điểm quá ồn ta nghĩ sẽ ảnh hưởng ta đi ngủ triệu anh, anh nhãn tình sáng lên r chương hai n trăm đ ba mươi ba lần này ra biển câu cá tất cả mọi người rất hài lòng chương hai r ă m ba mươi ba lần này ra biển câu cá tất cả mọi người rất hài lòng tiêu hành vân cảm thấy hôm nay khẳng định uống nhiều quá hoặc là dòng đất dược hiệu quá mạnh mẽ đối mặt sư tỷ vất vả khiêu khích căn bản không có một tia chống cự bình thường chỉ dừng bước tại miệng lưới chi tranh hôm nay đối mặt nàng từng bước ép sát chỉ có thể phá giới c h é m giết hai người luyện tập công phu truyền thống đều là bắt cực quyền triệu anh anh từng nhiều lần muốn tìm hắn l u ậ n bàn nhưng tiêu hành vân một đầy thẳng thoát hôm nay từ chối không xong mới bị bách t h ứ n g chiến sự thật chứng minh tiêu hành vân thực lực quá mức cường đại nàng điểm này chủ nghĩa hình thức căn bản không đáng chú ý lúc này muốn cầu xin tha thứ đã chậm biển cả huyên áo hình như không có quan hệ gì với bọn họ chung quanh thuyền cá thì không đến được mảnh này tiểu hải vịnh trời đã nói xong ra biện câu cá hai người lại bởi vì uống say căn bản nhớ không nổi chuyện câu cá sư đ ệ ta nghĩ tối nay hay là chớ ăn dòng đất ta ăn không tiêu kỳ thực này không có quan hệ gì với dòng đất mặc kệ ngươi tin không tin dù sao ta là tin ừ ta không tin đại a mười năm ba n g à n điểm ta cũng không tin à nhưng sự thực chính là như thế thậm chí còn có thể quỳ thẳng ba n g à n điểm trở xuống không nổi、Phúc. đừng đề cập việc này sẽ ảnh hưởng chúng ta câu cá tâm tình ngày kế tiếp hai người cuối cùng lề mà m lề mề ăn cơm tối đến bom thuyền câu cá cái này tiểu hại vịnh mặc dù vắng vẻ nhưng mà đáy biển lại cất giấu không ít ngư có thể vì phụ cận đá ngầm quá nhiều cái khác thuyền hướng cá cùng du thuyền hướng câu cá cũng không dám tới gần phân thân hải xà tiềm phục tại đá ngầm khe hở bên trong đều không cần giúp tiêu hành vân một trực quan xem xét đáy biển bên trong b ầ y cá động thái hai người bọn họ có thể một thẳng liên can trên ngư bởi vì ban ngày ngủ được đủ lâu trong đêm bọn hắn dường như không khốn một thẳng câu được bình minh mới dừng lại nghỉ tạm một lát tiêu hành vân không giảng võ đức tại biển cạn vực thì sử dụng bốn đài máy câu điện tương đương với mười bốn miễn phí công nhân giút hắn câu cá không phải sao bọn hắn nghỉ ngơi lúc xem xét ng phát hiện khoang nước tuần hoàn đầy một cái khoang đông lạnh thì nhanh đầy những thứ này gần hại ngư câu đi lên sau đó có rất nhiều tỷ lệ sống sót nhưng mà tiêu hành vân định chế chiếc thuyền này lúc vì gia tăng khoang đông lạnh không gian dường như không có lưu khoang nước tuần hoàn vị trí cái này khoang nước tuần hoàn hay là sau đó cưỡng ép tăng thêm chỉ có thể tồn chữ mấy trăm cân ngư lần này ra biển thu hoạch vượt qua của ta mong muốn rất tốt tiêu hành vân rất hài lòng triệu anh anh hạnh phúc rúc vào đầu vai của hắn gật đầu phụ hỏa nói thì vượt qua của ta mong muốn ta thì rất hài lòng nàng không chỉ thỏa mãn hơn nữa còn rất thỏa mãn đâu bày ra lâu như vậy mục tiêu cuối cùng thực hiện cái gì thận trọng không thận trọng cái gì ai truy a i chỉ cần mình thích mới mặc kệ những k i a thế tục lý niệm đấy nàng cái này nhan không cuồng có thể tìm tới một cái để cho mình thỏa mãn đối tượng quả thực quá khó khăn thật không dễ dàng gặp được một cái nàng mới sẽ không bỏ rơi đấy làm thế là xong cái này tiểu hại với ngư cơ hồ bị bọn hắn câu xong rồi điểm tâm sau đó lại câu được một hồi thực sự không có gì cá lớn hai người mới quyết định rời khỏi sư đệ ta mệnh muốn chết rồi r ồ i cái nước liền đi ngủ đến bến tàu ngươi lại gọi ta ừ n t u t tiêu hành vân cũng không có lại để cho nàng lái thuyền chính mình có phân thân hải s ả năng lực phản hồi một đêm không ngủ thì không nhiều khốn nàng lại không được hai hát triệu tiêu hành vân đã đến bến tàu xa phố bởi vì là gần hải ngư hình thể không lớn nhất phẩm tiên cùng lãng đào xa cũng có nhu cầu tổng cộng hơn hai ngàn cân hai nhà bình quân một phần thì không có còn lại bao nhiêu tạm ngư kiên một cái g i n g đất triệu anh anh không cho h ắ n bán thì không cho hắn hiện tại ăn đã từng nói mấy ngày đ ợ i nàng khôi phục lại sẽ cùng nhau nhấm nháp g i n g đất nệ tinh nàng như thế vất vả phân thượng tiêu hành vân đáp ứng đem đầu này g i n g đất chứa trong khoang nước tuần hoàn chứt nuôi mấy ngày nên không chết được một phen đơn giản thu thập trước tiên đem đi bộ trật vật triệu anh anh đưa lên xe tiêu hành vân lúc này mới về nhà đến cổng thôn hán theo thói quen dừng xe trước kia dừng xe là giúp đại ca nhìn xem nhà kiến tạo tiến độ hiện tại dừng xe tự nhiên là nhìn xem phòng ố c của mình kiến tạo tình huống chuẩn đại tẩu từ văn quyên tại trên công trường nhìn đâu nàng đang nhìn nhà mình nhà đồng thời cũng không quên giúp tiêu hành vân nhìn công trường mặc dù tiêu hành vân mời có phe thứ ba giám sát nhưng nàng vẫn là không yên l ò n g ngoại nhân nào có người trong nhà dụng tâm a vân trở về rồi hai ngày này ngư lấy được thế nào đại tẩu hỏi tiêu hành vân cười nói tạm được bị thuyền lưới kéo ảnh hưởng rất lớn không có câu được bao nhiêu ngư hàng năm cầm cá kỳ mới là câu cá hoàng kim thời đoạn đại tàu lại nói nói thì nói như thế chẳng qua chỉ cần vận khí tốt khẳng định vẫn là có thể kiếm tiền đúng ta nhìn xem nơi g phòng này nền đất hình như đào rất sâu à, cái này cỡ nào xài bao nhiêu tiền à? cần phải đào sâu như vậy sao tiêu hành vân giải thích nói nói là kiến tạo ga g i a ngầm cùng với tầng hầm nói là có thể làm hầm rượu loại hình dù sao là nhà thiết kế định tốt bản thiết kế đã chuyện quyết định chúng ta thì nhìn xem kiến tạo kết quả là được rồi cửa đều là dừng xe chỗ cái nào cần phải kiến tạo nhà để xe a quá lãng phí tiền với lại n g ư ờ i này đất thổ cư hình như bốn trăm bình đi n g ư ờ i sao xin đến ta xin đến hai trăm bình lại tìm người khác mua hai trăm bình chật chật như thế căn phòng lớn sao ở cho hết ta đại tẩu có chút tiếp cận làm nhưng nàng vẫn còn chưa qua môn cũng không có khả năng nói quá nhiều chỉ là xem xét nhà mình căn phòng lại xem xét sát vách h i n h đệ ra căn phòng lớn luôn cảm giác trong lòng có điểm là lạ tiêu hành vân không để ý đại tẩu sẽ nghĩ như thế nào dù sao đây là chính mình kiếm tiền đóng nhà người khác không x e n vào đến trên công trường cho phụ trách kiến tạo giám đốc lên tiếng kêu gọi trò chuyện vài câu phe thứ ba giám sát chủ động đến hướng tiêu hành vân báo cáo tình huống nếu là hắn không chủ động báo cáo tình huống thì không có h ư u hoa tiền mời hắn cần thiết công trường tất cả bình thường tiêu hành vân tản bộ một vòng thấy không có vấn đề thì lái xe về nhà này một thiên nhất đêm vất vả cho dù có phân thân h ả i xả năng lực phản hồi tiêu hành vân thì vô cùng mệt mỏi a đơn giản rửa mặt một chút thì nằm xuống ngủ bủ t r ờ i tối lúc bị mẫu thân trần tú chi quát lên ăn cơm tối lúc này mới tỉnh lại thừa dịp trong phòng không có người khác mẫu thân nhỏ giọng nói ra nhị bảo khắc liệu mạng như vậy m ệ n muốn chết rồi cơ thể sẽ không tốt xây phòng ở mới nếu không đủ tiền trong a và c tay ngươi, ngươi ra một c h ở đâu ra nhiều tiền như vậy dựa theo bình thường nông thôn nhà lầu kiến tạo giá cả mấy chục vạn có thể kiến tạo một tòa hai tầng nhà lầu chẳng qua tiêu hành vân tòa nhà này phòng dựa theo biệt thự tiêu chuẩn kiến tạo phí tổn rất cao lại tăng thêm tầng hầm cùng với thông gió thoát nước phòng ẩ m thiết kế còn có đ ì n h viện quy hoạch xây dựng cũng bao gồm ở bên trong tiêu hành vân không có nói thật theo mẫu thân suy đoán cười nói ách một trăm vạn ừ m không sai biệt lắm được hoa số này t i ê n nha từng điểm từng điểm tích lũy đợi đến tết âm lịch lúc không sai biệt lắm nên đủ rồi mẫu thân trần tú chi đau lòng nhi tử cảm thấy hắn quá hiểu chuyện lợp nhà tiền đều là vất vả câu cá để dành tới về sau trong tay có tiền nhất định phải đem lợp nhà tiền len lén chuyển cho hắn một chén nước nhà được giữ thăng bằng